Chương 1, chuyển sinh thành long. Ban đêm, Dương Gian đang xem tiểu thuyết, nằm ở trên giường, nghiêng người, nửa dựa vào gối đầu, điện thoại còn mạo sương lấy điện. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, trước mắt hắn tối sầm, tầm mắt lập tức lâm vào mênh mông vô bờ hắc ám. Mười. Từ trong bóng tối tỉnh lại, Dương Gian đại náo cơ hồ là trống rỗng, có chút phí sức mở to mắt sau, hắn phát hiện tầm mắt của mình mười phần mơ hồ, nhìn hết thể trung quanh đều mang tới hỗn độn bóng chồng, bên thay giường như cũng có ồn ào thê lương tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến. Ta là đang nằm mơ sao? Đột nhiên lắc lư hạ đầu, Dương Gian ý thức dần dần rõ ràng. Không chờ Dương Gian đi tìm hiểu quan sát chính mình hoàn cảnh chu quanh, hắn tầm mắt bên trong lớn nhất khối kia màu trắng bóng trổng dung hợp lại cùng nhau, dân dân hội tụ thành một cái nhường tâm hắn kinh run sợ, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên quái vật khổng lồ. Đây là một đầu toàn thân lạnh màu trắng giữ tận cử thú, phía sau một cặp dường như tăng lớn thêm rộng giống như cánh rơi cánh, da thịt rõ ràng, cứng, cỏi hữu lực. Bên ngoài thân tựa như băng tinh lớp vải màu trắng mười phần bóng loáng mỹ lệ, phản xạ ra một tầng sáng lấp lánh hào quang, trừ cái đó ra, những này lẫn giáp sắp xếp chặt chẽ mà có thứ tự, từng tầng từng tầng lẫn nhau khảm hợp, không lộ ra một tia khe hở, nhìn qua có cường đại lực phòng ngự thân thể của nó ở trong mắt Dương Gian mười phần khổng lồ, vẹn vẹn bộ dáng lười biếng nằm dạp trên mặt đất, chỉnh thể đều giống như một tòa nặng nghề cao lầu. Lực áp bách đập vào mặt, nhường Dương Gian trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Mẫu trắng cử thú dùng cặp kia lạnh như băng dựng thẳng đồng nhìn chăm chú lên Dương Gian, dường như đang chờ đợi cái gì. Cùng lúc đó, Dương Gian thân thể giun lên, sau đó giật mình, trong hai mắt một mảnh mờ mịt. Tích tắc này, có đại lượng ký ức một mạch tràn vào Dương Gian não hải, cùng hắn bản thân ký ức dung hợp lẫn nhau khối động. Cố này ký ức lưu mười phần bằng bạc, bao hàm đủ loại nhường Dương Gian cảm thấy không thể tưởng tượng tri thức, tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá là ngắn ngủi mấy giây thời gian, Dương Gian liền lấy lại tinh thần. Long Chi truyền thừa, ta biến thành một đầu bạch long. Trước mặt màu trắng cự thú là ta bạch long nương. Vừa mới tiếp nhận đại lượng chi thức cùng tin tức, nhường Dương Gian minh bạch tình cảnh của mình. Đồng thời, bạch long nương dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm cái này vừa mới phá xác số long, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bạch long là tất cả loài rồng bên trong hình thể nhỏ nhất tồn tại. Vừa mới ra đời số long bình thường chỉ có cái này trưởng thành chó sói lớn nhỏ, thậm chí còn phổ biến hơi hơi càng nhỏ hơn một chút. Nhưng nó cái này số long, vừa mới phá xác lại trường bình thường sư hổ kích cỡ tương đương, hình thể khá lớn lân giáp hạ ẩn chứa cơ bắp đường cong cũng so bình thường sổ long cường tráng mạnh mẽ rất nhiều loại này bộ dáng đồng dạng muốn mấy tuần sau sổ long khả năng đạt tới mặt khác không như bình thường bạch long sổ long dương gian bên ngoài thân lân giáp mặc dù lớn diện tích đều là có thể tia sáng phản xạ tựa như tấm gương giống như thuần bạch băng giáp nhưng ở cái cổ vị trí có một ít tinh miệng vảy đen lại cùng chỉnh thể không hợp nhau cái này vòng vảy đen cắn vào thành một cái vòng tròn hiện ra vòng hình cái vòng nhìn có loại khó mà kể ra vật vị chẳng lẽ là biến thành vô não long thú lúc này bạch long nương đã có chỗ không kiên nhẫn có xương khí theo nó núi thở bên trong phun ra rơi trên mặt đất ngưng kết thành một mảnh hơi mở băng tinh. nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Gian, màu vàng nhạt long đồng bên trong dần dần hiện lên nhân cách hóa nguy hiểm ánh mắt. đối diện, Dương Gian bỗng nhiên trong lòng thời gian giật mình, liên tiếp trầm đồng du dương âm tiết theo trong miệng hắn cấp tốc phun ra, gạt lệ ở dư dưới lỗ vòi lì mẹ ở. Ngô Tiêu là tỷ gạt sổ, đây là hắn chân long chi danh. khi sinh ra sau có thể nói ra tên thật của mình, đại biểu cho đầu này tân sinh sổ long thu được long chi truyền thừa, không có biến thành một cái nhận bản năng thúc đẩy vô não long thú, không cần bị mẹ đẻ khu trục hoặc là giết chết, có thể nắm giữ một đoạn coi như được an toàn trưởng thành thời gian mặc dù bộ dáng có chút kỳ quái nhưng đã Dương Gian nói ra tên thật của mình liền mang ý nghĩa nó thật sự là một vị chân long trong mắt Bạch Long Nương nguy hiểm chi ý dần dần tán đi nó nhắm mắt lại lười biếng ngủ miệng phun tên thật về sau Dương Gian cố gắng lay động một cái đầu trong bụng truyền đến từng đợt rõ ràng cảm giác đói bụng quay đầu nhìn xuống bên cạnh mình vỡ vụn vỏ trứng Dương Gian cúi đầu xuống từng ngụm giảm mùi vị không tệ băng lạnh bút mát còn có chút cùng loại sô cô la hương vị loài rồng vỏ trứng bên trong ẩn chứa rất nhiều bọn chúng cần dinh dưỡng vật chất cùng có thể gia tốc xương cốt lân giáp trưởng thành vô cơ vật là sổ lòng sau khi sinh thứ nhất bữa ăn Dương Gian tại phát giác mùi vị không tệ sau, gật gù đã ý, cái đuôi nhất câu nhất câu gặm sô cô la vị vỏ trứng. Sau khi ăn xong, nhỏ xồ long cẩn thận sửa sang lại trí nhớ của mình tin tức, lại lén lén đánh giá tại trước người hắn cách đó không xa nằm sấp Bạch Long Nương. Mặc kệ là nhìn thấy mấy lần, trong lòng của hắn đều vì cái này giữ tận lại mỹ lệ cự thú mà kinh ngạc, chính mình hình thể còn không có đầu của Bạch Long Nương lớn, mà Bạch Long Nương hình thể so sánh cái khác loài rồng, còn tính là tiểu nhân. Trong lòng Dương Gian yên lặng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn thông qua Bạch Long Nương lân giáp bên trên khúc xạ ánh sáng thấy được hình dạng của mình. Trong đôi mắt cũng không phải là bạch long nương như vậy vàng nhạt nhăn sắc, mà là một đôi có sáng chói sắc thái bạch kim kim long đồng, sáng tỏ chói mắt, nhìn rất đẹp. Nếu là tại một đám trong long chi, không nghi ngờ gì sẽ là nhất tịnh cái tiêu tể. Loài rồng màu mắt nhiều mặt, đen nhánh, hơi vàng, màu nâu, xanh lam, tím đỡ. Các loại nhiều vô số kể, bất quá bạch kim chi sắc, tương đối hiếm thấy. Mặt khác, dưới thân gã lệ ổng tứ chi trắng kiện, cơ bắp trắng kiện, lớp vảy màu trắng bởi vì vừa ra đời nguyên nhân So trên người Bạch Long Nương càng thêm bóng loáng trong suốt, không, có một tia thô giáp vết tích, tựa như mặt kính giống như ngay tại phản quang, mà phía sau một đôi long rực rộng lớn, da thịt cứng cỏi như bượm, dương cánh cùng tự thân thân dài so sánh với lâu một chút. Vai cao cùng thân dài thì là đại khái so sánh 6 tỷ lệ, chỉnh thể tương đối thon dài lại không mất mạnh mẽ cảm giác. Đồng thời, Dương Gian cũng nhìn thấy chính mình chỗ cổ kia một vòng tinh mịn hình cái vòng vải giáp màu đen, kèm theo một đầu hắc dây chuyền, nhìn còn rất khá. Dương Gian mần người, không nghĩ nhiều. Dù sao cánh rừng lớn cái gì long đều có, đang sinh ra thời điểm Xuất hiện điểm biến dị là sẽ ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra, bất quá là một vòng kỳ quái vậy đen, tính không được lớn biến dị. Loại này có chút biến dị loài rồng, tại Long Chi trong truyền thừa có ghi chép, bọn chúng được xưng là dị thể long. Dị thể long phần lớn lại so với bình thường long yếu hơn không ít, nhưng thỉnh thoảng sẽ biến dị ra biến thái giống như cường đại cá thể. Hy vọng chính mình biến dị là đang hướng tốt đẹp. Dương Gian nghĩ thầm. Thấy rõ ràng chính mình hình dạng sau, Dương Gian tối đầu nhìn chăm chú lên đã tồn tại sắc bén hàn mang chi trên long trảo, trong lòng một lần nữa mặc niệm chính mình kia dài dòng Long Chi tên thật. Dương Gian cái tên này, liền theo đi qua Tiêu Táng A. Về sau ta chính là gã lệ ông, một đầu tên là gã lệ ông Bạch Long. Giờ này phút này, tâm tình của gã lệ ông là tương đối phức tạp, một phương diện, bởi vì đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới mà có chút lo lắng bất an, một phương diện khác, lại bởi vì theo Long chi trong truyền thừa nhìn lén tới thế giới này mỹ lệ một góc mà hưng phấn. Long, vong linh, cự nhân, tinh linh, người thi pháp, nguyên tố, ác ma, vực sâu, thần. Nhập ra tùy tục a. Gã lệ ông hít một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt, lại chậm rãi mở ra, tâm thần đã bình tĩnh rất nhiều. Có thể chuyển sinh làm một con rồng mà không phải đáng thương sợ làm hoặc là gồ lìn loại hình cấp thấp quái vật, kỳ thật đã là lại may mắn bất quá sự tỉnh. Giang giác xoa xoạt. Một chút nhỏ xíu vỡ tan âm thanh đưa tới gã lệ ổng chú ý lực, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện thanh âm là theo bên cạnh mình hoàn chỉnh trứng rồng bên trên truyền đến. Hắn nhìn thấy cái kia tối say kích cỡ tương đương trứng rồng hơi rung nhẹ, lên một lượt mặt có từng đầu khe hở xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều. Bên trong sổ long rất cố gắng dây giụa lấy, tại mấy giây sau, rốt cục phá xác mà ra. Không giống như là gã lệ ổm tại nguyên chỗ ngẩn ra thật lâu, cái này tân sinh sổ long vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới, trong miệng liền phát ra một tiếng ngây thơ rồng ngâm. Sau đó nói ra chính mình lòng chi tên thật, Hưu rột Văn Sạ, Dễ Bệ Y Ca. Âm thanh của Hưu non nớt rất nhỏ, cho gã lệ ở một loại lọ lì âm cảm giác. Chương 2, phát hiện mỹ ánh mắt. Hưu hình thể chỉ có gã lệ ở một nửa lớn nhỏ. Thân thân thể không giống cái kia dạng cường tráng còn có tráng kiện cơ bắp, thân thể càng bảy biện ra duyên dáng dây chuyển sản xuất hình, bên ngoài thân lân giáp nhìn dường như tương đối trắng non mềm mại, long vi tròn trịa thon dài, theo phần gốc tới chóp đuôi các hạng tỷ lệ đều tới gần tại hoàn mỹ. Là một đầu rất đẹp tiểu mẫu long mặc kha. Căn cứ Long Chi Truyền Thừa ghi chép, loài rồng cùng cái khác chủng tộc sinh vật, cùng loài rồng ở giữa không có cách ly sinh sản, hơn nữa cũng không có họ hàng gần không thể kết làm bạn lữ thuyết pháp. Ý nghĩ này hiện hiện trong nháy mắt, trái tim của Gã Lệ Ống chính là đột nhiên siết chặt, đem chính mình giật mình kêu lên. Bởi vì tiếp nhận Long Chi Truyền Thừa, hán thẩm mỹ ngoại trừ ban đầu nhân loại thẩm mỹ bên ngoài, hiện tại còn hỗn hợp đối từng cái sinh vật chủng tộc đều có đặc biệt kiến giải loài rồng thẩm mỹ. Liên quan tới loài rồng thẩm mỹ, Gã Lệ Ống đánh giá chính là, có một đôi có thể phát hiện dị biến thái ánh mắt. Hiệu quả cường hãn tới đủ để tại bất luận cái gì giống loài bất kỳ sinh mệnh trên thân nhìn thấy mỹ cảm tồn tại, thậm chí liền sờ làm cũng có thể. Trên thế giới này mang theo loài dòng huyết mạch sinh vật bởi vậy nhiều vô số kể loài rồng đặc biệt thẩm mỹ, cũng không có cách ly sinh sản cường hãn nửa người dưới năng lực, cũng là là tăng lên giống loài tính đa dạng chọn ra kiệt xuất cầu hiến. Tại loài rồng thẩm mỹ bên trong, Long Bội Hưu đích thật là vị dáng vẻ xinh đẹp, dẫn Long chú mục tiểu mẫu long. Kỳ thật, lúc này Gã Lệ Ổng cũng làm không rõ, là thân làm nhân loại Dương Gian đạt được loài rồng ký ức, vẫn là tên là Gã Lệ Ổng bạch Long ngoại ý muốn thôn phệ nhân loại linh hồn. Bất quá dựa theo cả hai linh hồn cường độ. Cái sau khả năng rõ ràng càng lớn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, gặp sao yên vậy gã lệ ổng rất nhanh chóng tiếp nhận tự thân loài dòng thân phận, đã từng nhân loại bộ dáng chính mình, đã đang dần dần mơ hồ. Hưu đang nói ra chính mình Long Chi tên thật sau, nhìn một chút nhìn chằm chằm vào chính mình Long ca ca. Mấy giây sau, thần lắc lắc thon dài tinh xảo Long Vĩ, thu hồi ánh mắt, đưa lưng về phía gã lệ ổng, thì hục hì hục gặm lên chính mình vỏ trứng. Cũng không biết thần trứng là mùi vị gì, cùng ta giống nhau sao? Thấy Lưu An rất chuyên chú, gã lệ ổng lặng lẽ tới gần, nhìn không chớp mắt, sau đó Long Vĩ một quyền Đem mấy khối tản mát ở xung quanh vỏ trứng mảnh vỡ quét tới, lập tức nhét vào miệng bên trong. Giang rắc giang rắc. Có loại bơ vị, nhu nhuyễn hương ngọt giống như là kem ly, tại trên người Hựu cũng có tương tự hương vị. Coi như không tệ coi như không tệ. An Chính Hương gã lệ ổng đang tự hỏi muốn hay không lại chộp một chút, bỗng nhiên liền nghe tới thô trọng tiếng hít thở, vừa quay đầu chính là Bạch Long Nương mặt nạ giữ tận to lớn đầu rồng. Rất hiển nhiên, mặc dù Hựu không nhìn thấy, nhưng gã lệ ổng tiểu động tác bị Bạch Long Nương phát hiện. Nhưng Bạch Long Nương chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm gã lệ ổng một cái, hoàn toàn không có muốn ngăn cản hắn ý tứ, ngược lại dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên gã lệ ổng quan sát đến hắn động tác kế tiếp. Tại tất cả loài rồng trong chủng tộc, bạch long có lẽ là đối sổ long hầu như không để ý cho dù là cùng thuộc các long cái khác loài rồng. Mặc dù tàn nhẫn, giàn hoạn, vì tư lợi, thân tình quan hệ đạm mạc, nhưng tốt xấu sẽ chú ý một chút con non tình trạng, hoặc nhiều hoặc ít cho một chút chú ý, cho đồ ăn, cung cấp bảo hộ, không đến mức nhường sổ long tùy tiện chết điểu. Bởi vì chiếu cố con non chức trách, giống nhau khắc cấn tại long chi trong truyền thừa, cũng là ác long chi thần tỷ ạ mặt đối ngũ sắc các long yêu cầu. Một cái toàn thân bộ vị đều bị mơ đước chủng tộc, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, nếu như hoàn toàn không để ý tử bối hậu bối. Khoảng cách như vậy diệt tuyệt biến mất liền không xa. Loài rồng xem như rất nhiều vị diện bên trong cấp cao nhất sinh vật một trong, đương nhiên sẽ không có loại này phản sinh vật thiếu hụt. Nhưng bạch long lại có chỗ khác biệt. Bạch long sinh con, nhiều khi cũng không phải là bởi vì phải nhận lãnh sinh sôi trước trách, mà vẹn vẹn bởi vì tầm hoàn tác nhạc, truy tìm tại sinh sôi quá trình bên trong bản năng quái cảm, tiện thể lấy sinh hạ số long. Nhất là gã lệ ống bạch long nương là một cái hơn 90 tuổi thanh niên long, khoảng cách chính thức trưởng thành cũng còn có một đoạn thời gian. Thân lúc này cũng không có chiếu cố con non chuẩn bị. Lần này sinh dục cũng là bạch long nương lần thứ nhất làm long nương một bên là lần đầu tiên làm sồ long, một bên là lần đầu tiên làm long nương, cả hai tám lạng nửa cân, ai cũng không có cách nào yêu cầu nghiêm khắc ai. Lấy gã lệ ông loài rồng thẩm mỹ đến xem, nhà mình Bạch Long Nương cũng là quá mức tuổi trẻ, trên người lân giáp mặc dù có chút thô ráp vết tích, nhưng đa số vẫn là bóng loáng phản quang bộ dáng. Bạch Long sồ long vừa mới lúc sinh ra đời, toàn thân lớp vảy màu trắng hoàn toàn như mặt gương giống như phản quang, trưởng thành theo tuổi tác thì sẽ càng thêm thô giáp kiên dày. Bất quá, đoán không ra Bạch Long Nương tâm tư gã lệ ông, tại yếu ớt ánh mắt nhìn soi mói, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó đem cuối cùng một khối còn không, có nuốt xuống vỏ trứng mảnh vỡ từ trong miệng lấy ra. Trọc trọc hoàn toàn không biết gì cả Hiệu, gã gã lệ ổng một mặt đau lòng đem khối này vỏ trứng mảnh vỡ còn đưa thận. Hiệu coi là đây là gã lệ ổng chính mình vỏ trứng mảnh vỡ, nghiêng đầu khinh bỉ nhà mình lòng ca ca một cái, sau đó không chút khách khí đem nó một ngụm nuốt vào. Liền nói lời cảm tạ ý tứ đều không có, quay đầu tiếp tục đi ăn chính mình vỏ trứng. Lấy Bạch Long phổ biến tự tư tâm lý đến xem, Hựu đại khái sẽ cảm thấy gã lệ ổng loại này tặng cho vỏ trứng hành vi rất yếu chí, dù cho gã lệ ổng hình thể so với nàng đại thượng tướng gần gấp đôi, vẫn như cũng không thể ngăn cản Hựu khinh bỉ. Đồng thời gã Lệ Ông cảm thấy cảm giác đói bụng cũng không biến mất. Loài rồng trưởng thành cực kỳ cấp tốc, khi sinh ra trong náy mắt, long thể liền sẽ lâm vào một loại khao khát tất cả dinh dưỡng trưởng thành trạng thái, Sồ Long thậm chí có thể ăn vượt qua tự thân hình thể mấy lần lớn nhỏ đồ ăn. Dưới tình huống bình thường, Sồ Long khi sinh ra thời gian, long nương sẽ chuẩn bị kỹ càng một chút con ngồi cho Sồ Long đồ ăn. Rất hiển nhiên, Bạch Long nương không tính là xứng trước long nương, cái gì đều không có là con non chuẩn bị. Mà vợ trứng bên trong lẫn chứa vật chất không đủ để nhượng một cái khẩu vị kinh người Sồ Long chát bụng. Nhất là, hình thể so bình thường Bạch Long Sồ Long lớn hơn rất nhiều gà Lệ ông. Hắn rất đói, thậm chí mong muốn đi gặm thủ cái chủng loại kia đói khát không ngừng vào tới. Loài rồng thực đơn mười phần rộng khắp, có một cái có thể nói là vạn vật lò luyện dạ dày, ăn thịt, thực vật, kim loại, khoáng vật, ma pháp vật phẩm. Loài rồng cơ hồ có thể ăn bất kỳ có thể vật chất, hệ tiêu hóa cường hãn tới làm cho người giận sôi. Chỉ có điều, rất nhiều vật chất cảm giác đối loài rồng mà nói cũng không tính mỹ vị. Đất đá cũng là loài rồng có thể ăn đồ ăn một tròng, còn có thể cung cấp một chút có thể ra tốc lân giáp xương cốt sinh trưởng vô cơ vật, có không ít sổ lòng tại mười phần đói khát thời gian liền sẽ ăn đất đói Nhưng loài rồng đồng dạng lại bởi vì gánh không nổi mặt rồng. Tình nguyện chịu đói cũng không ăn đất. Cao ngạo loài rồng chưa từng sẽ khuất phục tại nho nhỏ đói khác. Bởi vì đói khác, gã lệ ổng thay đổi hành động, hắn cúi đầu xuống, một ngụm gặm hướng mặt đất bằng phẳng. Cắn một cái hạ, hắn lại chỉ cảm thấy long nha chua chua, hang động trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt vết đấn. Không cắn nổi, ai, thật sự là long sinh gian nan. Không giống với rừng cây hoặc là vùng đất ngập nước bên kia sốp bùn đất, gã lệ ổng nơi sinh là một chỗ mênh mông vô bờ bàng nguyên. Hắn thân ở xảo huyệt, toàn thân là hỗn lượn trường sa hình, vách tường chung quanh cùng đỉnh chóp là tựa như mặt kính giống như băng tinh, không giống như là tự nhiên hình thành. Tỷ lệ lớn là bạch long nương dùng xương lạnh tận lực tạo nên, rất nhiều bạch long đều ưa thích loại này bộ dáng sao huyệt. Liên sao huyệt mặt đất cũng là bị dắt lên một tầng băng tinh. Bạch long đặc biệt yêu lấy băng tinh xây tổ, bạch long long trảo đặc thù kết cấu cũng có được phòng hoạt công năng. Bởi vì nhiều năm ở vào âm độ c băng nguyên nhiệt độ thấp, lại thêm bị bạch long nương thân thể tản ra hàn khí ảnh hưởng, những này băng tinh mười phần cứng rắn, giống như là thực hiện pháp thuật phòng hộ đồng dạng, độ cứng cùng sắt thép đều không khác mấy, tại tính bền dẻo bên trên thậm chí muốn càng tốt hơn một chút. Chờ gãy lỗ lại lớn lên chút nhất định có thể cán động, nhưng bây giờ không được đáng thương sầu long liền muốn ăn băng đơ đói đều làm không được còn bị sập long nha sinh hoạt không dễ long long thở dài gã lệ ổng thử thử đao nhức răng sau đó mí mắt đứng thẳng kéo bày ra nhóc đáng thương dáng vẻ nhìn về phía bạch long nương hé miệng ruồi ra long chảo hướng rông tuyết miệng rồng bên trong chỉ chỉ cho ăn chút gì a ta đang yêu hảo phóng bạch long nương trong lòng gã lệ ổng nghĩ như vậy vừa ra đời sầu long dây thành kết cấu tương đối yếu ớt không đủ để nhường gã lệ ổng nói ra hoàn chỉnh long ngữ hoặc là đại lục tiếng thông dụng nói ra kia siêu trường tiên thật đã để hắn cổ họng có chút khó chịu đại khái muốn hai tới ba tuần về sau Số Long mới có thể làm tới bình thường lại rõ ràng miệng phun nón nữ. Cùng một thời gian, Gã Lệ ổng chỉ rõ động tác cũng không chỗ hữu dụng. Hắn không có gặp bất kỳ phản ứng nào. Bạch Long Nương tại dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn. Chương 3, gan to bằng trời số Long. Gã Lệ ổng chậm rãi chuyển bước, tới gần Bạch Long Nương, y đồ cọ một cọ đầu rồng, bán manh nũng điệu. Vì đồ ăn, hắn liều mạng. Nũng điệu bán manh đều trước toàn bộ dùng tới lại nói, tại vẫn là nhân loại thời điểm, Gã Lệ Ống nuôi trong nhà mèo chính là như vậy, bình thường mặc kệ lại nháo rộn, một đói liền sẽ bày biện vô cùng đáng thương dáng vẻ, đi cọ ngu bàn tay của hắn hoặc là ống quần. Sau đó gã Lệ ổng liền sẽ chống đỡ không được ăn ngon uống sướng hầu hạc. Gã Lệ ổng hy vọng một chiêu này giống nhau có thể đối Bạch Long Nương có tác dụng. Nhưng mà, có lẽ tựa như là đại bộ phận nhân loại chỉ cảm thấy những sinh vật khác con non đáng yêu, nhà mình con non xấu ba ba như thế, Bạch Long Nương nhìn xem suần manh nhỏ xồ long, phản ứng bình thản. Tâm mắt của nó sắc bén mà băng lãnh, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm gã Lệ ổng, liền để hắn toàn thân phát lạnh, lập tức không còn dám tới gần. Ác Long ở giữa thân tình cùng không có như thế. Trong thực giả bộ như mọi thứ đều không có xảy ra, gã Lệ ổng đem ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn quạ còn hoàn chỉnh chứng động. Những này vỏ trứng cũng tại có chút lay động, mặt ngoài có từng đầu nhỏ xíu vết dạn hiện lộ lan tràn. Bên trong sổ long ngay tại động đậy lấy thân thể, mong muốn phá xác mà ra, bất quá xem ra, còn cần một đoạn thời gian, cũng không biết cuối cùng sẽ sinh ra mấy cái long đệ long muội. Loài rồng một lần ước trứng có thể sinh 2 tới 6 cái trứng rồng, bạch long nương lần này sinh ra 6 cái, tại loài rồng bên trong xem như rất biết sinh. Thường thấy nhất trứng rồng số lượng hẳn là 3 cái hoặc là 4 cái, ước chừng có 90% trở lên loài rồng trứng rồng số lượng tại cái khu vực này trong phòng, lại giảm đi sát suất không sai biệt lắm hai cái trứng rồng, giống Bạch Long nương dạng này, loài rồng đại khái chỉ có 5% tà hữu. Các cái khác đệ đệ muội muội ra đời thời điểm, ta một con rồng đoạt một chút vỏ trứng, cũng không quá mức. Những cái kia trứng hình thể chỉ có thể tới ngực của gã lệ ổng, bên trong đoán chừng đều là bình thường số long. Gã lệ ổng tối đầu nhìn một chút chính mình rõ ràng cường tráng cao lớn rất nhiều long thể, lập tức bành trứng lên, cảm thấy mình có thể 1 trên 4 Đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm quẻ miệng, gã Lệ Ổng lưng tựa vách tường, một bên nhìn không chớp mắt, một bên vụng trộm hướng trứng rồng vị trí di động đi qua. Bạch Long Nương hiện tại còn nhìn chăm chú lên hắn, gã Lệ Ổng không thể không ẩn giấu từ bản thân tiểu tâm tư. Bất quá hắn cũng không tin, Bạch Long Nương có thể không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Coi như bị phát hiện, có lẽ Bạch Long Nương vẫn như cũ sẽ không ngăn cản, dù sao trộm hữu vỏ trứng liền không sao, chỉ là bởi vì không rõ ràng Bạch Long Nương danh giới cuối cùng ở nơi nào, cho nên gã Lệ Ổng chạm một cái nhỏ nhất vợ trứng mình vỡ. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, cứng rắn băng tinh bao trùm sảo hệt mặt đất liền khẽ chấn động một chút. Gã Lệ Ổng quay đầu nhìn lại, Hóa ra là Bạch Long nương giật giật thân thể, giống như là tại giãn ra gân cốt, cùng loại duỗi lưng một cái. Nó mắt nhìn tại hơi rung nhẹ cái khác trứng rồng, vàng nhạt long đồng bên trong không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Gã Lệ Ẩng không chỉ một lần nhìn thấy loại ánh mắt này. Dù cho Bạch Long trí tuệ tại loài rồng bên trong chỉ là hạng chót, phương thức tư duy càng tới gần tại gia thu thợ săn, nhưng so sánh chủng tộc khác, Bạch Long trí thông minh vẫn như cũ là không thấp tồn tại, chỉ là bọn chúng càng ưa thích giá tính tư duy, dùng bản năng thay thế suy nghĩ. Mà sắp thành niên Bạch Long nương tuyệt đối có vượt qua nhân loại bình thường trí tuệ. Nó đại khái chỉ là không thèm để ý nhà mình con non. Kế tiếp Bạch Long Nương chậm rãi đứng người lên, thân thể bóng ma lập tức đem gã lệ ống toàn bộ bao phủ, cái kia khổng lồ hình thể mang tới cảm giác áp bách đập vào mặt. Nhường gã lệ ống có chút rất nhỏ ngạt thở. Hoạt động cánh sau, Bạch Long Nương nện bước nặng nghề thân thể khổng lồ đi tới sào huyệt miệng, quay đầu mắt nhìn, sau đó lại quay đầu, long rực rung động, thân ảnh khổng lồ liền biến mất tại sào huyệt bên ngoài đầy trời băng tuyết bên trong. Gã lệ ống chậm rãi chuyển bước, hướng sào huyệt miệng vị trí di động mà đi. Tiếp cận sau, hắn nhìn chăm chú hướng phía sào huyệt bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lập tức nhường gã lê ống hô hấp cứng lại. Từng mảnh từng mảnh tượng như long nhung thiên nga giống như bông tuyết từ phía trên mà đem rơi vào vốn là có lấy tuyết trắng nguyên mang bao trùm trên mặt đất. gào khét, cơ hồ là mắt trần có thể thấy hàn phong tại sâu kín sông băng khe hở bên trong xuyên thẳng qua không ngừng. ô thanh âm o o vang vọng tại mảnh này dường như từ băng tuyết, hàn phong, băng tinh tạo thành rộng lớn thiên địa. tại chỗ rất xa, lấy gã lệ ổng thị lực khó mà thấy rõ đông lang tại trong gió tuyết thấp nằm tiến lên, lưu lại từng mai từng mai chạm ấn, trong nháy mắt lại bị tuyết bay bao trùm bao phủ. xương hổ mai phục tại trong đống tuyết, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập ảm đạm giả tính con người, kiên nhẫn chờ đợi con nguội tiếp cận. tại mảnh này bao phủ trong làn áo bạc cực hàn thiên địa, vẫn như cũ có đại lượng ngoan cường sinh linh hết sức sinh tồn lấy. Sen lẫn thành một bức vạn loại mù sương nhưng vẫn từ tuyệt mỹ bức tranh. Những này là gã lệ ông chưa hề từng trải qua phong quang. Hắn nói không rõ chính mình tâm tình vào giờ khắc này, nhưng lớn chịu rung động, thu nạp tâm thần. Gã lệ ông ngưng lên đầu rồng, dõi mắt nhìn lại. Phương xa là một đầu cơ hồ không nhìn thấy cuối, liên miên chập trùng sơn mạch to lớn, tựa như long tích giống như nặng nghề. Phía trên tràn đầy nằm xưa tuyết động, dường như còn tại phản xạ óng ánh sáng long lanh mơ hồ hào quang. Nó từ đông hướng nam, kéo dài mấy ngàn cây số, từ khó lay tính toán sát lĩnh, sơn cốc cấu thành, giống như là từ thiên nhiên chế tạo bình trướng đem cực bắc băng nguyên cùng bên kia thuộc về nhân loại vỏ gì khắc công quốc cách xa nhau ra cực bắc băng nguyên lãnh hoang mạc bởi vì long chi chuyển thừa tồn tại cùng đặc biệt tính tới một mức độ nào đó loài rồng là một loại sinh mà biết thế sinh vật gã lệ ổng chỉ là tại dốc đứng vách núi trong xảo huyện ra bên ngoài trong coi một cái trong đầu liền hiện lên chính mình vị trí khu vực danh sưng loài rồng có thể trở thành rất nhiều vị diện bên trong cấp cao nhất sinh vật một trong, ngoại trừ bọn hắn cường kiện thể phách sắc bén manh bước cường hoành pháp thuật năng lực bên ngoài khiến cho sinh mà biết thế long chi chuyển thừa giống nhau chiêm cứ lấy nổi bật mấu chốt một khoản. Bạch Long Nương xảo huyệt xây dựng ở một chỗ băng sơn vách núi tuyết bích, cách xa mặt đất hơn 500 mét vị trí. Kết một hơi đến từ 100 mét không trung không khí lạnh về sau, gã Lệ ổng thò đầu ra nhìn, hướng dưới đáy mắt nhìn. Xuyên thấu qua dày đặc như sợi thô tuyết bay, gã Lệ ổng chỉ có thấy được từng tầng từng tầng nặng nghề tuyết trắng mênh mang, còn tại yên lặng tăng cao xếp lấy. Gần nhất vẫn luôn là trời tuyết lớn, toàn bộ cực bắc thế giới bị tuyết lớn bao phủ, cơ bản không nhìn thấy băng nguyên mạo chân thực bộ dáng. Hắn rất nhỏ kích động giọng lớn long dục, trong lòng có loại trực giác, cảm thấy mình cũng có thể theo 500m không trung bình an hạ xuống. Không có thật nếm thử bay ra xảo huyệt, Gắc Lệ ổng thản nhiên trở lại trong xảo huyệt. Không có bạch long nương hấp dẫn lực chú ý tồn tại sau, ánh mắt của gã lệ ống lập tức bị ở vào xào huyệt chỗ sâu nhất, ngay tại phát ra các loại quang mang vật thể hấp dẫn tới. Nhìn kỹ lại, kia là từng đống tinh lương vũ khí, khôi giáp, quần trụ, cùng đủ loại màu sắc hình dạng, có chút hiện ra ánh sáng bảo thạch, thủy tinh, mã não, phỉ thúy, kim cương, đa số là bình thường bảo thạch, nhưng cũng không ít đang cuộn trào lấy ma lực, ở trong đó lấy kim cương chiếm đa số. Bạch long yêu thích nhất thu thập kim cương, bởi vì sáng chói kim cương phản xạ ra tia sáng, có thể làm tràn đầy mặt kính giống như băng tinh xào huyệt chiếu sáng rạng rỡ. Gã lê ống bạch kim kim long đồng đều sáng lấp lánh. Trong lúc nhất thời có chút hoa mắt thần mê, hắn giống nhau kế thừa loài rồng đối tài bảo yêu quý cùng Tham Lam, hơn nữa, ở kiếp trước thân làm nhân loại thời điểm, gã lệ ổng yêu thích nhất chính là nhìn mình số tiền gửi ngân hàng mắt một chút xíu gia tăng. Hai đời Tham Tài thuộc tính được ra, tại thời khắc này bạo phát ra huy lực kinh người. Gã lệ ổng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, gan to bằng trời nghĩ đến thế nào đem trước mắt bảo thạch biến thành chính mình vật sở hữu. Chương 4, Long Sinh hiểm Ác. Nhiều như vậy bảo thạch, ta liền lấy một quả, cầm một quả nhỏ nhất, hầu như không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này gã lệ ổng đã đem đoạt đệ đệ muội muội vỏ trứng suy nghĩ ném xó, nuốt vào một quả bảo thạch chỗ tốt, so với cái kia vỏ trứng cần phải hấp dẫn hơn người. Ma pháp bảo thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể khiến cho một cái sồ long phát triển nhanh hơn, vượt qua dễ dàng chết yếu sồ long kỳ, liền xem như bình thường bảo thạch, tạo thành thành phần cũng có trợ giúp sồ long lân giáp xương cốt trưởng thành. Bạch long nương tự nhiên là biết đến, nhưng là ác long vì tư lợi thiên tính, cùng đối tài bảo mê luyến, quyết định thần không có khả năng đem chính mình bảo thạch chia sẻ cho sồ long nhỏ. Dưới tình huống bình thường, sồ long mặc dù trời sinh liền yêu thích tài bảo, nhưng chúng nó không dám có ý đồ với long nương. Không phải là bởi vì tôn kính hiếu thuận, mà là bởi vì song phương trinh lệnh quá lớn, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Bị phát hiện sau không chừng muốn chịu một trận đánh động. Làm số Long trưởng thành đến thiếu niên giai đoạn, thể phách đủ mạnh mẽ, cũng có mãnh liệt thu thập tài bảo dục vọng cùng lãnh địa dục vọng sau. Long nương vì cam đoan ngày càng cường tráng thiếu niên long sẽ không đem chú ý đánh vào trên người mình, sẽ không chút khách khí đem nó khu chủ. Mà gã lề ổng ý nghĩ đã mười phần kiên định. Loài rồng dễ dàng nhất chết hiểu thời kỳ chính là số long giai đoạn, có long nương không quá chịu trách nhiệm nguyên nhân, cũng có số long giai đoạn long thân thể yếu kém nguyên nhân vì mau chóng vượt qua số long kỳ. Gã lệ ổng đem ý nghĩ đánh tới bảo thạch bên trên, xem như nhỏ yếu nhất bạch long sổ long, còn không có cái gì kim thủ chỉ hệ thống làm bạn. Thật sự nếu không dám mạo hiểm một tí hiểm nguy, gã lệ ổng cảm thấy mình không nhất định có thể sống đến trưởng thành. Bạch long sổ long chết yếu suất quá cao, long chết căn chỉ lên trời. Long không bảo thạch không vì, gan lớn chết no long, gan nhỏ chết đói long. Không bao lâu, gã lệ ổng vô long chảo, nghĩ ra một bộ có thể áp dụng kế hoạch. Hắn lập tức một lần nữa chạy đến xào huyệt miệng bốn phía quan sát đến. Đây trời như là long nỗ nhẹ bay tuyết bay bên trong vẫn như cũ không gặp được một tia bạch long nương cái bóng. Xem ra Bạch Long Nương ít ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Trở về sau huyệt Chỗ sâu, Long Ngụy Hưu đã đã ăn xong vỏ trứng, đường cong chập trùng long thể giống chó sói như thế ngồi xổm dưới đất. Có bóng loáng mặt nạ đầu rồng theo động tác của gã Lệ ổng mà lắc lư, rất rõ ràng ngay tại tò mò nhìn chăm chăm gã Lệ ổng. Trong sào huyệt liền Hưu cùng gã Lệ ổng hai cái long, cùng những cái kia nhẹ nhàng lắc lư trứng, rồng, trứng rồng không thú vị, thần ngoại trừ gã Lệ ổng cũng không cái gì tốt nhìn. Gã Lệ ổng biết, nếu như Hưu thấy được chính mình cầm Bạch Long Nương ma pháp bảo thạch, tại Bạch Long Nương trở về về sau, kia thần khẳng định không chút do dự sẽ mà báo sau đó hài lòng nhìn mình bị bạch long nương khu trục ra tổ huyện, long sinh lần thứ nhất khiêu chiến, theo bạch long nương trong bảo khố ngựn đi một cái bảo thạch. cửa thứ nhất như thế nào thành công thoát khỏi người chứng kiến. gã lệ ống bạch kim kim long đồng có chút nhéo lại, bên trong lóe ra không hiểu quang. bởi vì ưu tú trực giác, hưu dường như đã nhận ra nhắm vào mình ngắt ý, bất an đung đưa thon dài long vĩ. gã lệ ống hướng về phía hưu nét miệng cười một tiếng, cố gắng biểu hiện ra thân mật bộ dáng, bất quá trong miệng non nớt lại bén nhọn long nhai nhường hắn thấy thế nào đều có vẻ hơi manh bên trong mang hùng. tại hưu có chỗ để phòng long đồng nhìn soi mói, gã lê ống chậm rãi đi ra phía trước. Hắn vừa ra đời liền tựa như sư hổ giống như hình thể, so hưu khổng lồ tầm vài vòng, lực áp bách mười phần. Cái này một không nghi ngờ ý tốt tiếp cận, lập tức nhường hưu liên tiếp lui về phía sau, tựa như là bị không phu quân bức bách thiếu nữ giống như, long ngụy hươu rất mau lui lại không thể lui, tựa vào có thể phản quang băng tinh vách tường bên cạnh. Thần tức giận cơ tiểu xảo đầu rồng, xông gã lệ ổng há mồm gầm nhẹ, bày ra cảnh cáo cùng uy hiếp dáng vẻ, lộ ra một ngụm non nớt trắng non long nha. Bạch long sồ long trí lực phổ biến không cao, tại cùng thuộc các long loài rồng bên trong thấp nhất, liền xem như có long chi truyền thừa, bọn chúng càng nhiều thời điểm vẫn là dùng tựa như giả thú bản năng hành động. Theo tuổi tác gia tăng, bạch long trí lực mới có thể chậm rãi đề cao. Chờ đến thanh niên giai đoạn, liền cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Hơn nữa đa số trưởng thành bạch long đã có thể sử dụng pháp thuật, có có thể trở thành pháp gia cao trí lực. Nhưng là hiện tại Hựu vẫn là ở vào ngao ngoe giai đoạn, rất dễ dàng bị lừa. Đừng chớ mắt, Long Kaka cho ngươi xem mà bối. Gã lệ ông lung lay nắm chắc long trảo, lại chậm rãi duỗi ra. Hán động tác rõ ràng, lập tức hấp dẫn Hựu chú ý lực. Hựu cũng đúng như gã lẹ ông kỳ vọng như thế, túi đầu xuống, ánh mắt tập trung ở gã lẹ ông trên long trảo. Ngay sau đó, gã lẹ ông lấy thế sét đánh không kịp bung thai có tầng tầng mặt nạ đầu rồng đột nhiên ngửa ra sau, cái cổ tựa như kéo căng dây cung giống như mở ra, sau đó đung nhiên lẻ xuống. trong chốc lát, cứng rắn cốt chất mặt nạ chạm vào nhau. đủ ảng. thanh thúi hữu lực tiếng vang tại trong sào huyệt truyền ra. nhờ vào phản xạ năng lực cực giai băng tinh mặt tường, đủ ảng đủ ảng đủ ảng thanh âm cơ hồ là không cốc truyền vang, dư âm còn vang vẳng bên hai. thật lâu không dứt, này chút ít hơi lắc lắc trứng rồng dường như nhận lấy kích thích, lay động càng kịch liệt, phá xác thời gian hẳn là sẽ sớm một chút. đối diện, long ngụy hữu không dên một tiếng, lúc này chính là tứ chi mềm nũn, con mắt đảo một vòng. Ngã sấp trên mặt đất, bị Gã Lệ Ổng Long đầu truy cho lệnh hôn mê bất tỉnh. Loài rồng sinh mệnh lực gương mạnh đến đột điểm, chỉ là một chút đầu truy, hoàn toàn không cần lo lắng cho Long Ngọa An nguy, Gã Lệ Ổng không chế lực đạo, thần tối đa cũng liền sẽ hôn mê trên nửa giờ. "Hưu, Long sinh hiểm ác, ngươi về sau không thể còn như vậy tùy tiện bị lừa." Vẻ mặt dụng tâm lương khổ biểu lộ, Gã Lệ Ổng đối hôn mê Hưu Ngữ trọng tâm chừng nói. Không có chút nào bởi vì liên tục hám hại Long Ngọa mà cảm thấy ấy nấy. Ngay sau đó, Gã Lệ Ổng hưng phấn trà sát Long Trảo, hướng tài bảo đáp lên sào hạt trốn sâu cấp tốc chạy tới. Cửa thứ nhất đã thuận lợi thông qua. Hiện tại là đệ nhị quan. Như thế nào nhường Bạch Long Nương khó mà phát hiện tài bảo mất trộm. Gã Lệ ông ngẩng đầu, nhìn xem có thể đem chính mình chôn xuống đủ loại tài bảo, bạch kim trong kim long đồng phản chiếu lấy vạn ác nhan sắc. Hắn hít một hơi thật sâu, đầu não cao tốc vận chuyển. Loài rồng trí nhớ mười phần phát đạt, cho dù là sống ngàn năm cổ long, cũng có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình khi còn nhỏ đi săn qua quái vật, bay qua bầu trời, bước qua rừng cây, gặm qua đất đá. Không rõ chi tiết, kia là đã gặp qua là không quên được, hình ảnh cấp bậc kinh khủng trí nhớ. Có loại này trí nhớ, hơn nữa đối với tài bảo tham lam mê luyến, loài rồng sẽ nhớ kỹ chính mình tài bảo số lượng Coi như thiếu đi tầm thường nhất một cái, cũng biết phát hiện gì thường. Từ trên tổng hợp lại, gã Lệ ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chính mình không muốn tiếp nhận Bạch Long Nương lửa giận, muốn gạt qua Bạch Long Nương hai mắt, nhất định phải hài lòng mấy cái điều kiện. Thứ nhất, hạ thủ bảo thạch nhất định phải là cô lập, tầng dưới chốt nhất, không thể cùng cái khác bảo thạch lẫn nhau dựa vào, nếu không khe động liền sẽ tỷ lệ lớn gây nên phản ứng dây chuyền. Đệ nhị, cần một cái bộ dáng như thế vật thay thế, để mà thay thế bảo thạch bị lấy đi sau trống chỗ. Tầng dưới chốt nhất cô lập bảo thạch. Gạt Lệ ổng đồng mắt khẽ động, ánh mắt tại cái này trọng tài bảo trung du cách, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu kia là một quả ở vào tài bảo sơn khâu bên trái bên dưới, tận dưới đây sừng hình thoi bạch thủy tinh, khoảng chừng anh hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn gã Lệ ổng mười phần trông mà thèm. Chương 5, thư thảo trường hạ. Nếu như là ma pháp bảo thạch, như vậy thì cần một cái có cùng thuộc ma lực vật thay thế. Gã Lệ ổng chậm rãi đi hướng viên này hình thoi bạch thủy tinh, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Gã Lệ ổng lựa cho nó, không chỉ là bởi vì chính mình bị hấp dẫn tới, đồng thời còn cân nhắc tới trong đó ẩn chứa băng thuộc tính ma lực. Loài rồng một hít một thở ở giữa đều sẽ thu nạp thiên điệu bên trong nguyên tố năng lượng. Những này nguyên tố có thể số lượng lớn bộ phận sẽ cọ rửa loài rồng thân thể sau đó tiêu tán. Súc tiến loài rồng lân giáp huyết nục trưởng thành, nhưng còn sẽ có chút còn thừa chứa đựng tại trong cơ thể của bọn nó, có thể cùng loài rồng thể nội một chút đặc biệt vật chất tiến hành phản ứng. Tại thời điểm cần thiết xem như sát khí phun ra, cũng chính là long tức. Bởi vậy, long tức cũng không phải là thuần túy pháp thuật năng lực hoặc là loại pháp thuật năng lực, đồng dạng pháp thuật kháng tính khó mà đối long tức đưa đến tác dụng là rất khó phản chế cường hãn thủ đoạn công kích. Chứ không nói những cái kia thiện long cùng bảo thạch long. Cùng Bạch Long cùng thuộc các long cái khác loài rồng. Theo chủng tộc Bình Quân trên thực lực thứ tự xếp hạng là Hầu Long, Lam Long, Lục Long, Hắc Long, bọn chúng thổ tiếp theo thứ tự là Hỏa Diễm, Thiểm Điện, Xương Độc, Dịch Há xích. Cái này bốn loại loài rồng ở tại núi lửa, biển cát, rừng cây, vực sâu này địa phương. Mà ở tại Bang Nguyên Bạch Long là một tên sau cùng, xếp hạng hạng chót, cũng là nhiều nhất thành tựu một ít mạo hiểm giả đồ long dũng sĩ danh hiệu loài rồng. Bạch Long thổ tức chính là băng thuộc tính ma lực ngưng kết vật. Xương Lạnh Long tức, hoặc là gọi băng xương long tức, băng hàn long tức. Địa phương khác nhau. Theo khác biệt quen thuộc sẽ có khác biệt cách gọi, bất quá biểu đạt ý là giống nhau. Gã Lệ Ẩng tại nguyên chỗ giậm bước, lông mi khít chặt, lông nhãn phía trên hình cung ra rồng lá lông lông mày. Dùng thổ tức, phun ra một khối cùng ngoài bạch thủy tinh hình giống nhau như lúc băng tinh, đồng thời còn muốn điều chỉnh ma lực nồng độ, phòng ngừa bị bạch long nương phát hiện mánh khỏe. Những này dường như không phải một cái sổ lông có thể làm được chuyện, chỉ cầm một khối không có ma lực bình thường bạc thạch. Gã Lệ Ẩng có chút không cam tâm. Chợt, ánh mắt của hắn kiên quyết, mở ra miêu rổng. Tựa như là con cá trời sinh liền biết bơi lặn đồng dạng, chỉ cần bản năng thao làm, Gác Lệ Ẩng liền thành công phun ra một mảnh xương lạnh long tức không thử một chút làm sao biết? coi như hiện tại không thành công, về sau luôn có cơ hội. nếu là biết gã lệ ống như thế nhớ thương chính mình tài bảo, bạch long nương khẳng định phải chửi ầm lên một tiếng con bất hiếu. coi như là tích lũy kinh nghiệm, luyện tập. nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng theo sổ lòng tuệ tác tăng trưởng, bạch long nương phòng bị chỉ có thể càng ngày càng sâu. cho nên gã lệ ống vẫn là hy vọng lần này liền có thể thành công. gã lệ ống hít sâu một hơi, rồi ra long chảo, ở phía trên phun ra đạo đạo xương lạnh, sau đó thông qua điều chỉnh chính mình hô hấp tiết ấu, cùng miệng rông mở ra hợp trình độ, chuyển vận ma lực các loại phương thức, khống chế xương lạnh ngưng kết thành hắn mong muốn dáng vẻ. Bởi vì Bạch Long Nương bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, Gã Lệ Ẩng Đại Náo cấp tốc vận chuyển lấy, đạt đến cơ hồ muốn bước khói trình độ. Dưới tình huống như vậy, Gã Lệ Ẩng ngạc nhiên phát hiện chính mình tại nhỏ bé thao túng ma lực phương diện, dường như có không giống bình thường, viễn siêu thường lòng thiên phú. Vốn nên ngạo kiều ma pháp năng lượng dưới khống chế của hắn, là thường nhu thuận nghe lời cùng tuân phục. Cái này vốn cho rằng sẽ là khó khăn nhất khiêu chiến, cũng không có gã Lệ Ẩng suy nghĩ như thế khó khăn. Kỹ xảo của hắn nhanh chóng tiến bộ, trong miệng xương lạnh tập trung ở một phiến khu vực, theo ban đầu ngưng kết bất quy tắc băng tinh khối, tới hữu mô hữu dạng hình thoi, chỉ dùng mấy phút thời gian thì ra ta là tiểu thiên tài. Gã lệ ống tạm dừng động tác, chậm một mạch, nắm nghĩa móng nuốt bên trong hình thoi băng tinh. Bộ dáng đã cùng bạch thủy tinh giống nhau, chỉ là thông thấu trình độ còn kém một chút. Chậm nhìn như thế, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện khác nhau. Long chảo dùng sức đem nó bóp nát, gã lệ ống lại há mồm đem nó ăn, không muốn lãng phí. Chạy đến sào huyệt miệng hướng ra phía ngoài mắt nhìn, bao phủ trong làn áo bạc thiên điệu bên trong vẫn như cũ không thấy thân ảnh của bạch long nương. Gã lê ống ngay tại sào huyệt miệng thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài xem xét, đồng thời chậm rãi điều chỉnh thử lấy long tạo băng tinh thông thấu trình độ. Trong lúc đó. Long nội hưu cái đuôi giật giật, có muốn tỉnh lại xu thế, gã lệ ông lần nữa đi qua bổ hạ Long Truy, nhường hưu con mắt đảo một vòng, một lần nữa tròn váng. Lại mấy phút đi qua sau, gã lệ ông nhìn xem đầu ngón tay hình toa thông thấu băng tinh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hướng Sào Huyệt bên ngoài mắt nhìn, sau đó lập tức khởi hành chạy đến Sào Huyệt chỗ sâu, thận trọng dùng hai cây Long Chảo cầm bước lên ma pháp thủy tinh. Toàn bộ quá trình bên trong gã lệ ông nín thở, để phòng đụng phải cái khác bảo thạch. Nếu như chồng chất tài bảo bị đánh loạn, Bạch Long Nương khẳng định sẽ trước tiên cẩn thận kiểm tra cầm lấy ma pháp thủy tinh, gã lệ ổng lại đem chính mình chế tạo hàng nhái băng tinh chậm rãi thả lại nguyên địa, động tác du hòa, có loại mánh hổ mảnh người tưởng vi cảm giác, không hổ là đến từ loại hoa nhà, hàng gái thiên phù vô sự tự thông. gã lệ ổng cầm mỹ lệ óng ánh ma pháp thủy tinh nhẹ nhàng hít hà, ưn, ma pháp thủy tinh cũng không có hương vị, ngước cổ lên, hé miệng, gã lệ ổng buông lỏng ra long chảo, ma pháp thủy tinh toàn bộ rơi vào hắn dường như sâu không thấy đáy trong miệng, tương ngược, gã lê ống dùng sức một nút, giống tuyết trong bụng lập tức liền nắm chắc, cùng lúc đó, một cỗ hàn ý theo hắn dạ dày cấp tốc sinh sôi, tựa như như suối chảy phun trào thông hướng toàn thân các nơi, dòng suối những nơi đi qua cũng hơi rung động, phảng phất có vô số cái tay nhỏ bé, vô số trương miệng nhỏ đang vì đó nhu hòa xoa bóp. Bạch Long vui lạnh, đây đối với gã lệ ông mà nói là một loại cảm giác rất thoải mái. Tựa như là tại một cái dương quang hơi say rượu ngày mùa hè buổi chiều, tại kết thúc một ngày mệt nhọc về sau, đi tìm thân kiểu thể nhu ấm nhu mại tự làm một cái toàn thân gói phục vụ đặc thù xoa bóp, xong việc sau lại uống tràn đầy một ngụm đóng băng cắt bùa nạ xịt đồ uống. Toàn thân xốp giòn thoải mái để cho người ta khó quên. Ngao, gã lê ông ánh mắt có chút nhéo lại, nhịn không được phát ra một hồi nộn nhạo long ngầm phải mau sớm tiêu hóa hấp thu hết những này ma lực loài rồng lân phiến có cường đại ngăn ma năng lực nhất là đối tự thân thuộc tính tương ứng ma lực mà nói thành niên long loại có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật là rất nhiều pháp gia ác ngộng chỉ cần gã lệ ông đóng chặt miệng rồng liền xem như bạch long nương tại trước mắt hắn cũng khó có thể phát hiện thể nội ngay tại mảnh liệt lưu động băng thuộc tính ma lực bất quá gã lệ ông không muốn biểu hiện ra quá mức dị dạng hắn hình thể cùng đặc biệt bề ngoài đã đầy đủ trói mắt lại trách dị một mực dùng lỗ mũi xuất khí đoán chừng sẽ chọc cho đến bạch long nương hoài nghi. Gã Lệ ổng sẽ không đánh giá thấp một cái gần thành niên Bạch Long Nương, thế là hắn nhanh chóng chạy đến Hàn Phong gạo thét xào huyệt bên cạnh, lặng lặng nằm trên mặt đất, toàn lực hút vào ma pháp thủy tinh tán phát ma lực, đồng thời quan sát đến Bạch Long Nương bỗng giáng. Lo luyện giống như long dạ dày mỗi tan dã một bộ phận thủy tinh, liền sẽ tản mát ra trận trận xương lạnh ma lực thủy triều, nhường gã Lệ ổng thoải mái long ngâm một hồi. Viên này ma pháp thủy tinh không cao lắm cấp, tại Bạch Long Nương đổ cất giữ bên trong cũng là ở vào cạnh góc vị trí, nhưng đối với một cái vừa mới sinh ra không lâu sổ long mà nói, thế nào đều tính được là cực phẩm. Mấy mấy phút sau, Trong tầm mắt của Gã Lệ Ổng, một đạo mơ hồ màu trắng cái bóng đỉnh lấy bay lượn trời tuyết, hướng phía ở vào vách núi treo leo, mấy trăm mét cao xảo huyệt miệng cấp tốc bay tới, thân ảnh mắt trần có thể thấy dần dần rõ ràng lấy, chính là Bạch Long Nương. Chú ý tới Bạch Long Nương sắp trở về, Gã Lệ Ổng đột nhiên trong lòng thời gian du lên. Mặc dù hắn cảm thấy cách ngăn ma long vậy, Bạch Long Nương không cách nào phát hiện trong cơ thể mình ma lực, nhưng dù sao có tật giật mình, Gã Lệ Ổng mong muốn tận khả năng hoàn mỹ gây án. Lúc này, Gã Lệ Ổng ra sức tiêu hóa lấy thể nội ma pháp thủy tinh, trong thời gian ngắn luẩn đập, tập trung từng lần một ma lực sóng cuốn ra, nhường hắn toàn thân tê dại tới có chút hư thoát. Mắt thấy thân ảnh của Bạch Long Nương càng ngày càng gần, trong cơ thể gã Lệ Ẩng Thủy Tinh còn có đại khái một phần tư không thể tiêu hóa xong, mà lấy tốc độ của Bạch Long Nương, đại khái không ra 30 giây liền sẽ đến. Gã Lệ ổ gấp, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nữa. Thân ảnh của Bạch Long Nương đã rất rõ ràng, cho dù là xuyên thấu qua bay đầy trời tuyết, gã Lệ Ẩng cũng có thể nhìn thấy nó băng lánh vàng nhạt đồng mắt. Trong chốc lát, hắn chố cổ kia vòng như vòng như vòng tinh mịn vậy đen hiện lên tính mịch quá mang. Tâm mắt bên trong, đầy trời thế giới băng tuyết vì đó dừng lại, thời gian tại thời khắc này dừng lại, giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa y mãng hình tượng. Gã lệ ổng có thể thấy rõ ràng dừng ở không trung bông tuyết cuốn lên tuyết bay hàng phòng cùng trong gió lạnh sinh động như thật cứng ngắc bạch long nương xảy ra chuyện gì chuyện trong hoàng hốt gã lệ ổng ngẩng đầu hắn dường như thấy được một đầu hư ảo che mất toàn bộ thiên khung dòng sông trong đó mang theo huyền ảo khí tức thần bí nước sông đang lấy vĩnh hằng bất biến cố định tốc độ không ngừng lưu động một đầu to lớn hình dòng hư ảnh xoay quanh trên đó giống như là hư ảo trường hà chỗ tệ đang dùng cặp kia bạch kim sắt sáng chói long đồng nhìn chăm chú lên chính mình chương sáu thời quan long che đậy thiên không cự long có kẻ sát huyết nhục màu trắng bạc lân phiến dày rộng dị thường long dực Cũng tựa như như núi cao khổng lồ lại mạnh mẽ to lớn long thể bạch long nương tại trước mặt tựa như anh hải phỉ cụ giống như khéo léo ghê đẽ từng đạo không đều đặn khoảng cách vẩy đen chỉ tuyến tại siêu cự hình khổng lồ long thể thượng chỉnh phóng xạ trạng phân bố giống như vòng tuổi tràn đầy thần bí sâu xa đặc biệt khí tức hình dòng hư ảnh đối với gã lệ ống lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường sau đó hất lên đuôi, hóa thành một vệt bạch quang trong nháy mắt thu nhỏ toàn bộ chui vào thân thể của gã lệ ống đồng thời trong cơ thể gã lệ ống ma pháp thủy tinh tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt phảng phất đã trải qua thật lâu thời gian giống như trừ khử không thấy Ma lực thủy triều cũng toàn bộ dung nhập gã Lệ Ẩng thân thể, gia tăng lấy hắn nội tình. Cùng lúc đó, đại lượng kiến thức mới tựa như long chi chuyển thừa giống như xuất hiện tại trong đầu của gã Lệ Ẩng, giống như là hắn vốn là một mực biết như vậy tự nhiên. Thời gian trường hà thời gian hệ năng lực, thời không lịch lưu. Tương lai chính mình cho mượn mình bây giờ thời gian. Gã Lệ Ẩng kinh ngạc nhìn trừ khử Long Ảnh, lại bắt đầu lại từ đầu gào thét Hàn Phong, cùng bay xuống rơi xuống Đông Tuyết băng tinh, một loại minh ngộ lập tức ở trong lòng sôi, tâm tình có loại giống như là ngồi xe đệm treo đồng dạng trầm bổng chập trùng cảm giác. Thì ra, ta là một cái hất lên Bạch Long gia dị thể thời quan long. Hoặc là nói, là một đầu ngụy thời con long. Tại Long chi truyền thừa ghi chép bên trong, không nói những cái kia số lượng chủng tộc đông đảo long thú cùng á loại, chủ vật chất vị diện, cũng chính là gã lệ ổng chỗ vị diện bên trong thường thấy nhất chân long có 15 loại. Có vị tư lợi, bạo ngược hỗn độn, hung ác tàn nhẫn các loại hình dung từ ác long, lại tên là sát thải long, có hồng long, lam long, lục long, hắc long, bạch long năm loại. Cao quý thiệt lương, bị chính nghĩa chi sĩ chỗ tôn kính thiệt long, lại tên là kim chúc long, dựa theo thực lực xếp hạng, có kim long, ngân long, hoàng đồng long, thanh đồng long, xích đồng long năm loại, trong đó Kim Long cùng Ngân Long là cao quý nhất cường đại, đồng dạng tụ tập nghỉ lại tại Lớn Long chi tổ, Long Thành, mặt khác ba loại thì đa số ở tại biển các, đáy nước, Hoàng Sơn các vùng. Mặt khác, còn có tại Tà Ác cùng Chính nghĩa ở giữa bảo trì trung lập năm loại bảo thạch long, Thử Tinh Long, Thủy Tinh Long, Phỉ Thúy Long, Lam Ngọc Long, Hoàng Ngọc Long, những này bảo thạch long chí lực rất cao, hơn nữa tính tình tương đối ôn hòa, đồng dạng không thích tham dự tranh đấu. Hồng Long, Lam Long, Lục Long, Hắc Long, Bạch Long, Kim Long, Ngân Long, Hoàng Đồng Long, Thanh Đồng Long, Xích Đồng Long, Thử Tinh Long, Thủy Tinh Long, Phỉ Thúy Long. Lang ngọc long, Hoàng ngọc long, trở lên 15 loại là thường thấy nhất chân long. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không thường gặp cái khác chân long, tỷ như Su chủ long, Thiên giới long, Hai nghiệp long các loại. Loại này nghe xong danh tự chính là nhân vật hung ác loài rồng, số lượng ít hơn nữa một chút, tung tích khó tìm. Còn có cuối cùng ba loại đặc thù loài rồng, thưa thất trình độ đến khó lấy tưởng tượng, vô cùng lớn, nắm giữ bị tinh bích ngăn cách vô tận thế giới chủ vật chất vị diện, thậm chí lại thêm chủ vật chất vị diện bên ngoài vị diện, cũng không biết có hay không vượt qua mười ngón số lượng. Lực năng long, thải hung long, cùng có thể hô hấp thời gian, thôn phệ thời gian đi xuyên qua đi qua, hiện tại, tương lai, cuối cùng thậm chí trở thành một loại thời gian, cụ tượng giống như tồn tại thời quang long. Bọn chúng được xưng là truyền kỳ long. Tại tự nhiên gây giống tình huống hạ, những này long sinh xuống tới chính là cực kỳ cường hành, có cơ hội là vị diện đỉnh điểm, chứ thần phía dưới thực lực, được xưng là truyền kỳ sinh vật. Bất quá bởi vì số lượng cực kỳ ít đòi, tự nhiên gây giống tình huống chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, một phần ngàn tỷ. Lớn nhất xác xuất sinh ra phương thức vẫn là thông qua dị thể biến dị. Tại ba loại truyền kỳ trong long chi, thời quang long có khi cũng được xưng hô là niên biểu long, kỳ nguyên long, vĩnh hằng chi long các loại. Đồng thời bị cho rằng là hi hữu nhất cùng cường đại nhất truyền kỳ long. Gã lệ ông Tiêu Hóa Lây trong đầu mới được đến tin tức, mượn nhờ vách tường băng tinh phản quang, một lần nữa tinh tế xem kỹ lấy chính mình chỗ cổ vảy đen chi hoàn. Cái này vòng vảy đen chi hoàn, ở trong mắt gã lệ ông không còn vẹn vẹn cùng loại dây truyền vô dụng trang trí sắc, lúc này tràn đầy không giống ý vị. Hình cái vòng, có lẽ là mang ý nghĩa vạn vật về vòng, có lẽ là đại biểu cho thời gian chi hoàn, là thời gian kinh điển tiêu chí một trong. Hắn là dị thể thời con long, không cách nào làm được xuất sinh chính là truyền kỳ, nhưng bởi vì là dị thể long, hắn tiềm lực trưởng thành cực cao. Hạn mức cao nhất so bình thường thời quang long cao hơn nữa một chút, có khác lấy thuộc về bạch long đóng băng xương hàn chi lực. Chắc không được ta hình thể so hiệu lớn nhiều như vậy, cho dù là ác long đứng đầu hùng long, lúc vừa ra đời cũng không có ta như vậy hình thể. Gã lệ ống hít một hơi thật sâu, tâm thần không khỏi có chút kích động lên. Tuy nói chỉ cần là thành niên loài rồng, đều xem như đỉnh chuỗi thực vật sinh vật một trong, nhưng cái tiền đề này là không cần sóng, không nên treo chọc những cái kia tồn tại càng khủng bố hơn. Không đề cập tới những cái kia cao cao tại thượng thần linh, như là truyền kỳ nhân loại, ác ma linh chủ, ma quỷ đại quân loại hình tồn tại, đều có đồ long năng lực. Tại loài rồng bên trong xem như nhỏ yếu bạch long càng hẳn là cẩn thận từng ly từng tí. Tại cái này nguy cơ tứ phía trên thế giới có thể sống đến thành niên bạch long thậm chí không đến một phần mười, chết bởi đi săn thời gian ngoài ý muốn, chết bởi loài rồng ngạ mạn, chết bởi đồ long nhân loại mạo hiểm giả các loại ví dụ không nên quá nhiều. Coi như trưởng thành, tại sống đầy đủ lâu trước kia cũng xa xa không đạt được có thể tung hoành một phương trình độ. Mà thời quang long vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thời quang long cùng bạch long trong đó trinh lệnh, tựa như là thành niên long loại cùng nhân loại bình thường trinh lệnh. Thành niên thời quang long có cùng chư thần nói chuyện ngang hàng từ cách. Dị thể thời quang long chỉ cần có thể trưởng thành. Có lẽ ta có thể trở thành long thần, thậm chí là trở thành loài rồng chủ thần. Không, mục tiêu lại rộng lớn chút, cố gắng một chút, trở thành chư thần phía trên, thần thượng chi thần. Gã Lệ Ổng cảm giác thân thể của mình dường như nhẹ rất nhiều, có chút nhẹ nhàng, tùy ý mặc sức tưởng tượng lấy vô hạn tương lai. Mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, tại gia đoạn đời một phút này, tương lai đều có vô hạn khả năng, nhưng theo lần lượt lựa chọn, con đường biến hẹp, những khả năng này tính chậm rãi giảm bớt, tới cuối cùng, hoàn toàn quy về hư vô. Giờ này phút này, vừa mới sinh ra tại cực bắc băng nguyên gã Lệ Ổng, cũng có được vô hạn khả năng. Tiếp tiếp, cũng chỉ nhìn hắn lựa chọn. 3 Gã Lệ Ông đột nhiên đưa tay cho mình một bàn tay, lựa chọn thứ nhất là ổn định muốn phiêu tâm thần. Phiêu cái gì phiêu, cầu xuống dưới mới là vương đạo. Tiềm lực mạnh hơn, cũng muốn có thể sống sót lại nói. Những cái kia sống trăm ngàn vạn năm thần linh cũng không phải ăn chay, không cẩn thận liền sẽ bị biến thành đồ chơi a. Thân phận của thời Quang Long một khi bại lộ, nhất định sẽ có rất nhiều thần linh cấp bậc tồn tại không kịp chờ đợi cầm nã gã Lệ Ông. Hắn không muốn bị rút gân lột ra chế tạo thành thời gian loại thần khí, hoặc là bị rút đi linh hồn cấp đoạt thân thể, lại hoặc là bị nô dịch linh hồn biến thành đồ chơi, vị cõi trên người thoát thân không được. Cho nên, vẫn là tiếng trầm phát dục vi dịu. Gã lão ống Long đồng chấp động, rất nhanh liền cho mình chế định trưởng thành kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, trực tiếp tại cực bắc băng nguyên cầu tới trăm tuổi trưởng thành. Thanh niên hắn đoán chừng liền có bình thường thời quang Long vĩ lực, thậm chí lại bởi vì dị thể nguyên nhân càng thêm cường đại. Đường muốn từng bước một đi, trước định một cái nhỏ mục tiêu, sống đến trưởng thành. Loài rồng một trăm tuổi trưởng thành, nghe thời gian không ngắn, nhưng chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cùng an toàn hoàn cảnh, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một trăm năm rất nhanh liền đi qua. Cực bắc băng nguyên bởi vì khắc nghiệt lãnh không hoàn cảnh địa lý, còn có một cái tên gọi là lãnh hoang mạc. Tên như ý nghĩa, ý là băng lãnh sa mạc, đi hai lối tới sinh vật trùng loại ít, chỉ có một bộ phận có băng lánh kháng tính sinh vật miễn cưỡng sinh tồn. Bất quá đối với gã lệ ông mà nói, chỉ cần ổn định đừng sóng, lại là không tệ trưởng thành. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là đồ ăn tài nguyên không tính phong phú. Chương 7, ngủ say. Bạch Long Nương vững vàng rơi xuống đất, sao hệt mặt đất hơi chấn động một chút, to lớn thon dài long dược giống như là trồng chất tấm như thế thu nạp tại thân thể hai bên. Nó nghi hoặc nhìn gã lệ ông bỗng nhiên đưa tay cho mình một quyền, sau đó vẫy đuôi một cái, đem cái nào đó vật thể ném xuống rồi. Bỗng một tiếng, hấp dẫn gã lệ ông chú ý lực. Kia là một khối to lớn, khoảng chừng dài 6 thước dộn 3 mét dày bất quy tắc băng tinh gã lệ ống nao nao sau đó nhìn sang băng tinh nội bộ là một cái lông tóc tuyết trắng hình thể khổng lồ thân cao có 4 mét cự thú giống như loài gấu sinh vật da lông bên trên không có một vệt máu Hiển nhiên là không có kinh nghiệm thám thiết chiến đấu trực tiếp bị đồng cứng đập chết cực bác bạo hùng tại cực bắc băng nguyên bên trong xem như chối thức ăn thượng tầng một loại kẻ săn đuổi bọn chúng hình thể khổng lồ chiến đấu hung manh vô cùng hơn nữa còn có một chút loại pháp thuật năng lực loại pháp thuật năng lực chỉ là một loại hiệu quả cùng loại pháp thuật nhưng lại không phải chân chính pháp thuật năng lực thi triển thời gian không cần dài dòng chúng nữ hoặc là dườm ra động tác, hay là một ít vật liệu khí cụ, chỉ dựa vào lấy người sử dụng tâm trí cùng bản năng liền có thể thi triển, khái niệm giống như là thường nói năng lực thiên phú. Bất quá, tại sắp thành niên trước mặt bạch long Nương, cực bác bạo hùng cũng chỉ là con mồi mà thôi. Chân long trung pi là chư vị diện đỉnh cấp sinh vật, có rất mạnh chi phối lực. Hóa ra là cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn đi, bạch long Nương dường như cũng không có như thế không đáng tin cậy. Gã lệ ông nghĩ thầm, chiếu cố, nhưng là không hoàn toàn chiếu cố. Đại khái ngay vào lúc này bạch long đường đối đại sổ long phương thức rất nhanh, bạch long nương chuyển bước, tại dùng băng tinh tạo thành cao chót vót xe trượt tuyết bên trên nằm xuống xuống tới, hai mắt đóng lại, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. thấy bạch long nương không có chú ý tới tài bảo mất trộn, gã lệ ống thở dài một hơi. bởi vì hấp thu viên bảo thạch kia năng lượng, gã lệ ống hiện tại toàn thân đều có loại tràn đầy cảm giác, không tính nói, vỗ vỗ cái bụng, gã lệ ống quay đầu liền gầm hướng về phía bị đông cứng lên bạo hùng. không đói bụng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ăn. băng tinh tại bạch long trong miệng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, nhập khẩu tơi nát, giống như là đông tuyết xốp giòn đồng dạng. hỗn hợp có nhỏ vụn băng tinh, gã lê ống muộn ngụm cắn xé hạ khối lớn tay gấu thịt ấm áp huyết dịch, cảm giác cứng cỏi thịt gấu, dầu có nhai kình da thịt, lại hỗn hợp bên trên xốp giòn nát băng tinh khối vụn, vậy mà cho gã lệ ông một loại mười phần mỹ vị cảm giác phản hồi. vốn cho rằng sẽ có khó mà nuốt xuống mùi máu tươi, nhưng hiện tại xem ra, loài rồng đặc biệt khẩu vị hoàn toàn có thể tiếp nhận mới mẻ huyết thực. rất nhanh, gã lệ ông liền vùi đầu bắt đầu ăn. loài rồng đều là đại vị vương, muốn ăn dường như mãi mãi cũng sẽ không hài lòng, thẳng đến đã ăn xong huyết nhục tinh hoa hội tụ hai cái cánh tay, ăn so tự thân hình thể đều muốn nhiều ăn thịt sau, gã lỵ ông mới cảm giác trong bụng báo hòa lên. lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng yếu ớt long lâm, hữu cơ đầu. Trọng dãi đứng dậy, thân mặt mũi tràn đầy mê mang, cảm giác chính mình giống như thiếu thốn một đoạn ký ức, hơn nữa sợ náo hơi đau. Bất quá khi nhìn đến đồ ăn về sau, Hưu cấp tốc đem nó ném sau, hai mắt sáng lên lao đến. Gã Lệ Ông nhìn xem buồn cười, đang định lại trêu chọc một chút lơ nguội, nhưng đột nhiên có một cỗ phát ra từ thân thể mỗi một khỏa tế bào bối rối đánh tới, nhường hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại, sau đó bị băng tinh dường lạnh buốt khí tức hấp dẫn. Ngay sau đó, Gã Lệ Ông mơ mơ màng màng leo đến Bạch Long Nương xe trượt tuyết bên trên, sát bên cùng Bạch Long Nương cùng một chỗ ngủ say lên. Bạch Long Nương cảm giác được Gã Lệ Ông tiếp cận, mở mắt ra, nâng lên long dược liền phải đem hắn quét xuống giường. Bất quá do dự mấy giây sau, bạch long nương lại buông xuống long dược, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Có lẽ đây cũng là thần mức độ lớn nhất của nu. Một tuần sau, kéo dài gần hơn nửa tháng bạo tuyết thiên rốt cục chậm rãi bình phục, cực bắc băng nguyên trên không thiên khung biến thành không nhốn bụi trần trong vắt sát thái, bầu trời xanh như gương, trong suốt mỹ lệ. Bất quá toàn bộ cực bắc thế giới vẫn như cũ là bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mê mang, tràn đầy cô tịch thanh lanh khí tức. Trừ bỏ ô ô hô rít gào hàn phong bên ngoài, dường như liền không có bất luận cái gì thanh âm treo thật cao lấy màu ca mặt trời. Từ phía dưới chiếu xạ ra cũng không thế nào ấm áp tia sáng, cho cái này thế giới màu trắng dường như khảm lên một tầng như ẩn như hiện vị vàng, ánh mặt trời vàng chói khắp nơi có thể thấy được. Số Long tốc độ phát triển rất nhanh, thể phách cơ hồ là biến chuyển từng ngày, xuất sinh một tuần sau, số Long gân cốt đã cường kiện, long chảo cùng răng nanh đều đơn giản uy lực, có thể rời đi săn huyệt, sau đó nếm thử đi săn. Gã Lệ ổng, long muội hữu cùng mặt khác hai cái sau ra đời long đệ, đang xếp thành sắp xếp đứng tại tổ rồng hang động bên dưới, hướng phía dưới túi đầu ngắm nhìn. Bạch Long nương hết thệ sinh ra 6 cái trứng rồng, trong đó có 2 cái đản sinh lại không phải chân long mà là không có tiếp nhận lòng chi chuyển thừa long thú, bị Bạch Long nương ngay trước mấy cái nhỏ sồ long mặt, tàn khốc vô tình ném ra lãnh địa, đại khái đã chết tại Minh Mông băng nguyên. Đạo đạo màu vàng kim nhạt dương quang nghiêng nghiêng chiếu xạ tới tổ rồng biên giới, lại trải qua băng tinh chết sạ, phân biệt rơi vào một đám trên người sồ long. Long ngụy thân thể của Hiệu tại một tuần này thời gian phát dục một chút, càng cao giáo có lực, này trên người thời gian bởi vì dương quang nhiều một tầng lá vàng giống như nhan sắc, cùng mặt kính giống như bóng loáng sáng tỏ bên ngoài thân lẫn giáp đan vào một chỗ, bộ dáng khá xinh đẹp. Hai cái long đệ. Hơi Gã Lệ ổng hoạt động rộng lượng long dự, biến lớn một vòng thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền đem đệ đệ muội muội đều chen đến một bên khác. Bởi vì hấp thu ma pháp bảo thạch năng lượng, hắn tại một tuần này bên trong liền không có mở ra qua con mắt, cơ hồ một mực ở vào trạng thái ngủ say, xoăn xoắn xoạt dài vóc dáng, nhìn cùng long muội hữu bọn hắn đã hoàn toàn không tại một cái lượng cấp lên. Mấy giờ trước, gã Lệ ổng tỉnh ngủ. Tại phát hiện chính mình vậy mà liên tiếp Bạch Long Nương lúc ngủ, nội tâm cảm thấy dùng mình, nhưng nhìn Bạch Long Nương cũng không có gì động tĩnh, cũng liền lại an tâm. Mà Bạch Long Nương còn đang ngủ đấy, vẫn là loại kia bền lòng vững dạ, mặc cho mấy cái tiểu lòng tệ tử xô đẩy kêu gọi vẫn là không núc ních lợn chết ngủ pháp gã lệ ổng cảm thấy thân khẳng định là có thể cảm giác được sổ long kêu gọi nhưng chỉ là không muốn phản ứng tự mình ngủ lớn cảm giác người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vừa ngủ long trên bạch long nương lần mang về bạo hung thịt hiện tại đã bị lòng ham muốn không nhỏ sổ long nhóm đã ăn xong bao quát gã lệ ổng ở bên trong đều cảm giác bụng cốc cát kêu lên ngủ bọn hắn hiện tại tụ tại tổ rồng miệng cũng chính là dốc đứng băng rừng núi 500 trăm mét đá lởm chởm vị trí dự định rời đi tổ rồng tại phụ cận tự hành đi săn điểm này cũng không có thể trách bạch long nương không chịu trách nhiệm. Bởi vì trưởng thành ngắt long, bình thường sẽ không cho sồ long hoàn toàn dư thừa đồ ăn, chỉ làm cho cho một bộ phận có thể bảo trì thường ngày hoạt động vật lượng, sau đó nhường không chịu nổi sồ long chính mình săn ngồi cỡ nhỏ sinh vật. Dùng cái này đến rèn luyện năng lực, tôi luyện nhanh vượt cùng thể phách. Mỗi một cái trưởng thành ngắt long, cơ hồ đều là dạng này tới. Xem như đứng hàng chuối thức ăn đỉnh điểm sinh vật, xuất sinh một tuần sau sồ long, dựa vào cứng rắn bảy rồng, sắc bén mẫmướt, đã có chém giết bình thường sư hổ lực lượng. Chương 8, cắt cánh. Gã lệ ổ túi đầu nhìn xem mênh mông vô bờ tuyết trắng thế giới, cách tổ rồng 500m tuyệt động mặt đất, nội tâm không khỏi có chút thất vọng. So với hiện nay chủ yếu dựa vào bản năng làm việc long đệ long muội, bởi vì trí lực cao hơn nhiều, hắn ngược lại nhiều chút lo nghị chần chờ, trong lúc nhất thời không dám trực tiếp cất cánh, bởi vì trước gã lệ ống thân lúc đầu có chút sợ độ cao, vừa đến không trung liền bỡ ngỡ, đứng tại chỗ cao thời gian thường xuyên sẽ có một loại mong muốn nhảy đi xuống muốn chết xúc động. Hiện tại mặc dù không có cái loại cảm giác này, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút chần chờ. 500 mét cao a, nếu là bay không tốt té xuống. Gã lệ ống hít vào một ngụm khí lạnh, dường như thấy được một lớn đống tìm mối. Vất quá xem như một cái long Tại thiên không bay lượn là chuyện của mệnh trung chú định, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Gã Lệ ổng thật sâu hút vài hơi lạnh bút không khí, dàn xuống nội tâm rung động, sau đó nhìn chúng quanh một chút mình cùng thân thể chiều dài không sai biệt lắm long rực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gấp lại long rực như cánh tay vung chỉ, hăng ra, đồng thời cấp tốc vỗ. Theo động tác của long rực, không gian xung quanh bên trong ma pháp năng lượng giống như là như tinh linh nhảy cẫng hoạt động, vây quanh thân thể của gã Lệ ổng, tùy theo sinh ra một cỗ sức nổi, mà gã Lệ ổng cháng kiện chi dưới lập tức cách mặt đất, bà thước có thừa. Hắn toàn bộ long bay lên. Loài rồng phi hành dựa vào là nhưng thật ra là bị động loại pháp thuật năng lực, tương đương với ra chỉ một cái cố định phi hành thuật, vẫn là 10 phần cao dai cái chủng loại kia. Long rực mặc dù rộng lớn hữu lực, nhưng dựa theo cấu tạo, hiện nhiên là không cách nào chống đỡ lấy loài rồng thân thể trọng tải. Một bên khác, tại gã lệ ổ còn tại bay thử thời điểm, long muội cùng long đệ nhóm đã hưng phấn chấn cánh này lên, rời đi tổ rồng, tại xanh lam trong suốt dưới bầu trời tùy ý bay lượn. Chỉ là lần thứ nhất phi hành, bọn chúng liền cho thấy 10 phần tính linh hoạt, dường như trời sinh liền nắm giữ lấy bay lượn năng lực này. Gã lệ ổ, ngươi vì cái gì còn chưa tới? Hưu linh xạo trên không trung dạo qua một vòng. Sau đó quay đầu nhìn về phía lớn hơn mình tầm vài vòng gã lệ ổng, dùng Long Ngư nói với gã lệ ổng. "Ngọc khẽ thanh thúy, âm tiết thứ hai, nghe giống như là chuông bạc theo gió nhảy múa." Hai cái long đệ đồng thời cũng nhìn về phía gã lệ ổng, dùng Long Nữ nói, "Gã lệ ổng, ngươi có phải hay không sợ hãi?" Gã lệ ổng lườm liếc lười ghi nhớ danh tự long đệ số 1 cùng long đệ số 2, thư nhẹ một tiếng, nói, "Đây là đối huynh trưởng giọng nói chuyện sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngông vô bờ tuyết trắng thế giới, nhìn về phía xa như vậy ở trên trời màu vàng kim nhạt đường chân trời, bỗng nhiên long vực rung động, cả con rồng mang theo một cỗ kinh phong, rời đi tổ rồng. Lạnh tấu xương hàn phòng, lẹ tệ như sợi tơ băng tuyết, cùng nhau bổ nhào vào trên người gã lệ ống. Túi đầu xem xét, chính mình khoảng cách tuyết trắng mênh mang mặt đất trọn vẹn hơn 500 mét cao, hạt hạt rõ ràng hạt tuyết như cát, bay khắp tầm mắt bên trong toàn bộ mặt đất. Trong tưởng tượng sợ hãi cùng cảm giác khó chịu cũng không có truyền đến. Gã lệ ống nao nao, sau đó chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạn, tầm mắt rộng lớn, một loại trời cao mặc cho Long Phi phóng khoáng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn lập tức mong muốn thả người bay lượn, tại vô ngần thế giới băng tuyết bên trong bay múa, hưởng thụ cuồng phong cùng tuyết bay lướt qua thân thể lạnh buốt khoái cảm. Bất quá, trước đó còn có một việc muốn làm. Ừ để cho ta trước giao hấn các ngươi một chút, cái gì gọi là lấy lê lãi lòng? Gã lệ ổng trong mắt hơi híp, nhìn về phía hai cái mười mấy mét có hơn long đệ, có lẽ là bị bạch long tà ác thiên tính ảnh hưởng tới. Tính cách của gã lệ ổng biến không phải như vậy thân mật, giống như hai cái long đệ nhịn không được chủ động khiêu khích hắn đồng dạng, hắn tại bị khiêu khích sau, cũng nghĩ ăn miếng trả miếng đáp lại đi qua, giao hấn một chút bọn hắn làm thế nào long? Gã lệ ổng cảm thấy tự thân tính cách cùng thân làm nhân loại thời điểm nhỏ bé biến hóa, nhưng là cũng không kháng cự, ngược lại cảm giác tương đối thú vị. Hắn lựa chọn chủ động tiếp nhận loại sửa đổi này, cảm thấy có cần phải nhường long đệ nhận rõ ràng ai mới là nơi này lão đại. Long đệ số 1 cùng Long đệ số 2 lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương ý tứ. Một giây sau, bọn hắn đồng thời đập hai cánh, một trái một phải hướng phía gã lê ống bay tới. Long là một loại lấy thực lực vi tôn sinh vật, nhất là a long, thân tình quan hệ vô cùng mở nhạt. Cho dù là số long cũng biết dựa vào đánh nhau đến xác nhận địa vị của mình. Gã lê ống mặc dù là trưởng tử, hình thể vẫn còn so sánh bọn hắn lớn hơn một vòng, nhưng thực lực chân chính nếu như không đủ để áp chế bọn hắn lời nói, sẽ không bị loại này tầm cao khí ngạo sinh vật để ở trong mắt. Hình thể hoàn toàn không đủ để quyết định tất cả. Long đệ số 1 tốc độ hơi nhanh, trưởng thành lang đồng dạng lớn nhỏ thân thể cấp tốc vượt qua 10 mét khoảng cách, long chảo hướng phía mặt của gã lệ ổng không chút khách khí chụp tới. Gã lệ ổng trực tiếp tú đầu, đã có đông bắc hổ hình thể thân thể giống như là xe tăng hạng nặng giống như đụng tới. Tại hắn khiếp người uy thế hạ, long đệ số 1 rõ ràng luống cuống. Đụng. Long đệ số 1 bị đụng bay, giống như là bút bê vải đồng dạng bị gã lệ ổng dùng long chảo khóa lại cái cổ, lại bị gã lệ ổng xách lấy áp chế tới tuyết trắng mặt đất, ép ra một cái hình vòng hồ hấn. Sau đó chính là đổ ập xuống dừng lại đánh cho tên người. Long đệ số 1 khư phục, cứng cổ, trừng mắt gã lệ ổng giống lên một tiếng. Ngào, Ô. Vừa lên tiếng một chút, gã lệ ổng long chảo liền đem nó bộ mặt toàn bộ nắm chặt, ấn vào trong đống tuyết qua lại ma sát, bất lực tiếng ô ô bên tai không dứt. Hình thể mặc dù không thể đại biểu tất cả, nhưng cũng đủ cùng nhường hắn hành hung nhỏ số long. Khục, mặc dù không phải cái gì đáng đến kêu ngạo chuyện, nhưng trong cơ thể gã lệ ổng bạo lực thừa số bị kích phát, thích thú. Lúc đầu theo long đệ số 1 cùng một chỗ hướng gã lệ ổng công kích long đệ số 2, khi nhìn đến gã lệ ổng giống như là đánh tiểu hài giống như trong nháy mắt giải quyết long đệ số 1 sau, lập tức liền cụp đuôi sợ, tại mấy chục mét giữa không trung bay lên quan sát thiên về một bên lầu đả, không dám nhúng tay. Linh lung đẹp mắt long mội lưu tiến đến long đệ số 2 bên cạnh, dùng cùng loại mê hoặc long lưỡi nói, "Ngươi tại sao không đi giúp đỡ lơ, không phải chờ gã Lệ ổng đánh xong lơ, ngươi cũng muốn bị đánh." lơ, là long đệ số 1 danh tự. Hiện tại đi giúp lơ, liên thủ đối phó gã Lệ ổng, các ngươi còn có một cơ hội nhỏ nhoi đâu. Long mội trí lực, dường như so với bình thường Bạch Long sổ long hơi hơi cao một chút, không giống hai cái đần độn long đệ, nhìn gã Lệ ổng như thế hình thể còn dám chủ động chính diện khiêu khích. Long đệ số 2 hơi do dự, sau đó sắc mặt hung ác, liền lao xuống hướng phía dưới, hướng gã Lệ ổng đánh tới. 3. Gã Lệ ổng long dược quét qua cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem long đệ số 2 đập tới trong đống tuyết. Sau đó, hắn một trảo một cái, đệ xuống hai cái long đệ ngốc đầu, để bọn hắn cùng tuyết động dưới lạnh buốt mặt đất mười phần thân mật ma sát tiếp xúc. Trăm mét giữa không trung, Hưu nhìn xem một màn này, trong miệng không khỏi phát ra khoái hoạt êm thai long ngâm. Đáng thương tom, cứ như vậy bị vĩ đại Hưu lừa qua đi bị đánh. Long đệ số 2 danh tự, tom. Mấy phút sau, lơ cùng Tom bị gã Lệ Ổng thu thập ngoan ngoãn, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt e ngại đảo cái bụng, biểu thị nhận thua thần phục. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn bằng lòng về sau nghe gã Lệ Ổng lời nói, coi gã Lệ Ổng là làm chân chính lão đại ca. Lão đại ca bung ra đần độ long đệ, ngẩng đầu nhìn về phía Hựu, thản nhiên nói, "Vị đại Hựu, ngươi lời nói mới rồi, đều bị ta nghe được." Hựu đắc ý biểu lộ có hơi hơi cường, sau đó cảnh giác nhìn xem gã Lệ ổng, nói, "Gã Lệ ổng, ngươi muốn làm gì?" Gã Lệ ổng méo méo long trảo, ôn hòa nói, "Hiện tại bay xuống, để cho ta đánh hai quyền, ta liền không truy cứu. Hoặc là ngươi bắt đầu chạy trốn, sau đó giống hai người bọn họ dạng này bị ta bắt được, mạnh mẽ đánh một trận." Chương 9, gấp đôi nhanh. Nghe được gã Lệ ổng uy hiếp sau, Hựu mặt lộ vẻ vẻ do dự, hiển nhiên là đang tự hỏi muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Cùng lúc đó Băng tuyết trên mặt đất gã lệ ống đã bung ra hai cái vô cùng đáng thương long đệ đối lưu nói ta nói đến bà ngươi nếu là lại không quyết định ta liền bay đi lên đánh ngươi một giây sau tại hưu còn tại trần chờ thời gian gã lệ ống miệng rồng tuyết ra một cái nụ cười ba với anh long rực chấn động gã lệ ống hít một hơi thật sâu lấy mỗi giây 30 mươi mét tốc độ phóng lên tận trời tại hưu vừa mới kịp phản ứng lúc liền đã bay đến trước người thần thật to đầu dùng sức giơ lên lại hướng về phía lưu khéo léo đẹp đệ cái đầu nhỏ nể xuống bình thường số long tuyệt không có gã lê ống như vậy tốc độ phi hành kỳ thật ngay cả chính hắn cũng mới vừa phát hiện. Tại chính mình lực chú ý độ cao tập trung thời điểm, quanh thân thời gian lưu động dường như biến nhanh hơn một chút, động tác ở giữa dính liền như là mở lần nhanh, nhanh chóng vẫn vô cùng, giống như là ở vào một loại gia tốc thuật tăng thêm trạng thái. Đoạn, giống nhau giống như là mặt kính giống như mặt nạ chạm vào nhau, hiu ôm đầu bị đụng bay vài mét, kêu đau một tiếng, sau đó quát to một tiếng, ngươi đếm tới ba mới động, ngươi chơi xấu. Gã lệ ông đuổi theo, bắt lấy long mội cũng là dừng lại đánh cho tên người, nói, đúng vậy à, ta nói đến tam tài động, không đúng chỗ nào. Mấy phút sau, Long Ngụy cũng bị Gạ Lệ Ẩng đặt tại trên mặt tuyết, đảo cái bụng cầu xin tha thứ, chấp nhận Gạ Lệ Ẩng lao đại địa vị. Những này Long tệ tử, không đánh một trận nguyên một đám đều không nghe lời nói. Gạ Lệ Ẩng thư truyền ngân cốt, Hugh, chắt tom, ba đầu sưng mặt sưng mũi tiểu Long thì là hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cũng trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nhưng từ khi đối phương mặt nạ bên trên nhìn thấy chính mình bộ dáng, lại nhịn không được trợn mắt nhìn Gạ Lệ Ẩng. Bang bang bang, ba quyền đi qua, Gạ Lệ Ẩng lung lay bóp thành hình quả đấm Long Trảo, nói, "Lại trừng, đầu đều cho các ngươi đánh lệch ra." Ba tiểu Long cụ co rú lại, Không dám cùng ánh mắt gã Lệ Ẩm nhìn thẳng. Tâm cao khí nạo sổ long cơ hồ là không sợ trời không sợ đất, chỉ có dùng thủ đoạn bạo lực khả năng quất phục. Gã Lệ Ẩm hừ phát điệu hát dân gian, đột nhiên cảm giác được long sinh dường như rất không tệ. Ác long loại này tùy tâm tùy ý, lấy thực lực vi tôn tính cách, rất được hắn y hết thảy bốn đầu sổ long, tại khoảng cách tổ rồng một cây số phạm vi khu vực dương cánh bay lượn, dần dần phân tán, tìm kiếm lấy tầm mắt bên trong con mồi. Lấy băng sơn núi tổ rồng làm trung tâm, gần 30 km phạm vi đều là Bạch Long nương lãnh địa, cái phạm vi này bên trong cường đại ma pháp sinh vật hoặc là sợ long chi loại cỡ lớn giá thú, đều bị Bạch Long nương khu thuộc giết chết hoặc là thu làm thân thuộc, càng là tiếp cận tổ rồng thì càng an toàn. Nếu như không phải quá xui xẻo tình huống, Sồ Long rất ít tại Long Nương tổ rồng phụ cận bị giết chết. Rất nhanh, gã gã lệ ổng nhãn tỉnh sáng lên, thấy được một cái hồ lang. Hồ lang không phải ma pháp sinh vật, chỉ là trôi thức ăn tầng dưới chót nhất dã thú, Sồ Long có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Hắn vỗ cánh lao xuống, rồi ra long trảo hướng hồ lang chảo đi. Làm gã lệ ổng tinh thần cao độ tập trung thời gian, loại kia trung quanh thời gian lưu động biến nhanh cảm giác lại tới, tốc độ đồng thời đột nhiên tăng. Hồ lang vừa mới cảm nhận được một cỗ loại săn mồi khí thế, Tuân Tuyết bên trong trui động tác còn không có tiến hành đến một nửa, liền bị gã lệ ổng long chà bắt, răng rắc một chút, vặn gãy cổ. Cái này hồ lang hình thể cùng bình thường lang tương tự, thân dài khoảng 1m50, gã lệ ổng đem nó ăn hết về sau, trong bụng cảm giác đói bụng chậm lại không ít, nhưng vẫn là cảm giác đói. Bởi vì chính là lớn thân thể cao tốc giai đoạn, hồ long tiêu hóa năng lực rất mạnh, đói cũng rất nhanh. Bất quá hắn hiện tại cũng không có nóng lòng tiếp tục tìm kiếm con mồi, mà là suy nghĩ năng lực của mình. Duy trì liên tục một tuần ngủ say, ngoại trừ nhờ gã lệ ổng hình thể trưởng thành một vòng bên ngoài, còn đưa hắn cùng loại với năng lực của thời gian gia tốc. Năng lực này tựa hồ là bị động, nguyên lý cụ thể gã Lệ ổng cũng làm không rõ ràng, chỉ xác định chính mình tinh thần cao độ tập trung lại sau, liền sẽ thu hoạch được một thứ đại khái năng thành ra tốc hiệu quả. Không phải đơn thuần tăng lên tốc độ di chuyển, mà là bởi vì thời gian lưu động tốc độ tại trên người gã Lệ ổng biến nhanh hơn, nhường hắn chỉnh thể tốc độ đều tăng lên năm thành, bao quát tốc độ công kích, né tránh tốc độ, tốc độ phản ứng các loại. Về phần lần trước trong lúc vô tình sử dụng ra thời long nghịch lưu, hướng tương lai chính mình mượn dùng thời gian thủ đoạn, gã Lệ Ẩm cũng muốn chủ động dùng đến thử một chút. Nhưng là thử trải qua đều không có kết quả. Bất quá dựa theo mấy lần nếm thử tình huống đến xem. Hắn hoài nghi không phải mình không dùng được, mà là tương lai cái kia chính mình quá keo kiệt, không nguyện ý mượn. Trước mặc kệ thời Long Nick Lưu, đem loại này thời gian gia tốc năng lực nghiên cứu triệt để lại nói. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ ổng liền lên đường, một bên tìm kiếm con mồi, một bên nghiệm chứng khảo thí lấy mới lấy được năng lực. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian đi qua, thời gian theo lý thuyết đi tới ban đêm, nhưng là sắc trời hoàn toàn không có biến hóa. Đây là cực Bắc băng nguyên đặc biệt hoàn cảnh địa lý đưa đến, ở chỗ này, ban ngày cùng đêm luân hồi cũng không phải là theo một ngày thời gian, mà là 6 tháng, cũng chính là thời gian nửa năm. Nửa năm cực chú, bầu trời vĩnh viễn sáng tỏ nửa năm cực đêm bầu trời vĩnh viễn đen nhánh hiện tại đang đứng ở cực trú thời gian sắc mặt gã lệ lẹo có chút mỏi mệt rơi vào có tuyết trắng bao trùm băng nguyên trên mặt ép ra một cái nhàn nhạt hình rộng lõm ấn đồng thời mắt lộ ra vẻ suy tư gia tốc hiệu quả cực hạn là gấp đôi hơn nữa còn có thể chủ động điều khiển trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng thân thể không có cảm giác nhưng là hiểu ý thần mỏi mệt có loại thân làm nhân loại thời gian thức đêm thông hiểu cảm giác mệt mỏi đầu sẽ thay đổi mê man chỉ có thể cho mình gia tốc không thể cho người giảm tốc đại khái thăm dò rõ ràng năng lực hiệu quả sau gã lẹo nghĩ nghĩ định cho loại năng lực này lấy cái tên chữ Bất quá không đợi hắn suy nghĩ, một cái tên trực tiếp thông qua truyền thừa ký ức tại trong đầu của gã Lệ ổng hiện hiện. Thời gian thao túng. Gã Lệ ổng gọi thời gian thao túng, nhưng thế nào chỉ có thể cho ta thêm nhanh đâu. Hắn vốn là muốn lấy tên là thời gian gia tốc, nhưng năng lực này như là đã có cố định danh tự, hắn cũng liền không có ý định lại thay đổi. Thời gian thao túng chỉ có thể dùng cho gia tốc, cực hạn còn chỉ có gấp đôi, đại khái là bởi vì vừa nắm giữ a, về sau cũng có thể đạt tới đủ để xứng đôi cái tên này hiệu quả. Trong lòng gã Lệ ổng thầm nghĩ. Hiện tại gã Lệ ổng đã không đói bụng, dựa vào thời gian thao túng gia tốc năng lực, hắn săn được không ít đồ ăn. Mặc dù tại mảnh này, lãnh khớp địa khu sinh tồn sinh vật, phần lớn nhạy bén cảnh giác, liền xem như bình thường dã thú, cũng có thể phát hiện gã lệ ổng khí tức, nhưng lại không cách nào theo hắn truy kích hạ chạy trốn. Không có dừng lại bao lâu, gã lệ ổng hướng phía cách đó không xa tổ rồng bay đi. Còn chưa tới tổ rồng, hắn liền thấy hai cái long đệ cùng một cái long muội, đều ù vũ tối đầu, dường như bị đả kích tới. Nhìn thấy gã lệ ổng sau, Hưu chủ động hỏi: "Gã lệ ổng, ngươi bắt tới nhiều ít con ngồi?" Gã lệ ổng hơi nhướng mày, nói: "Có phải hay không mong muốn bị đánh, cho ta gọi gã lệ ổng ca." Hữu có chút không cam lòng, nhưng vẫn là yếu ớt kêu lên gã lệ ổng ca. Gã Lệ ổng lúc này mới hài lòng hồi đáp, "Không, coi là nhiều, tầm mười con a, chỉ là hồ lang, bạch mã hổ, lệnh báo loại hình dã thú." "Tầm mười con?" Chắt lơ mở to hai mắt. Lừa gạt long a?" Trong không dám tin. Gã Lệ ổng nghe xong, liền biết mấy người này tiểu long vì cái gì có chút thủ vị. Đại khái là chưa bắt được nhiều ít con ngồi, vừa tức vừa đói, bị đả kích tới. Bất quá gã Lệ ổng cũng là cảm giác đi săn thật đơn giản, mấy người này hồ lang mặc dù vừa ra đời không lâu, nhưng là sẽ sắc hội báo lực lượng là có, vì cái gì bắt không được đâu?" Gã Lệ ổng hơi nghi hoặc một chút. Vừa lúc Một đầu màu trắng mãng xà theo đất tuyết bên trong thò đầu ra, bị Hữu nhìn thấy. Hữu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vỗ cánh ra tốc, từ không trung bắt muốn màu trắng mãng xà. Còn không chờ thần tiếp cận, cơ hội tại Hữu có hành động trong nháy mắt, màu trắng mãng xà tựa như là con phọ con bị giật mình đồng dạng, Hữu tiến vào băng tuyết bên trong, giống như bay biến mất không thấy gì nữa. Chư người, đầu chuyển tinh di. Đem một màn này đặt vào tầm mắt gã lệ ổng mặt lộ vẻ giật mình. Hắn cẩn thận nhìn về phía mấy cái so long, có thể từ trên người bọn họ cảm thấy một cỗ rõ ràng như thế, kia là thuộc về trên thế giới này đỉnh cấp loại săn mồi khí thế, Long Uy. Tại Long Chi trong truyền thừa, chuẩn xác hơn lời giải thích là khí thế hung mãnh. Thành niên long loại dựa vào Long Uy, nhất niệm phía dưới, có thể khiến cho lãnh địa bên trong rất nhiều sinh vật khó mà động đậy, tâm thần đều bị làm sợ hãi. Tại cùng đồng cấp thời điểm chiến đấu, Long Uy cũng có thể đưa đến nhất định áp bách đối phương tinh thần tác dụng, là một loại rất mạnh siêu tự nhiên năng lực. Mà siêu tự nhiên năng lực chỉ là sẽ không nhận pháp thuật kháng tính ảnh hưởng, rất khó bị pháp thuật phản chế và giải trừ năng lực. Loài rồng long tộc, bao quát gã lệ ổng vừa lấy được thời gian thao túng năng lực, đều thuộc về siêu tự nhiên năng lực phạm chủ. Số Long cũng có Long uy, nhưng lại không cách nào thu phóng tự nhiên, cũng không mạnh đến khiến con ngồi khó mà động đậy trình độ, ngược lại đã quấy dè con ngồi. Trở lại tổ rồng sau, Bạch Long nương còn ghé vào to lớn băng tinh trên giường nằm ngáy o o, dường như mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới dáng vẻ. Gã Lệ ổng tìm cái địa phương nằm lấy, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên chậm rãi cảm thụ được khí thế của tự thân. Hắn có thể bắt được con ngồi, dựa vào là thời gian thao túng gia tốc, mạnh mẽ dùng tốc độ cực lớn trên lệch bắt được đối phương. Long uy cùng ba đầu tiểu long như thế, đồng dạng là vô ý thức tự động tản ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nhất là tại khi yếu đuối Không cách nào khống chế Long Uy ngược lại sẽ trở thành một loại tiêu ký, để cho địch nhân có thể lần theo Long Uy tìm tới số Long vị trí. Số Long khóa thứ nhất chính là học được khống chế khí thế hung mãnh năng lực, học được khống chế Long Uy. Không chỉ là gã lệ ổng. Hugh, Chadler, Tom, ba người bọn hắn giống như gã lệ ổng, đều ở tay khống chế Long Uy, không cho Long Uy tùy tiện tiết lộ. Khác biệt chính là, gã lệ ổng tại ý thức tới cần khống chế Long Uy sau, chỉ tốn hơn nửa giờ liền có thể thu phóng tự nhiên. Loại thiên phú này là thời Quang Long thể chất mang tới một trông chỗ tốt. Tại Long Chi trong truyền thừa có quan hệ thời quang long trong giới thiệu, có một câu nói như vậy, bất kỳ chi thức kỹ năng cùng môn nữ đều là thuộc về thời quang long bản chức kỹ năng. Ý là, Phạm là có thể thông qua hậu thiên học tập trường không kỹ năng, đối với thời quang long mà nói đều là túi nhặt dùng, tùy tiện liền có thể nắm giữ, cũng tỷ như đang mượn dùng Bạch Long nương ma pháp bảo thạch thời điểm, hắn rất nhẹ nhàng liền học được đối ma lực nhỏ bé điều khiển. Bởi vì đến thử thời gian thao túng hao tốn đại lượng tinh thần, tại lại làm Minh Bạch Long uy tu phong sau, gác lại ổng liền nhắm mắt lại, ngủ. Loại này giấc ngủ chỉ là vì khôi phục nhanh chóng trạng thái tinh thần, mà không phải có thể xúc tiến thân thể tiến hóa, thu hoạch năng lực mới loài rồng ngủ say. Loài rồng ngủ say cần đầy đủ thời gian tích lũy cùng năng lượng dự trữ, không phải nói ngủ say liền có thể tùy tiện ngủ say. Không ngủ bao lâu, gã lệ ông liền bị bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mỹ lệ lại khẩn lồ bạch long nương ngay tại giãn ra long dực, màu vàng nhạt trong long đồng tràn ngập bởi vì ngủ đầy đủ thoải mái vẻ hài lòng. Bất quá điểm này vẻ hài lòng, khi nhìn đến mấy cái sò long sau, lập tức không thấy hình bóng. Xem ra bạch long nương không thích sò long. Trong lòng gã lê ông thầm nghĩ. Bạch Long Nương rời đi tổ rồng, tại trở về về sau, lại bắt một cái đã bị giết chết cũng bị băng phong ma pháp sinh vật, một cái trọn vẹn dài 6 thước đông lang, loại này toàn thân tuyết trắng, cự lang cơ hồ là chỉ ở vào loài rồng phía dưới ma pháp sinh vật. Tại mấy cái ánh mắt sầu long tỏa sáng, nào về phía đồ ăn thời gian, lại bị Bạch Long Nương ngăn lại. Thân dung sắc bén Long Chảo móng tay xẹt qua, đem thân thể của đông lang chia làm bốn cái bộ phận, lớn nhất một khối, đẩy lên trước người gã lệ ổng, tương đối nhỏ kia ba khối, phân biệt cho hiệu, chặt lơ, ba đầu sầu long. Gã lẹo ống nháy nháy mắt, không chút khách khí bắt đầu ăn như gió cuốn đông lang loại ma pháp này sinh vật cũng không phải lúc này sầu long có thể tiếp xúc cũng chỉ có bạch long nương có thể cung cấp là có thể trên phạm vi lớn xúc tiến sầu long trưởng thành tốt nhất đồ ăn chất thịt bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng nếu không phải bạch long nương minh sát phân phối số định mức hắn đều muốn lại đoạt một chút long đệ long nội về phần bạch long nương cho mình nhiều nhất bộ phận nguyên nhân trong lòng gạ ổng hết sức rõ ràng hắn sinh trưởng nhanh chóng nhất là tại nhóm này trong sầu long lợi hại nhất lấy thực lực vi tôn năng long liền đối sầu long đồ ăn cung cấp đều quấn xuyên loại hành vi này chuẩn tắc suy nhược người chỉ có thể bị vô tình đào thải ba đầu tiểu long đều mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nhìn chằm chằm gã lệ ổng đồ ăn, trong mắt rõ ràng có tham lam chi ý, nhưng là có Bạch Long Nương tại, lại thêm đã trong tay gã lệ ổng bị thể lớn, hoàn toàn không dám động thủ cướp đoạt. Cho Sở Long nhóm đưa một lần đồ ăn về sau, Bạch Long Nương liền lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết thần trong lúc ngủ mơ đến tuột cùng tươi đẹp đến mức nào đồ vật, có thể làm cho nàng lưu luyến quên về. Mà gã lệ ổng đang ăn kết thúc đồ ăn sau, hơi chút nghỉ ngơi, chờ tinh thần sung mãn, thể lực rồi giàu sau, liền bay ra tổ rồng, một mình đi săn đi. Hắn vì có thể cấp tốc trưởng thành, cần đại lượng đồ ăn, càng nhiều càng tốt, Bạch Long Nương không cho đủ. Vậy cũng chỉ có thể chính mình đi bắt giữ, may mắn tại băng sơn núi tổ rồng phụ cận cũng không có ma pháp cường đại sinh vật, nhường hắn thiếu một tầng lo lắng. Hơn nữa có thể bị Bạch Long nương chọn lựa xem như lãnh địa, nơi này con người tài nguyên sắc thực tương đối phong phú. Ba tiểu long nhìn gã lệ ông rời đi tổ rồng đi đi săn, cấp tốc liền làm ra lựa chọn giống vậy. Gã lệ ông dựa vào so bình thường sổ long cường hãn thể phách, cùng thời gian thao túng ra tốc năng lực, mỗi một lần đi săn đều là thắng lợi trở về, thẳng đến tinh thần cùng thể lực đều có chút mọi mệt sau, mới lựa chọn trở lại tổ rồng nghỉ ngơi một lát. Chờ trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục về sau, liền lại bắt đầu một vòng mới đi săn hành trình chú hạ, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tại đi săn thời điểm, gã Lệ ổng còn tại thử nghiệm tìm tòi cái khả năng lực của thời quang long, nhưng có lẽ là bởi vì tuổi tác vẫn chưa tới, một mực không có thu hoạch, bất quá một chút kỹ xảo chiến đấu lại theo đi săn số lần tăng nhiều mà chậm rãi gia tăng. Về phần ba đầu tiểu long, đại đa số thời điểm đều là trật vật không công mà lui. Nhưng khi bọn hắn xem Như Long, cho dù là ngũ sắc trong ác long yếu nhất bạch long, cũng không là bình thường ma pháp sinh vật, tại ba tiểu long trải qua hơn tuần thời gian, dần dần học được thu phóng long uy, học được theo dưới nước, băng hạ tập kích về sau, cũng có thu hoạch của mình không còn như thế nhẫn cơ chịu đói mà bạch long nương tuân theo không chịu trách nhiệm thái độ chỉ là mỗi tuần cho số long nhóm đi săn một cái ma pháp sinh vật mỗi tới lúc này cũng là số long nhóm mừng rỡ nhất thời điểm ma pháp sinh vật huyết đủ thật là số long tốt nhất lương thực ẩn chứa trong đó bất luận là năng lượng vẫn là các loại dinh dưỡng đều muốn so bình thường giả thu muốn phong phú không biết gấp bao nhiêu lần gã lệ ống đều không ngoại lệ có thụ ưu ái mỗi lần đều thu được nhiều nhất số định mức nhường ba tiểu long nước cao cái thị nhưng lại không thể làm gì tiếp xuống sinh hoạt biến rất quy luật không có cái gì thú vị nhưng là thắng ở an toàn ổn định đi săn thăm dò năng lực chờ Long Nương ném uy, đánh Long đệ Long muội bọn giá hỏa này không nhớ lâu, mỗi cách một đoạn thời gian cũng nên không tự chủ được khiêu khích một chút gã lệ ổng, ngủ say thời gian như thời gian qua nhanh, đơn giản như vậy mà phong phú thời gian rất nhanh đi qua. Mặt trời lên mặt trắng lặn, đầu chuyển tinh di. Tại kinh nghiệm một lần cực đêm cùng cực chú, toàn bộ cực bắc băng nguyên bị dạ mạc bao phủ thời điểm, một cái thân dài 6 mét, dương cánh đạt tới 8 mét màu trắng, cự thú theo băng sườn núi tổ dồng bên trong nhảy lên mà ra, đang gào thét hàn phong tùy ý bay lượn. Chương mười vị diện cùng thế giới. Gã lẹo ống một thân lân giáp mới tinh như gương hoàn toàn không có một tia tuế nguyệt chạy qua vết tích, long chảo trắng kiện, long dục như bườm, long vị như thường, toàn thân tản ra một loại cường hãn khí tức. Làm người khác chú ý nhất, là hắn một đôi bạch kim sắc long đồng, cùng chỗ cổ kia một vòng mật thiết cắn vào khảm nạm vải đen tri hoàn. Loài rồng số long kỳ, là số không tới 6 tuổi ở giữa, nhưng là vừa mới một tuổi nửa tà hữu, vẫn còn số long kỳ gã lệ ống, cũng đã có gần như thanh thiếu năm long hình thể, tương đương với sống 25 năm trở lên loại rồng khả năng có hình thể. Loại này tốc độ phát triển, nhường gã lệ ổng tự thân đều nghẹn họng nhìn chân trối. Dường như, thời gian ở trên người hắn lưu chuyển tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ở hiệu được tự thân lực lượng sau, gã lệ ổng lại thời gian dần qua tiếp nhận loại này yêu nghiệt tốc độ phát triển. Theo nhiều lần ngủ say trưởng thành, hiện nay gã lệ ổng tầm mắt bên trong, thế giới này cũng không phải là đơn thuần bầu trời, đại địa, băng tuyết, sinh linh. Hắn còn chứng kiến một đầu hư ảo, những sinh vật khác không cách nào nhìn thấy trường hạ. Đây là thời gian trường hạ. Chuẩn xác mà nói, là thời gian một loại cụ tượng hình thái, chỉ là ở trong mắt gã lệ ổng hiện ra thành dòng sông trạng, có lẽ tại cái khác sinh vật lý giải bên trong, nó là một quả thông thiên đại thụ, hay là từng sợi thanh phong. Toàn bộ chủ vật chất vị diện, không, là tất cả vị diện thậm chí vị diện tinh bích ở giữa đốt làm thành, đều tại thời gian trường hà bên trong. Thời gian trường hà bao vây lấy tất cả, vạn sự vạn vật đều tại nó bên trong, rơi xuống tuyết bay, chạy xuôi gợn lạ xỉ hệ, thổi qua hà phong. Bầu trời, đại địa, nhật nguyệt tinh hà. Gã lệ ống đang hô hấp thời điểm, ngoại trừ hút vào không khí cùng nguyên tố năng lượng bên ngoài, sẽ còn nuốt từng sợi thời gian trường hà hư ảo nước sông, thu hoạch được một loại bị gã lệ ống xưng là thời gian chi lực đặc biệt lực lượng. Đắc được thời gian chi lực, cũng là hắn dùng để thao túng thời gian năng lượng chi nguyên. Về phần tại sao trước năm giữ thời gian gia tốc mà không phải chậm lại hay là rút lui, là bởi vì thời gian trưởng hạ vĩnh viễn tại hướng về phía trước lưu động, ngược dòng luôn luôn so xuôi dòng luôn khó khăn rất nhiều. Xem như thời quang long đấu thể, hắn phản phất là tập thời gian trưởng hạ yêu quý vào một thân kỳ dị sinh linh. Tại thời gian trưởng hạ trợ giúp hạ, tốc độ phát triển là bình thường long mười mấy lần. Hơn nữa thời gian trôi qua ngoại trừ nhường hắn càng thêm cường đại bên ngoài, không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ ảnh hưởng không tốt. Bình thường bạch long ngoại trừ lúc vừa ra đời một thân lân giáp sáng ngời như gương bên ngoài, về sau liền sẽ dần dần thu giáp, nhiều hơn dấu vết tháng năm. Nhưng gã lệ ông lân giáp vẫn là mặt kính giống như màu sắc, xinh đẹp mà sang chói, phản phất giống như chưa hề trải qua thời gian tẩy lễ. Chỉ có thiên thai cùng nhân họa khả năng giết chết thời con lòng, trôi qua thời gian đối với cái này bất lực. Trong màn đêm, trưởng thành rất nhiều gã lệ ông, lại có chút lo lắng. Bạch Long Nương gần nhất xem ta ánh mắt càng ngày càng không được bình thường, thân đại khái không muốn lại nuôi ta. Không có Bạch Long Nương, an ổn phát dục sinh hoạt liền phải vừa đi mà không quay lại. Theo lý thuyết, Long Nương ít ra sẽ đem sổ long nuôi dưỡng tới vượt qua sổ long kỳ, đạt tới có nhất định năng lực tự vệ hấu long kỳ, mới có thể đem nó trục xuất xảo huyện, tự sinh tự diệt. Lạnh khóc đến đâu tàn nhẫn ác long, cũng sẽ không trực tiếp nhường sổ long tự sinh tự diệt. Nhưng gã lệ ổng cái này năm gần một tuổi nhiều nhỏ sổ long, cũng đã có tiếp cận thanh thiếu năm kỳ bạch long hình thể. Bạch long nương hiện tại ánh mắt nhìn gã lệ ổng tràn đầy cảnh giác cùng không kiên nhẫn, đoán chừng không được bao lâu, liền phải đem gã lệ ổng khu trục ra tổ rồng. Hiện tại gã lệ ổng tuy nói đã có năng lực tự vệ nhất định, còn nắm giữ trừ thời gian thao túng bên ngoài năng lực mới, nhưng cuối cùng so ra kém chân chính thành nên lòng. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, rời đi bạch long nương sau chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, như giống trên băng mỏng. Gã lê ổng đã đang vì mình tính toán. Hắn thỉnh thoảng sẽ mạo hiểm bay đến Bạch Long Nương lãnh địa bên dưới, tại chỗ cao hướng nơi xa nhìn ra xa, tìm kiếm lấy thích hợp phát dục chi địa, có thể để cho mình bị khu trục sau mau chóng tìm tới một chỗ sống yên ổn chỗ. Lang bạc Kỳ hồ sinh hoạt, cũng không phải gã Lệ Ẩng mà muốn, như thế quá nguy hiểm. Trong màn đêm, gã Lệ Ẩng kích động lấy hai cánh, bên ngoài thân mặt kính giống như vậy rộng, không chỉ có không có bởi vì phản quang mà làm người khác chú ý, ngược lại tương dạ không hoàn cảnh chiếu dọi đi vào, biến thành một tầng rất tốt màu sắc tự vệ. Nếu là ánh mắt người không tối lắm, nhìn gã Lệ Ẩng theo bầu trời đêm bay qua, tỉ lệ lớn sẽ đem hắn xem như một đóa mây đen. Lúc này cực Bắc Băng Nguyên, trong màn đêm đầy trời tinh hà tô điểm, tinh cùng nguyệt đồng thời hiện hiện, cảnh sát lộng lẫy, giống như là một chỗ trong mộng khả năng nhìn thấy cảnh tượng, Gã Lệ ổng tại dạng này trong màn đêm phi hành, cảm giác không khí xung quanh đều tựa hồ sinh động rất nhiều. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bay, nhưng ở không trung bay lượn tự do tự tại cảm giác, bất luận là lúc nào đều để Gã Lệ ổng cảm thấy vui vẻ. Sau một lát, Gã Lệ ổng bay đến Bạch Long Nương lẫm địa biên giới. Bạch Long Nương vị trí, ngoại trừ kia ngàn mét cao to lớn băng ngoài vách núi, tổng thể là một mảnh tương đối trống trải bình nguyên hoang cảnh, đi về phía nam bên cạnh mấy ngàn dặm, là từ vô số khe sông núi đồi núi tạo thành liên miên dãy núi, trong đó cư trú đếm không hết ma pháp sinh vật, loại người sinh vật, địa ngục dị quái. Mà gã lệ ổng bay lượn phương hướng, chính là hướng phía cái này mơ hồ có thể thấy được cự hình liên miên dãy núi. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật không muốn tiếp cận liên miên dãy núi, bởi vì liên miên dãy núi so cực bắc băng nguyên nguy hiểm hơn. Gã lệ ổng từng vượt qua ngàn mét cao băng sườn núi, tiếp tục hướng bắc cực bắc băng nguyên chỗ càng sâu di động, nhưng là càng đi bắc, hoàn cảnh liền càng rất lạnh, càng căn cỗi, sinh hoạt sinh vật thưa thớt đáng thương. ở vào tình thế như vậy, gã lệ ông không có tự tin tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn. Hắn sức ăn rất lớn, mỗi tuần đều muốn ăn mấy lần tại tự thân thể trọng đồ ăn khả năng miễn cưỡng hài lòng nhu cầu, đi hướng chim không thèm bị cực bắc băng nguyên chỗ càng sâu, có lẽ không có bị ngoại địch giết chết, liền phải chết đói. Một đầu bị chết đói thời quang long nếu là chuyến đi, sẽ để cho tất cả sinh vật có trí khôn cười đến dụng răng. Bất quá hắn mặc dù tại Phi vang Vương Nam dạy núi phương hướng, nhưng chỉ là vì tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp, tại có đủ thực lực trước đó, gã lệ ổng cũng không hề rời đi cực bắc băng nguyên dự định. Bởi vì trong thế giới này, sinh vật nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là nhân loại. Nhân loại mạo hiểm giả vô cùng yêu thích mỹ danh một chồng, gọi đồ long giả. Một khi có thân ảnh của ác long bị phát hiện, liền sẽ có đến không hết nhân loại mạo hiểm giả chen trúc mà tới, muốn trở thành đồ long anh hùng. Long thân thể, bất luận là răng, nai ngớt, lân giáp, đều là thượng hạng ma pháp vật liệu. Tại thế giới loài người mang ý nghĩa đến không hết tài phú. Trước kia đồng loại, lại là ta hiện tại nhất phải đề phòng. Gã lệ ổng cảm giác sâu sắc vận mệnh bất thường, trong đầu hiện lên viên kia tinh cầu màu xanh lam. Hắn nghĩ đến, tại chính mình đủ cường đại sau, có lẽ còn có thể trở về lam tinh một chuyến, nhân tiền hiện thánh một phen đâu? Đó cũng không phải chuyện không thể nào khác biệt vị diện vật chất quy tắc có cực lớn khác biệt bởi vì địa cầu cùng chủ vật chất vị diện vật chất quy tắc đại khái tương tự tỷ lệ lớn ngay tại chủ vật chất vị diện bên trong nào đó chỗ vị diện tại gã lệ ông bây giờ nhận biết bên trong chỉ là vô số cái thế giới tập hợp những thế giới này lớn nhỏ không đều hình dạng khác biệt có lẽ là một khối lục địa có lẽ là hành tinh hoặc là một chỗ tinh hệ cũng có thể là là vũ trụ mênh mông vị diện cùng thế giới quan hệ tựa như là một cái lớn bong bóng bên trong bao vây lấy vô số tiểu nhân bong bóng mà tách rời bong bóng cách ngăn tên là tinh bích tinh bích ở giữa là đường xương là đốt làm hổ phách chạm thể lưu ngoại trừ truyền tông trận ma pháp truyền loại hình cường đại đạo cụ cùng một ít đặc thù pháp thuật bên ngoài, một chút sinh vật cường hãn có trực tiếp tiến hành thế giới xuyên thẳng qua, vị diện xuyên thẳng qua năng lực. Thời Quang Long chính là một trong số đó. Gã Lệ ổng có loại dự cảm, chờ mình cường đại về sau, khẳng định có thể thông qua thời gian trường hà tiến hành xuyên thẳng qua di động, thậm chí là tiến về quá khứ tương lai cũng có thể làm tới. Trở lại chuyện chính, hắn hiện tại vẫn chỉ là một đầu bởi vì sắp bị khu trục mà lo lắng nhỏ số Long. Gắc Lệ ổng ở trên không xoay quanh, ánh mắt nhìn ra xa hướng đại địa, tìm kiếm lấy thích hợp chỗ ẩn thân. Sau một lát, ánh mắt của hắn sáng lên, khóa chặt một chỗ khu vực ở vào hắn hiện tại vị trí vị trí đại khái 15 cây số bên ngoài, một đầu đốn lượn cỡ nhỏ G lạ xì hệ. Bất kỳ long đều là hải lục không tam tê sinh vật, gã Lệ ông cảm thấy, sau này mình có lẽ có thể tại dưới nước sinh hoạt một đoạn thời gian. Tại G lạ xì hệ dưới đấy làm sao huyện, mặc kệ là tính bí mật vẫn là tính an toàn, đều hẳn là số 1 số 2. Nghĩ tới đây, gã Lệ ông quyết định đi trước cỡ nhỏ G lạ xì hệ phụ cận tìm hiểu một chút, nhìn có hay không không chọc nổi sinh vật tồn tại, tỉ như xương cự nhân, đông lang loại hình nhân vật hung ác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tổ rồng vị trí, hít một hơi thật sâu, sau đó liền rời đi Bạch Long nương phạm vi lãnh địa rời đi nơi nào đó vô hình giới hạn sau, một loại từ đầu đến cuối tồn tại, thuộc về cường đại loài rồng ý áp liền biến mất. DS, mời các vị thư hữu không cần nuôi sách, hiện tại điểm xuất phát để cử quá trình vô cùng nhìn truy số ghi theo, quy định lại không cho nhiều càng, lên khung lại nuôi cũng không muộn. Van cầu. Tác giả đã cất 20 chương bản thảo, còn tại cố gắng tuồn cào bên trong, chờ thêm giá liền cho phần phật phóng xuất, tuyệt đối không nên nuôi sách. Chương 12, hai, cướp đoạt thời gian trì tuyến. Cỡ nhỏ gờ là xì hệ khoảng cách gã lê ông hiện tại có kém không nhiều mười cây số khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, tốc độ cao nhất phi nhanh lợi nói không được bao lâu liền có thể đến nhưng bởi vì rời đi an toàn bạch long nương lãnh địa, gã lệ ổng duy trì đầy đủ cẩn thận cảnh giác, hắn thu liễm long uy, khống chế tốc độ phi hành, để phòng ngừa sinh ra cuồng phong gào thét cùng thanh âm, gây nên cường đại tồn tại nhìn chăm chú. nhưng là tại gã lệ ổng phi hành năm cây số tà hưu, khoảng cách cỡ nhỏ gờ là xỉ hệ còn có 10 cây số thời điểm, hắn vẫn là bị phiền thái chủ động tìm tới. một cái dương cánh so gã lệ ổng còn mưa lớn, trọn vẹn 10 mét cự ứng tại trên gã lệ ổng phương lướt qua, sau khi phát hiện gã lê ống, cực tốc di động thân thể có chút dừng lại, sau đó không chút nghĩ ngợi hướng phía gã lê ống bay tới. gã lê ống nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Cái này một thân màu trắng lông vũ, hai cánh lượn lờ lấy cuồng phong giá hỏa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ma pháp sinh vật, lông trắng băng phong ngưng. Nội tâm gã Lệ Ổng run lên, nhưng không có khẩn trương thái quá. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ ma pháp sinh vật, tại Bạch Long nương lánh địa bên trong, chỉ là không có rất cường đại ma pháp sinh vật, bình thường ma pháp sinh vật vẫn là tồn tại không ít. Một năm qua này, gã Lệ Ổng cũng từng giết một chút, bất quá đa số đều là cái gì mảnh băng xà, nôn gió chim loại hình siêu cỡ nhỏ ma pháp sinh vật. Trước mắt lông trắng băng phong ngưng, lại là cỡ lớn hình thể, chợt nhìn so gã Lệ Ổng còn lớn hơn một vòng. Hừ thê lương tiếng xe gió bên trong, lông trắng băng phong ưng giống như là một khung máy bay chiến đấu, thẳng đến gã lệ ổm vị trí bay tới. Nó đồng thời cánh chim rung động, lập tức có một cỗ hàn phong sinh sôi, trong đó xen lẫn đại lượng nhỏ bé băng trầm, hướng phía gã lệ ổm vị trí giống như là như mưa to rơi xuống. Một cái xúc sinh lông lá. Ta mặc dù không muốn chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là ta là dễ chơi trêu. Vừa vận bắt ngươi qua khảo nghiệm năng lực mới. Gã lệ ổm không muốn lộ ra, sợ chính là gây nên cùng loại bạch long nương thực lực như vậy sinh vật chú ý, cũng không phải trước mắt lông trắng băng phong ưng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, mở ra miệng rồng, đối lông trắng băng phong ưng phun một cái không có thuộc về Bạch Long xương lạnh thổ tức phun ra, nhường lông trắng băng phong lừng hơi sững sờ, tại tâm mắt của nó bên trong, gã lệ ổng dường như chỉ là làm ra phun ra bộ dáng, nhưng không có phun ra bất kỳ long tức. Cái này nhỏ Bạch Long lại choáng váng sao? Lông trắng băng phong lừng trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Chợt, một đạo vô hình vô chất tuyến tinh chấn động lướt qua lông trắng băng phong lừng. Nó hoảng sợ réo vang một tiếng, thân thể cấp tốc đã mất đi khí lực, ánh mắt biến đục ngầu, nguyên bản sắc thái sáng tỏ lông vũ biến ảm đạm, ma lực vận chuyển biến cực độ tối nghĩa trầm chặt, đồng thời thân thể còn nhận lấy khó mà phòng ngự năng lượng tổn thương, lông vũ bị xé nứt, huyết nhục vây ra. Đây là gã lệ ông gần nhất lấy được thuộc về thời quang long năng lực mới, một loại tên là cướp đoạt thời gian chi tuyến long tức. Hiện lên thẳng tắc trạng vô hình long tức, mắt thường khó mà nhìn thấy, bởi vì là siêu tự nhiên năng lực, bình thường trinh sát ma pháp cũng khó có thể phát giác. Sau khi tính hồn lại lông trắng băng phong hướng đội vàng né tránh, rời đi cướp đoạt thời gian chi tuyến phạm vi công kích. Gã lệ ông ngậm miệng lại, bởi vì cướp đoạt thời gian chi tuyến tiêu hao rất lớn, không có tiếp tục lấy long tức truy kích đối phương, chỉ là mở ra thời gian thao túng ra tốc thái. Quanh người hắn thời gian lưu động tốc độ tăng nhanh gấp ba, thân thể động tác lập tức biến mạnh mẽ nhanh nhẹn vô cùng, cùng thân thể hình thể hoàn toàn không hợp. Hàn Phong cùng bằng châm lau thân thể của Gã Lệ Ổng, bị hắn bén nhẹ tránh thoát. Chậm, bị lược đoạt thời gian chi tuyến trọng thương lông trắng băng phong hương, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy bóng người của Gã Lệ Ổng đã gần trong gan thức. Để ngươi tập kích bất ngờ, Gã Lệ Ổng hai cái lông trảo lấy hai ngọn núi sâu hai tư thế đánh ra, mở gấp đôi đến được lông trảo tốc độ cực nhanh, trung điểm đập vào lông trắng băng phong hương trên đầu. Bát kích, Gã Lệ Ổng cảm giác được rõ ràng, có huyết nhục hỗn tạp xương cốt tại chính mình lông trảo hạ bị đập thành thít nát. Kế tiếp, bắt lấy lông trắng băng phong hương thi thể không đầu, Gã Lệ Ổng bay đến trên mặt đất, bắt đầu gác lên, ma pháp sinh vật thị, luôn luôn là đại bổ. Một bên ăn, gã lệ ống một bên hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Thuộc về thời quang Long Long tức, cướp đoạt thời gian chi tuyến có hai loại hiệu quả, một là làm cho đối phương lấy mỗi giây 2 năm tốc độ biến chất, biến chất tốc độ quyết định bởi gã lệ ống tuổi tác, gã lệ ống nhiều một tuổi, biến chất tốc độ mỗi giây thêm 1 năm. Hai là sinh ra một loại cùng gã lệ ống tuổi tác có liên quan siêu tự nhiên tổn thương, rất khó dùng đồng dạng pháp thuật hộ thuận hoặc bản thân pháp thuật kháng tính chống cự. Sử dụng tiêu hao chủ yếu là gã lẹo ống bình thường nuốt thời gian, lại thêm tỷ lệ phức tạp toàn bộ loại hình nguyên tố năng lượng, siêu tự nhiên năng lực, loại pháp thuật năng lực. Pháp thuật năng lực đều là tại không ma khu vực khó mà sử dụng loại hình. Nếu như không có nguyên tố năng lượng cơ sở, là rất khó sử dụng. Chủ yếu nhất là đối phương căn bản nhìn không thấy. Long trắng băng phong hướng chúng chiêu sau lại hoảng sợ né tránh, thật là đã tới đã không kịp. Chờ ta sống đến ngàn năm, một ngụm long tức xuống dưới, đối phương một giây biến chất ngàn năm, chẳng phải là muốn trực tiếp chết giả rồi? Gã lệ ông rất hài lòng cướp đoạt thời gian chi tuyến hiệu quả, mừng khấp khởi đã ăn xong long trắng băng phong hướng thân thể huyết đủ. kế tiếp hắn tập hợp lại, lần nữa hướng cỡ nhỏ gờ si bay đi. Trên đường đi không tiếp tục gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Theo cỡ nhỏ g là xì hệ phương hướng nước chảy, trước gã lệ ổng di động về phía sau, dần dần xác định đây là đầu toàn lớn lên khái 20 km g là xì hệ, hơn nữa trung quanh cũng không có bạch long túc địch xương, cự nhân tung tích cũng không có đông lang thanh túc long xà, cực bác bạo hùng loại hình cường đại ma pháp sinh vật. Tại đầu này g là xì hệ phụ cận chỉ nghỉ lại lấy một chút như là khủng tích, bạch lưu huyền, triều tịch của loại hình sinh vật quân thể. Mặc dù sẽ một chút loại pháp thuật năng lực, nhưng không cách nào đối gã lệ ổng tạo thành nguy hiểm. Về sau ta bình thường tại dưới g là xì hệ ở lại, sau đó đem bọn chúng thu làm thân thuộc làm nhãn tuyến sử dụng nô có thể không cần một mực tự mình đi săn, nhường thân thuộc cho ta cống hiến đồ ăn. gớm lạ si hệ bên trong đại khái cũng có sinh vật, ta có thể. gã lệ ống nhìn xem bốn lượn nước sông, trong lòng sớm làm lấy dự định. nhưng vô luận nói như thế nào đều là bạch long nương lãnh địa an toàn nhất, chính mình xây tổ sinh tồn chỉ là hạ hạ kế sách. sau một lát, hắn long rượt vung dậy, hướng phía tổ rồng trở về. ai, bạch long nương, ta một đầu một tuổi nhiều nhỏ số long, hy vọng ngươi không cần tàn nhẫn như vậy đối đãi. đã có giải sáu thức gã lê ống, trong lòng thẩm nghĩ như vậy. sau một thời gian ngắn, hắn bay trở về tổ rồng. Bạch Long Nương cũng không ở chỗ này, Gã Lệ Ông thở dài một hơi. Long đệ Long muội cũng là điều tại, bọn hắn hình thể cùng Gã Lệ Ông so sánh, trên lệch càng lúc càng lớn, liền hoàn toàn không giống như là cùng một cái tuổi tác long, hình thể hiện tại khó khăn lắm châu ngựa lớn nhỏ, tại trước mặt Gã Lệ Ông không dám lỗ mãng, bị đánh nhiều lần. "Tới, cho ta đấm lưng." Gã Lệ Ông nằm xuống trên mặt đất, khép mắt lại, đồng thời đối hai cái long đệ, một cái long muội nói rằng, "Một đường đi tới đi lui, thân thể của hắn cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi." Long đệ Long muội mặt không biểu tình, nhưng là xe nhẹ đường quen đi đến bên cạnh Gã Lệ Ông, dùng long chảo thay hắn đánh lấy lưng động tác kia hành vận nước chảy thành thạo vô cùng, xem xét chính là không ít bị gạ lệ ông áp bách, gạ lệ ông thì là thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy chân long xoa bóp, đồng thời chậm rãi khôi phục thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Chậm, bạch long nương trở về, còn mang đến con ngồi, một cái dài mười mấy mét đại mang xà, trên người có lưu lại ma lực chấn động, cũng là ma pháp sinh vật. Gạ lệ ông lập tức mở to mắt, dựa vào trước chờ bạch long nương chia ăn. Bạch long đương mắt nhìn gạ lẹ ông, lại nhìn vẻ mặt bị khuất, bị gạ lẹ ông sấn thác yếu đuối ba tiểu long, vàng nhạt long đồng dần dần nhiều hơn dị dạng cảm xúc. Chương mười khu chủ. Lần này. Bạch Long Nương chỉ đem con ngồi chia làm ba phần, phân biệt cho ba tiểu Long, không, có cho gã Lệ ổng. Ba tiểu Long mừng rỡ như điên, đồng thời đắc ý nhìn xem gã Lệ ổng, tựa hồ muốn nói hắn thất sủng, muốn nói bục. Gã Lệ ổng đối ba tiểu Long ánh mắt không thèm để ý chút nào, chỉ là nội tâm run lên, biết Bạch Long Nương đã đang suy nghĩ khu trục chính mình. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, không phải tại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ bị bỗng nhiên đổi lời nói, gặp qua bên trên một đoạn rất nguy hiểm làng thang sinh hoạt. Quả nhiên, tại 3 ngày sau đó, một cái bình thường tuyết bay thiên, tại gã Lệ ổng kết thúc đi săn. Tuấn Tổ rồng trở về thời gian, lại bị đứng tại tổ rồng hang động biên giới Bạch Long Nương chặn đường đi, không cho hắn đi vào. "Gã Lệ ổng, ngươi đã có một mình sinh tồn năng lực, là thời điểm rời đi lãnh địa của ta." Bạch Long Nương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Gã Lệ ổng, miệng phun long ngữ. "Thì ra Bạch Long Nương ngươi biết nói chuyện gã Lệ ổng nào nào." Nhìn qua cái này mỹ lệ lại, lại giữ tận lạnh lùng tư thú, nội tâm dâng lên một loại có chút cảm giác phức tạp. Hắn theo Bạch Long Nương trong miệng nghe được câu đầu tiên long ngữ, lại là lạnh như băng lại vô tình khô chụp lời nói, không xen lẫn bất kỳ nhiệt độ cùng tình cảm. Tựa hồ đối với Bạch Long Nương mà nói, hắn đã là cẩn cảnh giặc địch nhân rồi. Dù sao sớm chiều ở chung được thời gian hơn một năm, gã Lệ ổng cũng không phải thật tắc long, tình cảm không có như vậy đậm mạc, đối Bạch Long Nương vẫn có chút tình cảm, đáng tiếc là Bạch Long Nương lại không thèm chịu nể mặt mũi, đem lúc này gã Lệ ổng xem như sẽ uy hiếp địa vị mình tồn tại. Rời đi lãnh địa của ta, về sau nếu là lại xuất hiện tại mảnh này lãnh địa, ta sẽ xem ngươi là địch." Thấy gã Lệ ổng không hề động thân, Bạch Long Nương táo bạo vô Long Trảo, lực lượng khổng lồ đem tổ rồng mặt đất rung ra rất nhiều khe hở. Đây đã là đang uy hiếp cảnh cáo. Nếu như gã Lệ ổng còn không đi, thân liền phải động thủ đem gã Lệ ổng đuổi đi. Gã Lệ ổng thở dài một hơi, vung lên Long Trảo thân thể trực tiếp cất cao, vượt qua băng sơn núi sau đó tiếp tục hướng bắc, hướng mình đã chọn tốt xây tổ địa điểm phi nhanh bay lượn mà đi. đang phi hành quá trình bên trong, tâm tình của gã lệ ống rất phức tạp, có đối bạch long nương vô tình đối tức giận thất vọng, đối rời đi che chở bất an, nhưng mơ hồ còn có một kia một mình cầu sinh cảm giác hư phấn. tại dạng này phức tạp tâm tình bên trong, cũng không lâu lắm hắn thì rời đi tổ rồng, tại cực đêm trong màn đêm, đi tới cỡ nhỏ gờ lạ xì hệ. túi đầu nhìn xem bốn lượn chạy xuôi nước sông, gã lê ống bay thấp xuống tới, đã quấy giày một đám tại phụ cận sinh hoạt không tích. không tích, nói là thanh lành, nhưng là bộ dáng lại cực giống ca sấu mà lại là trưởng thành thời gian chiều cao khoảng 4 mét, nặng đến 2 tấn, cơ lớn cá sấu, trên thân bao trùm lấy một tầng nặng ngế lân giáp, nanh vuốt sắp bén, trí thông minh không thấp, có chút giàu hoạt. Nay một đám khủng tích số lượng hết thảy 33 đầu. Hình thể lớn nhất khủng tích thủ lĩnh thân dài đã đạt đến 5 mét, vẻn vẹn nhìn thân dài, chỉ so với gã lệ ổng ngắn một chút. Vừa nhìn thấy gã lệ ổng, khủng tích thủ lĩnh liền mang theo một đám khủng tích đem gã lệ ổng vây lại, cao cao ngẩng đầu lên, phun thon dài lại bén nhẹ đầu lưỡi, tê tê rung động, con người thích chặt biến thành dọc theo trạng. Ánh mắt của gã lệ ổng bình tĩnh, bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ. Hắn long dược đột nhiên triển khai, dài 8 mét dương cánh che đậy ánh trăng tại tuyết trắng trên mặt đất tạo thành một đạo khổng lồ bóng ma cho thấy hình thể hoàn toàn áp chế khủng tích hô phối hợp với động tác vô hình long uy từ trên người gã lệ ông phát tán ra thoáng qua ở giữa lớp qua khủng tích nóng từng cái khủng tích lập tức biến bối rối nóng nảy lên khủng tích thủ lĩnh miễn cưỡng ngăn cản gã lệ ông long uy nhưng là tại gã lệ ông không nói một lời bình tĩnh nhìn soi mói dần dần bắt đầu liên tiếp lui về phía sau lui lại bên trong nó gào thét phun ra một đoàn tiên diễm hỏa cầu nhưng là bị gã lệ ông long dược quét qua liền nổ thành hỏa tinh Mà gã Lệ ổng trên Long dực không, có nửa điểm thương thế, giống như là quét rất không phải bạo liệt hỏa cầu, mà là một hồi như gió mát nhẹ nhàng thoải mái. Long Ma miễn năng lực, thật là tương đối kinh khủng. Nếu như là đơn thuần Bạch Long, có thể cực lớn trình độ miễn dịch rét lạnh tổn thương, đối hỏa thuộc tính tổn thương tương đối e ngại, không dám đánh kháng, nhưng xem như dị thể thời quang Long gã Lệ ổng, nhưng lại có cơ hồ toàn thuộc tính cao ma miễn năng lực. Ở đằng kia quả hỏa cầu bên trên, gã Lệ ổng chỉ là cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Lần này công kích nhường khủng tích thủ lĩnh sau cùng dũng khí cũng sử dụng hết, nó chậm rãi nằm trên đất, thấp giọng nước nợ, không còn dám nhìn gã Lệ ổng. Cái khắc khủng tích càng sớm chút hơn thời điểm liền đã nằm trên đất, có thậm chí sợ tè ra quần, hoặc run lẩy bẩy hoặc không lúc nhích. Thu hồi long uy sau, gã Lệ ổng hướng về phía khủng tích thủ lĩnh vây vây tay. Dường như ngạc dường như thần lần khủng tích thủ lĩnh mà người, sau đó nện bước bước chân nặng nề, giống như là một chiếc xe bọc thép thân thể thận trọng tới gần gã Lệ ổng, cúi xuống che kín giữ tận chất sừng đầu lâu. Gã Lệ ổng rồi ra long chảo, giống như là đùa sủng vật giống như sờ lên khủng tích thủ lĩnh đầu. Súc cảm thô ráp, có loại đánh bóng hạt tròn cảm giác, co lại đến lại còn không tệ. Mà khủng tích thủ lĩnh hoàn toàn không có phản kháng, mừng rỡ hưởng thụ lấy gã Lệ ổng đút về. Đối với Chân Long mà nói, thu phục thân thuộc là một cái rất đơn giản chuyện. Long Uy mở ra, cơ bản liền có thể làm đối phương từ bỏ chống lại. Có đôi khi, liền xem như cùng thực lực trình độ sinh vật, cũng khó có thể chống cự Long Uy, cái này không chỉ là khí thế, càng là một loại siêu tự nhiên năng lực. Có sinh vật thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm Chân Long tung tích, lấy trở thành Chân Long thân thuộc làm binh, chủ yếu là cầu đầu nhân, loại này thể nội có cực kỳ mỏng manh nhà của Long Huyết Băng, là một loại đối Chân Long có sùng bái mù quáng loại người chủng tộc. Tại khủng tích thủ lĩnh thần phục về sau, cái khác khủng tích cũng nhao nhao đứng lên. Vây quanh gã lệ ổng túi đầu gào thét, tựa hồ là đang là gã lệ ổng dâng lên trung thành lợi thể. Bọn này khủng tích, đã coi như là gã lệ ổng thân thuộc. Là chó săn, là nhạn tuyến, lúc cần thiết cũng là dự trữ lương thực. Cũng không lâu lắm, gã lệ ổng bắt trước làm theo, lại đem cách đó không xa một đám hơn 40 đầu bạch liệp quyển thu làm thân thuộc. Chỗ của hắn là cỡ nhỏ Gở là Xỉ Hệ trung thượng, dù gã lệ ổng dự định ngay tại Gở là Xỉ Hệ bên trong xây tổ, cho nên phụ cận sinh vật hắn cũng không tính buông tha, hoặc là giết, hoặc là thu làm thân thuộc. Dương cánh 8 mét màu trắng cự long tại thiên không bay lượn, theo gợn là sỉ hệ không ngừng di động, bạch kim sắc long đồng quan sát phía dưới tuyết trắng thế giới. Mấy phút sau, ánh mắt Gã Lệ Ổng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thấy được một cái tương đối kỳ quái sinh vật tụ tập bộ lạc. Thời suy tư sau, Gã Lệ Ổng long rực rung động, thân thể mang theo một hồi cuồng phong, hướng phía ánh mắt thấy địa phương mau chóng đuổi theo. Phía dưới, nguyên một đám toàn thân hơi mở ngân bạch chi sắc, phản phất giống như là băng tinh tạo thành sinh vật lông đầu, mang theo một chút hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần cự long. Bành! Gã Lệ Ổng rơi trên mặt đất. Tinh tế đánh giá cái này ở tại cỡ nhỏ gờ lạ xì hệ phụ cận loại người sinh vật tị tộc. Chuẩn xác mà nói là nguyên tố sinh mệnh tị tộc. Tại trước mắt gã lão ổng là một mảnh đại khái 70 lên này liên tiếp băng phòng chế tạo thô giáp mà đơn sơ, bất quá ngược lại bởi vậy tràn đầy một loại thô kệch mỹ cảm. Mà những này băng phòng tư dân thì là một loại sinh vật hình người. Bọn chúng thân cao tại 1 mét tới 2 mét ở giữa, thoạt nhìn như là khối băng thành tinh, ngũ quan có mắt miệng mũi tai miệng, lập thể rõ ràng, phảng phất giống như bị người điêu khắc đi ra, nhưng lại li kỳ có thể làm ra vi diệu biểu lộ. Bộ dáng mười phần tinh xảo đẹp mắt, có một loại nam nữ chớ phân biệt trung tính mỹ. Nước nguyên tố sinh mệnh. Gã Lệ ổng trầm ngâm suy tư. Nhìn thấy bọn gia hỏa này thời điểm, hắn trước tiên đem nó nhận thành nước nguyên tố sinh mệnh, nhưng là xích lại gần xem xét nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nước nguyên tố sinh mệnh thân thể cơ bản đều là thể bán lưu, nhưng là những sinh mạng này lại là băng tinh thể rắn. Đại khái là biến dị nước nguyên tố sinh mệnh. Bởi vì Long chi trong truyền thừa cũng không có loại sinh vật này ghi chép, gã Lệ ổng cho chúng nó một cái tên gọi, Cực Bắc Băng Linh. Chương 14, thất bại tạo vật. Tại Cực Bắc Băng nguyên có thể nhìn thấy một loại nguyên tố sinh mệnh tụ tập bộ lạc, nhưng gã Lệ ổng cảm thấy ngoài ý muốn lại thích thú. Thích thú là bởi vì nguyên tố sinh mệnh căn bản là sinh mệnh có trí tuệ, có có thể giao lưu khai thông trí tuệ, mà không giống như là khủng tích, bạch liệu quyền như vậy, không cách nào chính xác lý giải gã lệ ông chỉ thị. Đem cực Bắc băng linh thu làm thân thuộc lời nói, hắn ra lệnh liền có thể thuận tiện rất nhiều. Mà gã lệ ông ngoài ý muốn nguyên nhân là, tại chủ vật chất vị diện bên trong nguyên tố sinh mệnh là mười phần hiếm thấy lại hí hi hữu. Loại này sinh mệnh đặc thù, chủ yếu ở tại không thuộc về chủ vật chất vị diện, nhưng là lại cùng chủ vật chất vị diện lại rất lớn nguồn gốc cùng liên hệ tầng bên trong vị diện bên trong. Chủ vật chất vị diện cấu thành là mười phần cân bằng các loại năng lượng, các loại nguyên tố đều tồn tại ở chủ vật chất vị diện bên trong. Bởi vậy ra đời muôn hình muôn vẻ phong phú sinh vật chủ tộc, Nhưng tầng bên trong vị diện là thuần túy năng lượng nguyên tố chi địa. Một loại tầng bên trong vị diện chỉ có một loại nguyên tố hoặc là năng lượng chủ đạo, hoàn cảnh đơn nhất lại nguy hiểm. Lục đại tầng bên trong vị diện theo thứ tự là thổ, nước, lửa, khí, gió, chính năng lượng, phụ năng lượng. Tại chủ vật chất vị diện nguyên tố sinh mệnh, tám chín phần 10 là triệu hoán ma pháp còn xuất lại sản phẩm. Có lẽ là cái nào đó sơ ý pháp sư làm mất chính mình triệu hoán vật lấy chủ vật chất vị diện hoàn cảnh điều kiện mong muốn tự nhiên sinh ra nguyên tố sinh mệnh, là kiện gần như không có khả năng chuyện. Tại gã lệ ổng suy nghĩ thời điểm, cao lớn nhất cực Bắc băng linh đi tới trước mặt gã lệ ổng, e ngại lại kính cẩn dùng tiếng thông dụng nói rằng: "Vĩ đại chân long, ngài vị lâm nơi đây là vinh hạnh của chúng ta, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Quả nhiên có trí tuệ, gã lệ ổng nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn qua trước mắt cực Bắc băng linh, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Đầu này G là Xệ, sau này sẽ là lãnh địa của ta. Các ngươi đem xem như ta thân thuộc, là ta phục vụ, dâng lên các ngươi tất cả." "Mà ta, chân long gã lệ ổng" tương lai băng nguyên chi chủ là các ngươi cung cấp long che chở. Vừa mới mất đi Bạch Long nương che chở gã Lệ ổng, đạo mắt lại muốn vì những sinh vật khác cung cấp che chở. Nghe được lời nói của gã Lệ ổng về sau, Cực Bắc Băng Linh không có lộ ra phản kháng cảm xúc, ngược lại ngạc nhiên quỳ xuống xuống tới, nói: "Vĩ đại chân long bằng lòng thu chúng ta là thân thuộc, là gờ là Glacia hệ bộ lạc trí cao vô thượng vinh hạnh." Nói gần nói xa, đều là rất hưng phấn tại có gã Lệ ổng cái này chân long xem như chỗ dựa. Gã Lệ ổng mười phần ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng còn muốn chiến đấu một trận, đưa chúng nó đánh phục về sau, khả năng thu phục bọn này Cực Bắc Băng Linh. Bởi vì trong ấn tượng của gã Lệ ổng Nguyên tố sinh mệnh cơ bản đều là người thi pháp, nắm giữ không tệ chiến lực, hơn nữa tính cách tương đối cao ngạo, xem thường huyết độ sinh mệnh. Chính mình mặc dù là một đầu chân lòng, nhưng mong muốn thân rồng rung động, liền để nguyên tố sinh mệnh bái phục hẳn là kiện tương đối khó khăn chuyện. Gã Lệ ổng nghĩ nghĩ, đối trước mắt cực bắc băng linh nói, báo lên tên của ngươi. Chủ nhân, ngài hèn bọn thân thuộc tên là Joyger Laciae. Si như vậy, Joy, hiện tại hướng ta biểu hiện ra năng lực của ngươi. Gắc Lệ ổng tiến lên trước một bước, ra hiệu Joyger Laciae si hướng mình công kích. Nếu như hắn đoán không sai, bọn này cực bắc băng linh cùng bình thường nguyên tố sinh mệnh so sánh vẻ mặt thực lực có lẽ tương đối yếu ớt không phải sẽ không như thế chủ động lại hưng phấn bằng lòng bị hắn thu làm thân thuộc gỡ là xì hệ bộ lạc người mạnh nhất do gỡ là xì hệ mặt lộ vẻ vẻ lăng khó không dám hướng gạ lệ ổng ra tay gạ lệ ổng không nhịn được vung lên một chút long rực nói không cần lãng phí thời gian ta sẽ không truy cứu ngươi hướng chân long xuất thủ sai lầm do gỡ là xì hệ lúc này mới thả lòng trong lòng nâng lên băng tinh cánh tay trong tay ngưng tụ ra một thanh ánh sáng long lanh dao găm bắn về phía gạ lệ ổng ba kích dây đặc khí lạnh dao găm rơi vào gạ lệ ổng trên vảy rồng Không có gì bất ngờ xảy ra đụng thành nắc bấy, không cho gã Lệ ổng tạo thành một chút tổn thương. Gã Lệ ổng dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua Joyger là xì si hệ, nói, "Rất tốt, tiếp tục a." Nhưng ở gã Lệ ổng nhìn soi mói, Joyger là xì si hệ lung tung túi lầu xuống, nói, "Chủ nhân, ta chỉ có thể sử dụng một chiêu này rét lạnh dao găm. Gã Lệ ổng, bởi vì ác liệt nghiêm trọng thời tiết, 90% băng nguyên sinh vật đều có rất cao băng xương kháng tính, gã Lệ ổng liền trực tiếp miễn dịch hàn băng dao gam điểm này tổn thương, thậm chí không có bị chảy ra chỉ có thể sử dụng một loại rác rời loại pháp thuật năng lực hơn nữa còn là băng thuộc tính công kích tại cực bắc băng nguyên đúng trọng tâm định chỉ có thể xem như tầng dưới chót nhất sinh vật sinh tồn ban luận thực lực cực bắc băng linh liền khủng tích đều trời không lại trầm ngâm một lát gã lệ ông hỏi các ngươi bộ lạc là như thế nào đản sinh roi gỡ là sỉ em mặt lộ vẻ kính ngưỡng hồi ức chi sắc hồi đáp một ngàn năm trước một vị được người tồn kính pháp sư sáng tạo ra chúng ta tiên tổ sau đó đem chúng ta lưu tại băng nguyên sáng tạo mà không phải triệu hoán giải thích rõ cực bắc băng linh cũng không phải là tự nhiên đản sinh gã lệ ông suy đoán bọn này nguyên tố sinh mệnh tỷ lệ lớn là một vị nào đó không biết tên pháp sư thí nghiệm thất bại sản phẩm vị pháp sư kia có lẽ là muốn sáng tạo ra có thể thi triển cường đại băng xương ma pháp nguyên tố sinh mệnh tại phát hiện cực bắc băng linh năng lực yếu đối về sau quả quyết đem nó từ bỏ chắc không được bạch long nương không có đem bọn gia hỏa này thu làm thân thuộc thân chứng mắt thực lực của cực bắc băng linh A. trong lòng gã lệ ông thầm nghĩ đồng thời hắn quyết định cho bọn này đáng thương nguyên tố sinh mệnh một cái cơ hội muốn vì tự mình làm sự tình thực lực yếu thỉnh cái dạng này cũng không dễ xử lý Vừa nghĩ đến đây, gã lệ ổng phun ra sương lạnh long tức, đại lượng băng tinh theo hàn phong xuất hiện, tại hắn nhỏ xíu điều khiển lực hạ ngưng tụ thành một cái đường kính mấy thước băng ao. Bình thường Bạch Long tuyệt đối làm không được loại chuyện này, nhưng đối gã lệ ổng mà nói đã tập mãi thành thói quen. Có thời Quang Long thể chất hắn có thụ nguyên tố ưu ghét, là nguyên tố sùng nhi bốn. Chuẩn xác hơn nói, giống như là nguyên tố cha ruột. Đối cái khác sinh vật mà nói cao lênh khó mà chưởng không nguyên tố, tại trước mặt gã lệ ổng lại nhận tình như lửa, hắn tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ trung thành đem nó chấp hành, không chút do dự, không chút do dự nghi. Tạ gã lê ổng phụ cận trong không gian nguyên tố thậm chí sẽ theo tâm tình của hắn biến hóa mà sinh động hoặc là xa xót. Lấy ra băng ao sau, gã lệ ổng đâm rách đầu ngón tay, gạt ra mấy giọt nóng hổi long huyết. Doi gợ là sỉ hệ ý thức được gã lệ ổng muốn làm gì, hô hấp lập tức biến thô trọng, quỳ dạp xuống đất đối gã lệ ổng dùng cuồng nhiệt giọng nói, chủ nhân, gợ là sỉ hệ bộ lạc sẽ thành ngài trung thành nhất thân thuộc, là ngài nát bấy tất cả địch nhân. Long huyết nhỏ vào băng ao, cơ hồ muốn đem hẳn băng hóa tan. Chậm, gã lê ổng đem muốn lượn gợ là sỉ hệ bên trong nước làm đến đây một chút, băng ao lập tức bị màu đỏ nhạt pha loãng long huyết rót đầy. Những này đầy đủ tộc nhân của các ngươi chuyển hóa. Gã lệ ống trong mắt, nữ khí bình thản nói rằng: Tiếp nhận hắn huyết mạch, đối phương liền sẽ trở thành long mạch sinh vật. Chân long có một loại tên là cơ mạch máu đặc thù mạch máu, là một loại 10 phần đặc biệt lại sinh vật hùng mạnh tổ chức, bị cho rằng là chân long sử dụng nguyên tố lực lượng hạch tâm mạch lạ, giao phó chân long cường hãn loại pháp thuật năng lực cùng siêu tự nhiên lực lượng, cũng là phân chia chân long cùng các loại á long khác biệt hữu hiệu nhất phương thức. Chảy xuôi tại cơ trong mạch máu long huyết mang theo mãnh liệt xâm lược tính, cho dù là nguyên tố sinh mệnh cũng có thể đem nó chuyển hóa. Long huyết chuyển hóa qua đi sinh vật gọi chung là long mạch sinh vật, sẽ theo đáy lòng lấy mức độ lớn nhất sùng bái long huyết chủ nhân, đem nó phụng như đế vương thần minh. Long mạch sinh vật cũng là chân long đúng nghĩa hoạch tâm thân thuộc, không có chuyển hóa qua phần lớn là bị xem như dự trữ lương thực hoặc là pháo hôi đối đãi. Ta long huyết có thể hay không để bọn chúng thêm ra một chút ảnh hưởng thời gian năng lực. Trong lòng gã lệ ống thầm nghĩ, đồng thời rửa mắt mà đợi. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám cực bắc băng linh lần lượt tắm rửa gã lệ ống pha loãng long huyết ở trên người nhiều hơn một loại nhàn nhạt long uy khí tức, chính thức trở thành long mạch sinh vật. Kế tiếp, cực bắc băng linh nhóm thành đàn bái phục tại gã lê ống long dược phía dưới, mang trên mặt tân sinh vui sướng, cùng đối gã lê ống sùng kính trung thành chi sắc. Đến tận đây, hắn có nhóm đầu tiên sinh mệnh có trí tuệ thân thuộc. Chương 15: Ổn định. Hai tháng sau, nguyên bản tương đối bình tĩnh Glacia -si Hệ bộ lạc, lúc này biến náo nhiệt rất nhiều. Ở đây liên tục băng phòng phụ cận, từng cái khủng tích, bạch lực quyển, triều tịch của thân ảnh không ngừng ghé qua, cùng cực bắc băng linh trung đụng 10 phần hòa hợp. Gã lệ ông đem xây tổ vị trí lựa chọn tại Glacia -si Hệ bộ lạc phụ cận khúc sông, đem cái khác thu phục thân thuộc giống nhau tụ tập đến nơi này. Tiếp nhận long huyết chuyển hóa cực bắc băng linh thực lực cùng tiềm lực đều tăng lên không ít, nhưng là để cho gã lệ ông thất vọng là, những này đều biểu hiện tại băng xương pháp thuật bên trên, không có một cái cực bắc băng linh biểu hiện ra có ảnh hưởng thời gian năng lực. Bọn hắn tiếp nhận, dường như chỉ là bạch long huyết mạch, một tiêm một sợi thời quang long huyết mạch đều không có thu hoạch được. Bất quá gã lệ ổng tại lúc đầu thất vọng sau, rất nhanh liền bình thường trở lại, nếu như ảnh hưởng thời gian huyết mạch dễ dàng đạt được như vậy, thời quang long cũng sẽ không bị xem như trong truyền thuyết chân long. Lãnh bút tính mịch nước sông hạ dường như có cự thú tại bục lên, nhường ngón lượn gờ lạ sĩ ẻ mặt ngoài nhấc lên một mảnh sóng lớn cuộn trào thủy triều. Một đạo dài 8 mét bóng trắng tại dưới mặt nước mơ hồ có thể thấy được, chính là gã lệ ổng. Ngắn ngủi gần 2 tháng, tại trải qua một lần ngủ say sau, mặc dù không có thu hoạch được mới thời gian hệ năng lực, nhưng hắn hình thể tăng trương rất nhiều, tráng kiện thân rồng từ đầu tới đuôi toàn dài 8 mét, thứ chi lúc chạm đất vai cao một m sáu, dương cánh càng đem gần 10 mét, hơn nữa nắm giữ một loại thuộc về thanh thiếu năm giai đoạn bạch long mới có loại pháp thuật năng lực. Loại này tốc độ phát triển đủ để cho tất cả chân long vì đó kinh hãi. Hắn hiện tại chủ yếu đồ ăn là cực bắc băng linh mang theo khủng tích, bạch liệp quyển chờ thân thuộc tạo thành đi săn đội bắt giữ lớn đề linh liu, lớn đề linh Yêu chiều cao bốn mét, nặng đến ba tấn, chạy thanh âm giống như là loài mình, thật không tốt trêu chọc, nhưng cũng không phải là gạ lẹo thân thuộc đối thủ. Gỡ là sì hệ -e bộ lạc 90% nhân thủ đều bận rộn là gạ lệ ổng đi săn huyết thực, bất quá chỉ có thể nhường hắn miễn cưỡng hài lòng, thỉnh thoảng còn cần chính mình đi săn chút ma pháp sinh vật thêm đồ ăn. Một phương diện khác, xem như nơi đây lãnh chúa, gạ lệ ổng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Tỷ như đi săn đội gặp phải một chút lợi hại ma pháp sinh vật thời gian, gạ lệ ổng tại xác định mình có thể đem nó giải quyết sau liền sẽ ra tay giết chết, hoặc là có lợi hại hung bạo loại ngốc nẽ bộ lạc, mà gỡ là sì hết -e bộ lạc lại vô lực giải quyết thời gian, gạ lệ ổng giống nhau sẽ xét ra tay. Loại tình huống này rất ít, hai tháng đến nay chỉ phát sinh một lần. Gã Lệ Ông lúc này đang tại dưới Gở là Sỉ Hệ đuổi theo một đám cá bơi, một đám thân thể cường tráng, thân thể màu mỡ, thân dài bình quân tại chừng 2 mét, Gở là Sỉ Hệ cá mập, bọn chúng mặc dù trong miệng tràn đầy giao thoa răng nanh, nhưng không có loại pháp thuật năng lực, chỉ là bình thường dã thú, tại gã Lệ Ông mạnh mẽ nhanh nhẹn truy đuổi hạ hoàn toàn không có sức phản kháng, tựa như là dính trên bảng thịt cá. Loại này Gở là Sỉ Hệ cá mập hương vị cảm giác rất tốt, chất thịt ngon, băng lạnh mát mát, hơn nữa dễ dàng bắt giữ, là hắn rất thích ăn một loại đồ ăn. Bất quá bởi vì số lượng không tính rất nhiều, gã Lệ Ông chỉ là đem nó xem như hài lòng ăn uống chi dục tiêu khiển. Giác thủy một ngụm đồng thời cắn chúng hai cái gờ lạ sỉ hệ cá mập gã lệ ổng hơi nhấm nước, vừa bọn chúng đều ăn vào trong bụng, còn lại gờ lạ sỉ hệ cá mập thất kinh cũng biết chạy thục mạng, mà gã lệ ổng không có tiếp tục đuổi chủ, chỉ là trở về chỗ ngon sức mạnh cảm giác, quay người lặn xuống, đi tới một chỗ đáy sông tổ dông. Tổ dông bị xây dựng ở đoạn này gờ lạ sỉ hệ chỗ sâu nhất, khoảng cách mặt sông có chừng 50 mươi mét khoảng cách, tại mờ tối đáy sông tản ra nhàn nhạt thản quang. Đây là gã lệ ửng dùng một ngày thời gian, hóa thân máy xúc đào đất đào hố sau đó lại dùng xương lạnh thổ tức dắt lên một tầng sáng lấp lánh băng tinh sau chế tạo hình thành mặc dù có chút tối lượn nhưng chỉnh thể bảy biện ra một cái bên trên ngắn hạ dáng dấp l hình tổ rồng chỗ sâu nhất chính là gạ lệ ống chỗ ngủ loài rồng ánh mắt cấu tạo đặc thù dưới mí mắt có thể chống nước dây lấp màng con ngươi còn có một tầng có thể tụ ánh sáng thủy tinh thể cấu tạo trong bóng đêm cũng có thể thu nạp đầy đủ tia sáng thu hoạch được mắt nhìn được trong bóng tối năng lực dưới nước mặc dù mười phần đen nhánh nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản tầm mắt của gạ lệ ống với hắn mà nói đây là chỉ là lộ ra mở tối một chút nhưng thấy do đồ vật vẫn có thể làm được tại tổ rồng chỗ sâu nhất, gã lệ ông học bạch long nương kiến tạo một trường có thể dung nạp chính mình nằm nằm xe trượt tuyết. bởi vì cực bắc băng nguyên nước sông nhiệt độ rất thấp, những này trong nước hàn băng rất khó hòa tan, hắn chỉ cần phí rất ít tinh lực hơi hơi giữ gìn một chút là được rồi. tại gã lệ ông lớn xe trượt tuyết bên trên, cũng không phải là không có vật gì, còn có một cái tàn phá, tràn đầy khó mà loại trừ vết gì sắt khôi giáp, cùng một thanh tương tự kiếm gì. nằm xuống tại xe trượt tuyết bên trên về sau, gã lê ông nuốt nuốt gỉ giáp cùng kiếm gì, cảm thụ được bọn chúng phía trên ẩn chứa nặng nề thời gian cùng thời gian. hắn một bên nhẹ nhàng nuốt ve, một bên mặt lộ vẻ hài lòng chi sắc. Hai món đồ này là gã lệ ổng tại kiến tạo hang động thời gian theo đáy sông bùn cắt bên trong khai của gia, chỉ là coi trọng lần đầu tiên, gã lệ ổng liền bị bọn chúng hấp dẫn tới. Hắn đưa thích không phải bọn chúng bản thân, mà là bọn chúng trên thân lưu lại tuế nguyệt vết tích. Đối gã lệ ổng mà nói, loại này cuối cùng gì lâu, có xa xưa thời gian lịch sử vật phẩm, so kim tệ bảo thạch còn muốn có lực hấp dẫn. Đương nhiên, kim tệ bảo thạch đối gã lệ ổng cũng là có nhất định lực hấp dẫn, chỉ là không bằng vượt qua rất nhiều thời gian đặc thù vật phẩm, nếu như là có kinh nghiệm dài rằng giật thời gian kim tệ hoặc là bảo thạch, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tại loại này đồ cất giữ bên cạnh gọi Gã Lệ Ổng cảm giác tự thân nuốt thời gian tốc độ đều mơ hồ tăng cao hơn một chút. Hắn thi triển thời gian thao túng cùng cấp đoạt thời gian chi tuyến cái này năng lực thời gian, nhưng là muốn tiêu hao thời gian lực lượng nuốt thời gian tốc độ đối gã Lệ Ổng mà nói là một cái trọng yếu hơn nhân tố. Đem bọn nó trôn xuống, tiếp qua thời gian rất lâu một lần nữa móc ra, kia trải qua thời gian thì càng nhiều. Trong lòng gã Lệ Ổng thầm nghĩ như vậy. Bất quá bởi vì hắn trước mắt đồ cất giữ thực sự quá ít, cũng không bỏ được thật làm như vậy. Tiếp tiếp, gã Lệ Ổng ôm chính mình nô yếu đồ cất giữ Bắt đầu nhắm mắt ngủ, cấp tốc lấy tiêu hóa trong bụng vừa mới ăn vài đầu lớn để linh nhu cùng gờ lạ xì hệ cá mập, những thức ăn này tổng trọng so thân thể của gã lệ ổng trọng tải đều muốn trọng một chút, loài rồng một lần có thể ăn so với mình thể trọng còn nhiều sinh vật. Nửa ngày sau, gã lệ ổng ngủ không sai biệt lắm. Hắn mở to mắt, lưu luyến không rời rời đi xe trượt tuyết, đem tràn ngập thời gian dấu vết gỉ giáp cùng kiếm gì đặt ở bên cạnh. Tăng thêm long vi đã có dài 8 mét thân thể, tại dưới nước lại giống như là linh sào như du ngư ngang qua, long dục thu nạp tại hai bên, gã lệ ổng lấy một loại hình thoi tư thế, cấp tốc rời đi mà nước. Hô Đời trời bóng ánh sáng long lanh bọn nước theo lớp vảy màu trắng trượt, đem gã gã lệ ổng mạnh mẽ thân rồng sấn thác giống như thiên thần hạ phàm. Mấy cái cực Bắc Băng Linh nhìn thấy gã lệ ổng, cung kính cúi đầu xuống, nói: "Ca ngợi vĩ đại chân long." Gã lệ ổng đem nơi này xem như lãnh địa, thu cực Bắc Băng Linh là thân thuộc sau. Cực Bắc Băng Linh thời gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt, nguyên bản có thể đem bọn hắn xem như đồ chơi săn giết khủng tích cùng Bạch Liệp huyền cấp sinh vật, lúc này lại trở thành cùng loại sủng thú tồn tại. Có một vị chân long che chở, cho dù là còn vị thành niên chân long, cũng là một cái hiếm có chuyện. Tiếp nhận bảo hộ cùng long mạch chuyển hóa, cực bắc băng linh nhóm nỗ lực thì là tự thân nhân lực. Bọn chúng là nguyên tố sinh mệnh, không cần huyết nhục đồ ăn, chỉ dựa vào hấp thu cực bắc băng nguyên trong không khí tràn đầy băng thuộc tính nguyên tố liền có thể duy trì sinh tồn, rất tốt nuôi sống, về phần bọn chúng đi săn đoạt được, chất thịt đồng dạng sinh vật dùng cho nuôi nấm khủng tích những cái kia không có gì đầu góc thân thuộc, lớn để Lin Nu như, như vậy mồm mồm ăn ngon thì là cho gã Lệ Ông xem như đồ ăn. Đối với mấy cái cực bắc băng linh tính ý, gã Lệ Ông không có làm đáp lại, xem như chân lòng, hắn không cần đáp lại thân thuộc kinh ý, tiếp nhận liền xong việc. Chản nhiên vung lên long rực, gã lệ ổng hướng càng phía bắc phương hướng rời đi, bay đến một chỗ khoảng cách cỡ nhỏ gờ là xì hệ khá xa chỗ, không có thân thuộc có thể nhìn thấy địa phương. Hắn dùng long chảo đào lên tuyết động, lộ ra phía dưới màu nâu xám đất đông cứng, lại đem đất đông cứng cũng đào ra một cái hố nhỏ. Chương 16, thực nhân ma. Nhìn chung quanh một chút, ở chung quanh không nhìn thấy những sinh vật khác sau, gã lệ ổng xoay người, Tôn Quý Long nông nhắm ngay vừa đào xong cái hố. Kế tiếp tiếp, hắn một cái long trảo nâng có bảy gai cái cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương xa hoàn mỹ dạ mạc bầu trời, có chút dùng sức, đồng thời suy nghĩ long sinh. Loại rồng bài tiết như dương cung bắn tên, sức mạnh mười phần. Một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang sau, gã Lệ ổng mặt rồng bên trên lộ ra một kia thoải mái biểu lộ, hắn ăn đồ vật rất nhiều, hấp thu xong tinh hoa dinh dưỡng sau, tại thể nội trồng chất phế liệu cũng không ít. Mấy phút thời gian sau, gã Lệ ổng tại nguyên chỗ lưu lại sẽ để cho Bạch Liệp quyền bừng dỡ như điên chân quý long phân. Hắn ho nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại, đồng thời long vi quét qua, đem mảng lớn tuyết động quét tới, che lại chân quý long phân. Ai, dã ngoại hoang vu không có nhà vệ sinh, chỉ có thể chấp nhận Nghiêm Trình ngã long, thỉnh thoảng sẽ ở không trung bay lượn trên đường không trung bay lượn, ngẫu nhiên sẽ còn đập chúng một hai kẻ may mắn, để bọn chúng đạt được tiếp xúc gần gũi chân long khí tức cơ hội. Bất quá gã lệ ông mặc dù biến thành long, nhưng là nội tâm vẫn là có một chút chút lòng xấu hổ. Hắn cảm giác tại giã ngoại giải quyết vấn đề sinh lý tựa hồ có chút không ổn, không trung vòng cung thật sự là không qua được chính mình cái này liên quan, nhưng bây giờ cũng không biện pháp tốt, trừ phi có một ngày hắn có thể không cần huyết thực no bụng, chỉ dựa vào phun ra nuốt vào thời gian hoặc là nguyên tố năng lượng liền có thể sinh tồn. Tạ Gỡ là xì hệ bên trong giải quyết là hầu như không làm người khác chú ý lại ổn thỏa nhưng gã lệ ổng cũng không muốn có một ngày tại nhà mình trong xào huyệt phát hiện bọn chúng. bài xuất thân thể gánh vác một thân nhẹ nhòm sau gã lệ ổng chuẩn bị rời đi nơi này trở lại gờ là xỉ hệ lãnh địa vị trí. trước khi đi hắn đông nhiên từ phía sau lưng cảm nhận được một cỗ khí tức đang dần dần tiếp cận. đông nhiên ánh mắt thời gian ngưng tụ quay đầu nhìn lại một cái chính thức anh đại khái cao 3 mét cường tráng sinh vật hình người đang lặng lẽ meo meo hướng chính mình tới gần. tại bị gã lệ ổng phát hiện sau cả hai bốn mắt nhìn nhau nó còn duy trì cất bước đến gần tư thế bầu không khí trong lúc nhất thời vì đó đông lại. u gã xương vỡ là một gã ozer đến từ một cái dân cư tổng số tại trường 40 cỡ nhỏ ổ dở căn cứ phật thủ ẹn bộ lạc nó vừa mới trưởng thành cần một cái cường hang con mồi để chứng minh dũng khí của mình cùng lực lượng tốt hướng cái khác ổ dở khoe khoang cơ thể của mình lấy tại bên trong phật thủ ẹn bộ lạc thu hoạch được cao hơn địa vị cùng chọn lựa phối ngẫu quyền lợi u gạ xương vỡ vẫn cho rằng chính mình rất thông minh ngoại trừ phật thủ ẹn bộ lạc thủ lĩnh cái kia sẽ sử dụng pháp thuật song đầu ổ dở bên ngoài không còn một cái ổ dở muốn so nó thông minh tại một đám không quá thông minh trong ổ dở u gạ xương vỡ luôn cảm giác mình cùng bọn chúng không hợp nhau về phần càng thông minh thủ lĩnh u gạ xương vỡ cảm thấy đó là bởi vì nó có hai cái đầu, chính mình chỉ có một cái, cho nên không sánh bằng đối phương là có thể tiếp nhận. Có một ngày, nhìn xem có thể tùy ý cùng giống cái ổ dở kết nối, còn có thể đối cái khác ổ dở bên mặt hất hàm sai khiến song đầu ổ dở thủ lĩnh, ủ gạ trong lòng xương vỡ sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu là gạ lệ ông biết ý nghĩ của nó, sẽ dùng một cái thích hợp câu nói thay nó miêu tả. Đại trưởng phu làm thay vào đó. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, tại ủ gạ xương vỡ nội tâm giống như là giã hỏa đồng dạng phát sinh. Dựa theo phật thủ ẹn bộ lạc truyền thống, sau khi thành niên ổ dở đều có khiêu chiến thủ lĩnh cơ hội chiến thắng thủ lĩnh sau liền có thể thay vào đó trở thành mới thủ lĩnh. Bất quá song đầu Âu giờ thủ lĩnh là phật thủ ăn bộ lạc từ trước tới nay cường đại nhất thủ lĩnh, nó thậm chí có một cái dùng người khiêu chiến xương đầu đắp lên thành bảo toàn. U gã xương vỡ sẽ không giống cái khác người khiêu chiến như thế lô mãng, nó tính toán đợi thủ lĩnh ra đi, thừa dịp nó suy yếu thời điểm tái phát phát triển chiến. Nhưng ở này trước đó, u gã xương vỡ cần chứng minh chính mình là một gã chân chính trưởng thành Âu giờ, muốn giải quyết chính mình trưởng thành lễ. Hừ, cường tráng u gã liền cự long đều có thể săn được. U gà xương vỡ hướng các tộc nhân vội châu, sau đó tại cái khác ổ rửa sùng bái trong ánh mắt, nhanh chân rời đi, bước lên bộ lạc bên ngoài băng nguyên. Trên đường đi, u gà xương vỡ rửa và ổ rửa cường kiện thân thể, lại thêm so với bình thường ổ rửa thông minh rất nhiều đầu não, hoặc là chế tạo cảm bẫy, hoặc là tập kích bất ngờ phục kích, giết chết không ít băng nguyên bên trên tợ săn. Nhưng nó cũng không quá hài lòng, bởi vì song đầu ổ rửa thủ lĩnh từng giết chết qua một cái gần 10 mét dài, thô to như thùng nước bao tuyết đại sả, so với nó tất cả con nguội đều muốn lợi hại. Thằng đến vừa rồi, nó rời đi và giật tủẹt bộ lạc trăm dặm địa chi sau vậy mà thấy được một cái ngay tại bài tiết nhỏ bạch long u gà xương vỡ biết rõ chân long cường đại dù cho đối phương là trong đó nhỏ yếu nhất bạch long quay đầu rời đi làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì mới là lựa chọn tốt nhất nhưng nghĩ đến chính mình lời nói hùng hồn thật có cơ hội thành công nghĩ đến ổ dở nhóm vây quanh chính mình cảnh tượng nghĩ đến béo tốt cùng cảnh ổ dở mỹ nhân yếu hái. nó quyết định phải dùng mang theo người thu to gô đóa đinh đi tập kích bất ngờ trước mắt nhỏ bạch long chỉ cần tập kích bất ngờ thành công nó liền có cơ hội thực hiện mộng tưởng phật tu bộ lạc lịch sử sẽ dội vào nhớ ta u gạ tiên xương vỡ bởi vì ta tại trường thành thời gian săn giết một đầu chân long, u gà xương vỡ trong đầu tưởng tượng lấy, đồng thời lặng lẽ meo meo cất bước, chú ý cẩn thận hướng nhỏ bạch long tiếp cận đi qua. nhưng nó chỉ là vừa mới sinh ra ý nghĩ này, bước chân còn không có bước ra, liền thấy kia nhỏ bạch long đống nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. u gà xương vỡ ngây ngẩn cả người, sau đó nội tâm bị đủ loại có quan hệ ác long ghi chép lấp đầy, hoảng sợ. nó trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đối gạ lệ ông ngượng ngùng nói, tôn quý chân long, u gạ xương vỡ chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý. một bên nói, nó một bên đem gô búa đinh lặng lẽ hướng sau lưng giấu nhưng thế nào đều có một loại cáng che càng lộ ý tứ bốn gã lệ ổng quay đầu thân rồng cũng theo chuyển động chính đối trước mắt sinh vật chín thước gần 3 mét thân cao hình người ám hắc sắc thu giáp lạng lìa thân thể tráng kiện hữu lực cơ bắp trải rộng con ngươi màu trắng đen nhánh tròng trắng mắt một thân mùi hôi thối miệng đầy răng nanh mặc đơn giản thuộc da qua thu lạm da thú cầm trong tay một cái còn dính lấy khô cạn máu tươi màu đen nhánh chất gỗ lớn đốm đinh nhìn thấy mình bị phát hiện sau ô dơ lẩm bẩm lẩm bẩm nói một loại gã lẹo ổng không hiểu lũ nữ Long chi trong truyền thừa chỉ có long ngữ cùng tiếng thông dụng, Tô gia loại này cỡ lớn loại người sinh vật nói là cự nhân lời nói, gã Lệ ổng sẽ không cự nhân lời nói, bởi vậy nghe không hiểu. Tô giờ đang nói xong về sau, trên mặt còn gạt ra một cái xấu xí đến cực điểm độ cười. Cười, cười mẹ ngươi. Trên gã Lệ ổng lần tức giận như vậy thời điểm, vẫn là tại lần trước thời điểm. Trên mặt hắn không có một chút sắc mặt tốt, qua trong dây lát chấn cánh tới gần, há miệng chính là đổ ập xuống xương lạnh thổ tức. Rất nhiều người cho rằng long tức là loài rồng bình thường năng lực, là tiêu hao thủ đoạn, cùng cái đuôi lớn quét ngang, long giật động, một chút chân long pháp thuật cùng loại. Nhưng đây là một loại hiểu lầm. Loài rồng thổ tức có thể cũng không phải là bình thường kỹ năng, mà là hiệu quả cực mạnh, rất khó chống cự. Bất cứ sinh vật nào đều muốn chăm chú đối đãi loài rồng chưa bài, tương đương với một cái đại chiêu, liền xem như thành niên long, duy trì liên tục không ngừng mà phun ra long tức cũng duy trì không được rất nhiều thời gian. Gã lệ ống lên tay chính là vương nổ. Tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, cái nón trụ phóng xả ra đi xương lạnh thổ tức trong nháy mắt bao trùm thân thể của ấu dơ, đem nó đông kết tại thật dày băng tinh bên trong. Chương mười bảy, nhân lời nói. Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu trắng cơ long rực, mang theo một cỗ gào thét hàn phòng, rất nhanh liền quay trở về trên lãnh địa không. Nhìn chuẩn một chỗ không có thân thuộc bất trống, gã lệ ổng bung lỏng ra long chảo. Vành bị hắn một móng bắt khối lớn băng tinh rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái lõm, mang theo động tĩnh đưa tới rất nhiều cực bắc băng linh nhìn chăm chú, nhưng vừa nhìn thấy là nhà mình lãnh chúa trở về, liền điềm nhiên như không có việc gì làm chuyện của mình. Băng tinh bên trong, thân thể của Ố giờ sinh động như thật, trên mặt còn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Gã lệ ổng thu nạp long dược, rơi vào phía dưới, đánh ra trước mắt băng tinh. Hắn không có giết chết cái này Ố giờ, chỉ là đem nó đóng cứng, bởi vì gã lệ ổng thủ hạ lưu tình, nó còn sống. Về phần làm như vậy nguyên nhân, Không phải gã Lệ Ổng Đông nhiên nhìn ố giờ chớp mắt, mà là hắn tại phun ra thổ tức trong nháy mắt thu liễm nộ khí, nghĩ đến ố giờ là xã hội tính quần cư sinh vật, rất ít đơn độc cần hiện. Một cái ố giờ xuất hiện, liền đại biểu cho phiến khu vực này có một cái ố giờ bộ lạc. Ố giờ bộ lạc. Cái này cực Bắc băng nguyên thật đúng là không cho Long an sinh. Gã Lệ Ổng cũng không muốn ngủ đông sau tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện nhà mình lãnh địa bị ố giờ cho bưng, sau đó chính mình đang bị một đám ố giờ cho bao quanh, vung lấy hành gừng tỏi bị nấu trong nồi. Hắn nhìn trước mắt bị đóng băng lấy ố giờ, hơi suy tư sau, khống chế băng tinh biến thành ma pháp nguyên tố dần dần tan rã. Phù phù. Ô giờ một đầu mới ngã xuống đất, trên thân còn mang theo một chút bị đống thương vết tích, nhưng là xuất sắc thể phách để nó tại ngắn ngủi mấy phút sau liền mở mắt, mơ mơ màng màng đánh giá cảnh vật xung quanh. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy gã lệ ổng long thể trong ngáy mắt, Ô giờ dường như nhận lấy kinh hãi. Nó tiện tay đem gậy gỗ lớn truy bỏ qua, xuống gã lệ ổng dập đầu bái phục, trong miệng còn nói lấy gã lệ ổng không hiểu cự nhân lời nói. Gã lệ ổng long chảo nâng cầm lên, xem kỹ lấy trước mắt quỷ dạp xuống đất Ô giờ, trong đầu cảm giác có chút kỳ quái. Cái này Ô giờ dường như không có ngu như vậy. Long chi trong truyền thừa có ghi chép hộ giờ cái chủng tộc này. Bọn chúng nhất làm cho người dễ dàng nhớ tới chính là lô mãng xúc động lại vụng về tính cách, cùng cương tráng, có thể thích ứng đại đa số khí hậu hoàn cảnh thân thể. Tại Đoạ Đại Lục, cũng chính là gã Lệ Ổng chỗ trong đại lục, Ô Giở giấu chân cơ hồ khắp bố xâm rừng, đầm lầy, hoang mạc, lanh nguyên, là rất kinh điển chủng tộc. Suy tư một lát sau, gã Lệ Ổng long dục giãn ra, vóng ma đem thân thể của Ô Giở bao phủ. Tại Ô Giở run lẩy bẩy thời điểm, gã Lệ Ổng dùng nọ tiếng thông dụng nói, ngươi là có hay không sẽ nói tiếng thông dụng. Ô Giở nghe âm thanh của gã Lệ Ổng, mở mịt ngẩng đầu lên. Nhìn xem phản ứng của nó, gã Lệ Ổng âm thầm nhíu mày biết ra hỏa này khẳng định chỉ biết một loại cự nhân lời nói, đã ngôn ngữ không thông, khó mà hỏi tham gia ô dơ bộ lạc tình báo, lại đem giữ lại liền không có cái gì tác dụng quá lớn, không bằng cho gở lạ xì hệ lãnh địa bên trong khủng tích cùng Bạch Liệp quyển thêm đồ ăn dừng lại. Ô dơ một thân mùi tanh hôi vị, bộ dáng còn xấu xí đến cực điểm, gã Lệ ổng có thể không thể đi xuống miệng. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ ổng nhìn qua ánh mắt của ô dơ dần dần nhiều mùi nguy hiểm. Cái này Ổ Dở quả nhiên không giống đồng dạng Ổ Dở như thế phục vẻ, ngay cảm nhìn ra gã Lệ ổng ý nghĩ, lúc này sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói bô bô lời nói. Nghe được một chút lặp lại suất cao từ ngữ thời gian, Ánh mắt Gã Lệ Ổng khẽ nhúc nhích. "Trần Long, tha mạng." Chẳng biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên nghe cự nhân lời nói, trước đó đối cự nhân lời nói không có một tia hiểu rõ, nhưng chỉ là phối hợp hiện tại hoàn cảnh, lại nghe ổ giờ nói rất nhiều lời nói về sau, Gã Lệ Ổng rất xác định chính mình hiểu rõ một chút từ ngữ ý tứ. Hắn lại lần nữa hồi tưởng lại Long chi trong truyền thừa có quan hệ thời quang long truyền thuyết ghi chép. Bất kỳ chi thức kỹ năng cùng ngôn ngữ đều là thuộc về thời quang long bản chức kỹ năng. Tại ngôn ngữ phương diện, ta dường như có khó lường tài năng. Gã Lệ Ổng ý thức được điểm này, dần dần tu liễm sát tâm. Về phần hắn vì cái gì hiện tại mới ý thức tới điểm này? Là bởi vì lòng chi truyền thừa tri thức, cũng không phải là một mạch toàn bộ nhét vào lòng trong đầu, mà càng giống là một tòa thâm tàng trong đầu bà khố, tại hoàn cảnh đặc định thời gian phát động thời gian, trong lòng tự nhiên mà vậy liền sẽ hiện hiện tin tức tương quan, là một loại điều kiện phát động thức tri thức truyền thừa. Cùng lúc đó, ô Giả đã nhận ra nguy hiểm chí mạng rút đi, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là nó vừa mới đình chỉ cầu xin tha thứ, liền bị gã lệ ông sắc bén bạch kim mắt rồng một chằm chằm, sợ lần nữa túi đầu cầu xin tha thứ. Gã lệ ông đang suy tư một lát sau, đã ngừng lại ô dở cầu xin tha thứ, dùng thủ thế cùng vừa học được một chút từ ngữ cùng ô dở trao đổi lên. Dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là thông qua thủ thế động tác các loại, cũng có thể minh bạch một chút đại khái ý tứ. Cũng chi gã lệ ông còn vừa học xong một chút cự nhân lời nói từ ngữ, mới đầu có chút khó khăn, nhưng ở ô dở hiểu rõ gã lệ ông là muốn học tập tự thân ngôn ngữ sau, liền chậm rãi biến đơn giản lên. Gã lệ ông chỉ xuống đất, ô dở ngần người, sau đó trong miệng thốt ra cự nhân lời nói, ba làm khắc lạnh, đại điệu ý tứ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ô dở hiểu ý. Nhìn qua đen nhánh không mây dã mặc nói, kéo cạt, bầu trời. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, mà gã lệ ổng giống như là đạt được món đồ chơi mới hải tử giống như, hiếu kỳ học tập một môn mới ngôn ngữ. Nguyên một đám từ ngữ bị hắn lý giải, lại dựa vào từ ngữ dọc theo giao liên câu nói, càng nhiều kiểu câu ngữ pháp bị hắn nắm giữ, hơn nữa biết cơ sở càng nhiều, học tập tiến trình liền càng nhanh. Ngắn ngủ ba ngày thời gian sau, gã lệ ổng đã có thể cùng ô dở tiến hành đơn giản ngôn ngữ trao đổi, hắn tự nhân lời nói nói mặc dù còn có chút tối nghĩa, nhưng thường ngày khai thông lại là hoàn toàn đủ. Toàn bộ học tập quá trình bên trong hắn không có chút nào không kiên nhẫn, trong lòng ngược lại bởi vì thu hoạch tới kiến thức mới mà sinh ra hương phấn vui vẻ cảm giác, kia vui vẻ cảm thụ thậm chí tốt đến mức nhường gã lệ ổng hơi kinh ngạc. Một phương diện khác, gã lệ ổng sợ hai thán phục với mình tại ngôn ngữ phương diện tiên phú, vậy mà chỉ dựa vào ô dở khẩu thuật, liền đại khái hiểu rõ một môn ngôn ngữ. Nếu như kiếp trước ta liền có năng lực này, thậm chí vẹn vẹn học tập kiến thức mới thời gian vui vẻ cảm giác. Nói đến, hắn hiện tại đã nắm giữ ngũ ngôn ngữ, long ngữ, loại tiếng thông dụng, tự nhiên lời nói, hán ngữ, tiếng anh, hán ngữ không cần nhiều lời mà tiếng anh là hắn vốn có lấy cơ sở nhất định nội tình, lúc này dựa vào thời quang long tại ngôn ngữ phương diện thiên phú, vô sự tự thông, cấp độ càng sâu đem nó nắm giữ. nghĩ tới đây, gã lệ ổng không khỏi lắc đầu, đem đi qua ném sau. ổn định lại tâm thần sau, gã lệ ổng nhìn vẻ mặt tiểu tụy suy yếu bộ dáng ổng dơ, dùng cự nhân lời nói nói rằng, uga, tại các ngươi phần tù ẹt bộ lạc, hết thảy có bao nhiêu nhân khẩu? nói chuyện đồng thời, hắn vây vây tay, ra hiệu cực bắc băng linh vượt qua đến một phần cho khủng tích cùng bạch liệp quyền ăn đồ ăn. một chậu tử đang núp đít to băng nguyên nướng chủng. Những này băng nguyên nhuyễn trùng sinh hoạt tại tuyết động phía dưới, ngày thường liền dựa vào lấy ăn tuyết sinh tồn, nhưng là chất thịt coi như một mỡ, dưới sự chỉ đạo của gã lệ ổng, cự bác băng linh nhóm đem nó quyển dưỡng lên, dùng để xem như sủng thú thường ngày lương thực. Chỉ cần không kiêng kỵ tia trắng trắng mập mập tràn đầy nước thân thể, bắt đầu ăn hương vị cũng là cũng không tệ lắm. Gã lệ ổng thỉnh thoảng sẽ đem nó xem như đồ ăn vặt ăn một chút, nhập khẩu băng lạnh bút mát, chất thịt ngon, còn mang theo một cỗ tươi mát tuyết nước hương thơm. Chương 18: Sương vỡ bộ lạc. Đói bụng 3 ngày ủ gã sương vỡ ăn như hổ đói ăn băng nguyên nhuyễn trùng, đồng thời đối gã lệ ổng ngồi đáp. No Chúng ta sở hữu bộ lạc tổng cộng 44 người, có song đầu Ổ giờ thủ lĩnh, 22 giống được trưởng thành Ổ giờ, 10 cái giống, cái trưởng thành Ổ giờ, 11 người vị thành niên Ổ giờ. Cái này phản đồ không chút khách khí bán chính mình bộ lạc tí tức. Song đầu Ổ giờ, gã Lệ ổng thì là nội tâm giật mình. Ổ giờ ở trong chủng tộc này, phần lớn là ủ gạ xương vỡ như vậy trời gậy go lớn truy mãng phu Ổ giờ chiến sĩ, nhưng thỉnh thoảng sẽ đản sinh ra rất có trí tuệ, có thể nắm giữ pháp thuật đá loại, được xưng là Ổ giờ Vu sư. Ổ giờ Vu sư không nhất định là song đầu Ổ giờ. Nhưng song đầu hổ giờ, nhất định là ô giờ vu sư, ngoại trừ cường kiện thể phách bên ngoài, còn nắm giữ lấy thi pháp năng lực, bởi vì có hai cái đầu, có thể nhất tâm nhị dụng song tuyến trình suy nghĩ, so với bình thường ô giờ vu sư mạnh hơn rất nhiều. Mà tại Nọa Đại Lục, sẽ thi pháp mới có quyền nói chuyện, nắm giữ chính hoàn trở lên pháp thuật pháp sư, chính là hình người đạn hạt nhân, đi tới chỗ nào đều có thụ tôn kính, một câu liền có thể chi phối vương quốc quyết sách. Thụ nhất người tôn kính thân phận, mãi mãi cũng là pháp sư. Hiện thực không phải trò chơi, không cần cân nhắc chức nghiệp cân bằng, loại trong đại lục một cái rầu có pháp sư có thể đối đầu hơn 10 người đồng cấp chiến sĩ mà thủ thắng, mà ngoại trừ năng lực chiến đấu bên ngoài, pháp thuật còn có thể làm được rất nhiều chuyện kỳ dị, như là truyền tống trận, thành thị hộ thuẫn, dị giới triệu hoán các loại. Song đầu ổ giờ, vậy thì phiền phức. Dựa theo Gã Lệ ông nhận biết, đồng dạng thanh thiếu năm long cùng song đầu ổ giờ đánh nhau, cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng, nếu như kia song đầu ổ giờ lại trong tay nắm giữ cao cấp pháp thuật, thì càng là khó giải quyết khó chơi. Về phần bình thường ổ giờ, mặc dù từng cái cũng là thân thể cường tráng, nhưng với hắn mà nói không tạo được bao lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Gã Lệ Ẩm mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trầm ngâm một lát sau, Hắn hỏi, Phật tù ẹn bộ lạc cách nơi này bao xa. U gã gãi đầu một cái, nói, không xa, chỉ có hơn 50 cây số. Hơn 50 cây số. Đối với người bình thường mà nói là tương đối dài lộ trình. Nhưng bất luận là đối gã lệ ông vẫn là ô giờ như vậy sinh vật mà nói, đều là một cái rất nhỏ số lượng. Không chờ gã lệ ông lại hỏi thăm, U gã lời kế tiếp nhường sắc mặt hắn khẽ biến. Bộ lạc bên trong tộc nhân thỉnh thoảng sẽ tới đầu này gờ lạ xỉ hệ phụ cận đi săn, nơi này có nguồn nước, lui tới con ngồi tương đối nhiều. Khác biệt chủng tộc sinh vật có khác biệt tập tính phong tục, Ô giờ là lưỡi thích dơ bẩn hỗn loạn chủng tộc, không thích nước, nếu không tại gã Lệ Ông phát hiện cỡ nhỏ G là xì hệ thời điểm, khẳng định đã có Ô giờ chiếm lĩnh. Gã Lệ Ông đồng thời vặn chặt long lông mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chẳng phải là nói, mình tuy thời cũng có thể đứng trước Ô giờ bộ lạc uy hiếp. Bình thường thời gian còn tốt, nhưng nếu như là tại ngủ say thời điểm bị Ô giờ phát hiện xào nhê chỗ, chính là một cái chuyện rất nguy hiểm, cái kia song đầu Ô giờ càng là cần cảnh giác đề phòng. Gác Lệ Ông nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, đem ngươi biết đến song đầu Ô giờ thủ lĩnh năng lực tin tức, đều nói cho ta. Ánh mắt Ủ gạ sáng lên, biết rõ gã Lệ Ông là muốn đối phó nhà mình thủ Lĩnh, tạ gã Lệ Ông kỳ quái nhìn soi mói, vậy mà thập phần vui vẻ nói, "Chúng ta thủ lĩnh gọi sẽ dạ sư vỡ, cùng Ủ gạ cao không sai biệt cho đám." Mấy phút về sau, Tu gạ Sương Vỡ đem xong đầu ổ dở tin tức 10 phần kỹ càng nói cho gã Lệ Ông, cũng vẻ mặt mong đợi nhìn xem gã Lệ Ông. Gã Lệ Ông hơi chút trầm ngâm, không nói tiếng nào. Sau một lát, hắn ý vị sâu xa nhìn xem Ủ gạ Sương Vỡ, nói, "Nói đi, ngươi vì cái gì tích cực như vậy nói cho ta tin tức?" Tu gạ Sương Vỡ ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn như ngây ngô toát miệng nói, "Bởi vì Ủ gạ muốn làm thủ lĩnh." Hắn là ủ gà trở ngại lớn nhất. Dừng một chút, ủ gà xương vỡ chân thành tha thiết quỷ rạp xuống đất, đối gã Lệ ông nói, vĩ đại chân long, nếu như ngài có thể giết chết Xê Dạ, nhờ ủ gà trở thành phật tử của Sát bộ lạc thủ lĩnh." Ủ gà xương vỡ lấy Thái Dương thần danh nghĩa hướng ngài thể, "Phật tử Sát bộ lạc sẽ lấy ngài vi tôn, chịu ngài thúc đẩy." Thái Dương thần. Gã Lệ ông hơi sững sờ. "Tôi giờ lúc nào sẽ thở phụng Thái Dương thần? Chẳng lẽ không phải lực lượng chi thần hoặc là dũng khí chi thần loại hình thần linh sao?" Húm hô. Ngoại đại lục cũng không thật thái dương thần Á gạ Lệ ổng có chút buồn bực, tại hắn Long Chi trong truyền thừa, Ngoại đại lục không phải tồn tại Thái Dương thần cái này một thần linh. Nhưng gạ Lệ ổng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Dù sao ngoại trong đại lục thần linh săn sát, các loại tín ngưỡng tôn giáo nhiều vô số kể, nói không chừng cái này Thái Dương thần là gần nhất xuất hiện tân thần, cho nên Long Chi trong truyền thừa còn không có ghi chép. Bất quá vô luận như thế nào, dám lấy thần danh nghĩa thể, mặc kệ là chân thần giả thần, đều là một cái không thể coi thường chuyện. Vi phạm lời thề người, nhất định sẽ nhận chư thần rửa. Tại có thần thế giới bên trong, lấy thần danh nghĩa phát thệ là nhất là trang trọng khế ước cũng không phải tùy tiện liền có thể nói ra thôi về phần đủ gạ xương vỡ nói tới giết chết song đầu ổ giờ thủ lĩnh gạ lệ ổng có điểm tâm động. bởi vì dựa theo đủ gạ xương vỡ miêu tả song đầu ổ giờ thủ lĩnh mặc dù sẽ thi pháp nhưng là nó duy nhất đã dùng qua một chiêu pháp thuật là một loại có thể phân nhánh tiềm điện buộc. ngẫm lại cũng là pháp thuật ở đâu là dễ dàng như vậy nắm giữ song đầu ổ giờ mặc dù là hiếm thấy án loại nhưng không tính là rất sáng chói ma pháp sinh vật thông qua đủ gạ xương vỡ đối song đầu ổ dở có sự hiểu biết nhất định sau gạ lệ ổng đã đang suy nghĩ đối phó nó sách lược Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác cùng ngẫy, mà lại là cái gì đều ăn hung ác ổ bộ lạc. Đương nhiên, cái này bộ lạc nếu như trưởng khống tại trong tay mình, lại là một chuyện tốt, tổng thể thực lực vượt xa gã lệ ổng hiện tại tất cả thân thuộc, đem nó thu phục về sau, năng lực gã lệ ổng giải quyết rất nhiều chuyện. Hiện tại gã là sĩ hệ lãnh địa bên trong, cực Bắc băng linh nhóm chuyển hóa làm long mạch sau, thực lực mặc dù tại ngày càng tăng trưởng, nhưng dù sao vừa cất bước, vẫn là quá yếu, không tính cùng Bạch Liễm quyển sủng thú cũng không tính rất mạnh. Có ổ dơ bộ lạc gia nhập có thể rất lớn trình độ tăng lên gờ lạ xì hệ lãnh địa thực lực nếu như gặp phải một chút phiền toái cũng không cần nhất định phải gạ lệ ổng ra tay khả năng giải quyết. Mặt khác theo thân thể trưởng thành hắn sức ăn càng lúc càng lớn trước mắt thân thuộc nhóm đi săn thành quả đã có chút khó mà hài lòng gạ lệ ổng cầu vị hắn cần càng nhiều thân thuộc tại lần sau ngủ say trước đó hủy đi hoặc là thu phục cái này ổ dơ bộ lạc tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi gạ lệ ổng làm ra quyết định hắn nhìn về phía ổ gạ sương vỡ khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biến hóa bình thản hỏi trong thời gian bộ lạc trưởng thành ổ dơ thực lực cùng ngươi so sánh như thế nào. Uga xương vỡ mặt người, nói, ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, Uga đã là cường tráng nhất Ô giờ. Nó mặc dù vừa trưởng thành, nhưng là tại bộ lạc bên trong đã đánh khắp bình thường Ô giờ không để thủ, nếu không cũng sẽ không sinh ra mong muốn thay thế thủ lĩnh suy nghĩ. Gã Lệ ổ quan sát một chút thân thể của Uga. Cao 3 mét, đơn giản thuộc ra áo da thu tiếp theo thân cứng rắn hở ra cơ bắp khối. Trưởng thành Ô giờ thân cao đại khái tại 2 mét 6 tới 3 mét ở giữa, Uga xương vỡ hình thể, tại bên trong Ô giờ đích thật là to con. Chương 19, mây mù thuật. Chân Long đại nhân, ngài là nghĩ đến thế nào đối phó bình thường Ô giờ chiến sĩ sao? Mỗi loại sinh vật đều sẽ ngẫu nhiên sinh ra dị loại. Ủ gà xương vỡ có không thua tại người bình thường trí tuệ, so với bình thường ô dở thông minh nhiều lắm. Nó nhìn mặt mà nói chuyện, đoán được ý đồ của gà lệ ông. Đối với ủ gà xương vỡ mà nói, mấy ngày nay tao nổ quả thực mộng ảo. Đầu tiên là chính mình đầu hốc rút treo chọc chân long, liền phải đen đuổi táng thân long phúc. Sau đó phong hồi lộ chuyện phát hiện chân long vậy mà không giết chính mình, mà là khiến ô dở ngạc nhiên đến cực điểm tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong học xong, tự nhân lợi nói, còn đưa nó thay thế xong đầu ô dở cơ hội. Nó muốn làm thủ lĩnh đều nhanh muốn đi rồi, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy chúng chi khuất phục tại một đầu chân long, cho dù là vị thành niên chân long cũng không phải một cái xỉ nhục chuyện. gã lệ ông bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhìn đủ gạ xương vỡ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. trầm giọng nói, ngươi có ý nghĩ gì nói ngay à? hắn đã đã nhìn ra ủ gạ xương vỡ không giống với bình thường ủ giờ địa phương, không có xem nhẹ đầu góc của nó. ủ gạ xương vỡ mừng rỡ nhẹ gật đầu, chậm đập một chút lường lực. tại trầm muộn thanh âm bên trong tự tin nói, ủ gạ biết sể dạ yêu thích quen thuộc, có thể đem hắn theo bộ lạc bên trong lừa gạt đi ra. chân long đại nhân chỉ cần có thể đem sể dạ giết chết, phật thủ ên bộ lạc tất cả ủ dơ đều sẽ trở thành ngài trung thực tôi tớ. Gã Lệ ổng kinh ngạc nhìn xem U Ga, thầm nghĩ thật sự là tốt một cái phản đồ. Vì làm thủ lĩnh trực tiếp đem toàn bộ bộ lạc bán cho Cự Long cũng lại chỗ không tiếc. Cái kia Song Đầu Ổ Giở nếu là biết mình bộ lạc ra dạng này một cái phản đồ. Gã Lệ ổng lắc đầu, là Song Đầu Ổ Giở mặc niệm. Đang suy tư sau một lát, gã Lệ ổng lại hỏi thăm rất nhiều Song Đầu Ổ Giở tin tức, sau đó nhường ngủ Gà Sương vỡ cho mình chỉ ra phương tử S bộ lạc đại khái phương hướng vị trí, để nó tại gờ Lạ Xỉ Hệ lãnh địa bên trong tạm thời đợi đừng chạy, liền long dục rung động, thân ảnh biến mất tại mênh mông bầu trời đêm. Không trung, Gắc Lệ ổng túi đầu hướng phía Đa Hóa thành điểm đen Gở Lạ Xỉ Hệ lãnh địa nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt, bay về phía Forzu Tu ẹt bộ lạc. Hắn cũng không có cho hữu gã trên người xương vỡ lưu lại cái gì hạn chế tính pháp thuật, gã lệ ông trước mắt cũng sẽ không pháp thuật, hơn nữa cũng không có hạn chế hữu gã xương vỡ di động, chỉ là trên miệng để nó dừng lại tại gờ lạ xì sì hệ lãnh địa. Đây cũng là một lần dò xét, nhìn cái này ổ giờ là có hay không một lòng mong muốn mượn nhờ sức mạnh của gã lệ ông trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Nếu là nó thật đầy đủ thông minh, làm gã lệ ông trở về G Lạp Xỉ sì hệ lãnh địa thời gian, liền còn có thể nhìn thấy nó chờ tại nguyên chỗ thân ảnh. Bằng không mà nói, gã lệ ông chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Forzu Tu Et bộ lạc toàn bộ phá hủy, mà không phải thu phục. Oh. Hơn ngàn mét trên bầu trời, hàn phong tiếng rít bên tai không dứt. Không sử dụng pháp thuật năng lực phụ trợ, thành niên long loại có thể phi hành hết tốc lực mấy ngày, nếu là khống chế tốc độ có thể trên không trung duy trì liên tục không ngừng bay lên nửa tháng thời gian, mượn nhờ không trung khí lưu lực đi dùng ít sức lời nói, chỉ cần không chê buồn tẻ không thú vị, thậm chí có thể bay bên trên cả năm. Loại này có thể xưng kinh khủng sức chịu đựng, là bởi vì long có một quả cường đại trái tim xem như ngọn nguồn động lực. Trái tim của rồng bên trong có bốn cái to lớn tâm thất, thời điểm không ngừng bừng động lên, là long thể cung cấp quần quần không rất lực lượng. Bởi vì tim rồng tường hãn Thậm chí có nghiên cứu loài rồng các học giả hình dung nói, nếu là đem cứng rắn nham thạch cất đặt tại cổ lòng trái tim bên trong, tim rồng chỉ cần một lần nhảy lên, liền có thể đem nó đè ép thành bụi phấn. Gã lệ ống dương cánh 10 mét long dực hoàn toàn mở rộng ra đến, mượn nhờ không trung khí lưu lướt đi di động, tốc độ không tính là rất nhanh. Hắn chỉ là đầu nhỏ số long, phi hành hết tốc lực mấy ngày trước mắt vẫn là là làm không được, vì bảo trì có thể ứng đối ngoài ý muốn thể lực, gã lệ ống lựa chọn nhất dùng ít sức lướt đi, tốc độ mặc dù chậm hơn rất nhiều, nhưng thắng ở thỏa, hơn nữa gã lê ống cũng cứng gấp, bởi vì đặc biệt cực đam hoàn cảnh cực bắc băng nguyên lúc này một mực bị dạ mạc bao phủ, có chút khó mà phân rõ thời gian. bất quá gã lệ ổng có xuất sắc thời không cảm nhận, đối thời gian trôi qua cùng không gian biến hóa tương đối nhạy cảm, cũng sẽ không nộ phán thời gian. hắn cúi đầu quan sát, thấy được một chỗ kỳ lạ lõn buồn địa. băng nguyên buồn địa chỉnh thể bảy biện ra dạng cái bát, bên trong mơ hồ có thể thấy được nguyên một đám lộn xộn xen vào nhau chấm đen nhỏ. chân long có siêu cách thị giác, chỉ cần ở giữa không có gì chứa ngại vật, tinh thần một tập trung, liền có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài lệ tuyết bay. gã lệ ổng roi mắt nhìn lại, thấy rõ ràng những cái kia chấm đen nhỏ là từng tòa đơn sơ thô ráp phẳng úp. Dùng tảng đá khói tùy ý đắp lên dựng mà thành, còn có nguyên một đám thân thể cường tráng ồ dơ vây quanh mắt nối được nồi sắt lớn đống lửa phân bố ở trung quanh. Nồi sắt lớn bên trong uốn cục quần quần lấy màu vàng đậm đặc nước canh, Ngẫu nhiên có thể thấy được nhìn thấy một chút nổi lên không biết tên băng nguyên giả thu tứ chi, nhìn mười phần kinh dị. Ốc dơ loại sinh vật này, mặc dù tên là ồ dơ, nhưng không phải chỉ ăn loại người sinh vật. Bọn chúng ăn tất cả yếu hơn mình, có thể đi săn đến vật sống, một chút ở vào trong rừng sâu núi thảm ồ dơ, có lẽ cả một đời cũng chưa từng ăn loại người sinh vật. Tại vườn thú bộ lạc trung tâm nhất, một gian đỉnh chót còn phủ lên mấy tầng gia thú. Xem ra tương đối không tầm thường tạng đã lớn trong phòng, có một cái cao 3 mét lớn ổ rở đang thành kính đối với một cái chất gỗ hình cầu tròn đen nhánh pho tượng cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm. Ám hắc sắc thô giáp da thịt, mang tính tiêu trì đen nhánh trổng trắng mắt cùng con người màu trắng, đều cùng cái khác ổ rở không có gì khác biệt. Duy nhất hoàn toàn khác biệt địa phương là nó có hai cái gần sắt cùng một chỗ đầu, một lớn một nhỏ. Hai cái đầu đều hai mắt khép hở, song pho tượng làm lấy cầu nguyện. Đột nhiên, song đầu ổ rở dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt. Đầu to trong mắt lóe ra so cái đầu nhỏ ánh mắt càng trí tuệ quan mang. Nó từ trong nhà giá vũ khí bên trên cầm lấy một cây thon dài pháp trượng, một cái dính đầy ngưng kết vết máu lớn đóa đinh, xài bước rời đi phòng ốc, Hầu nghi bốn phía quan sát, không có phát hiện cái gì dị thường sau. Xong đầu ố rơ ngẩng đầu một cái, bốn con mắt đồng thời nhìn về phía dạ mạc không trung. Nhưng là ngoại trừ từng đoàn từng đoàn không có gì tồn tại cảm vân vụ bên ngoài, rộng lớn tầm mắt bên trong liền chỉ còn lại bầu trời đằng sao. Thủ lĩnh, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trên trời có ăn sao? Một cái ố rơ xích lại gần, học xong đầu ố rơ dáng vẻ ngẩng đầu mắt nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy về sau kỳ kỳ quái quái mà hỏi. Song đầu Ô giờ đầu to trong ánh mắt có lam quang lưu chuyển, duy trì liên tục không ngừng nhìn qua dạ mạc, tại mấy phút sau thu hồi cái nhìn, hai cái đầu nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một chút ảo giác. Nói xong liền về tới trong nhà đá, đem vũ khí cất kỹ, tiếp tục lấy thành kính cầu nguyện. Theo song đầu Ô giờ cầu nguyện, tại thường nhân không cách nào nhìn thấy thế giới bên trong, có từng đạo như sợi tơ xương mù màu đen theo pho tượng bên trên dọc theo người ra ngoài, như là xúc tu giống như chạm đến tại song đầu trên thân thể của Ô giờ. Mỗi một lần chạm đến, đều để song đầu Ô giờ thân thể run rẩy, mặt xấu xí bên trên thành kính chi sắc càng thêm nồng đậm trên bầu trời, gã lệ ửng quanh thân lượn lờ lấy một đoàn đạm đạm vô quang, dường như cùng dạ mạc hòa làm một thể vân vụ, nhìn xem song đầu ộ dở xông ra phong lỗ, nghi ngờ nhìn mình trung quanh phương hướng, trong lòng run lên. cái này song đầu ộ dở thực lực không kém, khoảng cách xa như vậy đều có thể mơ hồ cảm giác được ta. nếu không phải là có lần trước ngủ say sau khi tỉnh lại nắm giữ loại pháp thuật năng lực vân vụ thuật, gã lệ ửng đoán trưởng chính mình liền phải bại lộ. chương 20, băng ngược lên đi. vân vụ thuật, có thể chế tạo một đoàn mê hoặc tầm mắt cảm giác vân vụ có thể che đậy một chút pháp thuật giò xét năng lực là bạch long tại thanh thiếu thâm niên kỳ có thể nắm giữ một chủng loại pháp thuật năng lực dùng để liễm tức di động không thể tốt hơn gã lệ ống tại vẫn là số long giai đoạn thời gian liền lĩnh ngộ đương nhiên hắn hiện tại hình thể hoàn toàn không kém gì bình thường thanh thiếu nam bạch long thậm chí mơ hồ vượt qua không có giải trừ vân vũ thuật gã lệ ống tại phật thủ ẹn bộ lạc trên không xoay quanh một lát quan sát tỉ mỉ lấy cái này bộ lạc tình huống mười mấy phút sau hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu xác nhận nơi này trưởng thành ồ dỡ số lượng đúng như là ủ gã nói tới không có nói qua thời suy tư một chút gã lê ống quay người rời đi. Bất quá cũng không có trực tiếp trở về G Lạp Sỉ hệ lãnh địa, mà là lấy phật tử ở bộ lạc làm trung tâm, ở chung quanh bán kính 20 dặm khu vực bên trong đi tới đi lui tìm kiếm. Hắn bay không tính nhanh, ánh mắt cẩn thận quan sát hướng phía dưới, quét mắt băng nguyên đủ loại địa hình. Gã Lệ ông đang tìm kiếm một chỗ thích hợp bố trí mai phục địa điểm. Loài rồng mặc dù trời sinh cương đại, nhưng cũng không phải là ưa thích chính diện bại lộ chính mình, trực tiếp ngạnh cương tính cách, tương phản, loài rồng đều rất thích từ trên trời giáng xuống hoặc lấy phá điểm mà ra loại hình bỗng nhiên tập kích. Mặc dù có vậy có cánh, nhưng long rất nhiều đặc thù càng giống là họ mèo động vật, mà không phải bò sát. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại đại khái sau một tiếng dưới, thân thể của gã lệ ông chỉ trệ, trong mắt lộ ra vẻ vui thích, long rực vừa thu lại, tán đi quanh thân vân vụ, lao xuống hướng phía dưới. Rất nhanh, gã lệ ông rơi vào một chô bóng loáng vô cùng trên mặt băng, cái cổ chuyển động, ngắm nhìn bốn phía. Dưới chân của hắn là bao trùm băng tinh mặt hồ, chiếm một diện tích vài dặm. Tại cực bắc băng nguyên, bởi vì nhiệt độ thấp hoàn cảnh, giống dưới chân hắn loại này không có gì lưu động hồ nước là rất dễ dàng kết băng, chỉ có tại hàng năm ấm áp nhất thời gian ngắn, muỗi mới có thể băng tinh tăng dã, lộ ra nước hồ. Loại địa phương này. Đối với Bạch Long mà nói chính là thích hợp nhất phục kích địa điểm. Bởi vì gần nhất không có bạo tuyết, diện tích tuyết không có nặng nghề tới có thể ẩn dấu loài rồng thân thể trình độ, ở trong nước phục kích lời nói, Cố Giơ lại lên nước, theo băng hạ tập kích liền thành lựa chọn tốt nhất. Rơi vào trên mặt băng về sau, gã Lệ ổng thận trọng di động một chút thân thể, ngoài ý muốn phát hiện cái này mặt băng vậy mà có thể chống đỡ từ bản thân thể trọng. Mới đầu hắn tưởng rằng tầng băng đầy đủ cứng rắn, nhưng ở càng thêm lưu loát đi lại thậm chí chạy trong chốc lát sau, Gắc Lệ ổng phát hiện chính mình sai lầm. Hán tại tầng băng bên trên có thể không có ảnh hưởng gì tự do hoạt động, chủ yếu là ỷ lại tại loài rồng thân thể. Gã lệ ống long chảo tại tiếp xúc đến mặt băng trong máy mắt, liền sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ tác dụng trèo chống thân thể. Hơn nữa vậy và móng tăng thêm lực ma sát, nhường hắn có thể tại bóng loáng trên mặt băng tự do di động, thậm chí so tại bình thường mặt đất di động thời gian mau lẹ hơn, tới lui như gió. Băng ngược lên đi. Thuộc về bạch long đặc dị năng lực, đặc dị năng lực chỉ là hoàn toàn không nhận pháp thuật ảnh hưởng, không nhận phản ma hoặc là không ma khu vực ảnh hưởng năng lực. Gã lệ ống băng ngược lên đi, chủ yếu là bởi vì đặc biệt thân thể cấu tạo, tựa như siêu cách thị dắt cùng mắt nhìn được trong bóng tối loại hình năng lực, mà không phải pháp thuật hoặc là siêu tự nhiên lực lượng. Tại trên mặt băng trượt vui đùa chỉ chốc lát về sau, gã lệ ổng chấn động long dưực, nhất phi trùng thiên, về tới G lạ xỉ hệ lãnh địa. Vừa đi một lần, hắn tổng cộng hao tốn gần nửa ngày thời gian, nếu như ổ giờ ủ gã xương vỡ mong muốn thừa cơ thoát đi lời nói, lúc này hẳn là đã sớm không tại G lạ xỉ hệ lãnh địa, bỏ trốn mất dạng. Bất quá khi gã lệ ổng từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại thời gian, vẫn là thấy được quen thuộc cao tráng thân ảnh. Tu gã xương vỡ đang cùng cực Bắc băng linh joy gở lạ xỉ hệ luận bàn giao đấu, trong miệng oa kêu to, giống như là một cỗ xe tăng giống như mạnh mẽ đâm tới, phóng tới joy gở lạ xỉ hệ, theo động tác của nó, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Thanh thế không kém. Joyger Lạc Si hệ kia băng tinh chế tạo trên mặt, hiện lên nhân cách hóa vẻ kia rẻ. Nó khẽ vươn tay, không gian xung quanh nguyên tố lực lượng trong nháy mắt chấn động hội tụ, liên tiếp băng chùy giống như là súng máy giống như theo trong lòng bàn tay bắn ra, so hơn 2 tháng trước cho gạ Lệ Ẩng biểu hiện ra hàn băng giao găm mạnh rất nhiều lần. Đáng tiếc là, dây đặc băng chùy rơi vào ủ gạ xương vỡ trên da thịt, chỉ là để nó đau nhè răng chớp mắt, tại thô giáp hám hắc sắc trên da thịt lưu lại đạo đạo vết mẩn, lại không có chân chính phá vỡ. Ô giờ da thịt 10 phần cứng cỏi, thì một tấc. Lấy Joyger Lạc Si hệ bắn ra băng chùy khó mà lưu lại chân chính có hiệu thương thế. Mấy giây sau, u Gà Sương Vỡ liền đạp trên nhanh chân, vọt tới trước mặt Cực Bắc Băng Linh, một tay đem Joy gờ Lạ Sỉ Hệ nắm lên, cười ha ha, dùng cự nhân lời nói nói, tiểu bất điểm, là ta thắng, mong muốn được tương lai phật tử ở bộ lạc thủ lĩnh, ngươi còn kém xa lắm đâu. Joy gờ Lạ Sỉ Hệ nghe không hiểu cự nhân lời nói, bất quá nhìn vẻ mặt, đại khái đoán được cụ Gà Sương Vỡ lời nói bên trong ý tứ. Nó mặc dù thua, nhưng là đối với mình trở thành long mạch sinh vật từ nay trở đi ít cường đại năng lực lại cảm thấy thích thú. Phải biết trước đó, nếu như nó nhìn thấy Ozơ, là một chút chiến đấu tâm tư đều khó mà sinh ra, chỉ có thể lượn vòng rời xa. Nhưng bây giờ có thể miễn cưỡng đấu một chút. Không có không chịu thua, toàn thân từ băng tinh tạo thành Joyger Lạp xì Hệ chỉ là khổ não nói, vung ta xuống à, ta nhận thua." Tô giờ khí lực rất lớn, gánh nặng mấy tấn sự vật như chơi đùa, bị nó chộp trong tay, Joyger Lạp xì Hệ có loại mình tùy thời sẽ bị bóp thành vụn băng cảm giác, mặc dù cực bắc băng linh tại ma lực hao hết trước bị đánh nát cũng sẽ không tử vong, nhưng tóm lại mà nói là một loại không tốt thể nghiệm. U gà xương vỡ đắc ý ngẩng đầu lên, bởi vì nghe không hiểu tiếng thông dụng, không biết rõ Joyger Lạp Sỉ Hệ đang nói cái gì, chỉ là tiếp tục cười to. Joyger Lạp Sỉ Hệ đang muốn làm chút thủ thế nhường ô giờ lý giải đột nhiên sắc mặt vui mừng, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về phía u gạ sau lưng xương vỡ, u gạ sắc mặt xương vỡ cứng đờ, thấy được từ phía sau kéo dài, bao trùm chính mình cái bóng bóng ma, nó chậm rãi bung ra roi gờ lạ xì hệ, sau đó máy móc tính chuyển động cái cổ chậm chạp quay đầu lại. Chân Long đại nhân, ngài trở về. U gạ xương vỡ mặt xấu xí bên trên gạt ra nụ cười, nó nội tâm chấn kinh, phát hiện chân Long thân thể khổng lồ, nhưng là hạ lạc thời gian vậy mà có thể không mang theo một tia phong thanh. Trên mặt gã lệ ông không có nửa điểm biểu lộ, nói, ngươi cùng ta thân thuộc trung động giường như không tệ. U gạ xương vỡ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Trong bộ lạc cái khác ô giờ quá ngu ngốc, ngài thân thuộc cùng ngủ gặm như thế thông minh, ta thích cùng chúng nó giao lưu. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng chỉ là thủ thế động tác giao lưu, đều để ủ gạ xương vỡ cảm thấy cực bắc băng linh so trong bộ lạc ô giờ nhóm tốt khai thông. Nó còn manh động học tập tiếng thông dụng ý nghĩ, mạnh mẽ mong muốn cùng cái khác sinh vật có trí khôn giao lưu khai thông. Gạ lệ ổng không tiếp tục để ý ô giờ, nhìn về phía Joyger lạ sĩ hệ, miễn cưỡng một câu nói, ngươi mặc dù còn không phải là đối thủ của ô nhưng thực lực còn có tăng lên rất nhiều không, gian, ngày sau sẽ không thua nó, tiếp tục cố lên. Một câu đơn giản của Vũ nhương roi trên mặt gờ là gì si hiện lên nồng đậm cảm ơn chi sắc. Chật, gã lệ ống một chảo chế trụ gạ xương vỡ bả bay. tại nó ánh mắt nghi hoặc bên trong long giựt rung động, đem nó mang bay. ô rơ mấy tấn thể trọng tại dưới long chảo giống như đồ chơi, run lẩy bẩy bị cấp tốc dẫn tới trên bầu trời. chương 21, bố trí mai phục. gã lệ ống nắm lấy một cái ô rơ ở trên không phi hành, dù cho lấy hắn thể lực, tại thời gian dài một lát sau cũng không khỏi cảm thấy một tia mỏi mệt. về phần trên bầu trời hạ phong, đôi ủ gạ xương vỡ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, tại cực bắc băng nguyên sinh hoạt ô rơ trên thân chỉ hất lên đơn giản thô ráp áo da thú. Sớm đã tiến hóa ra tương đối cao Z lạnh khẩn tính, nhưng nó như cũ thân thể run run không ngừng, không dám nhìn xuống phía dưới, tựa hồ là có chút sợ độ cao. Phàm là không biết phi hành sinh vật, bị bắt lấy đưa đến hơn ngàn mét không trung, bên tai là tiếng gió gào thét, tính mệnh tất cả đối phương một ý niệm, cũng sẽ không có hoàn toàn không sợ. Chỉ cần gã lẹo ông một cái tay trượt, đem ổ rở ném xuống, nó tất nhiên sẽ bị ngã thành một đoàn mi lạn khó mà phân rõ chủng tộc thịt mối. Đem một chút không biết bay khó chơi con mồi đưa đến không trung lại vứt xuống ngã chết, vốn là là loại rồng thường dùng thủ đoạn một trong Chân Long hoàn toàn có thể mang theo cùng mình thể trọng tương tự, thậm chí so với mình còn nặng một chút sinh vật. Nếu như không phải là muốn thu phục Ô Giở bộ lạc, gã Lệ ông không cần liều mạng, chỉ dựa vào biết bay năng lực, thỉnh thoảng ở trên không ném ít đồ đập xuống, liền có thể khiến cho chịu nhiều đau khổ. Sau một khoảng thời gian, gã Lệ ông đem ụ gã xương vỡ dẫn tới băng hồ tầng băng bên trên. Ô Giở hai chân như nhũ ra, run rẩy đi lại mấy bước, chỉ cảm thấy đại não vẫn còn một mảnh mờ mịt chống không trạng thái, chóng mặt, dường như còn không có từ trên không trung xuống tới. Mấy phút sau, nó mới chậm rãi khôi phục bình thường. Gác Lệ ông nhìn tầng băng nặng nề, có thể trèo chống Ô thể trọng sau. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cứ như vậy, nơi này xem như bố trí mai phục địa điểm thì càng thích hợp, tối thiểu có thể thành công lừa gạt đối phương tới. Ninu gã xương vỡ thần trí khôi phục sau, gã Lệ ổng chỉ vào dưới chân tầng băng, nói: "Đem song đầu ổ dở dẫn tới nơi này đến, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành." Về phần như thế nào đối phó song đầu ổ dở, gã Lệ ổng cũng không có nói rõ. Tu gã nhìn qua rộng lớn rộng lớn tầng băng, nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết nơi này, bằng vào ta tốc độ tiến lên, từ trong phật tử én bộ lạc đi tới đi lui cần thời gian 4 tiếng." Dừng một chút, nó nhìn về phía gã Lệ ổng, nói: "Trân Long đại nhân, ngài là muốn lập tức đối phó xẻ dạ thủ lĩnh sao? vậy ta đây liền xuất phát. thanh âm bên trong tràn đầy không kịp chờ đợi ý tứ, u gã xương vỡ mong muốn thay thế song đầu ổ dở thủ lĩnh vị trí đã nghị sắp đến rồi. ánh mắt gã lệ ông bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc biến hóa đến, chỉ là điểm nhẹ đầu rồng, nói: đừng nói nhảm, mau chóng lên đường thôi. sau khi nói xong, gã lệ ông nghĩ tới rồi tại song đầu ổ dở từ trong nhà lúc đi ra mang theo hai loại vũ khí, lại bổ sung một câu nói, dẫn nó tới thời điểm tận lực để nó đừng mang theo vũ khí. Hán lực chấp hành từ trước đến nay rất mạnh, đã quyết định muốn xử lý đối với mình có uy hiếp song đầu ấu dở, tại đã định kế hoạch sau, liền định lập tức áp dụng. Dù sao thời gian trôi qua càng lâu, liền càng dễ dàng tăng thêm ngoại ý muốn biến số. U gà xương vỡ hưng phấn manh gật đầu, nói: Tuân mệnh, vĩ đại Trần Long, U gà nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Gạ lệ ổng cơ cơ long chảo, ra hiệu U gà xương vỡ có thể bắt đầu hành động, mà U gà xương vỡ không do dự nữa, quay người cấp tốc rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng đêm mị mờ. Bảnh, tráng kiện chân dòm trùng điệp dẫm lên tầng băng bên trên. Từng mảnh nhỏ khe hở lập tức giống như là giống mạng nhện dọc theo đi, sau đó tầng băng liền theo kẽ nước vỡ vụn, lộ ra phía dưới u tĩnh nước hồ. Gã Lệ Ẩng hít một hơi thật sâu, kế tiếp thân thể khẽ động, gỡ ra băng nổi, chui vào dưới hồ nước phương. Băng hàn thấu xương, có thể đem người tại mấy giây bên trong chết cóng băng lãnh nước hồ đối gã Lệ Ẩng không có ảnh hưởng trái chiều, ngược lại nhường hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu thanh lương, tâm thần vì đó rung động. Hô. Sương lạnh long tức phun ra, một lần nữa đem mặt băng che lại, thân ảnh của gã Lệ Ẩng biến mất tại dưới lớp băng trong hồ nước. Thân băng phía trên lần nữa khôi phục tích liệu cô tịch. Bạch Long lân giáp cùng băng tuyết nhan sắc gần, tại tầng băng hạ du động thời gian sẽ không mang theo một tơ một hào quang ảnh chấn động. Thiếp thân lân giáp đồng thời sẽ không âm thanh vô tức che giấu dòng nước. Tại cực bắc băng nguyên, bạch long chính là kinh khủng nhất cường đại nhất thợ săn. Tại bạch long phục kích hạ, không có bao nhiêu bị để mắt tới con ngỗng có thể may mắn còn sống sót, chúng chi còn là gồm cả thời quang long chi lực gạ lệ ông. Song đầu ốm tơ cũng sẽ không ngoại lệ. Băng hạ nơi nào đó, gạ lệ ông kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là có sinh vật đạp vào mặt băng, dù cho không nhìn thấy đối phương, thông qua nhỏ dĩu chấn động, hắn liền có thể trong nháy mắt xác định vị trí của đối phương, số lượng, đại khái thể trọng. Tại bạch long nương che chở cho, một năm kia nhiều đi săn thời gian nhưng không có của phí, làm một hợp cách bạch long thợ săn, những năng lực này gạ lệ ổng sớm đã học được. U gạ xương vỡ rời đi băng hồ phạm vi, hướng phía trong trí nhớ phần tử ẹn bộ lạc vị trí lõm buồn địa cấp tốc đi đến. Trên đường đi, nó đánh chết một cái thể trạng cường tráng lông trắng lao hổ, đem nó xem như hoàn thành tự thân lễ thành nhân con ngồi. Lông trắng lao hổ chỉ là tương đối to lớn bình thường gia thú, cùng song đầu ổ giờ lúc trước con ngồi so sánh kém không phải một chút điểm, nhưng u gạ xương vỡ đã không lo được nhiều như vậy. Nó hưng phấn khiêng con ngồi, sải bước về tới phần tử ẹn bộ lạc có mắt sắc ấu dở thấy được cú gạ, lập tức một hồi chào hỏi, đại lượng ấu dở từ dưới đất bò dậy hoặc là từ trong nhà đi ra, đứng xem ủ gạ xương vỡ cùng nó con ngồi. Từ đầu tới đuôi gần dài 4 mét, điếu tình bạch nghẹt lớn hổ, cơ bắp cường tráng, nanh vuốt sắc bén, dước lấy không ít ấu dở tán dương. U gạ, ngươi đã là một gạ hợp cách trưởng thành ấu dở, Thái Dương Thần sẽ lấy ngươi làm bình, từ đầu đến cuối chiếu cố ngươi. Một hồi tán dương sau, ấu dở nhóm không khách khí chút nào đem ủ gạ xương vỡ con ngồi kéo đi, lột ra, điểm khối, ném vào nồi sắt lớn bên trong. U gạ xương vỡ đối với cái này cũng không có gì phản ứng. Ô giờ lễ thành nhân đi săn đạt được con mồi, vốn là muốn cho cho trong bộ lạc trưởng thành Ô giờ cùng nhau chia ăn, mang ý nghĩa chính mình trở thành trưởng thành trong Ô giờ một viên, không còn là cần che chở nhỏ yếu Ô giờ. Mà liền tại lông trắng lao hổ vừa bị kéo thời điểm ra đi, cú gà xương vờ hướng phía song đầu Ô giờ thủ lĩnh kêu bảy khắp ra thú xa hoa thạch ốc đi. Nó bước chân vội vàng, một bộ có việc gấp dáng vẻ, thậm chí không có gõ cửa, trực tiếp xâm nhập trước mắt thạch ốc. Thủ lĩnh, ta phát hiện nhân loại pháp sư tung tích. Mới vừa vào cửa, tại sông đầu Ô giờ mặt lộ vẻ bất mãn, mong muốn giao hắn đủ gà thời điểm. U gà xương vỡ đoạt trước nói ra nhường song đầu sắc mặt ồ dở vui mừng lời nói, song đầu ồ dở tiến lên trước một bước, hai cái đầu bốn con mắt đồng thời nhìn chằm chằm u gà xương vỡ, so với nó cao hơn mấy phần thân thể mang cho nó cực mạnh lực cắt bách. U gà xương vỡ, ngươi xác định sao? Song đầu ồ dở đầu to nhất là hử vấn, cái đầu nhỏ thì là một bộ không quan trọng bộ dáng, chỉ là dường như nhớ ra cái gì đó ăn ngon, tại chạy nước bọn. U gà xương vỡ cùng điểm đầu, nói, ta xác định. Song đầu ồ dở tỉnh táo một chút, đầu to lại hỏi, nhân loại kia pháp sư thực lực thế nào? U gạ xương vỡ mi nghĩ, nghĩ, hấp tấp nói, so u gạ lợi hại nhưng là khẳng định không phải thủ lĩnh đối thủ của ngài. Ta là tại phía đông phát hiện nhân loại pháp sư, hắn khi đó đang cùng một cái tật phong báo chiến đấu, không có phát hiện ta. còn có, kia nhân loại pháp sư mặc dù chiến thắng tật phong báo, nhưng là bị thương, khẳng định chạy không được bao xa. nghe được củ gạ xương vỡ lời nói về sau, song đầu ốm dơ đầu to trừng mắt, mắng, vậy ngươi thằng ngu này còn đứng ngươi đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta. chương 22 tập kích bất ngờ. cử bắc băng nguyên mặc dù ở vào cực đêm thời gian, nhưng đại địa lại cũng không lộ ra hắc ám, vẫn là một bộ bao phủ trong làn áo bạc trắng xóa thế giới. Đông tuyết băng tinh phản xạ tinh quang cùng ánh trăng, đem cực bắc băng nguyên chiếu rọi lộng lẫy, giống như băng ngày, chỉ có tại một chút chật hẹp băng trong cốc mới có nồng đậm hắc ám tồn tại. Ô ô trong gió lạnh, hai cái cao 3 mét hình người sinh vật ngay tại trên mặt tuyết cấp tốc di động tới. Chính là ủ gạ xương vỡ cùng Song đầu ô giờ. Song đầu ô giờ tay phải cầm đen nhánh lớn đu đinh, tay trái cầm pháp trượng, giống như là một chiếc xe bọc thép giống như chạy tiến lên, tốc độ kia cùng nó nhìn như cồng kềnh thân thể hoàn toàn không hợp. Đi theo nó bên cạnh ửu gà xương vỡ lấy giống nhau tốc độ lao vút lên, tại tuyết trắng thế giới hóa thành hai đạo hắc tuyến quy tích. Bởi vì sợ nhân loại pháp sư chạy xa, tung tích khó tìm. Song Đầu Âu giờ chỉ đem lấy ủ gạ xương vỡ cái này dẫn đường cùng một chỗ hành động, tại chính mình cùng ủ gạ trên người xương vỡ thực hiện đi nhanh thuật, cực lớn tăng lên tốc độ di chuyển. Đi ngang qua một chỗ có chút hở ra mặt tuyết thời gian. Hô! Tuyết động bên trong giống như là trôn giấu một cái như đạn pháo nổ tung, đầy trời bóng ánh sáng long lanh đông tuyết nhào về phía Song Đầu Âu giờ. Song Đầu Âu giờ trong mắt hung mang lóe lên, muốn chết. Trong tay phải đen nhánh lớn búa đinh ném ra, mang theo lực lượng cuồng bạo cùng gào thét kinh phong, chính giữa một cái sen lẫn trong tuyết màn bên trong tập kích bất ngờ tới cùng loại tấn mãnh long dạ thú. Oành! Dạ thú gào thét một tiếng thân thể giống như là rách dưới đồ chơi giống như bị đánh bay ra ngoài, nhiệt huyết tung xuống, máu tươi tô điểm tại trong đống tuyết, tạo thành một bộ yêu diễm đỏ trắng đồ án. Song đầu ô giờ nhìn cũng không nhìn, tiếp tục cất bước tiến lên, u gạ xương vỡ vụn trộm nuốt nước miếng. Theo sát phía sau, trong lúc đó lần lượt có một ít mắt không mở băng nguyên sinh vật lần theo thanh thế phát động công kích tập kích, hoặc là bị đen nhánh búa đinh nện thành thít nát, hoặc là bị pháp thuật hóa thành cho tàn. Đối song đầu ô giờ chỉ là tạo thành không có ý nghĩa trở ngại. U gạ xương vỡ đem song đầu Ojo đại phát thần uy cảnh tượng nhìn ở trong mắt, nội tâm có chút điểm thất vọng nó bây giờ không phải là rất xác định gạ lệ ổng có thể hay không đánh thắng được song đầu ô giờ. nhưng nó muốn làm thủ lĩnh đã không có đường khác có thể đi song đầu ô giờ chính vào trắng niên chờ nó giả yếu sau u gạ chính mình cũng giả bọn nó không đến song đầu ô giờ thực lực suy yếu ngày đó mắt thấy kết băng hồ hình dáng đã mơ hồ hiện ra u gạ xương vỡ chợt nhớ tới gạ lệ ổng tại nó trước khi đi sau cùng căn dặn trong mắt chuyển động mấy giây sau u gạ xương vỡ phá vỡ trầm mặc đi đường không khí đối song đầu ô giờ nói thủ lĩnh ta nhìn ngài vũ khí giống như rất nặng nề cần ta giúp ngài cầm sao một hồi nếu là gặp nhân loại kia pháp sư ngài nếu là thể lực hoàn chỉnh nhất định có thể đem tùy tiện cầm xuống song đầu ô giờ tưởng tượng cũng đích thật là đạo lý này cũng không nghĩ tới bên cạnh ô giờ không có lòng tốt nó đem có chút nặng nghề đen nhánh búa đinh dao cho u gạ xương vỡ mang theo nhưng trong tay trái pháp trượng lại một mực nắm chặt trong tay u gạ xương vỡ chủ động đưa tay muốn giúp nó cầm nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị cự tuyệt nó sợ bị song đầu ô giờ nhìn ra mánh khoe bởi vậy không dám lại nói cái gì chỉ là khiêm nặng nghề đen nhánh búa đinh đi theo song đầu ô dở tiếp tục đi tới sau một thời gian ngắn hai cái ô dở bước lên tầng băng phạm vi Song Đầu Ô Giở nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ tầng băng, đầu to như mày. U Gà xương Vỡ tại sau lưng nó, kiêng đen nhánh đuốc đình, ánh mắt hơi sửng sốt, bởi vì tại tầm mắt của nó bên trong, trung quanh một mảnh rộng lớn, không có bất kỳ cái gì sinh vật cái bóng, càng đừng đề cập gã lệ ổng kia tương đối hiển nhiên thân rộng. Song Đầu Ô Giở không biết rõ u Gà xương Vỡ tiểu tâm tư, chần chờ một lát, tại giẫm đạp mấy lần tầng băng sau mới chính thức đi tới, cũng bởi vì mặt băng quá trơn mà thả chậm một chút tốc độ. Tu Gà Sương Vỡ tâm tình thấp thỏm đi theo bên cạnh. Đột nhiên, Song Đầu Ô thanh âm trầm thấp tại nó vang lên bên hai, nói: Khoảng cách người phát hiện nhân loại pháp sư địa phương vẫn còn rất xa. U Gà xương Vỡ không chần chờ, dung đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói, vượt qua kết băng hồ phạm vi, càng đi về phía trước đại khái một cây số chính là. Xong Đầu Ổ Giở nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, tiếp tục tại tầng băng ngược lên đi tới. Cùng lúc đó, bọn chúng đều không có phát hiện, tại tầng băng phía dưới trong hồ nước, một vòng thân lượn lờ lấy cùng nước hồ hòa làm một thể vân vụ, che đậy khí tức cùng thân hình long ảnh, chậm rãi di động tới ổ giở con đường tiến tới 200m phía trước, sau đó lặng lặng chờ. Ánh mắt gã lượm tỉnh táo, không lúc nick, liền hô hấp đều dừng lại. Rất giống là một khối không có sinh mệnh hình rồng pho tượng. Tại Ô Giả đạp vào tầng băng một mấy mắt, là hắn biết đối phương tới, bởi vậy càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức, chờ đợi thích hợp nhất tập kích thời cơ. Thời gian lưu động dường như trở nên chậm, Ô Giả từng bước một tiếp cận gã lệ ổng chỗ tầng băng, hơn nữa cũng không có quá mức cảnh giác, không có ý thức được nơi này có một con rồng ngay tại phục kích. Nội tâm gã lệ ổng im lặng, tính toán đối phương cùng mình khoảng cách. 200m, 150m, 100m, 20m, 10m. Làm cảm nhận được khoảng cách gần tầng băng run rẩy sau, gã lệ ổng trong long đồng toát ra bạch kim sắc sáng chói ánh sáng sáng toàn bộ thân hình đột nhiên bạo khởi, có thể áp chế tinh thần Long uy đồng thời không chút kiêng kỵ bộc phát, xuyên thấu tầng băng, bao trùm trung quanh trăm mét không gian. Giang giác giang giác, Tầng băng trong nháy mắt hiện lên lít nháy lít nhít khe hở, di động trong nháy mắt, song đầu ổ dơ bị Long uy ảnh hưởng thân thể cứng đờ. Tại sau khi tính hồn lại kinh hãi liền phải bật lên rời đi mảnh này vỡ vụn khu vực, nhưng là đã tới đã không kịp. Theo làm người chấn động cả hồn phách Long uy bắn ra, tới tầng băng vỡ vụn, một đôi sáng trói bạch kim long đồng tử trong đó hiển hiện, chỉ dùng ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian. Hô, một mảng lớn xương lạnh Long tức theo nhiên xuống phương dâng chào đi ra. Sen lẫn vỡ vụn băng nổi, bén nhọn băng truy, giống như là màu trắng như bạo phong vũ đổ ập xuống đem song đầu ổ dở bao phủ đi vào. Tập kích bất ngờ. Gã Lệ ổng có chuẩn bị mà đến, hữu tâm tính vô tâm, một chiêu liền đem song đầu ổ dở trọng thương, đồng thời đóng băng lên. Kia hai cái đầu bên trên kinh hãi biểu lộ, còn sinh động như thật bảo tồn tại băng tinh bên trong, trên thân rách dưới tất cả đều là bị băng truy đâm ra vết thương. Bành. Tầng băng đung đưa kịch liệt, gã Lệ ổng toàn bộ thân thể từ phía dưới bay ra, rơi vào băng tinh phủ cận. Bóng ánh sáng long lanh bọn nước theo hắn lấn dắp trượt, Cự Long xuất thủy uy thế nhường u gạ xương vỡ nhìn nghẹn học nhìn chân trối. Gã gã lệ ổ rơi vào bên cạnh không có vỡ nước hoàn chỉnh tầng băng bên trên, nhìn qua bị xương lạnh long tức đóng băng song đầu ổ giờ, biết đối phương còn có một mạch, thế là lại lần nữa mở ra miệng rồng, phun ra càng chí mạng cướp đoạt thời gian chi tuyến. Hắn tưởng tượng qua đem hai loại long tức hôn hợp lên, nhưng trước mắt khó mà thực hiện. Cùng lúc đó, tại song đầu ổ giờ rách dưới trên da thịt bỗng nhiên hiện lên từng đạo nhô ra mạch lạ, giống như là mạch máu màu đen, tại da thịt của nó hạ kịch liệt lúc nhích. Làm cướp đoạt thời gian chi tuyến sắp chạm tới băng tinh thời điểm, bùng một tiếng, băng tinh nổ tung, mảng lớn hắc vũ đồng thời dọc theo đi, ý đồ đem gã lệ ổ bao phủ trong đó. Chương 23: Tà ác lực lượng tại những này dương nhanh múa vớt hắc vụ bên trong gã lệ ổng cảm nhận được một loại cực độ tà ác quỷ dị hỗn loạn điên cuồng khí tức nội tâm của hắn run lên không dám thất lễ mở ra cực hạn gấp 3 nhanh thời gian thảo túng thân thể lập tức hóa thành một đạo bóng trắng còn có dư lực nắm lấy ủ gã sương vỡ tránh thoát tràn ngập tới hắc vụ về phần vừa rồi phun ra cướp đoạt thời gian chi tuyến cũng không có truyền đến chúng đích đối phương phản hồi cảm giác cái này thổ tức uy lực kỳ dị nhưng là rất cần tuổi tác tăng thêm gã lệ ổng một đầu không đến hai tuổi nhỏ số long có chút khó mà phát huy ra cướp đoạt thời gian chi tuyến chân chính uy lực cái này giống như không phải đứng đắn gì pháp thuật Gã Lệ Ổng nhìn qua bao phủ đường kính khoảng 10 mét không gian hắc vụ, trong long đồng hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn cảm giác nhạy cảm tới, thứ này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không là bình thường pháp thuật sản phẩm. Bởi vì tại gã Lệ Ổng thuộc về loài rồng nguyên tố cảm giác bên trong, tại hắc vụ xuất hiện trong mắt, trong không khí các thuộc tính nguyên tố vậy mà như tị sa hạt, một tia cũng không nguyện ý chạm đến. Phàm là chưa kịp né tránh ra nguyên tố năng lượng, đều bị hắc vụ dung nạp hấp thu, biến thành một phần tử của nó. Song đầu ối giờ có loại năng lực này sao? Thế nào cảm giác tà ác như vậy, giống như là xuất từ vực sâu hoặc là địa ngục hỗn loạn lực lượng. Gã Lệ Ổng tâm thần chấn động. Vực sâu không đáy, chín tầng địa ngục, theo thứ tự là từ ác ma cùng ma quỷ chúa tể chi phối hai cái ngoại tầng vị diện, chủ vật chất vị diện bên trong vô số thế giới đều có bọn chúng truyền thuyết ghi chép, đương nhiên, đối với những này tận sức tại phá hư hủy diệt tồn tại, có quan hệ ghi chép cơ hồ tất cả đều là mặt trái cảnh cáo cùng nhắc nhở. Thậm chí lấy loài rồng kiêu căng, đều tại long chi trong truyền thừa lưu lại không nên tùy tiện treo chọc ác ma cùng ma quỷ quyên bảo. Cảm nhận được hắc vụ bên trong tràn đầy không rõ tà ác khí tức sau, trong lòng gã lệ ộng sinh ra đồng đọng nghi hoặc, quay đầu mắt nhìn đối gã sơ mỡ. Tu gã xương vỡ ngây ngốc nhìn trước mắt biến hóa, hoàn toàn là một bộ mờ mịt bộ dáng. Xem ra đối song đầu ổ giờ loại này hắc vụ năng lực hoàn toàn không biết rõ tình hình, tại lấy lại tinh thần về sau, nó một cái giật mình, nhanh chân liền hướng rời xa gã lệ ổng cùng song đầu ổ giờ địa phương chạy tới, còn kháng đi song đầu ổ giờ đen nhanh bố đỉnh. Đông, Trầm muộn thanh âm bỗng nhiên theo hắc vụ bên trong vang lên, giống như là cự thú hữu lực nhịp tim. Hắc vụ tùy theo có rút lại một chút. Đông đông đông. Lần thứ nhất tiếng tim đập vang lên về sau, mạnh mẽ tiếng tim đập bên tai không dứt, rực, hắc vụ đồng thời có tiết tấu không ngừng co vào, sắp thu nạp thành một đoạn. Gã lệ ổ không muốn ngồi nhìn đối phương biến hóa há miệng lại lần nữa phun ra xương lạnh long tức nhưng là hắc vụ lại giống như là vật sống giống như lóe lên một cái lướt ngang né tránh xương lạnh long tức đồng thời lại lần nữa co vào lại nếm thử sử dụng cướp đoạt thời gian chi tuyến giống nhau bị đối phương cảm giác được tồn tại sớm né tránh thấy cảnh này gã lệ ông nội tâm càng cẩn thận e rè hơn hắn long dực triển hai đã có thấy tình thế không ổn liền lập tức phi thiên rời đi ý nghĩ nhưng là tại hắc vụ bên trong song đầu ốm dờ dường như nhìn thấu tâm tư của gã lê ông. Vô hình sáng màu trắng hình dạng ma pháp linh quang xuyên thấu qua hắc vụ phóng lên tận trời. Cuối cùng tại mấy trục trượng không trung hướng bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, qua trong dây lát liền đem một phiến khu vực bầu trời bao phủ. Cùng một thời gian, gã lệ ổng chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, dường như nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Hắn cảm nhận được một tia không ổn, vung lên long rực mong muốn cất cánh, nhưng ngoại trừ nhấc lên một hồi cuồng phong bên ngoài, nặng nghề long thể cũng không có một tia phải bay lên xu thế. Phong tỏa bầu trời, có thể ước chế sinh vật năng lực phi hành. Được hoan nên nhất đổ long pháp thuật một trong. Gã lệ ông bởi vì không có học qua hệ thống pháp thuật tri thức, không có nắm giữ giải trừ pháp thuật thủ đoạn, trong lúc nhất thời có chút bị động, nhưng hắn cũng không bối rối, bởi vì chỉ là không cách nào vận dụng năng lực phi hành mà thôi. Thực lực của gã lệ ông nhưng không có biểu hiện tại phi hành phía trên. Vạn sự vạn vật người sáng tạo, vĩ đại cao thượng thái dương thần, ngài hẹn bọn tín đồ sẽ dạ sư vỡ, là ngài dâng lên trái tim của dòng xem như cống phẩm. Xin ban cho ngài tín đồ thái dương thần lực, trợ ngài tín đồ đấm máu đổ lòng, hướng thế nhân truyền tụng ngài bất hủ uy danh thấp giọng thành kính bên trong lại dẫn mùi máu tươi cầu nguyện theo hấp vụ bên trong truyền đến đến lúc cuối cùng một sợi âm tiết rơi xuống thời gian mấy lần co vào hấp vụ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy chính xác mà nói là toàn bộ chui vào song đầu trong cơ thể của Âu Dực bởi vì song đầu Âu Dực tại cầu nguyện thời gian nói là tiếng thông dụng gạt lệ ống nghe hiểu nó nội tâm của hắn ngạc nhiên hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại sử dụng thần thuật thần thuật là thành kính thần linh tín đồ thông qua ngày đêm cầu nguyện cùng ở xa ngoại thần vị diện thần linh lấy được một tiết liên hệ thông qua thần linh ban cho đặc biệt lực lượng thi triển thuật pháp có các loại quỷ dị lại cường đại hiệu quả sẽ thần thuật xong đầu ấu dơ, liền Long Chi trong truyền thừa đều chưa từng có ghi chép. Nhưng là Thái Dương Thần ban cho thần thuật, tại sao có thể có tà ác như thế hỗn loạn cảm giác? Nói lên Thái Dương Thần, cơ hồ 99% sinh mệnh có trí tuệ thứ nhất hình ảnh đều là là sinh cơ, nóng bỏng, quang minh, sinh mệnh gã lệ ổng cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn thấy thế nào, đều không thể đem xong đầu ấu dơ thi triển thần thuật cùng Thái Dương Thần liên hệ tới cùng một chỗ. Trong chuyện này mặt khắp nơi để lộ ra quỷ dị hương vị, nhưng là gã lệ ổng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, hai đầu gối quỷ xuống đất, một thân nhúc nhích mạch máu giống như màu đen đường vân xong đầu ấu dơ đang rung lỏng ra thích hợp hai tay, chậm rãi đứng thẳng lên, hai cái đầu, bốn con mắt toàn bộ cuồng nhiệt lại khát máu nhìn chằm chằm gã lệ ống qua lại dò xét. Tại nó trên thân thể những cái kia màu đen mạch máu, nhìn kỹ có thể nhìn ra phảng phất là hắc vụn ngưng kết thành đồ án, ngay tại giống như là vật sống giống như nhúc nhích không ngừng. Trước đó bị gã lệ ống xương lạnh long tức tạo thành thương thế, tại loại này quỷ dị hắc vụ lực lượng hạ đã khỏi hẳn. Ngoại trừ, tại song đầu sau lưng của ấu giờ, còn có bốn đầu to dài màu đen chất thịt xuất tu, đang dương nhanh múa vút răng ra phía trên mười phần dãy đặc phân bố có từng khoa tràn đầy không rõ ý vị ánh mắt đang hướng phía từng cái phương hướng ủng ngủ cục chuyển động không ngừng nhìn làm cho người tê cả da đầu đây là cái quỷ gì đồ chơi gã lệ ông đã kết luận song đầu ổ dở thờ phụng thần linh tuyệt đối không phải cái gì chính nhi bát kinh tồn tại hắn hít một hơi thật sâu miệng rồng phun một cái chính là mãnh liệt màu băng lam xương lạnh long tức phun ra long tức đồng thời gã lệ ông mở ra trước mắt có thể đạt tới cao cấp nhất thời gian gia tốc gấp ba nhanh tiêu hao số lượng không ít thời gian chi lực hắn nhường gấp ba nhanh hiệu quả kéo dài đến trên long tức. Sương lạnh tốc độ của Long Tức nhanh không thể tưởng tượng nổi, cùng trước đó tập kích xong đầu ồ dở thời gian như thế, đều để người khó mà né tránh. Nhưng xong đầu ồ dở bị tập kích bất ngờ kém chút tử vong một lần, hiển nhiên đối loài rồng nổi tiếng nhất thủ đoạn công kích sớm có phòng bị. Nó pháp trường múa, một quả đầu to nói tối nghĩa chú ngữ, một viên khắc cái đầu nhỏ mở ra sú khí Huyễn Thiên miệng rộng, có một cái khắc đầy phức tạp phù văn hỏa hồng sắc ngũ mang tinh pháp trận hiện lên ở cái miệng này trước. Hô! Bên Ngung Hỏa nguyên tố mệt mỏi chim về rừng giống như bị hút vào cái đầu nhỏ trong miệng, biến thành một đoàn nham tương giống như xích hồng quạ mang, thậm chí tại trong miệng giấy lên hòa diễm. Nhường xong đầu ổ giờ nhiệt độ trùng quanh liên tiếp tăng lên. Long tức mô phỏng thuật hồng long thổ tức qua trong giây lát, một đạo thanh thế không kém hỏa diễm long tức từ nhỏ đầu trong miệng thoát ra, bị pháp trận cấp tốc phóng đại, cuối cùng trực tiếp cùng gã lệ ổng màu băng lam xương lạnh thổ tức đụng vào nhau. DS, tác giả hôm nay sinh nhật, cho chúc phúc a, đẹp trai nhỏ. Chương 24, kịch chiến. Vành. Vô hình sóng xung kích theo một lạnh một nóng hai chủng loại tính long tức va chạm điểm bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tại tầng băng bên trên áp bách ra từng đạo như ẩn như hiện khế hở. Nhìn đối phương thi triển ra hỏa diễm long tức, nội tâm gã lệ ổng mười phần kinh ngạc. Hắn biết pháp thuật hiệu quả vô cùng thần kỳ, nhưng là thật nhìn thấy đối phương vậy mà có được để cho mình thu hoạch được Long Tức pháp thuật thời gian, nội tâm không khỏi vẫn còn có chút chấn động. Cách đó không xa, Du Gà Sương vỡ vội vã cuốn cùng nhìn xem xong đầu ổ dở cùng Gà Lệ ổng Long Tức đối sông, sắc mặt một hồi đỏ một hồi lam. Nó thấy rõ ràng, Hỏa Diễm Long Tức mặc dù ra ngoài ý định còn tới thế rào dạng, nhưng uy lực chân chính rõ ràng so ra kém chân Long Thổ Tức, bị Sương Lạnh Long Tức áp chế, một chút xíu bị đẩy về, khoảng cách ở vào bên trái song đầu ổ giờ càng ngày càng gần. Chân Long đại nhân, nhanh giết chết Gà Sương vơ a. U gã tin tưởng thực lực của ngài U gã xương vỡ ở trong lòng yên lặng là gã lệ ổng cầu nguyện. Tại tận mắt chứng kiến tới thủ lĩnh thực lực sau, nó càng không có cớ đi thủ lĩnh chi vị hy vọng, chỉ có thể dựa vào gã lệ ổng mới có cơ hội. Một bên khác, tại mấy giây về sau, gã lệ ổng xương lạnh long tức còn kém một chút liền có thể đem xong đầu ổ dở nuốt hết, nhưng là tại cái đầu nhỏ phun ra long tức đối kháng với gã lệ ổng đồng thời, đầu to cũng không có nhường dỗi. Nó thời điểm không ngừng thấp niệm tối nghĩa chú ngữ, thừa dịp trong khoảng thời gian này lại hoàn thành một cái pháp thuật. Lấp lóe bá một cái, xong đầu trên người ổ giờ bắn ra sáng tỏ ma pháp linh quang. Tại Bị Sương Lạnh Long Tức nuốt hết trước đó lóe lên một cái, thuấn Di xuất hiện ở gã Lệ Ổng thân thể nghiêng phía trên gã Lệ Ổng nhướng mày, ngẩng đầu, Sương Lạnh Long Tức phun ra hàn phong cùng băng tinh, quét ngang hướng song đầu ô giờ. Nhưng song đầu ô giờ xoay người giữa không trung, né tránh động tác rõ ràng thổ tức, đồng thời màu đen xúc tu kéo dài dài ra, giống như là một cái to lớn bốn chân nện, hung hăng chụp vào đầu của gã Lệ Ổng. Tại khoảng cách gần chiến đấu bên trong, Long Tức cũng không tốt làm, bởi vậy gã Lệ Ổng không còn không có ý nghĩa lãng phí ma lực, ngậm miệng lại. Ánh mắt của hắn dị dạng, mặt lộ vẻ vẻ của quái. Tráng kiện chi sau cùng Long vĩ chống đỡ lấy thân thể, gã lệ ổng trong nháy mắt đứng thẳng người lên, Long chảo nhấc lên gào thét chói tai kinh phong, sắc bén như lưỡi dao móng đuốt cắt về phía giữa không trùng song đầu ổ dở. Cái này toàn bộ quá trình hành vẫn nước chảy, động tác dính liền bén nhạy không thể tưởng tượng nổi, giống như là ở vào cùng song đầu ổ dở hoàn toàn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng. Mở gấp ba nhân gã lệ ổng, thật là tuyệt không sợ cận chiến. Vành, tốc độ cực nhanh một móng đuốt cố ý tránh đi cùng màu đen xúc tu tiếp xúc, mạnh mẽ rơi vào song đầu ổ giờ ở bên trên, Long cơ bắn ra lực lượng, đem song đầu ổ giờ còn cao hơn gã lệ ổng một đầu thân thể đánh bay ra ngoài. Nếu không phải song đầu ổ giờ tại cuối cùng phản ứng lại, dùng màu đen xúc tu khó khăn lắm che lại mấu chốt yếu hại, gã lệ ổng lần này liền có thể để nó làm trận qua đời. Dù vậy, gã lệ ổng sắc bén long chảo vẫn là tại song đầu trên người ổ giờ lưu lại bốn đạo mở ngực mủ bụng to lớn thương tích, lộ ra bên trong còn bốc hơi nóng nổi tạng khí quan. Nhưng là nhường gã lệ ổng nghẹn họng nhìn chân chối chính là, song đầu ổ giờ thụ thương bay rất ra ngoài đồng thời, trên người nó hắc vụ mạch máu liền điên cuồng lúp đích, giống như là vật sống như sợi tơ sẽ lẫn, may vá nhưng cái kia đáng sợ vết thương. Loại này siêu cao nhanh năng lực tái sinh, đại khái chính là nó vừa rồi thi triển thần thuật hiệu quả một trong Căng cứ thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh ý nghĩ, gã lệ ổng mặc dù chấn kinh một cái mắt, nhưng rất nhanh liền không chút do dự thả người nhảy lên, long dục cao cao triển hai, mang theo làm người chấn động cả hồn phách khí thế đánh tới hướng song đầu ô dở. Bá. Song đầu ô dở lóe lên một cái, thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Gã lệ ổng trùng điệp đạp ở tầng băng bên trên, bởi vì là toàn lực ứng phó, hắn trong nháy mắt đánh xuyên tầng băng, phù phù một tiếng nhấc lên như thác nước cao cao sóng nước. Làm gã lệ ổng phát hiện không có đánh trúng mục tiêu, nhảy ra mặt nước về sau, nhìn cách đó không xa thương thế đã phục hồi như cũ song đầu ô giờ, cảm nhận được một tia phiền toái. Hắn đã phát hiện Giác hỏa này hai cái đầu phân công hết sức rõ ràng. Một cái phụ trách khống chế thân thể cùng gã lệ ổng chiến đấu, đồng thời tiếp nhận đau đớn, mê mội các loại mặt trái trạng thái, một cái khác thì là không quan tâm, chuyên chú đến cực điểm thi chiến pháp thuật, tương đương với một cái chiến sĩ cùng pháp sư kết hợp thể. Lại thêm cái kia quỷ dị thần thuật, nhường gã lệ ổng toàn thân tâm đều gia nhập chiến đấu bên trong. Mà xong đầu ồ dở thì là kinh hãi vô cùng, nó vốn cho là mình đối phó một cái thanh thiếu nam giai đoạn bạch long chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng là gã lệ ổng kia nhanh tốc độ bất khả tư nghị để nó gần như không thể tin tưởng con mắt của mình. Đây là một đầu bạch long sao? nào có tới lui như gió, tốc độ nhanh đến bay lên bảy long. Nó liên tục thi triển pháp thuật, lại thêm thần thuật đối thể sát tinh thần giống nhau có nhất định phụ tải, là không cách nào duy trì liên tục chiến đấu, mà cùng một con rồng so sức chịu đựng cùng ma lực, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Nghĩ tới đây, song đầu ổ dở hai cái đầu liếc nhau, đồng thời lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ mặt. Gã lệ ông nhìn thấy màn này, nội tâm run lên, biết song đầu ổ dở có lẽ phải phóng đại chiêu, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, gia hỏa này nhìn như cùng mình có qua có lại, nhưng trên thực tế hiện tại trạng thái không kiên trì được bao lâu. Vạn sự vạn vật người sáng tạo, vĩ đại cao thượng Thái Dương Thần ở trên xin phù hộ ngài tín đồ chiến thắng ác long, là ngài dâng lên tế phẩm. Phát ra từ nội tâm thành kính cầu nguyện sau, song đầu ổ giơ đầu to dứt khoát nhắm mắt lại, loại trừ tất cả tạp niệm, một lòng một ý niệm động chú ngữ, thi triển nó cường đại nhất pháp thuật. Mà cái đầu nhỏ thao túng bị hấp vụ lực lượng phụ thân thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chăm chăm gạ lệ ông. Theo càng ngày càng trịnh trọng trang nghiêm chú ngữ âm thanh, giữa thiên địa có từng sợi nguyên tố năng lượng bắt đầu hội tụ, trong không khí có một loại nhàn nhạt tê liệt cảm giác sinh sôi. Ở vào pháp thuật phạm vi bên trong gụ gạ xương vỡ sờ lên trên mắt mình thưa thất tóc, phát hiện bọn chúng vậy mà lặng lẽ dựng đứng lên. Gã Lệ Ổng cảm nhận được bạo động tiềm điện nguyên tố, lập tức khởi hành, không muốn cho đối phương thi pháp cơ hội. Chân bóng phản quang lân dã hạ, cốt thép đồng dạng cơ bắp trong nháy mắt phát lực. Gã Lệ Ổng tứ chi chắn đất, động tác giống như là một con mèo to giống như nhảy tới, nửa đường còn sử dụng long dược gia tốc, tốc độ nhanh phản phất giống như một đạo tia chớp màu trắng. Mấy chục mét khoảng cách thoáng qua đến, long dược cao dương, long uy phô thiên cái địa theo trên thân phát ra, nhường song đầu thân thể của Ố trở hơi chậm lại, liền thi pháp chú ngữ đều dừng lại trong ngay mắt. Xoẹt xẹt. Thế lương khí lưu âm thanh bên trong, vô tình long trảo hoàn toàn mở ra, cầm nắm hướng xong đầu Ố trở đầu to. Toàn tâm toàn ý thi triển lớn uy lực pháp thuật đầu to không cách nào lại sử dụng lấp lóe, nhưng là thân thể của nó tại cái đầu nhỏ không chế hạ, không cam lòng yếu thế cùng gã lệ ổng phản kích lại cùng một chỗ. Mặc dù chỉ có thể mơ hồ bắt được động tác của gã lệ ổng, nhưng chỉ là một lòng phòng ngự lời nói, nó có thể miễn cưỡng làm được. Cánh tay cháng kiện nâng ngang, đón đỡ tại gã lệ ổng long trảo trước đó. Phanh phanh phanh. Tại liên tiếp một ngạt tiếng va đập bên trong, gã lệ ổng đem song đầu hổ dở đánh liên tiếp lui về phía sau, trên hai tay huyết nhục vảy ra, đều lộ ra trắng hếu cả tay. Tại gã lệ ổng gấp ba nhanh trạng thái tấn công mạnh hạ, song đầu hổ trợ lộ ra 10 phần chớp vật. Tại hình thể phương diện, song đầu ổ giờ cao 3 mét, dáng người tráng kiện chắc lịch, một thân sống cơ bắp cùng thật dày mỡ, mà gã lệ ổng vai cao 1 mét 6 tả hưu, nó cùng gã lệ ổng so sánh cùng loại với nhân loại bình thường cùng một cái sải bờ gì ạ hồ khác nhau. Nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bốn cái màu đen xúc tu giống như là bốn đầu đen như mực rắn, tia trắng nón nà từng khỏa ánh mắt hiện tại toàn bộ nhìn chăm chú lên gã lệ ổng, nhường gã lệ ổng khắp cả người phát lệnh, không dám tùy ý bị chạm đến. Chương 25, sấm chớp mưa bão. Hừ. Tiếng xé rõ bên trong, màu đen xúc tu bén nhảy quấn quanh hướng gã lệ ổng đầu rổng. Mục tiêu của bọn nó một mực rất rõ ràng, chính là mong muốn hướng phía đầu của gã lệ ổng bên trong chui, cứ như vậy, vốn là đối với nó khá kiêng kỵ gã lệ ổng, lại không dám bị màu đen xúc tu thật chậm đến. Hắn có tướng gần một nửa tâm thần đều đặt ở ứng đối màu đen xúc tu tập kích bên trên. Nếu như là không để ý phòng ngự thuần túy tấn công mạnh, song đầu ổ giờ đã sớm bị gã lệ ổng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cũng không muốn cùng cái này xấu xí ra hỏa đồng quy vô tận. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bởi vì cường độ cao chiến đấu, một mực để cho mình ở vào gấp 3 nhanh trạng thái, tâm thần của gã lệ ổng dần dần mệt mỏi lên, chứa đựng tại thể nội thời gian chi lực chỉ còn lại không đến 5 thành lam nuốt nước sông có được thời gian chi lực hoàn toàn tiêu hao hay là tâm nội lực kia sau hắn liền không cách nào lại thi triển năng lực của thời quang long đơn thuần lấy thanh thiếu năm giai đoạn năng lực của bạch long hiển nhiên không phải song đầu ổ giờ đối thủ gã lẹo yên lặng tính toán dự định tại thời gian chi lực hạ xuống tới 2 tầng tả hữu về sau nếu như còn không có tính quyết định ưu thế liền từ bỏ giết chết song đầu ổ giờ dự định tạm thời lui bước ngược lại chính mình trưởng thành rất nhanh cùng lắm thì trước từ bỏ gở là xì hệ lãnh địa chờ thực lực tiến bộ sau lại rửa sạch đục nhã nhưng ngay tại mấy giây sau song đầu thân thể của ổ dở dường như bởi vì một loại nào đó phụ tải mà thừa nhận to lớn thống khổ Cái đầu nhỏ ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau, một mực tại phòng thủ động tắc tùy theo cứng đờ. Gã lệ ống nhạy cảm nắm được song đầu ồ dở sơ hở. Hắn giữ tợn cười một tiếng, long vi giống như là roi thép giống như đảo qua song đầu ồ dở chân, đưa nó thân thể hất tung ở mặt đất. Không chờ song đầu ồ dở đứng lên, gã lệ ống tứ chi liền trùng điệp đè lên, long chảo chế trụ cánh tay của nó, để nó khó mà động đậy. Cùng một thời gian, gã lệ ống mở ra miệng rồng, trong miệng có màu băng lam rét lạnh lực lượng ngay tại hội tụ, khoảng cách gần nhắm ngay song đầu ồ dở một mực tại chuẩn bị pháp thuật đầu to. Vô xương lạnh long tức giống như là nước sông giống như phun ra ngoài. Đồng thời song đầu ồ giờ kịch liệt dãy rủa, thú bị nhốt chi tranh lực lượng đem tầng băng đánh rách tạc ơi, cả hai đồng thời rơi xuống tiến vào băng hồ phía dưới, thấu xương hàn thủy nhường gã lệ ổ tinh thần rung động, nhưng là song đầu ồ giờ lại cơ hồ bị đông cứng. Nó cái này quái vật, đem chính mình lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Băng hồ bên trong, động tác của gã lệ ổ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mơ hồ nhanh hơn một phần, màu băng lam long tức đổ ập xuống xuyên thấu nước hồ, băng hàn thấu xương, đem song đầu nửa người trên của ồ giờ đều bao khóa trong đó. Nếu không phải gã lệ gắt gao chế trụ xong đầu ồ giờ, thân thể của nó đều sẽ bởi vì long tức bành trướng lực trùng kích bị đánh bay ra ngoài bị toàn công suất long tức khoảng cách gần gián mặt chuyển vận, song đầu ổ giờ rốt cuộc khó mà chống cự, thân thể bao quát phía sau màu đen xúc tu, đều qua trong dây lát liền bị đông cứng thành sinh động như thật băng tinh, băng tinh độ dày còn tại duy trì liên tục gia tăng. Gã lệ ổ có thể thấy rõ ràng, song đầu ổ giờ còn không có hoàn toàn chết đi, bên ngoài thân hắc vụ mạch máu đang điên cuồng núp nhích, phía sau màu đen xúc tu đồng thời tại rung động, mong muốn giống lần thứ nhất như thế chấn vỡ băng tinh lại thoát khốn mà ra. Nhưng tựa như thánh đấu sĩ xưa nay sẽ không tại cùng một chiêu bên trên ăn hai lần thua thiệt như thế, gã lệ ổ một mạch duy trì liên tục không ngừng, đem xương lạnh chi lực toàn bộ dùng hết. Không cho ra hỏa này một tơ một hào phản kháng cơ hội. Song đầu Ô giờ khí tức hiện ra sần đổi tức dạ yếu, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn tiêu tán, hoàn toàn tử vong. Nhìn qua rốt cục chết đi song đầu Ô giờ, Gã Lệ ống thật dài thở dài một hơi, lấy lại tinh thần về sau chỉ cảm thấy giữa cổ họng băng hàn muốn mạnh, hơn nữa dị thường khô khốc, phảng phất có khối băng kẹt tại trong cổ họng như thế. Đây là không để ý thân thể duy trì liên tục thời gian dài sử dụng xương lạnh long tức tác dụng vụ. Ta còn là quá trẻ tuổi, nếu như lại trưởng thành một chút, sử dụng cấp đoạt thời gian chi tuyến liền có thể tùy tiện miểu sát ra hỏa này. Gã Lệ ổng lại lần nữa bức thiết mong muốn tăng thực lực lên. Thế giới này thực sự nguy hiểm, vốn cho rằng chỉ là một cái bình thường xong đầu Âu Dơ, lại thi triển quỷ dị thần thuật, vận khí của hắn cũng quá kém một chút. Hơi suy tư một chút, gã Lệ Ẩng xách theo song đầu thân thể của Âu Dơ, theo băng hồ trung du động đi lên, phá vỡ mặt hồ, một lần nữa đứng ở tầng băng phía trên. Cái này không ra còn tốt, vừa ra tới, trong mắt cảnh tượng nhường gã Lệ Ẩng đổi sát mặt. Đại khái 500 mét cao trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa đường kính mấy chục trượng, hơn trăm mét đen nhánh lôi vân, bên trong có màu bạc trắng tiềm điện lấp buổi cuồng tiêm u, hơn nữa còn đang hấp thu không khí chúng quanh bên trong nguyên tố năng lượng, biến càng thêm uy thế bất người. Lôi bạo thuật cái này, trước khi chết hoàn thành pháp thuật, may mắn không ai khống chế, không có chính xác, không phải bằng vào ta tốc độ cực hạn chỉ sợ cũng so ra kém thiểm điện xét. Về phần ủ gã sương vỡ trước đó nói tới tình báo tin tức, gã lệ ông hiện tại đã hoàn toàn không suy tính, nhìn ủ gã sương vỡ bộ dáng, hiện nhiên chính nó cũng không biết rõ song đầu ổ giờ thì ra lợi hại như vậy, còn chỉ có thể phân nhánh tiềm điện buộc song đầu ổ giờ đối với thực lực mình nhận dấu rất sâu, không biết ra ngoài cái mục đích gì, ngay cả mình tộc nhân đều không có lộ ra. Tấn có lẽ chính là vì phòng bị ủ gã xương vỡ dạng này phản đồ bán, cho nên lưu lại rất nhiều tay thật đúng là một cái cẩn thận song đầu ẩu dở. Gã lệ ổng nuốt vút đầu, thư giãn lấy có chút mệt mỏi tâm thần, đồng thời nhìn lên bầu trời trung ký thế kinh người đen nhánh lôi vân. Phong tỏa bầu trời pháp thuật đã kết thúc, hắn lắc lắc long rực, thân thể lập tức lơ lửng ba thước, nhưng gã lệ ổng cũng không có trước tiên rời xa, ngược lại là có chút hăng hái xem xét ngân xả cuộn vũ lôi vân. Hắn cũng không tại đen nhánh lôi vân phạm vi phía dưới, đại khái là song đầu ẩu dở trước khi chết quá vội vàng, pháp thuật này thi triển rất không hợp tói thường, vị trí trôi dạt đến mấy trăm mét có hơn. Rất nhanh, đen nhánh lôi vân thu nạp đầy đủ nguyên tố năng lượng, trong đó truyền đến quần quần tiếng sấm rền giống như là có người ở bên thai đánh trống, đinh hai nhức gốc trong không khí giống nhau nhiều hơn một tia cháy bỏng khí tức. với anh một đầu to dài thiểm điện ngân xà rơi xuống, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cái này một cái chớp mắt đem màn đêm chiếu giống như ban ngày. theo đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, pháp thuật này chính thức kéo lên màn mở đầu, từng đạo thiểm điện mang theo nhiệt độ cao cùng tê dại lực lượng liên tiếp không ngừng hạ lạc, đem trung quanh hắc ám toàn bộ sụt tan, hóa cực đêm là cực chú, trong mây đen tiếng sấm cuộn đồng thời lấp lóe không ngừng. thang đến tám phút về sau, cái này thiểm điện thiền yến mới hoàn toàn kết thúc, nồng hậu dày đặc đen nhánh lôi vân trầm trầm tiêu tán. Gã Lệ Ổng nhìn xem cái này mô phỏng thiên uy pháp thuật, trong ánh mắt dị sắc liên tục, nội tâm dần dần dâng lên một tia hướng tới chi tâm. Hắn chỉ có thể trời sinh liền nắm giữ loại pháp thuật năng lực cùng siêu tự nhiên năng lực, chân chính pháp thuật đối với gã Lệ Ổng mà nói vẫn là một chỗ không biết thâm ảo lĩnh vực, mà đối với không biết lĩnh vực, tựa như hứa thích trải qua xa xưa thời gian sự vật đồng dạng, gã Lệ Ổng nội tâm cũng có một loại trời sinh tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Chương 26, Long Uy. Kết một hơi thật dài lạnh buốt lánh nguyên không khí, gã Lệ Ổng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn chết hẳn xong đầu ấu giờ. Nó còn bị đông kết tại băng tinh bên trong. Sắc mặt biểu lộ duy trì cuối cùng trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi, sinh động như thật, một thân thi triển thần thuật thuần túy sau hắc vụ mạch máu cùng phía sau màu đen xúc tu đã biến mất, dường như chưa từng tồn tại như thế. Nhưng này loại từng nhường gã lệ ổng thật sâu kiên kỵ khí tức tà ác, cho tới bây giờ còn quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Xong đầu ô giờ, là thế nào tiếp xúc đến cái này Thái Dương thần? Ngắn ngủi suy tư bị một tiếng tràn đầy hưng phấn gầm rú cắt ngang, u gã xương vỡ hào hứng chạy tới, đối gã lệ ổng đầu dạm xuống đất, dùng hưng phấn giọng nói, "Trần Long đại nhân, ngài thật giết chết xế dạ." Phật tu Sát bộ lạc sẽ thành ngài mạnh mẽ nhất cánh tay, là ngài bình định tất cả chúng lại. Gã lệ ổng mắt nhìn khiên đen nhánh búa đinh đủ gã sương vỡ, mặt rồng bên trên không có cái gì rõ ràng biểu lộ. Bất quá trong lòng hắn đối cái này trí thông minh tương đối cao, ổ dở vẫn tương đối hài lòng. U gã sương vỡ hiện tại đang khiên đen nhánh búa đinh, phía trên lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt huyết sắc linh quang, gã lệ ổng có thể cảm nhận được trung quanh nguyên tố lực lượng lưu động. Đây không phải một cái vũ khí bình thường. Nếu như song đầu ổ dở đồng thời cầm chuôi này, đen nhánh búa đinh cùng pháp trượng cùng gã lẹo ống chiến đấu, thật đúng là không nhất định có thể giống như vậy đưa nó giải quyết hết. Nó là người thi pháp, nhưng này cường hãn thể phép cũng là mấu chốt thực lực tạo thành. Đi, theo ta tiến về phật thủ ẹn bộ lạc. Gã lại ông một tiếng long ngâm, tiếng gầm cuốn cuộn, chấn động không khí. Chật, hắn phân biệt nắm lên đủ gã xương vỡ cùng đã chết cóng tại băng tinh bên trong song đầu ấu giờ, long rực vung dậy, thân thể lập tức cất cao tới ngàn mét không trung, tầm mắt bên trong băng nguyên mặt dường như biến thành một bộ duy mỹ rút gọt đồ. Dạng cái bắt buồn địa địa hình bên trong, Phật tù Et bộ lạc cổ giờ hoàn toàn như trước đây vây quanh nồi lớn, móc lấy lỗ mũi, gãi bàn chân. Về phần trong nồi món chính, chính là ủ gã xương vỡ vừa mới săn trở về lông trắng cự hổ, bị cắt thành khối lung tung ném đi đi vào, còn có một số khó mà phân biệt thực vật cùng cái khác khối thịt. Ổ rờ chủ yếu ăn thịt, nhưng là chính cũng ăn tạp sinh vật. Hơn nữa đồng dạng không thích trực tiếp ăn sống huyết thực, có điều kiện lời nói sẽ nấu nướng đồ ăn. Một chút ổ rờ tràn đầy phấn khởi thảo luận u gạ xương vỡ cùng thủ lĩnh cái nào lợi hại hơn. Bởi vì toàn bộ phật tù ẹn bộ lạc chỉ có u gạ xương vỡ cùng song đầu ổ rờ đạt đến 3 mét thân cao, so cái khác ổ rờ cũng cao hơn bên trên một đầu. Phần lớn ổ rờ thân cao là tại hai mét bảy tả hưu. U gạ khẳng định không phải thủ lĩnh đối thủ, thủ lĩnh sẽ sử dụng pháp thuật. Cũng không nhất định, u gạ vừa mới trưởng thành, nó vóc dáng có lẽ còn có thể lại dài. Thủ lĩnh đã giả. Ổ rờ nhóm mỗi người mỗi ý vây quanh nổi lớn cao đàm quát luận. Sau một lát, có mắt sắc ổ giờ mơ hồi nhìn được không trùng trong màn đêm giường như có một cái tiểu bạch điểm, hơn nữa tại dần dần phóng đại. A, kia tựa như là một con rồng. Ô giờ rủi rủi con mắt, làm tiểu bạch điểm tại tầm mắt bên trong rõ ràng về sau, lập tức hoảng sợ há to miệng, thậm chí có thể nhét vào một cái quả đấm to. Long long long, trên trời có long. Một đám ô giờ theo dương mắt lên nhìn đầu, thấy được thân ảnh của gã lệ ông. Chân bóng mới tinh màu trắng băng giáp, sáng chói bạch kim long đồng, nhanh nuốt dữ tợn, một vòng thần bí vậy đèn chi hoàn. Long uy đập vào mặt, nhương ổ giờ nhóm hô hấp biến không lưu loát. Bất quá, Tô Giả thực chất bên trong Dũng Manh Hung Tàn, tại phát hiện gã Lệ Ổng cũng không phải là thành niên long về sau, nguyên một đám trở về phòng cầm lên vũ khí của mình, chủ yếu là cây gậy lớn, còn có một hai khiên cự phủ. Bọn chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm hướng Phàm Tụ S bộ lạc dáng lâm gã Lệ Ổng. Không chung, gã Lệ Ổng nhìn xem bọn này ố giờ biểu hiện, đôi mắt bên trong nhiều hơn vẻ khác lạ. Sau một lát, hắn đã hạ thấp mấy chục mét không chung. Còn không đợi gã Lệ Ổng hoàn toàn rơi xuống đất, có ố giờ gánh một tảng đá lớn, trên cánh tay cơ bắt bắn ra, hướng phía hắn đột nhiên ném mạnh đi qua. Lá gan cũng không nhỏ gã lệ ổng một ngụm xương lạnh long tức phun ra đối diện bay tới to bằng cái thớt tảng đá tại một băng lam trong lòng tức qua trong dây lát bị đông cứng đình trệ sau đó bị long tức lôi cuốn rơi vào về hô xương lạnh long tức lướt qua người đầu tiên động thủ ổ dơ đưa nó đông kết thành một tòa băng điêu quan mới đến đốt ba đống lửa gã lệ ổng vì trước lập uy chấn nhiếp bọn này ổ dơ một chút cũng không có lưu tình kia bị đông cứng ổ dơ đã chết thấu đấu bọn bò sát các kẽ dám tập kích chân long liền phải đánh đổi mạng sống một cái ra lớn gã lê ống trầm thấp gáo thét miệng phun cử nhân lời nói cùng lúc đó hắn ném ra ủ gạ xương vỡ cùng song đầu ổ dở thủ lĩnh bành bành u gạ xương vỡ đứng lên đối lần đầu đồng tộc nắm quát các ngươi muốn chết phải không vậy mà hướng vĩ đại chân long ra tay c giả thủ lĩnh đã chết hiện tại phật thủ ê bộ lạc đem uy về chân long dưới trướng cái khác ổ dở xem xét gạ lệ ống dây lát dây bộ lạc bên trong một vị cường giả trong lòng vốn là có chút e ngại được nghe lại ủ gạ xương vỡ lời nói hai mặt nhìn nhau có chút không dám động gạ lệ ống duy trì thuộc về chân long thần bí cùng uy nghiêm rơi trên mặt đất sau chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt ổ dở nhõn không nói gì thêm U gạ xương vỡ thành hắn ống loa, ị vào long uy, đem đen nhánh đũa đinh trùng điệp đập xuống đất, nói: Ta nói cho hết lời, có người phản đối hay không? Nếu như không nguyện ý đưa về chân long dưới trướng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bang long thân phục, liền hướng vi đại chân long quỳ lại a. Về sau ta đem dẫn đầu phật tử ồ ra bộ lạc, tại chân long đại nhân dưới trướng là chân long đại nhân truyền bá huy danh. Gia hỏa này cho gạ lệ ổng cảm giác là một cái tương đối hợp cách cho săn, về sau có thể giúp hắn quản lý ồ ra bộ lạc, gạ lệ ổng có thể lưỡi nhát chính mình cùng bình thường ồ ra loại này tính ở hiệu mạng, tư duy đơn giản sinh vật trò chuyện. Phần lớn ổ giờ nhiếp tại gã lệ ông uy Thế, đang chờ chờ trong chốc lát sau, nhao nhao quỳ xuống xuống tới, tuyên bố thần phục. Gã lệ ông lẳng lặng nhìn qua một màn này, chờ tất cả ổ giờ, bất luận giới tính lao hấu đều bái phục tại dưới long dục của hắn sau, trầm giọng nói, "Sau này, phật tổ Et bộ lạc sẽ thành ta thân thuộc, ta nên vượt, là ta diệt trừ chướng ngại, sẽ nát địch nhân." Long thanh âm mang theo một loại chấn nhiếp lòng người cao cảm giác, lại phối hợp long uy, nhường một đám ổ giờ đem đầu chôn sâu hơn. Phật tổ Et bộ lạc chưa bao giờ thật cùng long chiến đấu thắng, nhưng theo tổ tiên lưu truyền liên quan tới long ghi chép, đều để bọn chúng biết rõ long cường đại. Mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ thần phục, nhưng có hơn phân nửa Ổ dơ, này trong mắt thời gian đều có một loại ngay cả mình đều không có phát giác được tuệ theo. Ổ dơ là tôn trọng nhược nhục cường thực chủng tộc, gã Lệ ổng tại phô bảy long lực lượng về sau, để bọn chúng không có như vậy kháng cự. Về phần cái kia cái thứ nhất chết đi dũng cảm Ổ dơ, đã không có Ổ dơ lại nhìn nó một cái. Chương 27, Thái Dương thần. Khuất phục phả giữ đủ et bộ lạc về sau, gã Lệ ổng túi đầu nhìn xem xong đầu Ổ dơ sinh động như thật thi thể, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghi nghi, sau đó quay đầu đối bên cạnh Ổ gã xương vỡ nói, cùng ta tới. Tu gã xương vỡ thành một long chi hạ. Hơn bốn mươi phía trên ô giở ô giở về sau, trên mặt vẻ hưng phấn mắt Trần có thể thấy, nó nghĩ đến hết thảy trước mắt đều là gã Lệ Ẩng bàn cho, nôn ngư kính sợ nói, tốt, chủ nhân." Phật tù Et bộ lạc kiến trúc căn bản là tảng đá đắp lên thành phòng ốc, lộn xộn, tản mát tại dạng cái bắt buồn địa bên trong. Cực bác băng nguyên gió rét thấu xương bị buồn địa bình chứng che chắn, để trong này nhiệt độ hơi hơi thoải mái dễ chịu một chút, đối với đa số sinh vật mà nói, đều là không tệ định cư. Gã Lệ Ẩng một bên thị sát lấy phần tù bộ lạc tình huống, vừa đi về phía xong đầu ổ giở phòng. Lúc trước hắn tại thám tử địch tình thời điểm, đã thấy qua xong đầu Âu giờ nơi ở, bởi vậy biết vị trí, tại một hai phút về sau tới một chỗ cao hai trượng lớn thạch ốc trước đó, cao sáu mét thạch ốc, chiếm diện tích một trăm mét vuông, giống như là một cái đá màu đen quái thú nằm dạp trên mặt đất, chỉ là dùng đại một tấm sung làm cửa phòng, liền có trọn vẹn cao bốn mét. lấy xong đầu Âu giờ hình thể mà nói, nhà đá này thể tích cũng là phù hợp. về phần long thân thể tỷ lệ, trừ bỏ long rực cùng dài phần cổ bên ngoài, địa phương khác tỷ lệ cùng họ mèo cùng loại, lấy thân thể của gã lê ống đem long dực thu nạp về sau, có thể thích hợp tiến vào trong nhà đá. đi vào trong nhà đá, gã lê ống đánh giá bên trong bố trí. Trên mặt đất phủ lên các loại gia thú, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt, nhạt giã thú mùi tanh, Ở cạnh tường vị trí có một trường tảng đá dường lớn, phía trên giống nhau phủ lên gia thú. Ở trên vách tường khắc họa lấy một chút ổ dở lịch sử truyền thừa xuống văn hóa ân ký. Gã lệ ổng thô sơ giản lược đảo qua, ánh mắt rất nhanh liền bị một cái đen nhánh chất gỗ pho tượng hấp dẫn. Khi nhìn đến cái này đen nhánh pho tượng trong nấy mắt, gã lệ ổng chính là nội tâm du lên, trên mặt hiện lên chăm chú vẻ kiêng rẻ. Tuy là một cái hình cầu pho tượng. Phía dưới từ dây leo dễ cây trạng nền nâng, về phần pho tượng bộ dáng chợt nhìn tựa hồ là một cái màu đen mặt trời pho tượng, xung quanh có một vòng kéo dài hướng ra phía ngoài ngọn lửa. Nhưng là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện kia nhưng thật ra là từng cây tinh miệng xúc tu, trên xúc tu có vô số khỏa nhãn cầu. Tại mặt trời pho tượng bản thể bên trên, giống nhau điêu khắc lít nha lít nhít ánh mắt, mặc dù đơn giản, nhưng lại sinh động như thật phản phất giống như vật sống, để cho người ta không rét mà run, một loại quỷ dị tà ác khí tức đập vào mặt. "Tu gà, đây là cái gì?" Gác Lệ Ông nhìn không chớp mắt, hỏi hướng ủ gà xương vỡ. Tu gà xương vỡ nháy nháy mắt, nói chủ nhân đây là chúng ta phải dự tủ ẹt bộ lạc thờ phụng thái dương thần nói là thờ phụng nhưng nó ngữ khí mặc dù tôn kính có thể cũng không phải là xuất phát từ nội tâm chỉ là trên miệng nói thờ phụng mà thôi không có song đầu ốm dở thủ lĩnh như vậy thành kính cùng cường nhiệt cảm giác gã lệ ông ngạc nhiên nói các ngươi quản cái đồ chơi này gọi thái dương thần này làm sao nhìn đều là một tôn tà thần pho tượng cùng lẽ gian đen ti trưởng quang minh cùng sinh mệnh quyền hành thái dương thần tám gậy che đều đánh không đến mới đúng có nhiều thiếu thông minh mới có thể đem cái đồ chơi này xem như thái dương thần Đột nhiên, nội tâm gã lệ ông dâng lên tò mò mãnh liệt, mong muốn cẩn thận quan sát nghiên cứu đen nhánh pho tượng. Mấy giây sau, liền chính hắn cũng không phát hiện, ánh mắt của mình dần dần mê ly, đồng thời thẳng vào nhìn xem pho tượng bên trên giày đặc ánh mắt, di chuyển tứ chi, thân thể từng bước một tới gần. U gã xương vỡ kỳ quái nhìn xem động tác của gã lệ ông, cảm giác trạng thái của gã lệ ông tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là lại không dám đánh nhiễu. Cùng lúc đó, lại trong đầu của gã lệ ông hiện lên từng tiếng nói nhỏ. Quỷ dị chính là, hắn rõ ràng chưa từng nghe nói loại kia ngôn ngữ, nhưng lại minh bạch nó đang giảng giải ý tứ. Thần tại hắc vụ bên trong sinh ra, thần cũng là hắc vụ người sáng tạo thần mang đến hắc ám, thần mang đến quan minh, thần viết lên sinh mệnh, thần viết lại tử vong, thần là tất cả người sáng tạo, thần là trí cao mặt trời, mặt trời, mặt trời làm sao lại mang đến hắc ám? gã lệ ống đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần về sau, hắn hải nhiên phát hiện chính mình vậy mà chẳng biết lúc nào đã cách đen nhánh pho tượng chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, hơn nữa đang rối ra long trảo, mong muốn vuốt ve cái này không rõ lai lịch pho tượng. hô, long rực rung động, gã lệ ống giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, mở ra gấp ba nhanh, qua trong dây lát trở về tới cửa vị trí, nhìn trong trọn vào mặt trời pho tượng, toàn bộ tinh thần đề phòng vậy mà có thể ảnh hưởng ta tâm thần long tinh thần thật là cứng cỏi vô cùng trong đại não có cơ mạch máu cấu tạo thậm chí có thể trực tiếp miễn trừ đại lượng tâm linh pháp thuật liền long uy phong thích đều phải nhờ vào cường hoành tinh thần thời quang long càng là trong đó nhân tài kiệt xuất cũng không đủ tâm linh lực lượng hắn căn bản là không nhìn thấy thời gian trường hà tồn tại nhưng bây giờ lại bị một cái không đáng chú ý mặt trời pho tượng cho ảnh hưởng tới sao có thể không cho gã lệ ổng chân kinh phía trên này nhất định ẩn chứa không ít tà thần lực lượng nếu không tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến chính mình gã lệ ổng thần sắc trang nghiêm âm thầm suy nghĩ. Nếu như hắn chậm chạp không thể theo kia nói nhỏ bên trong tránh thoát, sợ rằng sẽ dần dần bị ảnh hưởng, trở thành tôn này Thái Dương thần trung thực tín đồ. U gã xương vỡ hoàn toàn không bị tới ảnh hưởng, nhìn xem gã lệ ổng phản ứng, vẻ mặt vẻ kỳ quái, không rõ từ gia chủ người đến cùng đang làm gì. Gã lệ ổng không đếm xỉa tới sẽ u gã ánh mắt của xương vỡ, hắn nhìn xem mặt trời pho tượng, cảm giác kia xúc tu dường như sống lại, tại dương nhanh múa đuốt, từng khỏa ánh mắt phảng phất tại xoay tròn, biến thành nguyên một đám vòng xoáy, bên hai lần nữa truyền đến thấp giọng nói mớ, nhường hắn kìm lòng không được mong muốn tới gần, ánh mắt bắt đầu mê ly. Cũng may gã lệ ổng sớm có chuẩn bị tâm lý, lần này vừa mới phát giác được tâm thần dị thường, liền tức thời từ đó thoát ly, ánh mắt khôi phục thanh tĩnh. song đầu ồn đỏ quỷ dị biểu hiện căn nguyên chính là nó. ta thân muốn, thân linh muốn, không phải ta bây giờ có thể treo chọc đụng vào nhân vật? hắn mơ hồ đoán được mặt trời pho tượng là thông qua phía trên ánh mắt đối mặt ảnh hưởng sinh vật tâm trí, thế là tranh thủ thời gian như đầu, không còn đi xem mặt trời pho tượng. quả nhiên, không nhìn thẳng những cái kia ánh mắt sau, những cái kia dị dạng liền biến mất. ánh mắt gã lẹo ổng khẽ nhúc nhích, nhắm mắt lại, quay đầu phun ra màu băng lam long tức, đem mặt trời pho tượng từng tầng từng tầng đóng băng lên rất mau đem nó biến thành một cái thấy không rõ bên trong sự vật mở đục khối băng lớn. Lại một chút xíu mở to mắt, nhìn xem khối băng, gã Lệ ổng không tiếp tục chịu ảnh hưởng. Hắn thở dài một hơi, đối ủ gã Sương Vỡ trịnh trọng nói, cái này mặt trời pho tượng là từ đâu tới? Phong bọn khác tử bên trong còn có hay không tương tự? Còn có, các ngươi là thế nào thờ phụng bên trên cái này Thái Dương Thần, đem ngươi biết đến mọi thứ đều nói cho ta. Ủ gã Sương Vỡ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của gã Lệ ổng nói ra liên quan tới mặt trời fo thượng tin tức. Mấy phút sau, gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa, tự hỏi ủ Gạ Sương Vỡ lại nói cái này mặt trời pho tượng lai lịch cụ thể nó cũng không minh bạch bởi vì đây là song đầu ổ dở tại một lần ra ngoài về sau bỗng nhiên mang về chỉ có một cái nói đây là thái dương thần pho tượng đồng thời nhường thật tụ em bộ lạc ổ dở thờ phụng thái dương thần. bất quá theo ủ gã xương vỡ nói tới ngoại trừ song đầu ổ dở thật là thành kính tín đồ bên ngoài cái khác ổ dở đều là ôm tùy tiện tin một tin thái độ. gã lệ ông im lặng im lặng tự hỏi xử lý như thế nào mặt trời pho tượng hắn nghĩ đến đây đồ vật cùng thần có quan hệ trong lòng liền hết sức cảnh giác nắm giữ lấy thế gian quyền hành thần linh là rất nhiều vị diện vô tận thế giới bên trong cường đại nhất bất hủ sinh linh, đừng nói hắn hiện tại chỉ là số long, coi như trăm tuổi trưởng thành, đối mặt thần cũng cần cẩn thận đối đãi. năm đầu đát long, bất hủ về sau, hỗn loạn về sau, tên vang vọng vô số thế giới long hậu tì a ma vượt qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện, chứng kiến không biết nhiều ít văn minh huy hoàng quật khởi cùng ám đạm vẫn diệt. nhưng ở thần lĩnh vực, thần bất quá là nhược đẳng thần lực, từ đó có thể biết thần thực lực là kinh khủng cỡ nào cường đại. đương nhiên, thần đầu tiên là long, sau đó mới là thần, đồng dạng trung đẳng thần lực, không nhất định là long hậu đối thủ. chương hai Thi pháp nguyên lý, cái này mặt trời pho tượng còn tới bắt nguồn từ Tà thần muốn. Tà thần chỉ là những ngày kia tính tàn bạo, xem sinh mệnh như cỏ rác, lấy thu hoạch sinh mệnh, thôn phệ linh hồn các phương thức làm chủ thần linh, đối bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ mà nói, Tà thần đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Tại Nọa Đại Lục ghi chép bên trong, là có Tà thần tồn tại. Thậm chí còn có tín ngưỡng Tà thần giáo hội tổ chức, cái gì người sống tế tự, linh hồn giao dịch, đồ thành hiến tế loại hình chuyện, những này thờ phụng Tà thần tên điên cũng có thể làm đi ra. Đương nhiên, Tà thần giáo hội cơ bản ở vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng trạng thái một khi xuất hiện, liền sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực liên hợp vây quét. Bất quá Gã Lệ Ẩng lật khắp Long Chi truyền thừa Tà Thần tin tức, vẫn là không tìm được bất kỳ cùng mặt trời phô tượng có liên quan nội dung. So với đã biết Tà Thần, một tôn không rõ lai lịch Tà Thần phô tượng, hiện nhiên càng đáng giá cảnh giác. Đương nhiên, Gã Lệ Ẩng chỉ là cảnh giác, nhưng không có quá mức e ngại. Thần linh phần lớn tồn tại ở ngoại tầng vị diện, muốn đi vào chủ vật chất vị diện cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, các thần nhiều lắm là hóa thân dáng lâm, hoặc là thông qua một ít liên hệ thi triển một chút không có ý nghĩa thần lực, chủ yếu thông qua tiến đồ đối chủ vật chất vị diện thực hiện ảnh hưởng. Lại suy tư mấy phút về sau, gã lệ ổng tạm thời thu hồi ánh mắt, không còn đi xem bị băng phong mặt trời pho tượng. Xong đầu ôi giờ trong nhà đá, có cái gì đưa tới gã lệ ổng chú ý hắn di động bộ pháp, đi tới trong nhà đá duy nhất một trương màu xám đại một bên cạnh bàn bên cạnh. Màu xám trên bàn gỗ, trưng bày kỳ kỳ quái quái bình quán khí cụ, có thủy tinh dụng cụ bên trong chứa lục sắc chất lỏng, không biết tên sinh vật tàn chi. Tại một bên góc bàn trồng chất lên năm bản ố vàng thư tịch, xem ra đã nhiều năm rồi, nhưng là cũng không để cho gã lẹo ống cảm thấy lực hấp dẫn, giải thích rõ tồn tại thời gian không tính là quá lâu, cũng không phải là cái gì của vật. Gã lệ ông dùng long trảo cầm lấy quyển sách đầu tiên, khi nhìn rõ phía trên văn tự về sau, không khỏi sắc mặt vui mừng. Học đồ ảo thuật bách khoa toàn thư phía trên văn tự là nọa tiếng thông dụng, hắn nội vậy nhìn hiểu. Chẳng lẽ nói ánh mắt gã lệ ông lựa nóng, ánh mắt chuyển di hướng mặt khác mấy quyển ố vàng thư tịch. Thì pháp nguyên lý Phong Lưu Thánh Kỵ Sĩ chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật trích yếu ma vật đồ dám gã lệ ông xem hết năm bản sách trang bìa dánh tự, phát hiện ở bên trong xen lẫn một bản kỳ kỳ quái quái sách đi vào. Sắc mặt cổ quái cầm lấy quyển kia Phong Lưu Thánh Kỵ Sĩ, gã lệ ông đầu tiên là nhượng chờ ở bên cạnh đợi ụ gã xương vỡ rời đi, sau đó xốc lên trong địa, thận trọng dùng long trảo đọc qua rất nhanh liền say sưa ngon lành nhìn lên, bởi vì có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được đọc tốc độ, Gác Lệ ổng nhìn rất nhanh. Quyển sách này hết thảy 56 trang, trong đó còn có rất nhiều thương ngát họa sắc tranh minh họa, toàn bộ văn tự cộng lại bất quá hơn 10 vạn chữ, hắn không tiêu tốn bao lâu thời gian liền xem hết. Mới đầu, Gác Lệ ổng chỉ là ôm nhìn cấm thư tâm lý, nhưng là nhường hắn ngoại ý muốn chính là, hắn thật đúng là theo bản này Phong Lưu Thanh kỵ sĩ bên trong phát hiện không ít kiến thức hữu dụng. Cuốn sách này nội dung chủ yếu giảng chính là một cái thánh kỵ sĩ đi khắp tại Noa đại lục, cùng tiểu quốc công chúa Ý tộc mỹ phụ, Cao Lanh Tinh Linh ở giữa phát sinh diễm lệ cố sự, thậm chí còn thu phục một đầu rồng, cái hồng long làm thu gới, cùng tín ngưỡng nữ thần trong động tâm tình. Nói tóm lại là một bản long não tiên thức hậu cung tiểu thuyết. Bất quá trong đó miêu tả loạ đại lục các nơi phong tục nhân tình cùng bí ẩn văn hóa, cũng là long chi trong truyền thừa không có ghi lại. Gã lệ ổng thông qua đã biết chi thức phán đoán, trong quyển sách này rất nhiều nội dung, mặc dù trải qua nhất định khoa trường phóng đại, nhưng đại khái là chân thực có thể tin. Đem phong lưu thánh kỵ sĩ buông xuống, sắc mặt gã lê ổng biến nghiêm túc, cầm lên một quyển khác bìa màu đen thư tịch thi pháp nguyên lý xem sách bên trong nội dung trong mắt của gã lệ ổng dị sắc liên tục trong lúc nhất thời đắm mình vào trong đồng thời thấp giọng nói ra một hạng pháp thuật là một cái độc lập ma pháp hiệu ứng là một lần đối trong đa nguyên vũ trụ tràn ngập ma pháp năng lượng tiến hành tái tạo thao tác cuối cùng lấy đặc biệt phương thức tại đặc biệt khu vực tiến hành cụ hiện quá trình thi triển cái nào đó pháp thuật thời gian người thi pháp sẽ đem không thể gặp lại ở khắp mọi nơi nguyên sinh ma lực nổi lên đem nó xen lẫn cố định thành hình cùng làm chi lấy đặc biệt phương thức chấn động quay lại lại phóng xuất ra lấy đặt thành dự tính hiệu ứng pháp thuật có thể làm một loại tiện lợi công cụ vũ khí hoặc là phòng hộ thế giới Bọn chúng có thể chế tạo hoặc vớt lên tổn thương, cũng có thể sinh ra hoặc tiêu trừ đặc biệt trạng thái, còn có thể hấp thu hoặc giao phó sinh mệnh lực lượng. Pháp thuật vòng dai đại khái chỉ thị nó cường độ, không cấp ảo thuật chỉ dựa vào ý niệm liền có thể thôi động, nhưng là cao hoàn pháp thuật lại cần người thi pháp toàn bộ tinh lực. Một ít đặc thù pháp thuật còn muốn hao phí vô số vật liệu, thậm chí là người thi pháp sinh mệnh lực. Tại người thi pháp có thể sử dụng nào đó hạng pháp thuật trước, trước hết đem cái này pháp thuật khắc sâu tại ý nghĩa biết bên trong, hoặc là đem nên pháp thuật lực lượng chứa đựng tại một cái ma pháp vật phẩm bên trong. Pháp thuật phù văn cùng chú ngữ vô số kể, trải qua dài dằng dặc diễn biến. Phần lớn là khai thông nguyên tố năng lượng hữu hiệu nhất thủ đoạn, thường dùng nhất phù văn chú ngữ có một cái hữu hiệu phát trận, nhất định phải có pháp hạch, ma pháp vòng, cơ sở ma chú, mang tinh đồ, pháp dẫn, mang tinh đồ bên trên vòng tròn, phù văn, pháp thế, ngày, nguyện, độ sáng tinh thể hoa văn. 6. So với trước đó đọc sách thời gian đọc nhanh như gió, gã lệ ổng lúc này mỗi chữ mỗi câu, chăm chú đến cực điểm đem từng chữ phù đều một mực ghi lại trong lòng. Đối với không biết chi thức lĩnh vực, hắn biểu hiện mọi phần chăm trọng. Thông qua thi pháp nguyên lý quyển sách này, hắn thời gian dần trôi qua đối với pháp thuật khái niệm có rõ ràng hiểu rõ cùng nhận biết. Quyển sách này cũng không có ghi chép cụ thể pháp thuật mô hình, nhưng là tỏ rõ pháp thuật đến cùng là cái gì. Hơn nữa tiêu chú thường dùng phù văn chú ngữ niệm pháp cùng hiệu quả, cùng một chút cơ sở pháp trận đường vân, chủ yếu là đơn giản một chút tam mang tinh pháp trận. Gã lệ ổng sau khi xem xong cảm giác có đại thu hoạch, thu hoạch tới kiến thức mới. Bất luận loại kiến thức này đến cùng là cái gì, luôn có thể khiến trong lòng gã lệ ổng vui sướng, có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đây là trên tinh thần vui vẻ, là linh hồn bên trên thích thú, nhường gã lẹo ổng có một loại hương phấn tới run sợ cảm giác. Cầm sách long chảo, run nhẹ nhẹ. Ta có vô cùng thời gian, đã gặp qua là không quên được ký ức. Ta là bất hủ chi long một ngày kia, rất nhiều vị diện tất cả tri thức đều sẽ bị ta biết được lý giải. Ánh mắt của gã lệ ổng biến thanh minh, bạch kim long đồng sáng chói sinh huy. Cho tới nay, gã lệ ổng nhưng thật ra là có chút mê mang, không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là sống sót, thu hoạch đầy đủ lực lượng sao? Đây chẳng qua là thuận theo tự nhiên, không phải thật sự nội tâm khao khát. Đi vào cái này không biết thế giới, chuyển sinh thành long, hắn ôm an ổn cầu sinh, được chăng hay chớ tâm lý, nhưng là hiện tại, hắn xác định lý tưởng của mình, con đường của mình. Ý nghĩ này tại lần thứ nhất hắn học tập cự nhân lời nói, cảm thụ được loại kia nắm giữ kiến thức mới cảm giác hưng phấn thời gian liền đã sơ hiện mánh khóe. Bất quá đến bây giờ mới bị gã lệ ông xác định, nhận rõ tự thân, cứ việc cái lý tưởng này nghe có chút không thực tế, bởi vì liền xem như thần, cũng không phải toàn chi, cái kia trong truyền thuyết thần thượng chi thần cũng không phải toàn năng, nhưng này lại như thế nào? Có thể thực hiện đồ vật, còn gọi lý tưởng sao? Trong lòng gã lệ ông mê mang quét sạch sành sanh, giống như đẩy ra vân vũ thấy thanh thiên. Chương hai mươi chi tay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Gã Lệ Ông hớn hở hấp thu mấy quyển sách trong tri thức cho, trong long đồng tràn đầy chăm chú trang nghiêm chi sắc. 3 giờ sau, gã Lệ Ông đung xuống cuối cùng một quyển sách chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật chất yếu, tại mấy bản này trong sách, chỉ có bản này, cùng một quyển khác học đồ ảo thuật bách khoa toàn thư có tương ứng pháp thuật mô hình cùng cụ thể chú ngữ phù văn. Chợt, gã Lệ Ông thật dài phun ra một ngụm hà khí, khép hở hai mắt. Tâm mắt bên trong đen kịt một màu, nhưng gã Lệ Ông tinh thần toàn bộ tập trung, một điểm một điểm phác họa lấy một cái năm ngón tay cuốn lượn bản tay trạng pháp thuật mô hình, khống chế tinh thần lực tại mô hình bên trong khắc họa bên trên cơ sở phụ văn cùng mà chú. Bởi vì tinh thần lực của gã lệ ổng thập phần cường đại, cái này ở trong ý thức khắc họa pháp thuật mô hình quá trình lộ ra nhẹ nhõm đơn giản. Bất quá mấy phút thời gian, tại thế giới tinh thần của gã lệ ổng bên trong xuất hiện một cái sinh động như thật bản tay trạng pháp thuật mô hình, rõ ràng đến cực điểm, phía trên mỗi một cái phù văn, mỗi một chỗ hoa văn chuyển hướng, đều vô cùng rõ ràng. Không vòng ngạo thuật, pháp sư chi thủ, thường dùng nhất ảo thuật, không có cái thứ hai, cơ hội 99% pháp sư đều sẽ cái thứ nhất ở trong ý thức khắc họa pháp sư chi thủ pháp thuật mô hình. Không vòng ngạo thuật bởi vì 10 phần đơn giản, mặc niệm liền có thể trực tiếp thi triển. Gã lệ ống mở to mắt, rồi ra long chảo một chỉ, mục tiêu là trên bàn một cái thủy tinh dụng cụ, chứa đựng tại trong máu dòng ma lực trôi, cũng động đến trong không khí nguyên tố năng lượng, tạo thành một cái hơi mở bàn tay, cách không cầm nắm hướng thủy tinh dụng cụ, có chút lảo đảo đem nó cầm lấy, bên trong quỷ dị lục sắc nước bởi vì lay động mà ửng ngụt cục mà bốc lên lấy bọc khí. Thú vị, gã lệ ống giống như là đạt được món đồ chơi mới hài đồng đồng dạng, tại đem thủy tinh dụng cụ sau khi để xuống, bắt đầu trái một chỉ, phải một chỉ, nguyên một đám hơi mở pháp sư chi thủ cầm khác biệt vật phẩm vây quanh gã lẹo ống bay múa. Một màn này nếu để cho nhân loại pháp sư nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Chỉ là lần thứ nhất sử dụng, vậy mà liền có thể nhiều lần thi triển cùng một pháp thuật, hơn nữa khống chế thành thạo điều luyện. Vẹn vẹn bằng vào một chiêu này thành thạo pháp sư chi thủ, gã Lệ Ẩng liền có tư cách tại một chút tiểu nhân học viện pháp thuật đảm nhiệm giảng sư. Sau một lát, gã Lệ Ẩng tạm dừng chơi đùa, đem tất cả mọi thứ thả lại nguyên địa, trầm tư, bởi vì hắn cảm giác pháp sư chi thủ có điểm lạ lạ, nhìn tương đối không hài hòa. Mấy giây sau, gã Lệ Ẩng nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Pháp sư chi thủ là nhân loại bản tay bộ dáng, nhưng hắn thật là lòng Một con rồng sử dụng nhân loại bộ dáng bàn tay mà không phải vài hùng khí phách long chảo, đương nhiên là có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, nội tâm gã lệ ổng sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới tinh thần. Nô, phải có sắc bén như đao móng tay, không thể phá vỡ lân thiến. Gã lệ ổng cải tạo pháp sư chi thủ pháp thuật mô hình, thời gian dần qua đem nó biến thành tự thân long chảo bộ dáng. Phù văn cùng ma chú tô điểm tại đường vân bên, bên trên, tạo thành che kín vảy rồng sắc bén long chảo hình dáng. Long chảo có chút mở ra, đầu ngón tay sắc bén, phảng phất muốn đem thiên địa đều nắm trong tay, có một loại khó tả khí phách cảm giác. Mở to mắt, Gã Lệ Ẩng hưng phấn hướng pháp thuật mô hình bên trong rót vào ma lực. Hô! Không gian xung quanh bên trong nguyên tố một hồi bốc lên, nhận Gã Lệ Ẩng hiệu triệu, tạo thành một hồi cuồn phong. Nhưng là một hồi cuồn phong qua đi, liền không còn có cái gì nữa. Gã Lệ Ẩng thất bại. Nhưng là hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có khí nổi. Mô hình cải biến, biến phức tạp hơn, truyền thâu ma lực đường vần trở nên nhiều hơn, phụ văn tiết điểm số lượng cũng cần gia tăng. Gã Lệ Ẩng đánh giá long chảo mô hình, rất nhanh liền tìm tới thất bại nguyên nhân. Hắn lại lần nữa hướng long trảo mô hình bên trên khắc họa hạ tương ứng phụ văn, theo lần lượt nếm thử, đem nó dần dần hoàn thiện. Tại 20 phút tạ hữu về sau, gã gã lệ ông hít sâu một hơi, xem kỹ lấy sinh động như thật lòng chảo mô hình, phía trên mỗi một mai lân giáp đều phát họa có thể thấy rõ ràng. Bất quá, bởi vì đại lượng phụ văn bổ sung, nhường nguyên thân làm không hoàn hảo thuật pháp sư chi thủ, biến không cách nào dựa vào trong lòng mặc niệm liền có thể thi triển. Tờ gã lệ ông miệng phun có chút tối nghĩa chú ngữ, không khí trung quanh tùy theo nổi lên gợn sóng nếp hỗn, sau đó tại 2 giây sau ngưng kết ra một cái bóng rổ lớn nhỏ giữ tận lòng trảo, vẫn là hơi mờ bộ dáng, nhưng lạ vậy rổng sinh động như thật, kia lực lượng mạnh mẽ cảm giác đập vào mặt. Ta người pháp sư này chi thủ hẳn là tính mấy vòng pháp thuật. Gã lệ ông ngắm nghĩa nguyên tố năng lượng hội tụ hình thành long chảo, thầm nói. Kế tiếp, hắn nhắm chuẩn mặt đất, khống chế long chảo vỗ xuống đi. Bành. Một tiếng ngột ngạt như sấm thanh âm, nương theo lấy vẩy ra đất đá văng lên, mặt đất đồng thời kịch liệt rung động, cùng gã lệ ông tự thân một bàn tay đập vào trên đất thanh thế không kém bao nhiêu, làm bụi đất tản ra, xuất hiện một cái in dấu thật sâu khắc ở trên mặt đất long chảo ấn ký, đem cứng rắn như sắt băng nguyên mặt đều xé rách ba tấc sâu cả, ở bên cạnh còn dọc theo rất nhiều tinh mịn như mạng nện khé hở. Gã lê ông nháy nháy mắt, lập tức vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Lợi hại a, lợi hại, gã lê ông, không hổ là ngươi. Hắn nhịn không được khen ngợi chính mình một câu. Chân Long chiến đấu, chủ yếu dựa vào cường đại thể phách, phong phú pháp thuật năng lực cùng trời sinh siêu tự nhiên năng lực. Trưởng thành chân Long trong lúc chiến đấu, hết sức ưa thích dùng Long thể áp bách địch nhân, lại dùng pháp thuật năng lực phụ trợ chiến đấu, nhưng càng là cổ lao chân Long, liền càng không dựa vào nênướt, ngược lại dựa vào càng thêm thâm hậu ma pháp tạo nghệ chiến đấu. Đến cuối cùng thời điểm, pháp thuật có thể tạo thành phá hư đem vượt qua Long độc thể. Chân Long vốn là nguyên tố súng nhi, rất am hiểu thi pháp. Thời Quang Long càng là trong đó tài năng xuất chúng nhất tồn tại, mỗi một đầu thời Quang Long, ngoại trừ tự thân thời gian hệ năng lực bên ngoài, sẽ còn đi học tập nhiều vô số kể các loại pháp thuật. Gã Lệ ổng nhìn xem Long chảo tạo thành phá hư, dựa theo thi pháp nguyên lý bên trong đối uy lực pháp thuật, phụ văn số lượng cùng pháp thuật vòng quan hệ, cho rằng nó thuộc về Tam Hoàn pháp thuật phạm chủ. Thăng vòng thành Tam Hoàn pháp thuật, đã là ta một mình sáng tạo pháp thuật, lại để pháp sư chi thủ không thích hợp. Dựa theo noqa đại lục pháp thuật mệnh danh quy tắc, hắn chiêu này pháp thuật, chính xác mà nói phải gọi Gạ Lệ ổng Long Trảo thuật. Gạ Lệ ổng Long Trảo thuật nghe là lạ, liền gọi Long chi thủ a. Gã Lệ ổng không còn chỉ cực hạn tại Long chi thủ một loại pháp thuật bên trên, hắn chậm rãi đem nguyên một đám không hoàn hảo thuật mô hình khắc sâu tại trong ý thức. Chiếu Minh thuật, bí pháp ấn ký, Trinh sát ma pháp, Vũ quan thuật. Mặc kệ đối gã Lệ ổng mà nói có tác dụng hay không, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ cấu trúc pháp thuật mô hình. Không hoàn hảo thuật số lượng không coi là nhiều, phía trên này chỉ ghi chép 9 loại, phần lớn không có tác dụng gì. Duy nhất nhường gã Lệ ổng tương đối chú ý, là Bí pháp ấn ký cái này ảo thuật. Cái này ảo thuật có thể tại vật thể bên trên đánh dấu cá nhân ấn ký, tiêu chú bí pháp ấn ký vật phẩm, khoảng cách rất xa cũng có thể cùng chủ nhân sinh ra nhất định liên hệ. Kể từ đó, hắn thật có thể đem một vài thứ trôn xuống hoặc là vứt bỏ, chờ kinh nghiệm hồi lâu tuế nguyệt thời gian sau lại một lần nữa tìm ra. Chương 30, thời gian ấn ký. Bất quá bí pháp ấn ký là có thể bị một chút pháp thuật giải trừ, gã lệ ổng đưa nó lại cải tiến một chút. Hắn đang thi triển bí pháp ấn ký thời điểm, rót vào một tia thời gian chi lực. Rất ít một tia, vẹn vẹn tương đương với gã lệ ổng một lần hô hấp nuốt đạt được thời gian chi lực. Nhưng chỉ là điểm này, như vậy đủ rồi sinh ra gã lệ ổng mong muốn hiệu quả. Trừ phi đối phương giống nhau nắm giữ thời gian chi lực, có thể phát giác thời gian trường hà tồn tại, nếu không Vô luận như thế nào cũng không cách nào giải trừ ấn ký. Mặt khác, bởi vì gã lệ ổng đối thời gian chi lực mất cảm, lại mượn nhờ vẩn quanh tất cả vị diện thời gian trường hà vĩ lực, coi như cách xa nhau vị diện khác biệt, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được ấn ký vị trí, rót vào thời gian chi lực càng nhiều, cảm giác liền càng rõ ràng. Hắn đem cải tiến sau pháp thuật mệnh danh là thời gian ấn ký, cụ thể vòng cấp, bởi vì cường đại truy tung khóa chặt hiệu quả, hắn cảm thấy thậm chí có thể đứng hàng chiến hoàn. Đương nhiên, một chút lực sát thương đều không có. Đem học đồ ảo thuật đều nắm giữ về sau, gã lệ ổng đem lực chú ý chuyển dời đến chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật trích yếu bên trên. Tại trong quyển sách này, thu nhận sử dụng lấy hết thể hơn 20 pháp thuật mô hình. Những pháp thuật này mô hình chính như tên sách biểu hiện, thuộc về chú pháp hệ cùng biến hóa hệ. Gã Lệ Ẩng Nuốt Ve có đánh bóng cảm nhận cái cầm lân thiến, nghĩ thầm, Long chi thủ dùng đại lượng biến hóa hệ cơ sở phù văn, thuộc về biến hóa hệ pháp thuật. Trước đó song đầu ô giờ thi triển mô phòng Long tức, đồng dạng là biến hóa hệ, triệu hồi ra sấm chớp mưa bão mây đen thì là chú pháp hệ. Thông qua thi pháp trên nguyên lý giới thiệu, Gác Lệ Ẩng hiểu rõ tới pháp thuật cùng chia 8 học thuật phe phái: Phòng hộ, chú pháp, dưỡng hồn, hoặc hống, tố năng, huyễn thuật, tự linh, biến hóa. Mỗi một loại pháp thuật học phái đều có đặc biệt hiệu quả cùng tác dụng, hơn nữa có một bộ khác hẳn với cái khác học phái pháp thuật cơ sở phù văn cùng chủng ngữ. Tám loại pháp thuật học phái cơ sở phù văn cùng chủng ngữ, tương đương với tám môn cực kỳ tâm ảo, cho đến thế giới bản chất khác biệt một nữ. Loại tình huống này liền đưa đến, bình thường người thi pháp cuối cùng cả đời chỉ có thể lựa chọn một loại pháp thuật học phái, lựa chọn tại một con đường bên trên đi đến chết, bởi vì chỉ là một loại pháp thuật học phái, liền đầy đủ cả đời nghiên cứu. Liền xem như bất hổ dạ, mong muốn đem một loại pháp thuật học phái nghiên cứu triệt để, cũng cần dài rằng giặc thời gian tuế nguyệt mới có thể làm được, chớ nói chi là sinh mệnh ngắn ngủi bình thường sinh vật càng là cao vị người thi pháp, chỗ hành lang đường liền càng đơn nhất. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm tồn tại, bị nguyên tố yêu quý sùng nhi nhóm mới dám đồng thời học tập nhiều loại pháp thuật học phái. Gã lệ ổng có nguyên tố cha ruột giống như thể chất, lại thêm thông hiểu tất cả tri thức chân lý ý nghĩ lý niệm, đương nhiên sẽ không chỉ cực hạn tại một loại pháp thuật học phái học tập, càng sẽ không chỉ cực hạn tại pháp thuật phía trên. Chỉ là hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến đồ vật không coi là nhiều, đa số là một đến 3 vòng pháp thuật, tứ hoàn cung ngũ hoàn pháp thuật chỉ có vị trí. Tứ hoàn biến hóa hệ long tức mô phỏng thuật, biến lún thuật. Tứ hoàng chú pháp hệ hỏa diễm chi châu, rét lạnh chi châu. Ngũ hoàn pháp thuật chỉ có một cái, chú pháp hệ lôi bạo thuật. Bởi vì đã gặp qua là không quên được trong trí nhớ, chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật trích yếu nội dung đã khắc ở gã lệ ống trong đầu, không cần lại xốc lên thư tịch liền có thể biết những này. Song đầu ô giờ không tính nó thể phách cùng thần thuật, đơn thuần tính người thi pháp, thuộc về trung vị pháp sư. Gã lệ ống hồi tưởng đến cùng song đầu ô giờ chiến đấu bên trong nó thi triển pháp thuật năng lực. Một đến ba vòng pháp thuật, thuộc về hạ vị pháp thuật, tối cao nắm giữ lấy tam hoàn pháp thuật pháp sư, tại nỏa trong đại lục được xưng là hạ vị người thi pháp, hoặc là hạ vị pháp sư. Cứ thế mà suy ra, 4 tới lục hoàn thuộc về trung vị, mà 7 tới 9 hoàn thuộc về cao vị. Pháp thuật vòng cấp càng đi về phía sau, mỗi một vòng trên lệch lại càng lớn. Về phần cao vị phía trên thì là truyền kỳ pháp sư, nắm giữ lấy ít ra 9 hoàn truyền kỳ pháp thuật. 9 hoàn pháp thuật mặc dù rất mạnh, nhưng đa số không thuộc về truyền kỳ pháp thuật pháp chủ, chỉ có cá biệt 9 hoàn pháp thuật mới là truyền kỳ pháp thuật. Truyền kỳ pháp thuật 90% là vòng mới trở lên. Đừng nói gã Lệ Ông bây giờ, liền xem như gã Lệ Ông lại thêm Bạch Long Nương cùng nhau chiến đấu, tỉ lệ lớn cũng không phải một vị truyền kỳ người thi pháp đối thủ đương nhiên loại này cấp bậc tồn tại không phải dễ dàng như vậy liền sẽ gặp phải gã lệ ông ý thức chỉ ở long tức mô phòng thuật bên trên cái quét mà qua bởi vì tứ hoàn một cái khác biến hóa hệ pháp thuật biến lớn thuật đưa tới hứng thú của hắn gã lệ ông mở rộng long dực rối người ra như là tấm gương giống như lân giáp chiếu lấp lánh phản chiếu lấy trong nhà đá đủ loại khí cụ hắn nhìn một chút hình dạng của mình đối long bên trong đẹp trai dáng vẻ rất hài lòng nhưng là bởi vì hiện tại hình thể không thế nào cao hứng biến lớn thuật hẳn là có thể khiến cho ta tạm thời dài ra biến lớn một chút ta gã lê ông nghĩ tới rồi chiếm cứ tại thời gian trường hà bên trên hư ảo cự long đối tượng lai chính mình trong lúc nhất thời sinh lòng hướng tới, không biết rõ mình bây giờ lúc nào thời điểm khả năng đạt tới loại kia dậy núi giống như kinh khủng hình thể. Khi sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, gã lệ ổng dàn xuống có chút tâm tình kích động, đem ánh mắt chuyển rời đến bị đông cứng mặt trời pho tượng bên trên. đang nghiên cứu chính thức pháp thuật trước đó, hắn dự định trước đem cái này quỷ dị đồ trời xử lý sạch. Kỳ thật, tại học tập không hoàn hảo thuật thời điểm, gã lệ ổng liền có một bộ phận tâm thần đang suy tư nên xử lý như thế nào mặt trời pho tượng, có chút do dự. Cái này đến từ Tà thần pho tượng có lực lượng quỷ dị, nhường hắn đều không tự chủ trầm mê trong đó, nhưng loại biểu hiện này vừa vặn nói do nó là một cái bảo vật, chỉ là lực lượng có chút tà ác. Loại kia có thể siêu cao nhanh chữa trị nhục thân hắc vụ lực lượng, nhường gã Lệ ổng có chút trông mà thèm, hắn có chút tràn đầy tò mò, biết rõ lực lượng tà ác, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hiểu rõ nguyên cứu một phen. Long thân thể có không tệ năng lực tái sinh, một chút thương thế chỉ cần không phải quá nặng, ngủ một giấc liền tốt không sai biệt lắm, nhưng mà mong muốn làm được trong chiến đấu cao tốc tái sinh, bây giờ lại là có chút khó mà làm được. Gã Lệ ổng bởi vậy sinh ra mơ ước tâm tình. Nhưng là lại bởi vì đối mặt trời pho tượng cảnh giác, Gã Lệ ổng nghĩ lại, cảm thấy cái này rất có thể là cả bẫy, chuyên môn dẫn dụ bị lực lượng mê hoặc sinh vật. Nghiên cứu mặt trời pho tượng, không thể tránh khỏi lại nhận nó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Gã Lệ ổng không muốn không minh bạch biến thành tà thần tín đồ, hắn nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn nhịn đau quyết định muốn đem phá hủy. Tham đến từ tà thần nhất thời lực lượng, lật thuyền trong mương không phải hắn mong muốn. "U gạ, tới." Gã Lệ ổng dùng cự nhân lời nói hô một tiếng, sóng âm của quận. Rất nhanh, nương theo lấy tiếng bước chân ầm ầm, U gạ thân ảnh của xương vỡ xuất hiện ở Gã Lệ ổng tầm mắt bên trong. Chủ nhân xin hỏi có chuyện gì không u gạ sương vỡ lành nghề lễ về sau đối gạ lệ ổng tôn kính dò hỏi gạ lệ ổng rỗi ra long trảo, chỉ chỉ mặt trời pho tượng thanh âm bình thản nói đem cái này pho tượng khiêng ra đi sau đó đạp nát nó hắn không muốn tự mình động thủ thậm chí ngay cả dùng long chi thủ loại pháp thuật này đi cách không đụng vào đều không muốn trời mới biết cái này tà thần pho tượng còn có cái gì bị dị năng lực sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hắn u gạ sương vỡ hơi sững sờ dường như mong muốn hỏi thăm nguyên nhân nhưng là tại gạ lê ổng bình tĩnh nhìn chăm chú bên trong cuối cùng chưa nói ra một chữ đến tuấn mệnh chủ nhân vĩ đại chương ba khó giải quyết U gã xương vỡ từng bước một đi đến mặt trời pho tượng bên cạnh, sau đó hai tay vừa nhấc, có chút cật lực đem nó toàn bộ ôm lấy, trên chán bởi vì quá mức dùng sức mà xuất hiện đạo đạo con run giống như gân xanh. Mặt trời pho tượng cũng không tính lớn, vốn là đường kính chừng một mét hình cầu, tăng thêm phía dưới nền móng cũng không lớn, nhưng là bởi vì gã lệ ông cẩn thận đối đãi, bây giờ bị phong ở mười phần nặng nghề băng tinh bên trong, trọng lượng tăng thêm không biết nhiều ít, lại thêm băng lạnh thấu xương xương lạnh băng tinh, nhường ngủ gã xương vỡ kìm lòng không được dùng mình một cái. Vì không bị tổn thương do giá rét, nó sử xuất bú sữa mẹ khí lực cấp tốc ôm mặt trời pho tượng chạy đến ngoài nhà đá mặt, đem nó trùng điệp đặt ở một chỗ trên đất trống, to như vậy băng tinh khối đưa tới một đám ổ giờ chú ý lực. Gã Lệ ông nhìn xem ổ gạ xương vỡ tiếp xúc gần gũi băng tinh, nhưng là không có một chút sự tỉnh, mắt lộ ra vẻ suy tư. Cùng mặt trời pho tượng phía trên ánh mắt đối mặt thời gian, ổ gạ giống nhau không bị tới ảnh hưởng gì. Ta, còn có thành tính xong đầu ổ giờ, thì là đều bị ảnh hưởng lan đến gần. Chẳng lẽ là chỉ nhằm vào có người thi pháp thiên phú giống loại? Gác Lệ ông lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại hắn hạ quyết tâm muốn đem cái đồ chơi này phá hủy, nó đến cùng có tác dụng gì, đối sinh vật gì có hiệu quả, cùng gã Lệ ống đều không có quan hệ gì. Mở ra bộ pháp, gã Lệ ống rời đi thay Úc, xuất hiện ở bên ngoài. Mới tinh như gương lưng giáp, da thịt rõ ràng long dục, bén nhọn sắc bén long trảo. Gã Lệ ống vừa mới hiện thân, liền để tụ tập ở chỗ này ổ giờ nhóm mắt lộ ra một kia sợ hãi, hiển nhiên còn không có theo gã Lệ ống trước đó lập uy cử động bên trong lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang quanh quần tại ổ giờ bốn địa phía trên. Bành lần theo thanh em nhìn lại là ủ gã xương vỡ cầm theo song đầu ổ dở chỗ nào có được đen nhánh búa đinh hai tay giơ lên cao cao ra sức một động rơi vào xương lạnh băng tinh phía trên tại nó sử dụng toàn lực thời điểm đen nhánh búa đinh phía trên có huyết quang lượn lờ cực lớn tăng cường lực đạo xương lạnh băng tinh phía trên bạo khởi lít nha lít nhít khẽ hở nhưng là cũng không có trực tiếp vỡ vụn tại nhiều như vậy đồng tộc nhìn soi mói, ủ gã xương vỡ mặt đỏ lên lần nữa giơ lên đen nhánh búa đinh trung điểm rơi xuống bành bành bành như tiếng sấm tiếng vang bên tai không dứt xương lạnh băng tinh chậm rãi bị nó phá hư tới mặt trời pho tượng bản thể vị trí Tạ gã lệ ổng có chút ánh mắt mong chờ bên trong, u gã sương vỡ hai tay cơ bắp phất lên, đen nhánh búa đinh mang theo gào thét kình phong hướng về mặt trời pho tượng bản thể, Bang! sắt thép va chạm giống như thanh âm vang lên, quên quần ở trên băng nguyên không. Tại u gã sương vỡ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đen nhánh búa đinh bị to lớn lực phản chân bắn lên, đánh rách tạ tươi u gã sương vỡ hổ khẩu, máu tươi từng tia từng sợi chảy ra, còn kém chút trở lại đánh tới hướng chính nó đầu. Mamma mặt trời pho tượng không núc ních tí nào, phía trên liền một tơ một hào bạch tớn vết tích đều không có. Ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng thứ này quả nhiên không dễ dàng như vậy phá hủy hắn tránh đi cùng mặt trời pho tượng phía trên ánh mắt ánh mắt giao hội lại ngắm nhìn một phía đối đã kích động ồ giờ nhóm trầm giọng nói ta thân thuộc nhóm xuất ra các ngươi tất cả bản sự vận dụng trí tuệ của các ngươi cùng lực lượng đem cái này mặt trời pho tượng đạp nát phá hư thanh em dừng một chút gã lệ ống long lâm chân thiên cao nói người thành công ta đem ban cho nó chân long huyết mạch làm thân thuộc số lượng đủ nhiều về sau gã lệ ống quyết định không còn giống trước đó như thế rất tùy ý chuyển hóa long mạch thân thuộc hắn muốn đem long mạch chuyển hóa xem như một loại khích lệ thủ đoạn dùng để kích thích thân thuộc nhiệt tình cực bắc băng linh nhóm cũng là chiếm cái đại tiền nghi cùng lúc đó Ô giờ nhóm tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, nhao nhao mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tất cả phật tử S bộ lạc Ô giờ đều ma quyền sát trưởng, nóng mắt nhìn chằm chằm mặt trời pho tượng. Ô giờ mặc dù đần, nhưng dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, có chính mình văn hóa truyền thừa. Bọn chúng biết cái gì là long mạch sinh vật, biết đây là một lần cơ hội khó được, có chút cẩn thận cơ cá biệt Ô giờ, thậm chí nghĩ đến nếu như chính mình thu được long mạch chuyển hóa cơ hội, tại thực lực tăng nhiều sau có thể khiêu chiến đủ gã xương vỡ, thay thế thủ lĩnh của nó vị trí, trở thành long dược phía dưới thứ nhất Ô giờ. Tại gã lệ ông lên tiếng về sau, nhìn xem kích động đồng tộc nhóm, tù gã xương vỡ hít một hơi thật sâu quay đầu đối gã lệ ổng chân thành nói chủ nhân mời cho hủ gã một cơ hội để cho ta lại thử một chút ngôn ngữ của nó rất thấp vọng bởi vì sợ vừa rồi biểu hiện sẽ giảm xuống chính mình tại trong lòng gã lệ ổng địa vị gã lệ ổng không nói gì khẽ vút cằm u gã xương vỡ đại hỉ đối gã lệ ổng cảm kích nói đa tạ chủ nhân tín nhiệm u gã vô cùng cảm kích lập tức nó sát mặt nghiêm túc tách ra ổ dở của chúng từng bước một bắt đầu lui lại thẳng đến lui khoảng cách mặt trời pho tượng hơn hai mét sau mới gắt gao nhìn trầm trầm mặt trời pho tượng u gã thân thể của xương vỡ động nắm thật chặt đen nhánh búa đinh bắt đầu bắt đầu chạy Mấy tấn thể trọng để nó mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân, uy thế hung mãnh. Tại khoảng cách mặt trời pho tượng còn có 4 mét thời điểm, u gã xương vỡ rít lên một tiếng, nhảy lên thật cao. Tại mấy trượng không trung hai tay nắm chặt đen nhánh búa đinh, nắm cao tới hướng trên đỉnh đầu, mượn nhờ hạ xuống cùng bắn vọt lực lượng hướng mặt trời pho tượng tập tới. Dạng này toàn lực ứng phó một kích, liền gã lệ ổng cũng sẽ không bằng lòng bị tập chúng. Một giây sau, đen nhánh búa đinh quấn quanh lấy huyết quang, rơi vào mặt trời pho tượng một góc bên trên. Băng, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung dậy, xương lạnh băng tinh sụp đổ thành mảng lớn vụ băng rơi vào chung quanh trên người ố dơ để bọn chúng ra thịt nổi lên nhàn nhạt sưng đỏ nhưng chúng nó đều không để ý điểm này đau đớn không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm ủ gà xương vỡ cùng mặt trời pho tượng hiu đen nhánh búa đinh đang cuộn trào mãnh liệt như thủy triều lực phản chấn bên trong tuột tay mà bay ủ gà xương vỡ rộng lớn bàn tay chạy xuống máu tươi sắc mặt có chút trắng bệch sưng sờ ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tại nó trước người mặt trời pho tượng bị nện tiến vào mặt đất ba thước phía dưới nhưng không thể tưởng tượng nổi là nó như cũ không bị tới một chút xíu phá hư dường như ụ gã xương vỡ cái này ố dơ toàn lực một kích chỉ là như gió mát không có ý nghĩa Nội tâm gã Lệ Ổng run lên, nhìn không được nhìn về phía mặt trời pho tượng, loại kia bị hấp dẫn cảm giác lại lần nữa truyền đến, ánh mắt dường như biến thành nguyên một đám lỗ đen vòng xoáy, hấp dẫn lấy tinh thần của hắn, bất quá bị sớm có cảnh giác gã Lệ Ổng trong nháy mắt liền tránh thoát đi ra, không còn đi xem. "Thật xin lỗi, chủ nhân, u gã thất bại, cô phụ tín nhiệm của ngài." U gã sắc mặt của xương vỡ tái nhợt nhìn về phía gã Lệ Ổng. Sắc mặt gã Lệ Ổng không thay đổi, để cho người ta nhìn không ra hắn mảy may biểu lộ. "Hết sức liền có thể." Đơn giản đáp lại một câu về sau, gã Lệ Ổng nhìn về phía cái khắc kích động hồ giờ, trầm giọng nói, "Các ngươi đều thử một lần đi." Kế tiếp nguyên một đám ổ dơ mặt mũi tràn đầy hương phấn nếm thử lại vẻ mặt thất vọng rời đi có thông minh một điểm ổ dơ tại phát hiện luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo man lực thực sự không làm được về sau đem mặt trời pho tượng bắt tại đống lửa bên trên tiêu đốt hay là ném vào nồi sắt lớn bên trong trưng đấu đã dùng hết bọn chúng không lớn đầu nhưng đều không ngoại lệ đều không có hiệu quả mặt trời pho tượng trầm mặc tùy ý ổ dơ nhóm giày vò chương 32, mươi sắt thủy nhĩ thiên thoái đồ vật gã lệ ống nhìn qua mặt trời pho tượng rồi ánh mắt tránh cho bị mê hoặc sao rơi vào trầm tư chỉ dựa vào vật lý thủ đoạn đối mặt trời pho tượng dường như không có nửa phần hiệu quả không phá hư được, trực tiếp ném tới nơi nào đó sói sỉnh. Gã Lệ Ông lắc đầu, cảm giác trực tiếp ném đi lại có chút đáng tiếc. Dù nói thế nào đều là một cái cùng thần có liên quan vật phẩm, hắn mơ hồ cảm thấy, mặt trời này pho tượng mặc dù quỷ dị, nhưng nếu như sử dụng tốt, cũng có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Sau một lát, gã Lệ Ông thu hồi ánh mắt, long trảo lục lọi cái cằm, thầm nghĩ, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt là hiểu rõ, mặt trời pho tượng cụ thể sẽ đối với sinh vật gì sinh ra hiệu quả. Theo trước mắt tin tức có thể biết, hắn cùng Song Đầu Ổ Giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng mê hoạch. Bình thường Âu Dực đang nhìn mặt trời pho tượng thời điểm thì là không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Thứ này ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài, đối bọn chúng mà nói tượng hồ chính là một cái bình thường một điều. gà, đem mặt trời pho tượng khiêng đến bên kia. Gã lệ ổng chỉ chỉ một chỗ mảng lớn trong không sân bãi. gà tại đem mặt trời pho tượng rời đi qua về sau, nhìn về phía gã lệ ổng dường như muốn nói điều gì, nhưng ở nó tầm mắt bên trong gã lệ ổng long rực rung động, nhấc lên cuồng phong gào thét sau nhất phi trùng tiên, trong chớp mắt liền tiến vào trong màn đêm, không thấy bóng dáng. Gã lê ống cao tốc phi hành, quay trở về Glacier lãnh địa. Màu trắng cự long giữ lại một cái bình thường cực bắc băng linh, chưa hề nói bất kỳ lý do gì liền đem nó mang hướng không trung bay mất. Không trung, cực bắc băng linh ngẩng đầu nhìn gã lệ ổng, tôn kính nói, chủ nhân, ngài có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Gã lệ ổng cúi đầu nhìn nó một cái, cái kia nam nữ khó phân, tràn ngập trung tính mỹ băng tinh trên gương mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Một cái nhỏ thí nghiệm, nếu như thành công, ta sẽ dành cho ngươi ban thưởng. Gã lệ ổng không nói thất bại sẽ như thế nào, nhưng là cực bắc băng linh trí lực tương đối cao, nghe gã lệ ổng lợi nói liền mơ hồ đoán được thất bại hậu quả nhưng là nó trên mặt lại không có bất mãn cùng sợ hãi, ngược lại mang theo một loại năng lực gạ lệ ổng làm việc mà tự hào biểu lộ. đây chính là long mạch chuyển hóa huy lực, có nhất định tẩy não hiệu quả. về phần cầm thân thuộc dùng để làm nguy hiểm thí nghiệm loại này vô nhân đạo chuyện, theo gạ lệ ổng rất bình thường, hắn đã thành thói quen thân làm long chính mình. thân thuộc tại dưới long dực của hắn hưởng thụ lấy che chở, khi tất yếu tự nhiên muốn vì hắn dâng ra tính mệnh. bởi vì là phi hành hết tốc lực, gạ lẹo ông cũng không lâu lắm liền bay trở về O địa. O nhóm đã khôi phục bình thường bộ dáng, vậy quanh nổi sắt lớn không biết rõ đang nói cái gì, u gạ xương vỡ nâng cao thân thể kim đen nhánh búa đinh tại buồn địa bên trong tuấn sát thưởng thụ lấy thuộc về ổ dở thủ lĩnh địa vị quyền thế Và anh gã lệ ổng rơi xuống đất long dực thu liêm tại bên người, cực bác băng linh đã bị hắn buông xuống cũng dẫn tới mặt trời pho tượng bên cạnh chủ nhân cực bác băng linh có chút nghi ngờ nhìn một chút gã lệ ổng, không rõ chính mình cần làm cái gì gã lệ ổng trầm giọng nói nhìn về phía ngươi bên tay phải mặt trời pho tượng hắn hoài nghi mặt trời pho tượng chỉ có thể mê hoặc trí lực tương đối cao vật cho nên gần như tất cả ổ dở đều miễn dịch nó ảnh hưởng u gã xương vỡ trí lực tại bình thường trong ổ dở tinh cao nhưng là cùng cự bác băng linh so sánh liền thua chị kém em, em. Nguyên tố sinh mệnh trí lực phổ biến so thành niên nhân loại cao hơn ra rất nhiều. Dù cho Cực Bắc băng linh là thất bại sản phẩm, nhưng loại này thất bại là biểu hiện tại sức chiến đấu mặt, bọn chúng trí lực cũng không thấp. Cực Bắc băng linh dựa theo gã lệ ống chỉ thị, quay đầu nhìn về mặt trời pho tượng. Gã lệ ống giải khai xương lạnh băng tinh, lộ ra bản thể, kia khảm nạm tại viên cầu bên trên từng khóa ánh mắt, đen nhánh mặt trời bộ dáng, trung quanh tinh miệng xúc tù bốn, đều tràn đầy quỷ dị lại để người cảm giác không rét mà run. Cực Bắc băng linh lấy thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú hướng mặt trời pho tượng, suy đoán vậy đại khái chính là gã lẹo ống nói tới nhỏ thí nghiệm. Bất quá nó nội tâm nghi ngờ là. Chỉ là một cái bộ dáng nhìn khá là quái dị pho tượng, có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Gã lệ ổng ở bên cạnh yên lặng quan sát đến cực bắc băng linh biến hóa, theo lẻ kẻ đông tuyết bay xuống, không khí chung quanh giường như biến ngưng trọng rất nhiều. Tại mới đầu 3-4 giây thời gian trong vòng, cực bắc băng linh nhìn tất cả bình thường, phản phất giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng khi nó nhìn chăm chú lên mặt trời pho tượng thời gian đạt tới 5 giây trở lên thời điểm, dị biến đã xảy ra. Cực Bắc băng linh nam nữ chớ phân biệt gương mặt bên trên, một đôi băng tinh điêu khắc thành con người đột nhiên biến một mảnh mở mịt. Tại tâm mắt của nó bên trong cái khác tất cả dường như đều biến mất, thế giới bên trong chỉ còn lại mặt trời pho tượng tồn tại. Thần tại hắc vũ bên trong sinh ra, thần là hắc vũ người sáng tạo, thần là tất cả người sáng tạo, thần là trí cao mặt trời. Bên hai truyền đến ngôn ngữ khó hiểu thấp giọng nói mơ ước, giống như là ma quỷ mê hoặc âm thanh giống như thẳng vào linh hồn. Nhường cực Bắc băng linh kìm lòng không được lộ ra thành kính chi sắc. Cùng lúc đó, cực Bắc băng linh bắt đầu chuyển bước, một chút xíu tới gần mặt trời pho tượng. Thấy thế, thế sắc mặt gã lê ông biến chỉnh trọng lên, hắn trầm giọng trách móc. Nói, dừng lại. Long Uy trùng trùng điệp điệp, từ trên người gã Lệ ống quét sạch ra ngoài, lướt qua Cực Bắc Băng Linh. Bị ảnh hưởng của Long Uy, Cực Bắc Băng Linh thân thể rung động, trên mặt hiện lên một tia thanh minh chi sắc, ngạc nhiên nhìn xem mặt trời pho tượng, nhưng cái này một tia thanh minh chi sắc, tại qua trong dây lát vừa trầm luân đang thấp giọng nói mớ bên trong, tiếp tục từng bước một tới gần mặt trời pho tượng. Gã Lệ ống nâng lên long chảo, miệng phun chú ngữ, điều động chúng quanh nguyên tố năng lượng, long chi thủ vận sức chờ phát động. Nhưng ở suy tư một chút về sau, Gắc Lệ ống buông xuống long trảo, bên trong gãy mất chú ngữ, im lặng mà nhìn xem Cực Bắc Băng Linh một chút xíu trầm luân tại mặt trời pho tượng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng bên trong. Hắn muốn nhìn một chút, thứ này cụ thể là thế nào ảnh hưởng sinh vật, như thế nào giao phó loại kia hấp vụ lực lượng. Về phân bị ảnh hưởng đến Cực Bắc Băng Linh. vận mệnh đã đã định trước. Kế tiếp, làm Cực Bắc Băng Linh đi tới mặt trời pho tượng một mét phạm vi trong vòng sau, nó khép hờ hai mắt, lấy một loại thánh khiết thành tính chi sắc quỷ giáp xuống mặt trời pho tượng phía dưới, gục đầu xuống, khuôn mặt bị bóng ma bao trùm. Thanh âm cổ quái từ trong miệng của Cực Bắc Băng Linh phát ra. Không phải Đoạ Đại Lục ở bên trên bất kỳ một môn đã biết ngôn ngữ. Gã Lệ Ẩng nghe rõ ràng, chính là mình bị mê hoặc thời gian nghe được thấp giọng nói mớ. Hắn nhớ kỹ mỗi một lần âm tiết hỡi, thừa, chuyển, hợp, bởi vì xuất sắc ngôn ngữ thiên phú, đối môn này Tà thần lời nói đã có hiểu rõ nhất định. Mấy giây sau, nhường sắc mặt của gã Lệ Ẩng khẽ biến chuyện đã xảy ra. Từng tia từng sợi hấp vụ, giống như là sợi tơ lại giống là từng đầu cực nhỏ xúc tu theo mặt trời pho tượng bản thể bên trên dọc theo người ra ngoài, êm ái đụng chạm đến thân thể của Cực Bắc Băng Linh, sau đó chui vào da thịt của nó biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của Cực Bắc Băng Linh cấu tạo là thuần túy băng tinh là nguyên tố sinh mệnh. Thân thể hiện ra chính là hơi mở thể rắn, nếu như thể nội có dị vật xuất hiện, kia là liếc qua thấy ngay cảnh tượng. Nhưng là hắc vụ tại chui vào thân thể của nó về sau, lại hoàn toàn dung nhập, biến mất, dường như đây hết thể chỉ là ảo giác. Về phần có phải hay không ảo giác, trong lòng gã lệ ẩu hiểu rõ. Hắn ánh mắt sắc bén, cảm thụ được trong không khí năng lượng ba động, phát hiện có thật nhiều nguyên tố năng lượng bị hắc vụ lôi cuốn lấy rót vào thân thể của Cực Bắc Băng Linh, để nó khí tức tại một điểm một điểm cường đại lên. Loại này mạnh lên tốc độ, so Cực Bắc Băng Linh trở thành long mạch sinh vật sau thực lực tăng cường tốc độ còn muốn càng nhanh. Loại này hấp vụ bản thân lại là cái gì năng lượng, phụ năng lượng, địa ngục hoặc là vực sâu năng lượng, vẫn là thần lực. Không đúng, nếu như là thần thần lực, dù chỉ là một tia, cũng đầy đủ trong nháy mắt đem ta giết chết. Song đầu ổ dở cùng ta thời điểm chiến đấu liền sử dụng hấp vụ lực lượng, thần lực cơ hồ có thể không nhìn tất cả pháp thuật kháng tính cùng thân thể kháng tính, chỉ có cùng là thần hoặc nắm giữ lấy không kém gì thần lực đặc biệt lực lượng khả năng ngăn cản, liền xem như truyền kỳ người thi pháp, thậm chí là thái cổ hổ long đối mặt thần lực công kích cũng là trong nháy mắt bại vong khả năng lớn nhất. Gã lão không có quấy nhiễu cực bắc băng linh cầu nguyện quá trình. Long lông mày hơi nhíu, tự hỏi hắc vụ năng lượng bản chất. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, băng nguyên bên trên dạ mạc vẫn là trước sau như một thâm trầm. Tại mấy phút về sau, cực bắc băng linh hấp thu hắc vụ lực lượng dường như bão hỏa, nó mở to mắt, chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về phía gã lệ ông. Gã lệ ông đình chỉ suy nghĩ, giống nhau nhìn về phía cực bắc băng linh, đánh giá trước mắt tiếp nhận tà thần lực lượng sinh vật. Bộ dáng hoàn toàn như trước đây, không có cái gì cải biến. Khí tức hoàn toàn như trước đây, nội liễm về sau vẫn là nhỏ yếu như bò sát. Nhất là, tại trước mặt gã lệ ông cho thấy biểu lộ cũng là hoàn toàn như trước đây tôn trọng cùng kính sợ dường như gã lệ ổng vẫn là nó trong suy nghĩ duy nhất chủ nhân chủ nhân vĩ đại ngài còn có phân phó khác sao tại gã lệ ổng mang theo xem kỹ ý vị nhìn soi mói, cực bác băng linh cung kính túi lầu xuống đồng thời yếu ớt mà thấp giọng hỏi thăm gã lệ ổng chầm ngâm một lát mặt không chút thay đổi nói có cực bác băng linh hơi sững sở, vô ý thức nói cái gì gã lệ ổng nhéo mắt lại dùng không cho phép nghi ngờ thanh em ra lệnh ta trung thành thân thuộc ta lệnh cho ngươi lập tức tự vận sắc mặt của cực bác băng linh cứng đờ nghi ngờ nói chủ nhân nhìn nó bộ dáng nghe nó ngữ khí dường như hoàn toàn không rõ gã lệ ổng làm sao lại bỗng nhiên đưa ra mệnh lệnh như vậy Không đợi Cực Bắc Băng Linh nói xong cầu xin tha thứ, gã lệ ổng long chảo khẽ nhúc nhích, niệm động chú ngữ, chúng quanh nguyên tố lực lượng lập tức sinh động hẳn lên. Tam hoàn pháp thuật, Long chi thủ. Sinh động như thật hơi mở giữ tận long chảo tại Cực Bắc Băng Linh trên đầu không hiện hiện, không chút lưu tình trùng điệp vỗ xuống. Cực Bắc Băng Linh hãi nhiên ngẩng đầu, màu băng lam trên thân thể đột nhiên hiện lên một tia mạch máu giống như huyết tuyến, mong muốn phản kháng gã lệ ổng công kích. Vang! Long chi thủ rơi xuống, theo trên hướng xuống nghiền ép tại trên người Cực Bắc Băng Linh, đưa nó thân thể nghiền nát thành từng khối thương bạch băng tinh. Ý dự chính là Những này băng tinh ở giữa có hạt tuyến sâu chua có chút nhúc nhích, y độ khâu lại tái sinh. Gã Lệ ổng hừ nhẹ một tiếng, khống chế Long chi thủ lập đi lặp lại nghiền ép, đem thân thể của Cực Bắc Băng Linh đập vụn thành không có chút nào sinh mệnh khí tức vụn băng mùi. Vừa đạt được một chút hắc vụ lực lượng Cực Bắc Băng Linh, thực lực tăng lên một chút, nhưng là tại trước mặt gã Lệ ổng như cũ yếu đuối giống như là anh hải. Một chiêu giết Cực Bắc Băng Linh sau, gã Lệ ổng đem u gã xương vỡ kêu tới. Tu gã xương vỡ không biết do nơi này chuyện đã xảy ra, nó mắt nhìn sắc mặt gã Lệ ổng, đối bị gã Lệ ổng ép thành phấn Cực Bắc Băng Linh nhìn như không thấy, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của gã Lệ ổng. Tu gã Ngươi trở về mang lên mấy cái ổ dở, đem nó ném đến vắng vẻ băng cốc kẽ nước bên trong. Gã lệ ổng phun ra sương lạnh long tức, đem mặt trời pho tượng một lần nữa băng vòng. Tại băng tiên tuyết địa cực bắc băng nguyên, nếu như không có sinh vật tận lực phá hư, những này sương lạnh băng tinh cũng có thể ít ra tồn tại mấy chục năm. Tại u gã xương vỡ trở về chào hỏi cái khác ổ dở thời điểm, gã lệ ổng tại mặt trời pho tượng bên trên trồng một cái thời gian ấn ký. Thời gian ấn ký lực lượng xuyên thấu qua sương lạnh băng tinh, trực tiếp là cấn tại mặt trời pho tượng bản thể bên trên. Thời gian chi lực biểu hiện ra hiệu quả tương đối nhường long hài lòng. Đây chính là sẽ thi pháp chỗ tốt, pháp thuật có thể làm được rất nhiều ý nghĩa hao huyền chuyện, có đủ loại dị dụng. U gã xương vỡ mang theo bốn cái ổ giờ trở về, cùng nhau gánh nặng nghề băng tinh, dựa theo mệnh lệnh của gã lệ ổng rời đi ổ giờ buồn địa, hướng khoảng cách ổ giờ buồn địa 40 cây số bên ngoài một chỗ tĩnh mịch băng cốc di động đi qua. Gã lệ ổng trước kia đi ngang qua kia tĩnh mịch băng cốc, nó chiều sâu tối thiểu ngàn mét, hàn phong như đao, cốc bích đá lởm chậm dốc đứng, dưới đáy không có một tia sinh mệnh phi tức, đem mặt trời pho tượng né vào, không dễ dàng bị những sinh vật khác tiếp xúc đến. Chờ cần nó thời điểm, lại dựa vào thời gian ấn ký liên hệ tìm kiếm trở về. Gã lệ ổng cảm thấy cái này có thể ô nhiễm người thi pháp tâm trí pho tượng, có thể tại thích hợp thời điểm đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Tỉ như nói, nếu là có cái kia vương quốc hoặc là giáo hội phát hiện gã lệ ống tung tích, mắt không mở mong muốn đồ lòng, hắn có thể đem cái đồ chơi này ném đến đối phương đại bản doanh phụ cận, để bọn hắn nếm thử tà thần pho tượng lợi hại. Không nói những cái khác, cái này tà thần mê hoặc tín đồ, rất biết ngụy trang chính mình. Tạm thời giải quyết mặt trời pho tượng vấn đề sau, gã lẹo ống quay trở về ổ dơ buồn địa bên trong sông đầu ổ dơ trong nhà đá, trong trong ngoài ngoài tìm kiếm lấy, nhìn nơi này còn có hay không khác đồ tốt. Nếu là có hệ khác sách pháp thuật liền tốt chỉ là chú pháp cùng biến hóa hệ xa xa không thể để cho gã lệ ống hài lòng hắn cảm thấy hứng thú nhất là phòng hộ hệ không phải sợ chết chỉ là đơn thuần cảm thấy phòng hộ pháp thuật sẽ rất có ý tứ khùng hắn xem như không có tuổi tọ hạn chế sống càng lâu càng lợi hại thời con long ưu tiên mong muốn học đương nhiên là phòng hộ hệ xuất lên phong lưu thánh kỵ sĩ lại xem xét vài lần bên trong tranh minh hòa sau gã lệ ống đem quyển sách này buông xuống khép hờ hai mắt thi triển không hoàn ảo thuật chinh sát linh quang mang theo nguyên tố lực lượng vật phẩm bên trên sẽ có một loại linh quang loại này linh quang mắt thưởng khó mà trông thấy nhưng là có thể thông qua Trinh sát linh quang phát hiện, được xưng là nguyên tố linh quang, ma pháp linh quang, hoặc là áo thuật linh quang. Uy lực to lớn pháp thuật, hoặc là cường hãn ma pháp đạo cụ, đều lượn lờ lấy lóa mắt chói mắt linh quang. Nếu có hạ vị pháp sư thi triển Trinh sát linh quang đi xem truyền kỳ pháp thuật, bị đâm mắt linh quang trong nháy mắt lộng mù hai mắt cũng là rất có thể chuyện. Về phần áo thuật, là rất sớm trước kia cổ pháp thuật xưng hô. Hiện tại như cũ có ít người đem pháp thuật xưng là ảo thuật, nhưng số lượng đã không nhiều lắm. Cùng hiện tại từng cái học phái phát triển rất phong phú pháp thuật so sánh, cổ lão thời đại ảo thuật thi triển ra phần lớn tiêu hao rất lớn, đương nhiên uy lực hiệu quả cũng tương ứng mạnh hơn đồng dạng pháp thuật. Tại phong lưu thánh kỵ sĩ bên trong đề cập tới, từng có thế giới khác đại áo thuật sư cưỡi ma pháp thuyền vượt qua tinh bích đi vào đoạt thế giới, cùng nhân vật chính trở thành hảo hữu. Vị kia đại áo thuật sư đến từ một cái văn minh gọi là nệ tỳ ở hiệu, cực điểm huy hoàng sang chói, có thể xưng ma pháp thị thế, nhìn gã lệ ống sinh lòng hướng tới. Đại áo thuật sư tương đương với truyền kỳ pháp sư. Trở lại chuyện chính, gã lê ống thi triển trinh sát linh quang sau, mở hai mắt ra, quét mắt trong nhà đã tất cả địa phương. Ánh mắt một chút xíu di động, khi nhìn đến song đầu ổ giường giường lớn thời gian, gã lê ống nao nao. Sau đó trên mặt hiện lên hưng phấn vẻ vui thích. Tại nó ẩn dấu dưới Dương Phương, có linh quang thấu thể mà ra. Nhìn hình dáng, là gã gã lệ ổng yêu thích tròn vo bảo thạch bộ dáng. Gã lệ ống bước nhanh về phía trước, một móng vuốt đập nát song đầu ổ giờ rừng chiếu, lộ ra phía dưới ẩn nấp từng kép. Đơ S, có độc giả hỏi, quyển sách này thiết lập là nơi nào tới, dựa theo cái nào bản giờ nờ giờ quy tắc sách, tựa hồ có một loại đang nói nhất định phải dựa theo hiện hữu giờ nờ giờ quy tắc viết ý tứ. Nhưng ta muốn nói là, ta hiện ra thế giới, do ta viết sách, ta thiết lập chính là mới quy tắc. Phổ cập khoa học thật là tốt, nhưng xin đừng nên lại cưỡng ép so sánh, cái này dù sao cũng là một bản tiểu thuyết, không phải trò chơi hoặc là thiết lập tập. Chương 33: Ngủ say chuẩn thành. Nhìn qua sáng tỏ nguyên tố linh quang, gã Lệ ổng không kịp chờ đợi cầm lên dương gỗ nhỏ, rồi ra thon dài bén nhọn long chảo liền phải bóp nát nó. Bất quá khi long chảo chạm tới dương gỗ nhỏ cũng có chút dùng sức thời gian, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, rõ ràng cảm nhận được một cỗ bắn ngược lực cản xuất hiện, cỗ này lực cản cũng không tính lớn, hắn chỉ cần lại dùng chút lực liền có thể phá vỡ. Bất quá, dạng này lấy man lực phá vỡ hành vi sẽ kinh động thêm tại phía trên pháp thuật khóa có thể sẽ phá đi vật phẩm bên trong không hoàn pháp thuật khóa pháp thuật uy lực khẳng định là càng cao vòng càng mạnh nhưng là một chút có hiệu quả đặc biệt pháp thuật cho dù là không hoàn giống nhau có thụ cao vị người thi pháp ưu ái tỷ như bi pháp tấn ký lại tỷ như trước mắt thêm tại dương gỗ nhỏ phía trên pháp thuật khóa thực hiện pháp thuật khóa cái dương hoặc là môn hộ có thể ngăn chặn không phải người thi pháp sinh vật nhìn trộm một tiết mang theo dao găm giống như móng tay long chảo điểm tại dương gỗ nhỏ bên trên trong lòng gã lẹ ông mặc niệm nói mở lượn lờ tại dương gỗ nhỏ phía trên nguyên tố chấn động tạo nên vật sóng từng tầng từng tầng trừ khử không thấy Pháp thuật khóa rất khó bảo vệ tốt cùng là người thi pháp sinh vật, bởi vì không hoàn hảo thuật bên trong có đặc biệt nhằm vào pháp thuật khóa một cái khác ảo thuật, giải tỏa thuật, trừ phi thi triển pháp thuật khóa pháp sư thực lực xa xa lớn hơn thi triển giải tỏa thuật, nếu không không cách nào bảo vệ tốt cái khác pháp sư giải tỏa. Xuống lên dương gỗ nhỏ, gạt lệ ống nhìn xem bên trong chiếu lấp lánh bảo thạch, trong mắt hiện lên rõ ràng thích thú nhảy cẫng chi sắc. Bên trong lặng yên trưng 7 nam viên bổ câu chứng lớn nhỏ bất quy tắc bảo thạch. Hưng mãn nào? Hắc diệu thạch, bạch thủy tinh. Toàn bộ tản ra nhàn nhạt linh quang, lựa lờ lấy nguyên tố năng lượng, tại bảo thạch chúng quanh nguyên tố so địa phương khác đều càng sinh động mấy phần. Tại đọa đại lục Những nải sáng lấp lánh, phản phất là đại địa sao trời giống như xinh đẹp bảo thạch, không chỉ có vật phẩm trang sức công năng, càng là nhận vô số sinh vật yêu thích ma pháp vật phẩm. Bảo thạch có hấp dẫn nguyên tố năng lượng hiệu quả, bên trong có thể chứa đựng phi phàm ma lực, tồn tại càng lâu xa, phẩm chất càng tốt, hiệu quả càng cường đại. Một quả cực phẩm bảo thạch, bên trong ẩn chứa ma lực năng duy trì một cái cao hoàn pháp thuật toàn bộ tiêu hao. Mặt khác, tại bảo thạch phụ cận nguyên tố nồng độ năng lượng tương đối cao, thời gian dài ở tại bảo thạch trồng bên trong, có thể đề cao trưởng thành tiến bộ tốc độ. Gã lẹo ống cầm lấy một quả như ngọn lửa đỏ tươi hồng mã não, ở trên mặt nhẹ nhàng lẹ mè mấy lần. Sau một lát. Hắn chậm rãi mở ra miệng rộng, nắm vuốt bảo thạch hướng trong mồm chậm rãi đưa qua. Quá trình có chút do dự cùng chần chờ. đến cùng là trực tiếp ăn hết, vẫn là cất dấu. gã lệ ổng có chút không bỏ. Hắn nghèo đinh đương vang, tiểu bảo kho cho tới bây giờ chỉ có một kiện tàn phá khôi giáp, một thanh kiếm gì. mà ngoại trừ không bỏ bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trực tiếp ăn hết bảo thạch là một loại hành động phí của trời, đem bảo thạch lưu lại, đặt ở bên cạnh mang theo 10 năm, đối chủ nhân ma lực tăng tiến hiệu quả so trực tiếp một ngụm nuốt mất thân thiết, hơn nữa bảo thạch phẩm chất sẽ còn theo về thời gian thăng. Bất quá đang suy tư mấy giây về sau, gã lệ ổng vẫn là vừa an tâm, đem hồng mã não ném vào miệng bên trong. Hắn hiện tại thiếu chính là ứng đối ngoại ý muốn cùng nguy cơ thực lực, chờ sau này có đầy đủ lực lượng mới xứng thu liêm đồ cát giữ. Mặc dù không bỏ, nhưng gã lệ ổng vẫn là phải ăn hết những này xinh đẹp tiểu bà bối. Chớ có trách ta, ai. Các ngươi xuất hiện không phải lúc. Gã lệ ổng nghiết hổ vừa dùng lực, đem hồng mã não đưa đến lòng trong dạ dày, cường hạn tiêu hóa công năng trong nháy mắt khởi động, một chút xíu tiêu hóa lấy bảo thạch, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần ma lực, chảy về gã lệ ổng toàn thân. Ma lực chính là hấp thu tới thể nội, có thể tùy ý khu động nguyên tố năng lượng. Theo bảo thạch dần dần tan rã, ma lực thủy triều dịu dàng quét sạch qua gã lệ ổng mỗi một khoả tế bào, làm dịu thể phách của hắn, nhưng hắn nhịn không được thoải mái dễ chịu thấp giọng long ngâm vài tiếng. Hắn cảm thụ được thể nội thật thật tê dại dập dần, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rứt khoát đem dương gỗ nhỏ giơ lên, trực tiếp hướng miệng bên trong khủng đảo. Còn lại bốn khoả bảo thạch liên tiếp rơi vào gã lệ ổng miệng bên trong, lại tiến vào long dạ dày, cùng bọn chúng tiền bối như thế bị tiêu hóa thành tinh thuần ma lực, từng lần một quét sạch rửa sạch thân thể của gã lệ ổng. Nam viên ma pháp bạo thạch vào trong bụng, gã lệ ổng hai mắt có chút mông lung. Hắn cảm nhận được một loại mơ hồ bối rối. Không phải là bởi vì tâm thần mỏi mệt mong muốn nghỉ ngơi cho nên sinh ra buổi rối, mà là, thân thể của hắn nhiếp thủ đầy đủ năng lượng chất dinh dưỡng, sắp lại lần nữa trưởng thành, phải cần một khoảng thời gian ngủ say. Nô! No. Cảm giác còn thiếu một chút. Buối rối loang thoáng cũng không tính rất rõ ràng. Điều này nói rõ gã lệ ổng khoảng cách ngủ say trưởng thành đã rất gần, nhưng là còn hơi hơi kém một chút. Hắn vốn là mong muốn bất thời gian đi học tập chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật trích yếu bên trên ghi lại pháp thuật, nhưng là đối với gã lệ ổng mà nói, trước mắt có thể nhất tăng trưởng thực lực thủ đoạn vẫn là ngủ say trưởng thành. Bởi vậy, gã lệ ổng đem học tập pháp thuật chuyện trước gác lại tới một bên, Hắn di chuyển bước chân nặng nề, theo song đầu ổ giờ trong nhà đá đi ra. Suy nghĩ mấy giây sau, gã lệ ổ kêu gọi đến tất cả ổ giờ, cũng hỏi tham bọn chúng tại ổ giờ buồn điệu bên trong phải chăng còn có cái khác bảo thạch tung tích, có thể đem bảo thạch cống hiến ra tới trùng điệp có thưởng. Bất quá để cho gã lệ ổ thất vọng là, song đầu ổ giờ đồ cất giữ đã là toàn bộ. Ổ giờ đối với loại này sáng lấp lánh đồ vật không có hứng thú, không có đủ người thi pháp thiên phú cũng không cách nào theo bảo thạch bên trên đạt được chỗ tốt, cũng không có chứa chấp tất yếu, tuần nữa song đầu ổ giờ trước đó liền tìm kiếm qua một lần, kia năm viên bảo thạch chính là chỗ này toàn bộ số lượng gã lệ ổng ra ngoài cẩn thận còn mở ra chính xác linh quang pháp thuật, do xét ổng dở buôn địa một vòng, hoàn toàn chính xác không tiếp tục phát hiện bất kỳ linh quang tồn tại. bọn này thiếu thông minh ổ dở không có lừa hắn. Nếu không gã lệ ổng sẽ để cho dấu kín bảo thạch ra hỏa đánh đổi mạng sống một cái ra lớn. Uga, về sau nếu có phát hiện bảo thạch tung tích, không từ thủ đoạn đem tới tay sau đó giao cho ta. Nếu như lực không thể bằng, liền tức thời cho ta biết, ta tự mình xử lý. Đem cái này tin tức cáo chi toàn bộ ống chủ nhân của bọn chúng cần bảo thạch đến tô điểm xảo huyễn. Uga xương vỡ gãi gãi đầu không biết do tôn quý chân long cùng trước kia thủ lĩnh vì cái gì đều đúng vô dụng tạng đã vụn cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là tôn kính nhẹ gật đầu nói tuân mệnh chủ nhân vĩ đại gã lệ ông long rực hơi rung dự định trở về gờ lạ si hệ lãnh địa dưới sông tổ rồng. bất quá tại sắp thời điểm cất cánh ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích quay đầu đối úp gã sương vỡ nói tại buôn địa bên trong là ta kiến tạo một chỗ tổ rồng, lấy thành niên long hình thể quy cách kiến tạo u gã sương vỡ hơi sững sờ thận trọng nói chủ nhân phật thủ ẹn bộ lạc ổ dở số lượng không nhiều dạng này quy cách tổ dòng gã lệ ông không nhịn được cắt ngang trầm giọng nói ta chỉ cần kết quả U gã sắc mặt của xương vỡ tái đi, cúi đầu xuống không dám nói nữa. Gã lệ ổng thanh nhếch hòa hoán một chút, dừng một chút, nói: "Ngươi tìm đến mấy cái thân thể cường tráng ổ giờ, ta cho các ngươi long mạch chuyển hóa cơ hội." Ổ giờ xem như cỡ lớn loại người sinh vật, cá thể thực lực khá không tệ, một cái ổ giờ nói ít có thể đánh 5 cái cực bắc băng linh, long mạch chuyển hóa qua đi, thực lực còn có thể tăng thêm một bước, là gã lệ ổng đi săn một chút cỡ lớn ma pháp sinh vật cũng có thể làm tới. Chương 34: Phương Nam chiến hỏa. Tại nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, tu gã xương vỡ mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tâm tình của nó đúng như xe cáp treo giống như chập trùng không ngừng mấy phút về sau, gã lệ ông tiến hành long mạch chuyển hóa quá trình, cho bao quát đủ gã xương vỡ ở bên trong hết thảy 6 cái ổ rỡ tiến hành long mạch chuyển hóa, ngoại trừ hụ gã xương vỡ là 3 mét thân ngưỡng cao bên ngoài, mấy cái khác ổ rỡ thân ngưỡng cao tại hai mét tám lượng mét 9 tả hưu, thuộc về phần dự tử ẹn bộ lạc to con. gã lệ ông thật muốn nhìn xem long mạch ổ rỡ sẽ là bộ dáng gì, nhưng là long mạch chuyển hóa hiệu quả sẽ không lập tức hiện hiện, mấy cái ổ rỡ hiện tại cũng buồn ngủ, chờ chúng nó lây cùng loại long phương thức ngủ say một lần, tỉnh nữa đến bây sau, mới tính được là bên trên là chân chính long mạch sinh vật, không có tiếp tục dừng lại, gã lê ông tại bàn giao một chút việc nhỏ về sau, long dược khẽ vỗ. Nhấc lên một hồi cuộn phong sau trong trước mắt chui vào dạ mạc không trung. Tại quần tinh sáng chói dạ mạc phía dưới bay lượn sau một khoảng thời gian, gã lệ ống về tới gờ lạ xỉ hệ lãnh địa. Thiếu khuyết một cái cực bắc băng linh gờ lạ xỉ hệ bộ lạc hoàn toàn như trước đây, không có cực bắc băng linh để ý bị gã lệ ống mang đi một con kia đi hướng như thế nào. Băng long trở thành sát thải long thân thuộc, rất nhiều chuyện bọn chúng đã coi chuẩn bị tâm lý. Gã lệ ống xem như nơi này lãnh chúa, kỳ thật đã coi như là tương đối nhân từ, tối thiểu nhất hắn không có vô duyên vô cớ hướng thân thuộc thi bảo, hoặc là trực tiếp tàn sát thân thuộc tìm niềm vui. Thân thuộc cái từ này nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế bất quá là nô bộc một loại khác xưng hô gã lệ ổng đối bọn chúng có quyền sinh sát trong tay quyền lợi vừa lúc cự bác băng linh mang theo không tích bạch liệp quyền tạo thành một chi đi săn đội vừa mang theo thu hoạch trở về ba cái trọng tài kinh người lớn để linh yêu trên người có rất nhiều bị băng xương hoặc là hỏa cầu lưu lại thương thế vết tích còn vừa lại yếu ớt một mạch bị đi săn đội cùng tính đưa đến trước người gã lệ ổng mấy cái bạch liệp quyền nhẹ ngào một tiếng thân mật chạy đến bên cạnh gã lẹo ổng cọ sát gã lẹo ổng rủ xuống long chào bạch liệp quyền trên người có màu băng lam long tóc trong đó còn trộn lẫn một chút màu đen vàng chỉnh thể bộ dáng tròn vo nhưng là không tính đáng yêu, bọn chúng cũng có một trương hết sức kinh người miệng lớn, trong đó răng nanh tung hành, sắc bén bức người, cắn xé uy lực rất mạnh. Ngoại trừ, Bạch Liệp quyển còn có thể miệng phun hàn phong, nắm giữ một chủng loại pháp thuật năng lực, thực lực so khủng tích yếu kém, nhưng là số lượng càng nhiều. Bọn chúng một tổ có thể sinh 4-5 con, thường xuyên phát tình, sinh sôi năng lực coi như có thể, bất quá hơn 2 tháng thời gian, gã Lạc Sĩ hệ lãnh địa bên trong Bạch Liệp quyển liền theo hơn 50 đầu gia tăng tới hơn 100, là đi săn đội chủ lực. Loại này tại cực bắc băng nguyên tương đối thường gặp ma pháp sinh vật là rất nhiều bình thường giả thu ác ngộng, nhưng là tại trước mặt gã lệ ống tựa như là nuôi trong nhà sùng vật giống như thuận theo. Rồi ra long chào thận trọng gãi gãi bạch liệp khuyển lật hướng lên cái bụng, nhìn xem bọn chúng hồng hộc le lưỡi bộ dáng, gã lệ ống sẽ rách khối tiếp theo lớn để linh nhu huyết đục ném ra ngoài. Hắn đang vuốt ve bạch liệp khuyển thuận hoạt ra long thời gian, động tác nếu như không cẩn thận một chút, đại khái liền sẽ đưa chúng nó mở ngược một bụng. Đi ăn đi. Mấy cái bạch liệp quyền quắt quắt cái đuôi cùng nhau tiến lên, cắn xé gã lẹo ống ăn thưởng. Gã lẹo ống dùng xương lạnh long tức đem một cái lớn để linh nhu đông kết tại băng tinh bên trong. Trước trực tiếp đem mặt khác hai cái ăn hết về sau, lại từng ngụm nhai nát băng tinh, đem băng tinh trộn lẫn lấy huyết nhục xương cốt cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đây là hắn tương đối yêu thích một loại phương pháp ăn. Đặt ở trước kia, cái này ba cái lớn để Linh Nhu có thể khiến cho Gã Lệ ổng cảm thấy nhất định hài lòng chắc bụng cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn thân thể kém một chút năng lượng chất dinh dưỡng liền có thể tiến vào ngủ say, phản phất giống như cái gì cũng chưa ăn đồng dạng, như cũng tại khát cầu đồ ăn. Cái khác đi săn đội còn chưa có trở lại, Gã Lệ ổng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thu lấy sau cùng chất dinh dưỡng. Hắn thu liễm long dục, phu phu một tiếng nhảy vào chạy xuôi Gơ Lạ Xỉ hệ phía dưới. Vốn đang tính bình tĩnh uống lượn gờ lả xì hệ, đột nhiên biến sóng lớn của trào, cuộn cuộn sóng ngầm, một đạo bóng trắng ở phía dưới tứ ngược đuổi theo gờ lả xì hệ bên trong dân bản địa. Từng bầy dài 2-3 mét gờ lả xì hệ cá mập. Tạ gã lệ ổng vô tình đi săn bên trong, đáng thương cá mập con cái nhóm chỗ nào có thể trốn được tính mệnh. Từng cái ngon ngon miệng gờ lả xì hệ cá mập vào trong bụng, gã lệ ổng trong mắt bối rối dần dần nồng đậm. Thời gian một chút xíu trôi qua, gờ lả xì hệ từ đầu đến cuối mãnh liệt, vô số óng ánh bọt nước rào rạt tới bên mở, dướn lấy một chút cực bắc băng linh hiếu kỳ ánh mắt. Đại khái một giờ sau, nóng nảy nước sông rút cục bình tĩnh lại bất quá trong đó mơ hồ nhiều hơn một vệt màu ửng đỏ màu mang theo nhàn nhạt mùi huyết tinh gã lệ ổng đem cuối cùng một cái cá mập nuốt vào cảm thấy có chút đáng tiếc loại này gờ là sỉ hệ cá mập số lượng không nhiều nhưng là hương vị ngon ăn ngon hắn một mực giữ lại mong muốn có thể tiếp tục phát triển tới nhưng hôm nay đến một lần nơi này gờ là sỉ hệ cá mập liền phải chậm rãi tuyệt chủng bởi vì nhàn nhạt cảm giác tội lỗi gã lệ ổng nghĩ đến về sau có cơ hội có thể giúp cá mập một tay không đợi hắn tiến hành quá nhiều suy nghĩ mãnh liệt bối rối giống như là như thủy triều vớt tâm linh của gã lẹo ống tinh thần hắn ý thức được là thời điểm ngủ say đang đưa thân thể Gã lệ ống linh hoạt phẳng, phất giống như cá bơi, cấp tốc tiến vào phía dưới đáy sông tổ rồng. Hy vọng lần này ngủ say, có thể khiến cho ta lại thu hoạch được mới thời gian hệ năng lực. Hắn đem tàn phá khôi giáp cùng kiếm dị ôm vào trong lực, nằm xuống tại xe trượt tuyết phía trên, nhắm mắt lại, mê man ngủ thiếp đi. 4. Tạ gã lệ ống lâm vào ngủ say trưởng thành thời gian thời gian. ở xa hắn tổ rồng phương nam mấy trăm cây số, vượt qua từng tòa hiểm trở dãy núi, xuyên qua ưu ám thâm thúy rừng già rậm rạp, vượt qua liên miên chập trùng việt cảnh dãy núi về sau, lại hướng đi về phía nam tiến mấy trăm cây số, có thể nhìn thấy một tòa to lớn thành đô nơi này cũng không có cực trú cực đêm hoàn cảnh, lúc này chính là ban ngày. Vừa lúc chỗ tốt Dương Quang Bảy vây chiếu sạn, dường như cho to lớn thành đô vậy lên một tầng kinh vấn. Nếu như đặt ở ngày xưa, một màn này sẽ giống như là như mộng ảo mỹ lệ. Vát cơ công quốc tụi cờ sĩ sẽ ở dưới ánh mặt trời phiêu nhiên dâng lên. Nhưng hôm nay khác biệt, bởi vì cái này to lớn trong thành đô trải rộng kiến trúc hải cốt, tiêu diên tiếng gào đau đớn bên thay không dứt, nguyên một đám thân mang thép tinh giáp trụ, cưỡi cao lớn chiến mã, phối lưu tinh lương vũ khí tinh nhuệ binh sĩ tại phế tích cùng trong chiến hỏa ghé qua, vung vẩy lợi kiếm tàn sát lấy trong đó con rồng Từng đóa từng đóa huyết hoa rơi xuống đất bị thiết kỵ trà đạp, khắp ở trên mặt đất biến thành dữ tận quỷ dị đồ án. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nhưng là đang bị chiến hỏa tàn phá hoắc cơ công quốc, dường như thân ở hắc ám khang khít luyện ngục, không có bất kỳ cái gì một cái hoắc cơ công quốc con dân cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu. Kẻ xâm lược đến từ càng phương Nam, đến từ Mộ Xạ Công Quốc. Hoắc cơ công quốc cùng Mộ Xạ Công Quốc cùng thuộc tại Tỷ Mộ Vương Quốc, trưởng khống giả phân biệt là Tuyệt Đại Công Tước cùng Sởn Đại Công Tước. Bởi vì Tỷ Mộ Vương Quốc ngày càng suy sụp, giống như là một cái sắp vấn lạc cự kình giống như khiến thợ săn ngất ngế, trên người mỗi một tấc máu thịt đều bị âm thầm một lần nữa phân phối cũng công khai đi giá. Dưới trướng đã sớm tâm hoài quỷ thai công quốc ngoe muốn động, không kịp chờ đợi mong muốn chia ăn cái này giả yếu cự thú huyết đủ. Tại tỷ mộ vương quốc thủ tịch truyền kỳ Pháp Sư đi đến tuổi thọ cuối cùng sau khi ngã xuống, một chút công quốc chủ động bước lên chiến hỏa, cùng như cũ trung tâm với tỷ mộ vương quốc công quốc triển khai máu và lửa chiến tranh. Nguyên bản bình tĩnh loại đại lục phương Nam, bởi vì vương quốc suy yếu quay về chiến hỏa, tràn ngập khói lửa dần dần quét sạch toàn bộ nam phương đại lục Mắt Cơ Công Quốc Tuỳ Đại Công Đức thuộc về trung vương một phái, đang cùng Mộ xạ Công quốc trong giao chiến, bởi vì đối phương mời tới một đầu Hồng Long trợ giúp, tại cao vị trên chiến trường không địch lại, đã rơi vào hạ phòng, tình thế thất bại không ngừng tính ngược lại, cuối cùng giống như núi lở, hôm nay tức thì bị trực tiếp công phá thành đô. Một chi ngàn người đội ngũ Mộ xạ thiết kỵ đạp phố nát nói, tại hai vị cao vị pháp sư dẫn đầu hạ, dần dần tới gần Tuỳ Đại Công quốc toát thành, nhưng không chờ bọn họ chủ động ra tay, một cái cả người vòng quanh hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang lão pháp sư mang theo một nam một nữ hai cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng sợ hãi hải đồng phóng lên tận trời sớm thiết trí phong tỏa bầu trời pháp thuật tại lao pháp sư trên thân không có đưa đến hiệu quả. hai cái mổ xạ công quốc cao vị pháp sư lập tức thi triển pháp thuật truy kích, đang đuổi cùng trốn ở giữa, mấy người dần dần xâm nhập phương bắc. chương 35, mươi cỡ lớn long, Dạ ma kiên tĩnh, tại vượt qua gần một tháng lẻ kẻ tiểu tuyết thời tiết sau, như là lông nỗng nhẹ bay tuyết lớn nương theo lấy gào thét hàn phong từ trên trời giáng xuống, băng lênh thấu xương, tầm nhìn hạ xuống tới một mét bên ngoài cả người lẫn vật khó phân trình độ. tại dạng này thời tiết, phần lớn cực bắc băng nguyên sinh vật chọn chờ tại xào hệt của mình bên trong, chờ phong tuyết thu nhỏ một chút về sau mới có thể đi ra ngoài đi săn. Trừ phi là chứa được nhiệt lượng đã muốn tiêu hao hoàn tất, đói khát khó nhịn, mới có thể lựa chọn tại ác liệt như vậy thời tiết mạo hiểm cách huyết. Tại cực Bắc băng nguyên nơi nào đó, một đầu đồn lượn Glaci hệ vị trí. Ngày xưa từ đầu đến cuối tại nhẹ nhàng lưu động Glaci hệ mặt ngoài, hiện tại bởi vì chợt hạ xuống nhiệt độ kết lên một tầng thật dày băng cứng, độ dày đầy đủ thể trọng mấy tấn khủng tích ở phía trên lao vụt. Tại Glaci hệ trung quanh, có một chỗ đơn giản khu kiến trúc. Cực Bắc băng linh nhóm phần lớn trên mặt thích thú vẽ cao hứng, tại báo tuyết bên trong đi tới đi lùi chơi đùa. Đối với bọn chúng mà nói, loại này thời gian ngược lại là yêu nhất. Đại lượng tụ tập nước nguyên tố làm dịu băng tinh tạo thành thân thể, có thể nhường cực bắc băng linh biến càng cường trắng hơn. Đặc biệt thị giác cảm giác có thể xuyên thấu bạo tuyết trở ngại, thành tự thân ưu thế. Tại cực bắc băng linh bên nhà bên cạnh, xây dựng nguyên một đám đơn giản lều, khủng tích cùng bạch liệp quyền liền tại bên trong nghỉ lại. Bạch liệp quyền thuộc về băng hệ ma pháp sinh vật, đối nhiệt độ thấp không tính e ngại, nhưng là khủng tích lại là hỏa hệ, thể nội chảy xuôi sức mạnh của hỏa nguyên tố. Tại dạng này thời tiết cả đám đều buồn ngủ, không có một tia tinh lực. May mắn, bởi vì nơi đây lãnh chúa ngủ say, không cần lại tạo thành đi săn đội ra ngoài rồi. Tại hai ngày sau. Bình tĩnh vừa là sỉ hệ lãnh địa bên trong, tất cả ngay tại báo tuyết bên trong hưởng thụ lạnh buốt nhiệt độ thấp cực bắc băng linh bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ngay sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía bị băng phong nào đó châu khúc sông, trên mặt hiện lên kinh lý biểu lộ, Nam ngay ho ho khủng tích mê mang mở to mắt, bạch liệp khuyển hương phấn ngao ngao kêu. Tổ dòng bên trong, một cái toàn thân tinh khiết băng giáp màu trắng cự thú thân thể khẽ nhúc đít, mí mắt run rẩy chậm rãi mở ra, lộ ra kia đối sáng chói bạch kim long đồng, khiếp người long uy theo màu trắng trên người cự thú bắn ra, như là một cơn lốc lướt qua không gian, bị long uy bao phủ trùng quanh sinh vật toàn bộ toàn thân cứng đắc, trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Tại kinh nghiệm gắn liền với thời gian một tháng ngủ say sâu, so, Gã Lệ ổng tỉnh lại. Hắn lung lay đầu, đem cuối cùng một tia mê mang ngông lung buồn ngủ khu trụ. Khôi phục thanh minh long đồng quét mắt cảnh vật chung quanh. Ngày xưa lộ ra trống trải tổ rồng, hôm nay xem xét, dường như co lại rất nhiều, biến hẹp hỏi lên, Gã Lệ ổng cảm thấy mình đứng thẳng người lên, không sai biệt lắm có thể chạm tới đỉnh đầu băng tinh. Đây không phải tổ rồng nhỏ đi, mà là hắn biên lớn. Mượn nhờ tổ rồng trên vách tường băng tinh phản xạ, Gã Lệ ổng thấy được mình lúc này bộ dáng. Từng mảnh từng mảnh giống như là mặt kính giống như thuần trắng vân giáp, chỗ cổ khảm hợp thành hình cái vòng tần bí vậy đen, bén nhọn sắc bén long trảo. Da thịt rõ ràng rộng lớn hai cánh, bốn cái bốn lượn hướng về sau sừng rồng. Sừng rồng. Gã Lệ ổng hơi sững sở, phát hiện điểm mù. Hắn bề ngoài biến hóa không lớn, chỉ là lân giáp càng thêm cao chót vót, mặt nạ cùng lòng cánh tay trên long vĩ nhiều hơn rất nhiều gai giống như chất sừng, mà lớn nhất biến hóa, không ai qua được trên đầu mọc ra sừng rồng. Gã Lệ ổng ngẩng lên long chảo, sờ lên trên đầu sừng rồng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù là long, nhưng trước đó một mực nhường gã Lệ ổng cảm thấy tiếc nuối là hắn không có sừng rồng. Không chỉ là hắn, mấy cái long đệ long muội Cùng Bạch Long Nương đều không có sừng rồng, bởi vì Bạch Long loại này, loài rồng bản thân là không có sừng rồng. Giờ này phút này, hai cái cháng kiện cao chót vót màu trắng sừng rồng theo long lông mạnh vị trí hướng về sau kéo dài, mặt khác hai cây nhỏ bé một vòng sừng rồng liên tiếp cái này hai cây giống nhau rũ ra, bố lượng kéo dài hướng về sau, cộng đồng cấu trúc thành uy vũ bộ dáng. Cùng lúc đó, Gác Lệ tổng đánh giá hiện tại hình thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình lần này ngủ say, vậy mà theo 8 mét duy nhất một lần dài đến 12 mét, thân thể tiến vào cỡ lớn loài rồng phẩm chủ. Liên quan tới loài rồng hình thể, có rất rõ ràng phân loại dài 6 thước tới dài 10 mét là cỡ trung, 10 mét tới 18 mét trong vòng xem như cỡ lớn, 18 mét tới 30 mét thuộc về loại cực lớn. Bạch Long Nương chiều cao 16 mét, giống như gạ Lệ Ẩng tại cỡ lớn loài rồng khu ở giữa, thanh niên Bạch Long, hình thể khả năng trưởng thành là cỡ lớn. Bởi vì Bạch Long yếu kém, đang tráng niên trước kia, Bạch Long Nương đều không thể trở thành loại cực lớn chân long. Trong lúc bất chi bất giác, gạ Lệ Ẩng trưởng thành là có thể nhường mới sinh thời gian chính mình kinh hồn táng đạm cỡ lớn long. Hắn nháy, nháy mắt, cảm thụ được trong thân thể hiện lên bành trướng lực lượng, cảm thấy mình có thể thử một chút cùng Bạch Long Nương so sánh hơn thua. Hắn hình thể mặc dù còn không bằng bạch long nương, nhưng bằng vào mượn năng lực của gia tốc thái, cũng đủ để cho bạch long nương liền hắn long vĩ đều đụng không đến. Tốc độ nhanh, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Bạch long nương còn chưa trưởng thành, nắm giữ loại pháp thuật năng lực có hạn, chiến đấu chỉ là dựa vào cỡ lớn thân rồng nghiền ép, lại thêm long tức long uy các loại năng lực. Cảm giác tựa hồ có chút yếu, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Cùng thủ đoạn phong phú gã lệ ủng so sánh, đây mới là thuần chính bạch long năng lực. Xem như ngũ sắc long cuối cùng bạch long, coi như trưởng thành cũng không tính được mạnh cỡ nào. Nghĩ tới đây, gã lệ ủng manh động một chút tả át tâm tư, dùng một câu thích hợp miêu tả chính là. Hôm qua ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo, hôm nay ta ngươi không với cao nổi. Vừa nghĩ tới Bạch Long Nương tích lũy lại tới bã khố, gã Lệ ổng tiểu tâm tư liền không cầm được hiện hiện. Trong lòng còn quỹ dị dâng lên sự vui vẻ vì báo đồ thủ. Bị Bạch Long Nương vô tình đổi chuyện, hắn một mực nhớ kỳ đâu? Tìm một cơ hội cùng Bạch Long Nương chính diện và bảo. Nếu như thần không phải là đối thủ của ta, liền đoạt thần một nửa. Đoạt thần sáu thành bảo bối a. Dù sao tại thần hơn một năm che chở cho, gã Lệ ổng vượt qua nhỏ yếu nhất thời kỳ, hắn đọc lấy phần ân tình này, cho nên quyết định chẳng phải tuyệt tình, đánh thắng được lời nói chỉ đoạt 6 thành. Còn lại bốn thành coi như là hồi báo Bạch Long Nương che chở Tri Ân. Nếu như đổi thành chân chính Ngân Long, liền xem như Long Đường, chỉ cần có thể đánh qua, liền sẽ không khách khí chút nào chiếm lấy đối phương toàn bộ tài bảo. Đem đoạt Bạch Long Nương tài bảo chuyện tạm thời ném xó, gã Lệ ổng đem lực chú ý tập trung vào trên người mình. Lần này ngủ say, tựa hồ là một lần to lớn tăng lên. Chẳng lẽ ta là vượt qua Sổ Long kỳ, trở thành Hấu Long? Cho dù là ngủ say, gã Lệ ổng như cũ đối thời gian trôi qua hết sức tin tưởng. Hắn biết chỉ mới qua 1 tháng, chính mình vẫn là 2 tuổi không đến, theo hiện thực thời gian mà tính, thuộc về Sổ Long giai đoạn. Bất quá gã Lệ ổng chính mình cũng không biết do thời gian trên người mình cụ thể tốc độ chạy. Dựa theo hiện thực thời gian trôi qua đến tính toán hắn long linh, tựa hồ có chút không đúng. Khỏi cần phải nói, liên nói tại sử dụng gia tốc thái thời điểm, hắn vượt qua thời gian khẳng định là so những sinh vật khác càng nhiều hơn một chút. Gia tốc thái không phải đơn giản tăng lên nhanh nhẹn tốc độ, hơn nữa thiết thiết thực thực để cao quanh người hắn tốc độ thời gian trôi qua. Lắc đầu, gã Lệ ổng không còn suy nghĩ mình rốt cuộc lớn bao nhiêu, hắn dự định vẫn là dựa theo hiện thực thời gian mà tính long linh. Chương 36: Năng lực. Gác Lệ ổng trận to long đồng, nhìn phía mắt thường khó mà nhìn thấy. Chính sát ma pháp giống nhau không thể nhận ra cảm giác hư ảo trường hạ. Hắn hít một hơi thật sâu, thời gian nước sông xen lẫn tại chân thực gở lạ xì hệ chi thủy bên trong, từng tia từng sợi tiến vào thân thể của gã lệ ổng, lần này hô hấp, so trước kia 4-5 lần hô hấp hấp thu thời gian nước sông đều muốn nhiều. Hắn cùng thời gian trường hạ ở giữa liên hệ, theo lần này trưởng thành biến càng chặt chẽ hơn. Thời gian thao túng ra tốc thái hiệu quả đại khái cũng tăng lên a. Gã lệ ổng không có gấp rời đi tổ rồng, yên lặng tìm tòi nghiên cứu lấy chính mình trưởng thành sau năng lực. Long cũng không phải là đang ngủ say sau khi tỉnh lại trực tiếp có thể sử dụng năng lượng mới, mà là muốn một đoạn tìm tòi thời gian, biết rõ ràng trạng thái bản thân, mới có thể đem trưởng thành sau lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Tổ rồng bên trong, gã lệ ổng tràn đầy phấn khởi bắt đầu một hệ liệt nhắm vào mình nghiên cứu tìm tòi. Hắn rất ưa thích loại này đem không biết mạng che mặt từng bước để lộ, một chút xíu nhìn thấy chân thực quá trình. Sau một ngày, bị đóng băng gở lạ xỉ hệ mặt ngoài, bão tuyết như cũ không ngừng rơi xuống, thêm vào lấy gở lạ xỉ hệ mặt ngoài tuyết bay độ dày, nếu như bão tuyết thời tiết tiếp tục duy trì, những này tuyết động sẽ từ từ chuyển hóa làm càng nặng nghề băng cứng đông nhiên ở giữa mơ hồ có nước sông mãnh liệt lưu động thanh âm xuyên tấu qua tầng băng văng lên giang giác giang giác cứng rắn tầng băng dường như bị vật nặng hung manh va chạm đầu tiên là đột nhiên hiện lên dày đặc khe hở sau đó theo băng một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn khối băng cùng nước sông văng khắp nơi mạnh mẽ huy vũ thân ảnh nhảy lên mà ra thân rồng bại lộ tại như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bên trong từng mảnh tuyết bay đánh lây xoáy rơi vào gã lệ ống lân rác bên trên lại không cách nào dính bám vào trên người hắn lại cấp tốc trở xuống cho dù là tại dậy đặc cuồng vũ bão tuyết bên trong trên người gạ lệ ống đều không có nhiễm nửa mảnh tuyết động. Hắn rời đi tổ rồng, ngoại trừ bởi vì hiểu rõ lần này trưởng thành sau lấy được năng lực mới bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Vô cùng một mạc nguyên nhân. Đói bụng. Ngủ say tiêu hao hắn toàn bộ chất dinh dưỡng tích xúc, đang tìm tòi xong năng lực, lấy lại tinh thần về sau, bây giờ gã lệ ổng đói mong muốn trực tiếp cầm tổ. May mắn lúc trước thời điểm hắn liền cùng cực Bắc băng linh đã thông báo, bắt lên 4-5 con lớn để linh nhu đông lạnh lên, chờ hắn ngủ say sau khi tỉnh dậy lại ăn. Loại này không mới mẹ ăn thịt, gã lệ ổng bình thường là không quá mong muốn ăn, cảm giác không tốt, hương vị tạm được, hơn nữa dù cho đóng băng, chất dinh dưỡng vẫn là sẽ sói mòn rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại đói hốt hoảng sẽ không để ý những này. Long uy rung động, cao bên trong mang theo uy nghiêm tiếng long ngầm vang lên, gã lệ ổng mệnh lệnh cực Bắc Băng Linh đem chứa đựng ăn thịt trở tới. Nhìn thấy gã lệ ổng bộ mặt mới tinh thời gian, Cực Bắc Băng Linh nhóm nhau nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong mắt vẻ kính sợ càng thêm nồng đậm. Chân Long thanh danh tại tất cả sinh vật có trí khôn trong chủng tộc luôn luôn là như xét đánh bên hai, liên quan tới chân Long truyền thuyết có rất nhiều, nhưng là Cực Bắc Băng Linh nhóm chưa từng nghe nói có giống bọn chúng lanh chúa như vậy trưởng thành nhanh chóng chân Long, nhất là Bạch Long. Chủ nhân cường đại, đây đối với thân thuộc mà nói là đồng dạng là đáng giá an mừng chuyện. Nhất là Long mạch thân thuộc Thực lực của Long mạch sinh vật cùng tiềm lực sẽ theo chủ nhân của bọn chúng cùng nhau tăng lên. Một đám trên mặt cực bắc băng linh không tự giác hiện lên vẻ vui thích, đồng thời nhau nhau là gạ lệ ổng trưởng thành dâng lên tôn kính chúc phúc cùng ca ngợi. Chủ nhân vĩ đại, ngài hai cánh đem bao phủ toàn bộ cực bắc băng nguyên, tên của ngài sẽ vang vọng nội đại lục, không ai không biết, không người không hiểu. Gạ lệ ổng một bên ăn như hổ đói ăn, một bên nghe cực bắc băng linh kia có chút khoa trường ca ngợi, không thể không nói, mặc dù có chút ngượng, nhưng dạng này bị cố gắng tán dương vẫn là rất ngang thái. Đã ăn xong trước đó chưa được đồ ăn về sau. Gã Lệ ổng nhìn về phía Joyger Lạp Xỉ sì Hễ, trầm giọng nói, "Một lần nữa tổ kiến đi săn đội, bắt đầu đi săn." Joyger Lạp Xỉ sì Hễ nhẹ gật đầu, hớn hở nói, "Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại." Bao tuyết thời tiết sẽ không ảnh hưởng tới Cực Bắc Băng Linh, thực lực của bọn nó tại dạng này thời tiết ngược lại sẽ đạt được tăng lên, mặc dù khủng tích khó mà xuất lực, nhưng là chỉ có bạch liệt quyền đã đủ. Gã Lệ ổng suy nghĩ một chút, đối Joyger Lạp Xỉ sì Hễ nói, "Hướng ta hiện ra lực lượng của ngươi bây giờ, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ." Cực Bắc Băng Linh ở giữa thực lực sai biệt không tính lớn, Joyger Lạp sì có thể ở trình độ nhất định đại biểu cái khác thực lực của Cực Bắc Băng Linh. Rồi gã là si hề nhẹ gật đầu, sắc mặt biến chăm chú. Tại ý nghĩ của nó bên trong, nếu như mình hiện ra thực lực quá yếu, nói không chừng sẽ đưa tới gã lệ ổng bất mãn. Long thân thuộc, không phải sinh vật gì đều có tư cách đảm nhiệm. Gã lệ ổng trưởng thành cấp tốc, nếu như bọn chúng một mực quá yếu, liền hai lòng hắn đồ ăn nhu cầu đều làm không được, cuối cùng thảm tao vứt bỏ là rất có thể chuyện. Nó nâng hai cánh tay lên, tạ gã lệ ổng bình tĩnh nhìn soi mói, dùng tay phải bắt lấy cánh tay trái, sau đó mạnh mẽ dùng sức, cánh tay trái bị cực bắc băng linh giật xuống, tại qua trong giây lát kéo đuôi dài dài, trở thành một thanh bén nhọn băng tinh trưởng đường phía trên dày đặc khí lạnh, mũi thương sắc bén bước người. về phần đứt gãy cánh tay trái chỗ, có nhiều đám băng tinh sinh trưởng, nhanh chóng sống lại, chỉ là nhan sắc nhìn hơi có vẻ nhạt nhẽo, độ cứng so ra kém cái khác thân thể bộ vị. ngay sau đó, roi gợ là xì hệ cầm trong tay băng tinh trường thường, hướng phía gã lệ ổng công kích mà đến. tại phi nhanh trên đường, nó đồng thời vung lên băng tinh trường thường, dẫn động chung quanh nguyên tố lực lượng, tạo thành một trận như mưa to băng châm phong bão, hàng trăm hàng ngàn căn băng châm đổ lấp xuống hướng gã lệ ổng bao phủ tới. roi gợ theo sát phía sau, ánh mắt gã lệ ổng bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không chút chú ý qua thực lực của cực bắc băng linh biến hóa, lúc này đối phương hoàn toàn bảy ra, so với trước đó chỉ có thể hàn băng giao găm yếu đuối, tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Bình bình băng băng, băng trầm phong bạo rơi trên thân gã lệ ổng, nhao nhao vỡ vụn, không thể lưu lại một tia vết tích. Cùng lúc đó, roi gờ lạ xì hề hét lớn một tiếng, cánh tay như cung cao cao giơ lên, băng tinh trưởng thương mang theo kình phong đâm về phía gã lệ ổng. Gã lệ ổng roi ra long chảo, ngăn khuất băng tinh trưởng thương phía trước. Thanh thủy tiếng vang bên trong, băng tinh trưởng thương đầu thương nứt ra, bất quá lại không có trực tiếp đứt gãy. Rồi gỡ là sỉ hệ cảm giác chính mình đâm trúng một mặt tường đồng vết sắt, vô luận như thế nào dùng sức đều khó mà tiến thêm. Hơn nữa cánh tay bởi vì to lớn lực phản chấn xuất hiện dày đặc khe hở. Chủ nhân, đây đã là ta công kích mạnh nhất. Rồi gỡ là sỉ hệ buông xuống băng tinh trường thường, sắc mặt có chút cảm đạm, nội tâm có chút thấp phẩm nói với gã lệ ống. Gã lệ ống giơ tay lên, nhìn thấy long chảo lân rắc bên trên nhiều hơn một cái tiểu bạch điểm, lại nhớ lại lấy vừa rồi băng châm phong bạo mang theo nguyên tố chấn động, hắn cảm thấy doi thực lực của gỡ là sỉ hệ đại khái đạt đến nhị hoàn hạ vị pháp sư trình độ, bất quá cực bắc băng linh còn có tăng lên không gian. Chân chính trí tuệ hình nguyên tố sinh mệnh có không kém gì trung vị pháp sư thực lực, lấy bọn chúng hiện tại tốc độ tiến bộ, có khả năng đạt tới nguyên tố sinh mệnh thực lực cánh cửa. Vẫn được. Gã lệ ổng không có khích lệ, cũng không có biểu lộ ra trách cứ ngữ khí, chỉ là nhường roi gờ lả xỉ hệ khó mà phòng đoán nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Cái này khiến nội tâm thấp thỏm roi trong lòng gờ lả xỉ hệ lộ bộ một chút, không khỏi hướng chỗ xấu bắt đầu muốn. Gã lệ ổng suy tư một chút, đối roi gờ lả nói, về sau đem đi săn trọng tâm đặt ở ma pháp sinh vật bên trên, hay là trung đại hình giả thú, ta cần cao cấp hơn đồ ăn. Hắn không phải chán ăn lớn để linh yêu. Loại này châu loại không sợ phong tuyết, chất thịt ngon lại giàu có cấp độ cảm giác, là gà lệ ổng thời căn. Chỉ là theo lần này trưởng thành, bình thường giá thú huyết nục, có chút không cách nào cung ứng cho gà lệ ổng đầy đủ dinh dưỡng. Hắn cần máu thịt bên trong chạy sôi nguyên tố năng lượng đồ ăn, dạng này khả năng càng nhanh nên đón đến lần sau trưởng thành. Đối diện, Royger là sĩ hề tranh thủ thời gian gật đầu, vì hiện ra giá trị của mình, Trình trọng nói: "Xin chủ nhân yên tâm, ngài trung thành thân thuộc nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Gà lệ ổng khẽ bước cằm, long dục vung lên, thân thể nương theo lấy cuồn phòng, biến mất tại mênh mông bạo tuyết bên trong. Vừa rồi ăn đồ vật chỉ là hóa giải bộ phận đói khác, hắn cần tự mình ra tay, đi săn ma pháp sinh vật đến hài lòng nhu cầu tăng trưởng long dạ dày, đồng thời khảo thí nghiệm chứng một chút mới nắm giữ năng lực. Chương 37, cực bắc bạo hùng. Thâm thúy trong màn đêm, là một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết. Khó phân tuyết lùng ngông giống như là nguyên một đám màu trắng tinh linh từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ cực bắc băng nguyên bao phủ tại trắng xóa như tuyết bên trong. Gió bão lôi cuốn lấy tuyết bay, tại dạng này thời tiết bên trong, liền gã lệ ổ tầm mắt đều bị hạ thấp rất nhiều, bất đắc dĩ bay đến mấy trăm mét không trung, nhìn chằm chằm bay đầy trời tuyết tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Hắn lúc này không có sử dụng mắt thường trực tiếp tìm kiếm con mồi, mà là sử dụng trinh sát linh quang. Phần lớn ma pháp sinh vật, nếu như không biết một chút trời sinh ngụy trang năng lực, tại bọn chúng máu trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy nguyên tố năng lượng, liền sẽ lấy linh quang hình thái bị người thi pháp quan sát được. Một chút pháp sư sẽ thông qua linh quang cường độ phán đoán đối phương mạnh yếu, quyết định là chiến đấu vẫn là tránh né. Đương nhiên, loại phương thức này chỉ cung cấp tham khảo, phàm là biết một chút ngụy trang năng lực ma pháp sinh vật, đều có thể tại trong phạm vi nhất định tu liệm linh quang. Tỷ như chân long, bởi vì vậy rồng cường hãn ngăn ma hiệu quả, Bình thường trinh sát linh quang pháp thuật không cách nào nhìn thấy trong cơ thể chân long nguyên tố linh quang, lại thêm chân long có siêu cách thị lực cùng khá mạnh sinh vật cảm giác. Nói chung, làm ngươi phát hiện có long tồn tại thời gian, kia đồng nghĩa với ngươi bị long nhìn chăm chú tới. Thậm chí bởi vì sinh vật tính đa dạng, có ma pháp sinh vật sẽ biểu hiện ra mạnh hơn xa thực lực mình linh quang dùng cho dọa lùi địch nhân. Trở lại chuyện chính, tại bao tuyết tứ ngược cực bắc băng nguyên bên trên, gã lệ ông mong muốn tại mênh ngông thế giới bên trong tìm kiếm được ma pháp sinh vật tung tích, sử dụng trinh sát linh quang là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tại dạng này thời tiết, cho dù là ma pháp sinh vật, cũng không có bao nhiêu sẽ tùy tiện hoạt động, phần lớn sẽ đợi tại xào huyệt của mình bên trong. Nếu như xào huyệt đủ sâu đủ dày, chính xác linh quang giống nhau không được hiệu quả, bởi vì so sánh phương nam sinh vật càng nhiều, con mồi số lượng phong phú hơn, cho nên gã lệ ống ngay tại đi về phía nam bên cạnh phi hành, gã lệ ống cảm thấy lấy bây giờ thực lực của mình, chỉ cần không đi tìm đường chết treo chọc cái gì truyền kỳ pháp sư cấp bậc địch nhân, cơ hội đã có thể trên đại lục Sompha long dù sao đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, liền xem như bạch long, mặc dù một mực được xưng là ngũ sắc long chi hồ thẹn, nhưng đó là cùng cái khác chân long so sánh. Trường Thanh Bạch Long là có thể tung hoành đại lục ma pháp sinh vật, không có bao nhiêu người mong muốn treo chọc một đầu thành niên Long, Bất luận chủ loại, gã lệ ông hiện tại thân thể đã đạt đến thanh niên bạch long cấp bậc, hơn nữa thanh niên bạch long có thể nắm giữ loại pháp thuật năng lực hắn đều sẽ, cùng bình thường thanh niên bạch long cũng không có gì khác biệt. Hầu như không cùng chính là, hắn còn có thời quang long chủ yếu thân phận, thực lực tổng hợp đã đầy đủ bước ra cực bắc băng nguyên tứ ngược một phương. Bất quá hắn cảm thấy không có cần thiết này, chỉ cần cực bắc băng nguyên có thể hài lòng hắn đồ ăn nhu cầu, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Mượn nhờ táo bạo hải phòng. Gã Lệ ổng sử dụng tiết kiệm thể lực lướt đi phi hành, long dục ra thịt cảm thụ được trận trận của phong, có chút rung động. Hắn tối đầu quan sát trắng xóa thế giới, Bạch Kim Long Đồng cẩn thận tìm kiếm lấy phía dưới mỗi một tấc đất, mong muốn tìm kiếm được thích hợp con mồi. Càng là đi về phía nam bên cạnh, nhiệt độ liền càng cao, hơn nữa bao tuyết kịch liệt trình độ tùy theo giảm xuống, gã Lệ ổng đã thấy rất nhiều bình thường dã thú, bao quát một chút cỡ lớn dã thú, thậm chí còn chứng kiến mấy cái hung bạo loại. Cái gọi là hung bạo loại là không biết bất kỳ pháp thuật năng lực, nhưng là tại nguyên tố lực lượng thẩm thấu vào sinh ra biến dị đặc thù giá thú, bình thường đều có cực mạnh thể phách, phần lớn là cỡ lớn sinh vật, có thể đem chính mình sở thuộc chủng tộc năng lực phát huy đến cực hạn. Mỗi một cái hung bạo loại đều là đáng sợ thợ săn. Gã Lệ ổng không có hứng thú đi đi săn hung bạo loại. Bọn gia hỏa này nguyên một đám cảm giác nhạy cảm ghê gớm, sinh vật bản năng cường hãn, dẫn đến đi săn lên rất phiền toái. Mà mấu chốt nhất là, đi săn sau khi thành công thu hoạch không được, hung bạo loại thân thể huyết nục không ẩn chứa nguyên tố năng lượng, bắt đầu ăn hiệu quả không thể so với mấy cái lớn để ly lưu mạnh hơn. Cũng không lâu lắm, Gã lế ổng theo một cái trên đỉnh đầu hung bạo hổ đi ngang qua. Cái này toàn thân tuyết trắng, chiều cao trọn vẹn 10 mét hung bạo gia thú ngẩng đầu nhìn gã lế ổng một cái, thân thể cảnh giác trực tiếp cong lên, tứ chi chế trụ mặt đất, vận sức chờ phát động. Cự bác băng nguyên nguyên dần dần tầng, xách. Gã lế ổng xem xét hung bạo hổ một cái, nội tâm sợ hãi than một chút đối phương hình thể, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục di động. Họ mèo hung bạo loại thì không thế nào ăn ngon, sức chiến đấu còn rất mạnh, hơn nữa gã lế ổng mục tiêu là ma pháp sinh vật, không muốn cùng hung bạo loại dây dưa. Làm gã lế ổng long dục chấn động dần dần biến mất tại tầm mắt của nó bên trong về sau, cực bác băng nguyên ngân dần dần tầng thu hồi ánh mắt, tiếp tục phủ phục mai phục tại thật dày tuyết động bên trong, kiên nhẫn chờ đợi vô chi con muỗi. trên bầu trời, gã lệ ông tiếp tục phi hành, quan sát tìm kiếm lấy thích hợp con muỗi. tại đại khái 12 phút về sau, ánh mắt của hắn sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ hửng phấn. có tương đối dễ thấy nguyên tố linh quang xuyên qua phong tuyết, đưa tới chú ý của hắn. quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt của gã lệ ông, một cái đồng dạng là toàn thân tuyết trắng, thân thể chắc lịch nặng nghề, lông tóc như cương chân cực bắc bạo hùng, đang đội phong tuyết cẩn thận từng li từng tý chậm rãi di động, giống như là che trở thứ gì giống như. Cực bác bạo hùng. Gã lệ ổng nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền nghĩ tới lúc trước Bạch Long Nương cho sổ Long nhóm mang về phần thứ nhất đồ ăn. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc đến ma pháp sinh vật huyết nhục, cho gã lệ ổng tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng, Cực bác bạo hùng cảm giác tư vị một mực nhường gã lệ ổng lưu luyến không quên, nhất là kia dầu có nhai kỉnh ngon đại hùng trưởng. Hắn bây giờ vừa nghĩ tới, Long Tiên đều đang nhanh chóng bài tiết, trong bụng đồng thời truyền đến trận trận cảm giác đó bụng. Gã lệ ổng trầm mắt bên trong cực bác bạo hùng so với lúc trước Bạch Long Nương mang về một con kia còn muốn lớn. Xem như thân thể rất dày nặng bây giờ loài gấu, nếu như nó đứng thẳng người lên, Thân cao có thể đạt tới 9 mét, là không hề nghi ngờ quái vật khổng lồ đánh vào thị giác lực cơ hồ không kém gì dài 12 hai mét gã lệ ống. Bởi vì loài rồng thân thể, thân dài long vĩ cùng long cái cổ chiếm cứ rất lớn một bộ phân thân dài. Gã lệ ống nếu là tứ chi chạm đất, hắn hiện tại vai cao tại 2 mét 5 tài hưu, đứng thẳng người lên thời gian thân cao thì là 6 mét nhiều, không sai biệt lắm là thân thể toàn dáng gấp một nửa. Vừa vận có thể dùng đến qua khảo nghiệm năng lực mới. Cự bác bạo hùng đã là băng nguyên chối thức ăn thượng tầng kệ sang ngồi, thân thể cường tráng tăng thêm uy lực to lớn loại pháp thuật năng lực, để bọn chúng chưa có thiên địch. Nhưng không trùng hợp chính là, long chính là một trong số đó. Lam gã lệ ổng phát hiện cực bắc bạo hùng thời điểm đối phương giống nhau phát hiện hắn, mà cực bắc bạo hùng sở dĩ gọi cực bắc bạo hùng là bởi vì tính tình của bọn nó tương đối táo bạo, thuộc về loại kia không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường mãng phu sinh vật. Bất quá nhường gã lệ ổng có chút kinh ngạc chính là trước mắt hắn cái này cực bắc bạo hùng khi nhìn đến hắn thời điểm trước tiên lại chỉ là bày ra tư thế chiến đấu, trong miệng phát ra tràn ngập cảnh cáo ý vị gầm nhẹ, kia tiếng giống xuyên qua gào thét kinh phong, rất rõ ràng truyền đến gã lệ ổng trong tai. Gã lệ ổng không nghĩ nhiều, hắn chăm chú nhìn cực bắc bạo hùng, ý thức độ cao tập trung lại, kinh một hơi thật sâu. Thời gian chi lực bị hắn điều động, lượn lờ ở bên cạnh, tăng nhanh gã lệ ổng trùng quanh thân thể thời gian nước sống tốc độ chạy. Gia tốc thái gấp 5 lần nhanh. Long dược đột nhiên vung lên, thân thể của gã lệ ổng trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, xuyên thủng mên mông tuyết bay, giống như là một đầu đường thẳng, cực tốc lao xuống hướng cực bắc bạo hùng. Gã lệ ổng tốc độ phi hành, tại thường ngày phi hành thời điểm, có thể đạt tới mỗi giây 25 mét. Cự ly ngắn toàn lực bộc phát bắn vọt thời gian, có thể đem cái tốc độ này tăng lên tới mỗi giây 40m. Tại cơ sở này bên trên, tốc độ lại để tăng gấp 5 lần. Mỗi giây 200m đã không sai biệt lắm là vận tốc âm thanh hai phần ba. Tại thường nhân trong mắt, làm gã lệ ông lấy ra tốc thái gấp 5 lần nhanh phi hành thời điểm, đối phương liền cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Tốc độ như vậy, nhường gã lệ ông giống như là một cái ra khỏi nòng to lớn hóa rồng hình đạn, tại qua trong dây lát liền nhào tới trước người của cực bắc bạo hùng. Chương 38, mươi nghiền ép. Cực bắc bạo hùng không hề động thái thị giác, bất quá xem như chối thức ăn thượng tầng ma pháp sinh vật, xuất sắc bản năng phản ứng để nó tại một giây sau cùng thấy được thân ảnh của gã lệ ông, nhưng lúc này mong muốn lại phòng ngự liền đến đã không kịp. Gã lệ ông sắc bén long chào đã gần trong gan tốc. Suy. Long chảo xuyên thấu cực bắc bạo hùng bả vai trực tiếp xé rách lông tóc cùng huyết đủ xâm nhập tới xương cốt bên trong. Bang! Thân thể của cực bắc bạo hùng bị toàn bộ tung bay, bị gã lệ ổng chụp lấy bả vai đụng bay vài trăm mét. Tại tràn đầy tuyết động trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe ráng, trong miệng nó phát ra khó mà chịu được thống khổ tiếng gào thét, không ngừng mà dãi rủa. Tại lấy lại tinh thần về sau, cực bắc bạo hùng gấu chảo cao cao rơi lên, lại không có chụp về phía gã lẹo, ngược lại là trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Trong chốc lát, đại lượng nguyên tố lực lượng hội tụ tại mặt đất phun chảo, táo bạo giống như là sắp phun chảo núi lửa. Suy suy suy. Từng tia dài mười mấy mét tráng kiện băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thân thể của Cực Bắc bạo Hùng làm trung tâm bộc phát, đâm rách không khí, hướng phía thân thể của gã Lệ Ẩng xuyên thủng qua đi. Có tráng kiện băng thứ đụng phải thân thể của gã Lệ Ẩng trên vậy rồng, tại kim loại va chạm giống như tiếng vang gián đoạn nước, gã Lệ Ẩng đồng thời bùng ra long trảo, trong nháy mắt cách xa nguyên tố năng lượng bộc phát khu vực. Lực phòng ngự của hắn không kém, bị công kích đến vậy rồng chỉ là nhiều hơn một chút khe hở, cũng không có vỡ tan. Nhưng lại long vực phòng ngự hơi có vẻ yếu kém, không cẩn thận bị đối phương thương tổn tới cũng không có lời. Thoát khỏi kiềm chế Cực Bắc Bá Hùng đứng thẳng người lên, phẫn nộ hướng gã Lệ Ẩng ngẩng nhưng là bả vai hai bên đại lượng vết máu để nó tiếng gầm gừ nghe thế nào đều có loại sắc lệ nội tra ý vị gã lệ ông có chút như mày thầm nghĩ đánh giá thấp mình bây giờ thực lực thiên phú của thời quang long quá mức cường hãn hắn cảm thấy chỉ dựa vào lấy bây giờ gấp 5 lần nhanh thời gian gia tốc cũng đủ để nghiền ép rất nhiều cường hãn ma pháp sinh vật mới lấy được thời gian hệ năng lực hoàn toàn không cần sử dụng liền có thể giải quyết đối phương tại gã lệ ông suy tư thời điểm cực bác bạo hùng lại ngồi không yên nó không thương thế của cố bắt đầu chạy trên thân thể hiện lên một tầng băng cứng ao giáp chỗ gấp núi tràn đầy giữ tận băng thứ chủ động hướng gã lệ ông vào tới gã lệ ông có chút kinh ngạc. Gia Hỏa này biết rõ không phải mình đối thủ, còn dạng này chủ động muốn chết. Không hổ là bạo hùng, quả nhiên đủ táo bạo, vậy mà không nghĩ chạy trốn. Vẫn là thử một lần năng lực mới à, chỉ là có chút đại tài tiểu dụng. Gã Lệ ổng không tránh không né, thậm chí Thu Liễm Long Dực chủ động từ không trung hạ xuống, xuất hiện tại cực Bắc bạo hùng di động đường đi ngay phía trước. Bang bang bang. Tối thiểu mấy chục tấn thể trọng, nhường cực Bắc bạo hùng tốc độ cao nhất chạy thời điểm, đem mặt đất trà đạp run rẩy lên, nó mỗi một bước đều có thể trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, khí thế hùng hổ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại mấy giây sau, làm cực Bắc bạo hùng nhấc chân lên, Bàn chân bước vào gã lệ ổng quanh thân 20 mét phương viên không gian một máy mắt. Gã lệ ổng ý niệm tập trung, ánh mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm nghị. Một giây sau, một cỗ vô hình vô chất chấn động theo trên người gã lệ ổng bắn ra, qua trong dây lát đem cực bắc bạo hùng bao phủ ở bên trong, bao trùm đường kính 20 mét không gian. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả đồ vật đều giống như nhân xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt dừng lại, có thể tự do hoạt động, chỉ có gã lệ ổng một cái. Tuyết bay, Hàn Phong, Băng Tinh, Thanh Âm, cùng vẻ mặt giữ tợn, bên miệng nhiệt khí đều dừng lại cực bắc bạo hùng. Đính trẻ khu vực bên ngoài, tuyết bay còn đang không ngừng hạ lạc do giống nhau tại gào thét của lên, phản phất giống như là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng chỉ cần tiến vào gã lệ ổng quanh thân 20 mét khu vực, đều sẽ trong nháy mắt đỉnh trệ. Cái này đưa đến đại lượng tuyết bay tích lũy tại đỉnh trệ khu vực tích ngoài rìa, có muốn đắp lên thành màu trắng cung bên cạnh xu thế. Loại pháp thuật năng lực thời gian ngừng lại, đang thi triển thời gian ngừng lại trong nháy mắt, gã lệ ổng thời gian chi lực ngay tại giống như là tả áp chi thủy giống như cao tốc trôi qua, ma lực cũng giống như thế, chỉ là tiêu hao so thời gian chi lực muốn ít một chút. Cho nên hắn không có thất thần, một ngụm xương lạnh lóng tức phun ra, trực tiếp bắn trên thân cực bắc bạo hùng, cấp tốc đưa nó đóng băng lên không nhúc ních cực bắc bạo hùng, hiện tại chính là một cái biếng ngắm, khoảng cách gần chính diện ăn đầy lòng tức kết sủ tổn thương. Mà theo động tác của gã lệ ổng, thời gian chi lực cùng ma lực tiêu hao nhanh hơn một chút. Hắn có chút đau lòng đóng lại thời gian ngừng lại. Một cái mắt, ô tiếng gió vụ vụ lại lần nữa vang lên, cái này mảnh nhỏ khu vực bên trong báo tuyết một lần nữa bắt đầu chuyển động. Về phần cực bắc bạo hùng, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, sinh mệnh khí tức đã suy yếu tới điểm đóng băng, tại băng tinh bên trong mất đi năng lực suy tính, rất nhanh liền hoàn toàn tử vong. Cái chết như thế, cũng lạ không thống khổ chút nào. Dù sao ý thức của nó còn dừng lại tại chính mình tới gần gã Lệ Ẩm một phút này. Ta 2 tuổi tà hữu, thời gian ngừng lại ảnh hưởng phạm vi có đường tính 20 mét, nói không chính xác là mỗi một tuổi, cái phạm vi này thêm khoảng 10 mét. Đáng tiếc không thể trực tiếp tác dụng tại mục tiêu trung quanh, về sau nói không chừng có thể. Gã Lệ Ẩm nhìn qua không minh bạch chết đi cực bắc bạo hùng, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thời gian ngừng lại tiêu hao so với hắn sử dụng cướp đoạt thời gian chi tức còn nhiều hơn, nhưng là hiệu quả có thể xưng biến thái, chỉ cần đối phương chống chịu, tại thời gian chi lực hao hết trước đó, gã Lệ Ẩm liền có thể đối với nó muốn làm gì thì làm, là một cái có thể thay đổi chiến cuộc cường hãn năng lực cướp đoạt thời gian chi tuyến, đổi tên thành cướp đoạt thời gian chi tức bạch long nương, Hắc hắc, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Gã lệ ổng nháy nháy mắt, khoe miệng nhịn không được trên mặt đất dương hiện lên một cái to lớn nụ cười như ánh mặt trời. Tại thể nghiệm gấp 5 lần nhanh cùng thời gian ngừng lại chân thực uy lực về sau, gã lệ ổng đã có thể xác định, còn vị thành niên tuổi trẻ bạch long nương chơi không lại hắn. Từng bước một tới gần cực bắc bạo hùng, tại gã lệ ổng dự định ngay tại chỗ hưởng thụ cái này đống nhiên thức ăn ngon thời điểm, hai đạo hôn tạm tại trong gió tuyết yếu ớt tiếng nghẹn ngào vang lên, đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn nao nao, sau đó quay đầu, tại gã lệ ổng tung bay cực bắc bạo hùng địa điểm. Hai con mắt cũng còn không hoàn toàn mở ra gấu nhỏ bại lộ tại trong gió tuyết, âu nghẹn ngào nuốt đều, chó đất lớn nhỏ thân thể trong gió rét run lẩy bẩy. Cái này, gã Lệ Ẩng lông mày bật lên. Nhìn thấy hai cái gấu nhỏ trong ngay mắt, hắn lập tức minh bạch cực Bắc Bạo Hùng nhìn như khá là quái dị hành vi. Dù sao tính tình lại táo bạo, cũng nên có sinh vật bản năng cầu sinh mới đúng. Nó chủ động hướng gã Lệ Ẩng mà tới, đại khái là bởi vì gã Lệ Ẩng vị trí nằm ngang ở nó cùng gấu nhỏ ở giữa, không thể không dạng này liều mạng một phen. Nghĩ tới đây, gã Lệ Ẩng lắc đầu, nội tâm lại lần nữa nghĩ đến vô tình Bạch Long Nương. Tại tình huống giống như hạ, nếu như là Bạch Long Nương Đại khái sẽ không chút do dự bay đi bảo mệnh á ác long ở giữa thân tình, thật sự là quá đạm bạc. Gã lệ ống bay người đến gần hai đầu cực bắc bạo hùng con non, long dực mở rộng, đem tuyết bay cùng hàn phong ngăn cản bên ngoài, nhường hai cái tiểu gia hỏa không có khó chịu như vậy. Cự bắc bạo hùng con non trên mặt đất bò loạn, ủi động tuyết động, một đường tìm tòi tới gã lệ ống bên chân. Cự bắc bạo hùng trí lực không cao, cùng khủng tích loại hình không sai biệt lắm, ngồi đứng lên đi, vật nhỏ này trực tiếp ăn cũng không nhiều ít thịt. Gã lê ống đem hai cái con non nắm lên, chân sau lại chế trụ bị đóng băng cực bắc bạ hùng thân thể, long dực vung lên, hướng ôi giờ buồn địa vị bay đi. Hắn không biết cái gì giữ ấm loại hình pháp thuật. Hai cái con non đông lạnh lâu một chút nói không chừng liền chết. Bọn chúng trên người da lông còn chưa đủ dày đặc, không cách nào cung cấp đầy đủ nhiệt độ. Tại Ozer Bùn Địa có phòng ốc chăn gió, có đống lửa giữ ấm, đem cực bắc bạo hùng con non an trí ở bên kia tương đối phù hợp, vừa vặn cũng đi nhìn xem chính mình mới tổ dòng kiến tạo tiến độ. Chương 39, mươi di động. Sau một khoảng thời gian, tại bao tuyết quét sạch cực bắc băng nguyên khí trời ác liệt bên trong, gã lệ ống quay trở về Ozer Bùn Địa. Bởi vì Ozer Bùn Địa đặc biệt cấu tạo rất có thể cách trở phong tuyết, tại trước kia thời điểm. Mặt đất cùng trên phong ốc phần lớn không có tuyết động tồn tại, nhưng là hiện tại đặc biệt lớn bão tuyết hiện nhiên không phải bồn địa bình thường, có thể chặn đường, lạnh lùng màu trắng xâm chiếm nơi này thổ địa. Luôn luôn ưa thích trực tiếp nằm tại bên ngoài trên đất ô giờ, hiện tại phần lớn không thấy bóng dáng, thành thành thật thật ở tại trong phòng. Cực bác băng nguyên ô giờ bởi vì nơi này khí hậu nguyên nhân, tiến hóa ra không tệ kháng lạnh kháng đông lạnh năng lực, nhưng loại năng lực này có hạn, nếu như mê thất tại bão tuyết bên trong, bọn chúng rất có thể sẽ đem chính mình chết cóng. Bất quá, tại đa số ô giờ ở tại trong phòng tránh né bão tuyết thời điểm, lại có mấy cái dị loại, vô cùng dễ thấy nằm tại tuyết đọng bên trong. Buồn bực ngán ngẩm gãi đầu. Cái này hết thể 5 cái ô giờ, mỗi một cái hình thể đều khá cao lớn, cao lớn tới thậm chí đột phá ô giờ thân cao hạn chế. Thân thể nhất cường tráng cái kia, đạt đến 3 mét 5 thân cao, cái khác cũng đều vượt qua 3 mét, nguyên một đám vạm vỡ giống như là ma quỷ cơ bắp người, hoàn toàn không sợ bạo tuyết. Ngoại trừ rõ ràng không giống bình thường hình thể bên ngoài, tại bọn chúng trên thân thể, còn xen vào nhau phân bố một chút màu bạc trắng lân giáp, tản ra trận trận hàn khí, tính chất cùng vậy rồng hơi hơi cùng loại, không có vậy rồng mạnh mẽ như vậy, nhưng so bình thường có vậy sinh vật lân giáp lại lợi hại rất nhiều. Cùng lúc đó, Lam Gã Lệ ổng tiếp cận ô giờ buồn điệu thời điểm, mấy cái ổ giờ nào nào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Tại trắng xóa bạo tuyết bên trong, một cái mạnh mẽ thân ảnh chấn động hai cánh, khiển trách mở bay đầy trời tuyết, thân thể càng ngày càng rõ ràng, đang hướng ổ giờ bốn địa hạ xuống mà đến. Gã Lệ ổng túi đầu nhìn xuống mấy cái dị loại bộ dáng ổ giờ, khi nhìn đến bọn chúng lần đầu tiên, liền đã nhận ra bọn chúng thể nội thuộc về mình huyết mạch. Long mạch ổ giờ là dài cái dạng này. Long chi trong truyền thừa không có liên quan tới long mạch ổ giờ đi chép, gã Lệ ổng đối với nó hiểu rõ rất ít. Bất quá chỉ xem bọn chúng hình thể liền biết, mấy người này ổ giờ tại long mạch chuyển hóa về sau, thực lực tăng lên khẳng định không phải một điểm nửa điểm. Tại bọn chúng thể nội, có nguyên tố linh quang theo huyết dịch chảy xuôi. Điều này nói rõ long mạch của Oz trở thành ma pháp sinh vật, có thi pháp năng lực. Lớn nhất cái kia trên mặt Oz, lờ mờ còn có thể nhìn ra u gã xương vỡ bộ dáng. Cùng một thời gian, u gã xương vỡ túi đầu, Tôn kính nói, "Chúc mừng chủ nhân theo trong ngủ mê thức tỉnh, ngài càng thêm cường đại." Không cần gã Lệ Ông hỏi thăm, nó liền thật cơ trí tiếp tục nói, "Tổ rồng đã chế tạo hoàn tất, muốn hiện tại mang ngài đi qua sao?" Gã Lệ Ông lắc đầu, vùng ra long trảo, đem cực bắc bạo hùng con non để xuống. Hai cái bởi vì rét lạnh mà thân thể không ngừng run rẩy con non vừa rơi xuống đất, trong miệng liền phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Cho hai tiểu gia hỏa này làm một ít thức ăn, đừng để bọn chúng chết rét. Nghe được gã Lệ Ẩng phân phó sau, một cái long mạch ô giờ đi lên trước, đem cực bắc bạ hùng con non dẫn tới tương đối ấm áp trong phòng, sau đó lại tìm thời kỳ cho con bú giống cái ô giờ, vì chúng nó bồi dưỡng. Trong đoạn thời gian này, gã Lệ Ẩng ăn hết nguyên một con tráng niên cực bắc bạ hùng. Dâu có nha kình, ngon mười phần, lại mang theo cấp độ cảm giác thịt gấu, lại phối hợp thêm súp giòn súp giòn vỡ nát băng tinh cùng nhau tiến vào miệng rồng cái này mỹ vị cảm giác nhường gạ lệ ống mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ hắn ăn như gió cuốn rất nhanh liền liền ra lẫn xương toàn bộ ăn sạch sẽ ẩn chứa phong phú nguyên tố năng lượng huyết nhục nhường gạ lệ ống mười phần vui vẻ sau khi tỉnh dậy cho tới nay cảm giác no bụng đến tận đây rốt cục biến mất ăn xong cực bắc bạo hùng về sau gạ lệ ống nhường gạ xương vỡ mang chính mình tiến về tổ dòng vị trí trên đường gạ lệ ống do hỏi long mạch chuyển hóa về sau các ngươi có hay không thức tỉnh bước phát triển mới năng lực u gạ xương vỡ lập tức trả lời nói chủ nhân huyết mạch lực lượng vô cùng cường đại để cho ta cùng mà khắc bốn cái ổ dở đều nhiều hơn một chút khống chế hàn băng loại pháp thuật năng lượng Gã Lệ ổng đánh giá long mạch Ô Giở lúc này bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói, còn có hay không cái khác? U gã Sương Vỡ hơi sướng sở, chi tiết nói, không có. Gã Lệ ổng thu hồi ánh mắt, không có lại truy vấn. Xem ra long mạch chuyển hóa đích thật là chỉ có thể giao phó đối phương Bạch Long huyết mạch. Bất quá, gã Lệ ổng cảm giác chính mình Bạch Long huyết mạch, bởi vì thời quang long thể chất kích thích, so bình thường Bạch Long dường như mạnh hơn rất nhiều. Mấy phút sau, gã Lệ ổng đi tới ổ giở vì hắn thành lập tổ rồng vị trí. Hắn nhìn chăm chú quan sát, nhìn thấy một cái hoạt động hình tổ rồng ở và ổ giở bốn địa biên giới một vòng trên vách đá, bởi vì bốn địa vách đá độ cao có hạ Tổ rồng cách mặt đất chừng 50 mươi mét, cũng không tính cao. Chủ nhân, đây chính là ngài tổ rồng. U gạ sương vỡ có chút thấp thỏm đối gạ lệ ống nói. Gạ lệ ống nhẹ gật đầu, long rực khẽ động, thân thể nguyên địa cất cao, bay vào tổ rồng bên trong. Bốn lượn trong huyệt động, bởi vì vách tường trung quanh bao trùm một tầng băng tinh lộ ra sáng tỏ mà rộng rãi, hoàn toàn đầy đủ dung nạp trường thành bạch long hoạt động không gian. Tại chỗ sâu nhất có một trường băng tinh chế tạo dựng lớn. Cùng bạch long nương tổ rồng cực kỳ tương tự, bất luận là tuyên chỉ vẫn là tạo hình, bởi vì u gạ xương vỡ là dựa theo gạ lệ ống yêu cầu đến chế tạo. Đấy sông tổ rồng dù sao chỉ là vì nhất thời ẩn nấp cũng không phải là gã lệ ổng yêu thích. Có lẽ là bởi vì tại Bạch Long Nương tổ rồng vượt qua nhỏ yếu nhất thời kỳ, hắn thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thích xây ở dốc đứng trên vách núi đá hang động trạng tổ rồng. Mệnh lệnh Ô giờ chế tạo cái này mô phỏng bản tổ rồng, đại khái là không cần đến. Độ cao có chút thấp, không hưởng thụ được xem thỏa thích cực bắc băng nguyên cảnh sắc cảm giác. Trước khi ngủ say, gã lệ ổng không nghĩ tới thực lực của mình sẽ nên đón lớn như thế tăng cường biên độ. Nếu như sớm biết Bạch Long Nương không phải là đối thủ của mình, vậy hắn thì sẽ không khiến Ô giờ kiến tạo tổ rồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chọn trực tiếp đoạt Bạch Long Nương tổ rồng, đưa nàng đổi đi. Lúc trước như thế vô tình đuổi ta rời đi tổ rồng, ngươi nhất định nghĩ không ra kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Trong lòng gã lệ ông ám đâm đâm thầm nghĩ. Băng sườn núi trong tổ rồng đang không kiên nhẫn nhìn xem ba cái nhỏ sổ long bạch long nương đống nhiên nghi ngờ quay đầu chung quanh, trong lòng không giải thích được dâng lên dự cảm không tốt. Bởi vì long trực giác luôn luôn rất chuẩn, cái này khiến thần có chút tá bạo, tại trong tổ rồng đứng ngồi không yên. Gã lệ ông không biết rõ bạch long nương ngay tại làm cái gì, hắn bước chân đi tới băng tinh long sàng, sau đó ngã sấp xuống dưới, thon dài long vĩ cuốn tới trước người, bị xem như gối đầu, đệm lên đầu, long trực lại mở rộng ra đến che trước người, đem chính mình, co lại đến, tạo thành một cái cỡ nhỏ phong bế không gian. Bạch Tạo Tâm giống như bão tuyết tiếng rít nhường gã lệ lỗ dự định tiêm thiếp một hồi. Loại này cùng loại họ mèo động vật tư thế ngủ là hắn thích nhất. Chờ tỉnh ngủ, liền nên dành thời gian đi tìm bạch long nương gây phiền toái. Ánh mắt hắn khép lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, chính là ba ngày sau đó. Gã lệ lỗ tỉnh lại về sau, mở rộng lưng, làm thật to lưng mỏi, sau đó nghĩ đến đi trước nhìn xem hai cái cực bắc bạo hùng con non thế nào. Mặc dù phân phổi ố dơ chiếu cố nhưng dù sao cũng là rời đi bản tộc phụ mẫu nếu là khó thích ứng hoàn cảnh cải biến bọn chúng cuối cùng chết hiểu khả năng không nhỏ làm gã lệ ống đi đến tổ dông biên giới dự định bay ra ngoài thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thấy thời gian chi lực sao động gã lệ ống động tác trì trệ kinh ngạc ngắm nhìn một phía nhìn về phía hư ảo thời gian trường hạ dưới tình huống bình thường không hề bận tâm thời gian trường hạ tại khoảng cách gã lệ ống rất gần vị trí nổi lên rõ ràng gợn sóng nếp đốn dường như có cái gì lực lượng tại khuấy động thời gian nước sông cái này xảy ra chuyện gì gã lê ống lập tức đề phòng rồi lên ánh mắt nhìn chậm chậm thời gian gợn sóng vận sức chờ phát động. Chương 40: Lúc Long ngừ ròng. Một giây sau, nổi lên chấn động thời gian nước sông có chút biến hóa, hiện ra mặt kính giống như bộ dáng, trong đó phản chiếu lấy một màn nhượng sắc mặt của gã lệ ổng chấn động không thôi cảnh tượng. Kia là một đầu sồ long, một đầu đang ghé vào miệng huy động, ngắm nhìn càng ngày càng gần Long nương, vẻ mặt khẩn trương bức thiết sồ long. Khi nhìn đến đầu này sồ long trong ngay mắt, gã lệ ổng từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại vội vàng thỉnh cầu, dường như tại hướng hắn cầu trợ. Cái này, mong muốn hướng ta mượn dùng thời gian chi lực. Trong lòng gã lệ ổng nảy sinh một loại minh ngộ cảm giác. Đầu kia sồ long dưới tình huống khẩn cấp, vô ý thức sử dụng thời Long nghịch lưu. Tại hướng tương lai chính mình xin giúp đỡ. Nếu như chỉ là như vậy, gã Lệ ông mặc dù sẽ kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà hắn sở dĩ sẽ mặt mũi tràn đầy chấn kinh là bởi vì tại trước mắt hắn, rõ ràng là một đầu hồng long con non. Một đầu toàn thân hỏa hồng sắc lân thiến, đầu sinh non nớt sừng rồng, tại long trảo phần tay có một vòng vảy đen chi hoàn hồng long con non. Tới gần hang động long nương, là hồng long nương, hình thể so Bạch Long nương lớn trọn vẹn hai vòng, thân thể trắng kiện, lưng giáp nặng nề, toàn thân đều tràn đầy một loại làm cho người kinh hãi run sợ hỏa nguyên tố năng lượng, thực lực so Bạch Long nương mạnh hơn nhiều ngoại trừ nó chỗ tổ rồng không phải tại băng sườn núi tổ rồng thậm chí không phải tại cực bắc băng nguyên bên trên kia tổ rồng ở vào một mảnh tràn đầy màu nâu đen đất đá trong núi lửa phía dưới khô nứt tiểu tụy mặt đất mơ hồ có thể thấy được chậm rãi chạy xuôi dung nham nóng bỏng, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà có chút vẩn mèo nó cùng gã lệ ông giống nhau điểm ngoại trừ như thế ngoài bạch kim long đồng chính là giống nhau thừa dịp long nương không tại ăn trộm một quả long nương bảo thạch đây là tình huống như thế nào gã lê ông có chút mệt hoặc chính mình thế nào lại là tương lai của nó liên giống loài cũng không giống nhau Thời gian trôi qua dường như biến chậm lại, bởi vì Hồng Long Nương khoảng cách hang động càng ngày càng gần. Trên mặt Sầu Long vẻ lo lắng càng ngày càng dày đặc. Nếu như cử động của nó bị Hồng Long Nương phát hiện, sẽ bị trực tiếp đuổi ra tổ rồng. Vẫn là Sầu Long nó, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn xem nó trên mặt vẻ lo lắng, Gã lệ Ổng cảm động lấy. Dù sao hắn giống nhau trải qua một phút này, kia trái tim nhảy nhảy trước nhảy, cơ hồ theo lồng ngực nhảy ra khẩn trương làm cho hắn hiện tại cũng chưa quên. Bởi vì thời gian cấp bách, Gã Lễ Ổng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa cái này có chút ly kỳ tình huống, đã quyết định rút màu đỏ hấu long một thanh. Hắn mở ra ánh mắt sáng ngời. Điều động thể nội thời gian chi lực, sau đó Tuân Theo bản năng đem thời gian chi lực dốc vào thời gian gợn sóng bên trong. Tại màu đỏ rồ long thời gian tuyến bên trong, thời gian bỗng nhiên ngừng lại. Gã Lệ Ẩm thời gian chi lực hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc màu trắng cự long, theo hư ảo thời gian trường hà bên trong đi ngược dòng nước, xuất hiện ở màu đỏ rồ long trước mắt, tại nó kinh ngạc trong ánh mắt, màu trắng cự long biến thành một vệt lưu quang, chui vào màu đỏ thân thể của rồ long, gia tốc lấy nó đối ma pháp bảo thạch hấp thu. Trong chốc ngắn này, gã Lệ Ẩm có thể nhìn thấy nó trong mắt vẻ mờ mịt, chính là đang tiếp thụ thời quang long truyền thừa bộ dáng mặc dù bộ dáng khác biệt, nơi sinh khác biệt, thậm chí liền giống loài cũng khác nhau, nhưng chỉ là nhìn xem nó đủ loại phản ứng, thần thái, một chút thói quen nhỏ, trong lòng gã lệ ổng đã xác định, nó thật sự là quá khứ chính mình, có giống nhau linh hồn. Cùng lúc đó, thời gian gợn sóng dần dần biến mất, trung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. mà nội tâm gã lệ ổng nghi hoặc thật lâu khó mà đạt được giải đáp. đối với loại này ly kỳ tình huống, hắn long lông mày hơi nhíu, rơi vào trầm tư. khác biệt thời gian chúng ta, không nhất định sẽ chuyển sinh thành bạch long. ngoại trừ cái này hồng gạ lệ ống, có lẽ còn có kim gạ lệ ống, ngân gạ lệ ống, hay là thuần túy chuyển kỳ thời quan long. Đốn nhiên, Gã Lệ Ông nghĩ tới rồi chính mình ngày đó nhìn thấy Cự Long Hư Ảnh. Cự Long Hư Ảnh cùng hắn hiện tại bộ dáng không thể nói khác biệt, chỉ có thể nói là bắn đại bác cũng không tới, chỉ có một đôi long đồng là bạch kim chi sắc. Gã Lệ Ông lúc đầu rất kiên định cho rằng tương lai của mình sẽ trưởng thành là bức kia bộ dáng, than vậy màu xám, bất quy tắc 12 đạo vảy đen chi hoàn. Nhưng bây giờ trải qua khá là quẻ dị tình huống về sau, hắn không có như vậy xác định. Thời Long Lịch lưu lựa chọn sử dụng tương lai mục tiêu, hiện tại xem ra cũng không phải là chỉ cực hạn tại gã Lệ Ông chỗ thời gian tuyến hạ tại tổ dòng bên trong đi qua đi lại một bộ chuyên chú vẻ suy tư tự hỏi các loại khả năng trải qua sau nửa giờ gã lệ ông lắc lắc đầu ánh mắt khôi phục thanh minh, đình chỉ bước chân theo chậm tư trạng thái bên trong lui đi ra một cái sinh vật theo sinh ra đến tử vong trong cuộc đời sẽ kinh nghiệm vô số lựa chọn mỗi một cái lựa chọn đều là một lần phân nhánh chuyển hướng thời gian trường hà chi nhánh dòng sông giống như là bầu trời đầy sao nhiều vô số kể chỉ có hiện tại ta mới là chân thật nhất tương lai chỉ là một loại khả năng tính nó có thể sẽ thực hiện cũng có thể là sẽ không đây hết thảy đều muốn xem ta lựa chọn Gã Lệ ổng cũng không xác định ý nghĩ này là chính xác. Mặc dù có thời gian chi lực, có thụ thời gian lưu hái, nhưng hắn đối với Minh mông thần bí thời gian trường hạ vẫn là biết rất ít, hiểu rõ chỉ là chín châu mất sợi lông. Về phần cái kia hoàn toàn không giống quá khứ chính mình, gã Lệ ổng chỉ có thể nghĩ đến khác biệt thời gian tuyến giải thích. Tại thời gian của hắn tiến bên trong, hắn là Bạch Long dị thể, nhưng những lúc khác tuyến liền không nhất định. Coi chừng nghĩ lý trí tỉnh táo xuống tới về sau, gã Lệ ổng lúc này mới phát hiện trên người mình dị biến. Thân thể của hắn mơ hồ nhỏ đi một vòng, bởi vì biên độ rất nhỏ, cho nên cũng không rõ ràng, nếu không phải gã Lệ ổng đối với mình hình thể tương đối mà cảm đều khó mà phát hiện điểm này biến hóa, ngoại trừ thể nội thời gian chi lực cùng ma lực đều biến mất không ít. ở trên người hắn thời gian dường như rút lui một đoạn. gã lệ ổng, đây chính là bằng lòng đối phương thỉnh cầu, lực lượng vượt qua khác biệt thời gian tuyến một cái giá lớn a. nghĩ tới đây, gã lệ ổng đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái có thể được ý tưởng. hắn hít một hơi thật sâu, tinh thần cao độ tập trung, nhìn về phía thời gian trường hạ, thử một chút có thể hay không cãi lại máu. năng lực của thời long nhị lưu, hắn một mực là có. gã lê ổng sử dụng thời long nhị lưu. Từng tia từng sợi vô hình thời gian chi lực phát tán ra, theo thời gian nước sông, mang theo gã lệ ổng thỉnh cầu đi đến một cái nào đó khả năng phát sinh tương lai, hy vọng có thể đạt được đáp lại. Nhưng là nhường hắn thất vọng là, thời Long địch lưu hoàn toàn như trước đây mất đi hiệu lực, không thể mượn tới thời gian. Thời gian trường hà không hề bận tâm hàng nhanh chạy xuôi, không có sinh ra nữa điểm động tĩnh, thậm chí liền một tia gợn sóng nếp uốn đều không có sinh ra, bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Thấy thế, gã lệ ổng thở dài một hơi, đình chỉ thời Long địch lưu, không tiếp tục quảng phí hết thời gian chi lực chỉ có lần thứ nhất sử dụng thời long lịch lưu thời điểm hắn thành công về sau không có một lần thành công nhường gã lệ ông một mực tức nghiến răng ngứa thở mang tương lai chính mình quỷ hệ hỏi hắn năng lực thi triển tuyệt đối là không có vấn đề không có phạm sai lầm không được đến đáp lại duy nhất có thể có thể tính chính là đối phương không nguyện ý mượn mong muốn hướng tương lai chính mình mượn thời gian hồi máu ý nghĩ thất bại bất quá gã lệ ông cũng không có thất vọng hắn đối với cái này đã chết lặng cùng trong lòng thời gian âm thầm thể khác biệt thời gian tuyến quá khứ chính mình lại đối với mình sử dụng thời long lịch lưu nếu như không phải cái gì trọng đại nguy cơ sinh tử vậy hắn tuyệt không có khả năng lại mượn Tương lai hắn không mượn cho hắn hiện tại, hắn hiện tại lại có lý do gì cấp cho đi qua hắn. Chương 41: Hiếu Long về tổ. Thời gian vĩ lực thật sự là thần bí khó lượng, không biết rõ ta lúc nào thời điểm mới tham ngộ thấu thời gian, chân chính đem nó nắm ở trong tay. Gã Lệ ông lắc đầu. Tục nữ nói tốt, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Bởi vì bây giờ nghĩ không rõ, gã Lệ ông dứt khoát đem chuyện này ném sau, quyết định chờ sau này đối quang âm trưởng Hà hiểu rõ càng sâu về sau lại suy nghĩ nguyên nhân. Kế tiếp hắn rời đi cái này mộ phòng bạn tổ rồng, đầu tiên là đi ổ rở bốn địa bên trong, nhìn một chút hai cái cực bắc bạo hùng con non. Chỉ là mấy ngày thời gian, bởi vì gã lệ ông cố ý phân phó, nơi này ổ giờ nhóm không dám thất lễ, đem hai cái con non chiếu cố rất tốt, dùng ấm áp ra thú cho chúng nó tại một cái trong phòng bên trong xây dựng ổ nhỏ, bên cạnh thiêu đốt lên đống lửa, còn có giống cái ổ giờ chuyên môn chiếu cố. Làm gã lệ ông lần nữa nhìn thấy hai cái con non thời điểm, kinh ngạc phát hiện bọn chúng lúc này mới 2 3 ngày, vậy mà liền biến thành thịt tốt tốt có chút màu mỡ bộ dáng. Ma pháp sinh vật quả nhiên đều có bất phàm chỗ. Bọn chúng thích ứng rất nhanh, không có thân tộc chiếu cố cũng có thể sống rất tốt. Gã lệ ông đánh giá thịt dodo gấu nhỏ, trong lòng không khỏi nghĩ đến trưởng thành cực bắc bá hùng mỹ vị. Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn, hắn có chút không ăn đủ. Nhỏ Bạo Hùng không có phát giác được đến từ gã Lệ ổng ngắt ý, có lẽ là bởi vì tại Bạo Tuyết bên trong che chở, để bọn chúng nhớ kỹ gã Lệ ổng khi tức, tại hắn xuất hiện thời điểm, thật hưng phấn tứ chi cùng sử dụng, luồn nhào chạy tới trước người của gã Lệ ổng, Mai Cỏ lấy hắn long trảo. Gã Lệ ổng sững sốt một chút, sau đó rũa ra bén nhọn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần nhỏ Bạo Hùng lưng. Cùng thái niên cực bắc Bạo Hùng kia cương châm giống như cứng rắn lông tóc khác biệt, mới ra đời không bao lâu nhỏ trên người Bạo Hùng lông tơ vừa dài vừa mềm, vừa nhu vừa thuận, sợ tới sợ lui xúc cảm hơi có chút ngưỡng gã Lệ ổng yêu thích không buông tay bất quá bởi vì hắn móng vuốt quá sắc bén, một không quyết tâm liền sẽ đem nhỏ bạo hùng cho đâm chết, gã Lệ ổng chỉ đùa bọn chúng một hai phút, liền thu hồi lòng chảo. Chờ chúng nó trưởng thành, ta đoán chừng cũng không cần cực Bắc bạo hùng loại này đẳng cấp thân thuộc. Tỷ lệ lớn chẳng qua là khi sủng vật dưỡng dưỡng. Gã Lệ ổng đối với mình tình huống rất rõ ràng. Hắn tốc độ phát triển cực nhanh. Về phần cực Bắc bạo hùng lúc trước hắn tại ma vật đồ giám quyển sách kia trông được từng tới ghi chép tỉ mỉ, cực bạo hùng là 30 tuổi trưởng thành, 20 tuổi thanh niên thời kỳ mới có thể dần dần nắm giữ loại pháp thuật năng lực. 2, 30 năm sau, gã Lệ ổng cảm thấy mình không chết lời nói Bọn chúng đối với mình tác dụng ngoại trừ làm sủng vật bên ngoài, thật đúng là nghĩ không ra khác. Bất quá tại cực Bắc băng nguyên bên trong một mảnh hoang vu, không có cái gì giải trí hoạt động, cuộc sống của hắn trừ ăn ra cùng ngủ bên ngoài chính là nghiên cứu pháp thuật, nuôi sủng vật ngẫu nhiên chơi một chút miễn cưỡng xem như một chút giải trí Adem nhỏ bạo hùng giao cho phụ trách chiếu khán bọn chúng rống cái ổ giờ về sau, gã lệ ổng bàn giao hữu gã xương vỡ hắn về sau món chính muốn đổi thành ma pháp sinh vật, nhường ổ giờ vì hắn đi săn huyết thực. Tại ổ gã xương vợ chỉnh trọng cam đoan bên trong, gã lệ ổ long dục vung dậy, thân thể lơ lửng cất cao, qua trong giây lát biến mất tại bên ngông báo tuyết cuốn phong gào thét cùng như là lông nỗng nhẹ bay tuyết lớn trên bầu trời đêm, trên mặt tuyết ra một cái to lớn nụ cười. mục tiêu Minh sắc hướng phía cảng phương bắc bay đi. Bạch Long Nương, ta tới. nội tâm của hắn gầm nhẹ, nhịn không được có chút hứng phấn, tốc độ phi hành đồng thời tăng lên một đoạn tử. dựa theo theo bắc tới nam trình tự sắp xếp, với hắn mà nói tương đối khắc sâu ấn tượng mấy cái địa điểm theo thứ tự là băng sơn núi tổ Rồng, gỡ là xỉ hệ lãnh địa, ôrjorun địa. theo ôrjorun địa hướng băng sơn núi tổ dồng tiến lên thời điểm, hắn đi ngang qua chính mình gọi là xỉ hệ lãnh địa phía giới cực bắc băng linh nhóm đại khái chỉ có một phần tư lưu thủ những người khác hợp thành đi săn đội là gạ lệ ổng đi săn đi có những này thân thuộc gạ lệ ổng tổng không đến mức muốn một mực bận rộn với mình đi săn có thể rút ra nhiều thời gian hơn làm sự tình khác đây chính là hắn lúc mới đầu thu nạp thân thuộc hàng đầu mục đích bạch long nương hiện tại hẳn là tại băng sơn núi tổ rồng bên trong dựa theo gạ lệ ổng đối bạch long nương hiểu rõ thân tại dạng này bạo tuyết thời tiết rất ưa thích chờ tại băng sơn núi tổ rồng bên trong đi ngủ thậm chí liền bình thường một tuần một lần là sổ long nhóm mang đến đồ ăn đều sẽ nỗ nhiên quên chuẩn xác hơn nói là lười nhác phụ trách không có gì bất ngờ xảy ra Bạch Long Nương hiện tại đang nằm ngáy ho ho, hoàn toàn không có ý thức được thần thật lớn nhi sắp xuất hiện. Cùng lúc đó, Gã Lệ ống nghĩ tới rồi Bạch Long Nương đống kia xây giống như là một tòa nhỏ sơn khâu giống như tài báo, trong mắt toát ra yêu ớt lục quang, tốc độ phi hành lại nhanh một phần, trong lòng tương đối lửa nóng. Bạch Long Nương góp nhặt những ma pháp kia bảo thạch, nàng đều không nỡ ăn. Nhiều như vậy ma pháp bảo thạch, ta bảo khố rốt cục muốn tràn đầy lên rồi. Gã Lệ ống đối ma pháp bảo thạch yêu thích, hoàn toàn không thua gì bất kỳ tham lam chân long, thậm chí ở trong đó đứng hàng đầu. Bởi vì ma pháp bảo thạch đều là trải qua thời gian dài dằng dặc mới tại như kỳ tích diện hóa bên trong sinh ra. Niệm lấy cuối cùng lâu dài thời gian tuyết nguyệt mang theo cổ lao thuộc tính, lại thêm bọn chúng tụ tập nguyên tố năng lượng hiệu quả, gã lệ ổng muốn không yêu bọn chúng cũng khó khăn. Có thể nằm tại đủ mọi màu sắc ma pháp bảo thạch phía trên đi ngủ, phần lớn là một cái chuyện tốt. Chỉ có điều, đang nghĩ đến bạch long nương tích lũy tài phú thời gian, trên mặt gã lệ ổng hiện lên một tia nghi hoặc. Lấy thực lực của bạch long nương, là thế nào thu hoạch được nhiều như vậy bảo bối? Tại khi yếu ớt gã lệ ổng còn không có cảm giác, nhưng là hiện tại cẩn thận hối tưởng. Hắn liền phát hiện Bạch Long Nương cái kia tài bảo trọng lớn có chút không bình thường, nếu như nói Thần Am Hiệu cướp bóc, thường xuyên đi cướp đoạt những sinh vật khác chủng tộc lời nói, cái kia còn có thể giải thích thông. Nhưng Bạch Long Nương lại là đầu lại long, thường xuyên chờ tại băng sơn núi tổ rồng bên trong ngủ ngon. So với nhân loại mà nói, chính là một cái hàng ngày trách ở nhà 16 tuổi thiếu nữ vị thanh niên, mang theo mấy cái không lớn tiểu nha nhi. Kia thần nhiều như vậy bảo vật là làm sao tới? Sắc mặt của gã lệ ổng cổ quái, trong lòng chọn ra đủ loại phỏng đoán. Chẳng lẽ là Bạch Long cha tìm phối ngẫu thời điểm tặng? Không có khả năng a, đưa một chút hi hữu con ngồi còn có thể đưa tài bảo đối ác long mà nói quả thực là tại thả chính mình động mạch chủ long biết gã lệ ông lắc đầu không có nghĩ nhiều nữa rất nhanh hắn bước lên bay đầy trời tuyết thấy được quen thuộc bạch long nương lãnh địa bởi vì bạo tuyết nguyên nhân địa hình nơi này diện bạo đã là hoàn toàn thay đổi biến xa lạ lên nhưng là bởi vì tại mảnh này lãnh địa sinh sống một năm dưới gã lệ ông đối với nó vị trí phạm vi mười phần hiểu rõ huống chi còn có thuộc về bạch long nương nhàn nhạt long uy loại này long uy cũng không phải là chủ động tán phát siêu tự nhiên có thể khí lực thế hung mãnh mà là bởi vì loài rồng trưởng kỳ tại phụ cận ở lại chân long khí tức tràn ngập ra đi. Tự nhiên mà vậy hình thành. Cảm thụ được quen thuộc bạch long nương khí tức, gã lệ ống long chảo lẫn nhau đụng đụng, phát ra ken một tiếng giống như là kim loại va chạm thành thúi thanh âm. Hắn đã ngứa tay khó nhịn, không nhìn trong long uy mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ý vị, gã lệ ống ngẩng đầu mà bước, bước vào bạch long nương lãnh địa bên trong. Gào thét phong hỏa cùng bão tuyết lượn lờ tại gã lệ ống bên cạnh, theo hắn cùng nhau khí thế bung hăng hướng băng sườn núi tổ rồng từng bước tới gần. Chương 42, mươi Giang co. Đây trời bão tuyết bên trong, gã lê ống duy trì tốc độ cực nhanh, hướng phía băng sườn núi tổ dồng vị trí tiến lên. Hắn không chút gì thu liệm tự mình di động thời gian thanh thế, chính là vì nhường bạch long nương trực tiếp phát hiện chính mình tiến đến, nhìn nàng một cái sẽ là như thế nào một cái không dám tin đặc sắc biểu lộ. Bất quá nhường gã lệ ổng có chút thất vọng là, làm băng sơn núi tổ rồng hình dáng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm, thân ảnh của bạch long nương vẫn là không có xuất hiện. Đoán chừng thần là lâm vào thâm trầm giấc ngủ, liên nhau mình đại nhi tử khí tức đều không có cảm giác được. Bất quá, tại gã lệ ổng tới gần băng sơn núi tổ dông ngàn mét trong vòng về sau, ba cái tiểu nhân bạch long thân ảnh ngó giáo giác xuất hiện ở tổ dông biên giới. Tại cảm nhận được khí tức quen thuộc thời điểm, ba đầu nhỏ bạch long mặt mày kinh sợ bay ra tổ dông xuất hiện ở trước người gã lệ ổng. Gã lệ ổng dừng lại thân thể, sau hồi lâu không thấy long đệ long muội nhóm nếp miệng cười một tiếng. Cùng gã lệ ổng đã trưởng thành là dài 12 mét cỡ lớn long thể so sánh, bình thường 2 tuổi bạch long sổ long, hiện tại vẫn là một bộ trâu ngựa bộ dáng, thân dài không đến 3 mét, tại trước mặt gã lệ ổng lộ ra nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Sở dĩ có can đảm tới gần gã lệ ổng là bởi vì gã lệ ổng cái cổ kia vòng mang tính tiêu chí vẩy đèn chi hoàn lại thêm hết sức khí tức quen thuộc, nhường nhỏ bạch long nhóm xác định thân phận của gã lệ ổng, chính là bọn chúng tại nửa năm trước bị khu trục đi huynh trưởng. Thêm gã lệ ổng là người sao? Mặc dù trong lòng biết rõ là gã lệ ổng, nhưng Long đệ Châtler vẫn là yếu ớt hỏi một câu. Nhìn xem cơ hội không nhiều làm biến hóa Long đệ Long muội, gã lệ ổng đối bọn chúng thái độ coi như có thể, nói thế nào? Nhanh như vậy liền đem ta quên đi. Dừng một chút, ánh mắt của gã lệ ổng dần dần trở nên nguy hiểm, hắn lắc lư một cái có thể một chảo chụp chết màu trắng sù long long chảo, nói còn muốn ta dạy cho các ngươi sưng hô như thế nào sao? Đối đại huynh trưởng, các ngươi phải gìn giữ đầy đủ tôn kính. Long đệ Long muội nhóm hai mặt nhìn nhau, tại hình thể hiện lên nghiền ép tư thái trước mặt gã lẹo ổng, bọn chúng cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Một loại nặng nề như núi cảm giác gáp bách đập vào mặt. Bởi vì bị gã Lệ ổng theo suất sinh đánh tới một tuổi nhiều, ba tiểu long bị hắn điều giáo coi như nghe lời, tại ý thức tới gã Lệ ổng lợi hại hơn về sau, bọn chúng mười phần sợ đồng thời hô, "Gã Lệ ổng ca." Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, không còn cùng mấy cái tiểu long so đo. Mấy giây sau, Long Ngụy Hữu tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, có chút nghi ngờ dò hỏi, "Gã Lệ ổng ca, ngươi tại sao trở lại?" Mẫu thân đã đem ngươi khu trục ra lãnh địa, đợi nàng tỉnh lại nếu như phát hiện ngươi xuất hiện ở đây, nhất định sẽ đánh ngươi một chầu. Đánh ta một chầu ai đánh ai còn nói không chắc đâu. Ánh mắt của gã Lệ ổng vượt qua Long Đệ Long Ngụy, Nhìn về phía bọn chúng sau lưng băng sơn núi tổ rồng, không có trả lời hiệu vấn đề, chỉ là dùng lòng ngữ bình tĩnh nói, đi đem mẫu thân đánh thức, nói cho nàng, ta gã lệ ổng trở về. Tại dạng này trong khoảng cách, gã lệ ổng đã đã nhận ra thuộc về Bạch Long Nương khí tức, chính vị tại băng sơn núi tổ rồng bên trong, mười phần an ổn bình thản. Giống như là gã lệ ổng phỏng đoán như thế, thần đang ngủ. Long đệ long muội nhóm chân chờ. Ân. Ánh mắt gã lệ ổng trầm xuống. Không đợi hắn lại nói tiếp, đám rồng nhỏ bị sợ hãi đến vội vàng xoay người, dựa theo gã lệ ổng lời nói hướng trong sào huyệt chạy tới, sau đó bắt đầu kêu gọi Bạch Long Nương. Cùng kính bạo tuyết bên trong, gã lệ ổng kiên nhận chờ đợi, long rực run rẩy, đem trung quanh phong tuyết khiển trách mở. Tại mấy phút về sau, Long đệ Long muội rời đi tổ rồng, tại bạo tuyết bên trong phi hành có chút lảo đảo, Miên Cường giữ vững thân thể cân bằng sau, nói với gã lệ ổng, mâu thân ngủ quá chết, chúng ta gọi không dậy thần." Gã lệ ổng hoàn toàn như trước đây chưa từng trả lời lời Long nhóm kêu gọi. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh đối Long đệ Long muội nói, "Các ngươi nhường xa một chút, không cần ngăn khuất ta trước người." Long đệ Long muội ngây ngốc, trước tiên không có kịp phản ứng. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy gã lệ ổng mở ra miệng rồng, Trong miệng ngậm lấy màu băng lam nguy hiểm quan mang về sau, lập tức toàn thân cảm giác lạnh leo thấu xương, cả kinh thất sắc vội vàng né qua một bên, có thể khiến cho bạch long đều cảm giác lạnh leo thấu xương. Gã lệ ổng hiện tại xương lạnh long tức uy lực có thể nghĩ, hắn mặc dù còn không cách nào làm được đem xương lạnh long tức cùng cấp đoạt thời gian chi tức hoàn toàn kết hợp, nhưng xương lạnh long tức bởi vì thời gian chi lực kích thích, đạt được giác đại phúc độ tăng cường, so với bình thường bạch long thổ tức uy lực lớn bên trên rất nhiều. Nhắm ngay băng sơn núi tổ dòng vị trí, gã lê ống đang nổi lên hoàn tất về sau, thân thể hơi chấn động một chút. Vô màu băng lam xương lạnh long tức xuyên thủng không gian. Qua trong dây lát rơi vào băng sơn núi tổ rồng hang động, tại điểm rơi ra ngưng kết thành nhiều đám bung um tùm băng tinh. Cùng lúc đó, tại hang động chỗ sâu, trong giấc ngủ bạch long nương cảm nhận được cường hãn ma lực phun trào, đột nhiên mở ra màu vàng nhạt long đồng, mắt lộ ra nổi giận chi sắc, long rực mở rộng ra đến, tại mặt đất tạo thành hình dông bóng ma hình dáng, dám xâm phạm vĩ đại bạch long xạ li ạ lãnh địa, không biết sống chết. Tại cao lại thanh thúy tiếng long ngâm bên trong, bạch long nương dài mười mét thân thể mang theo lực lượng của bạo, hướng phía tổ dông bên ngoài phóng đi, ven đường bị xương lạnh long tức hình thành băng tinh gai nhọn đụng vào thần lân giáp bên trên, vỡ nát tan cảnh. Bạch Long Nương năm nay 95 tuổi, mặc dù vẫn còn không tính là chân chính trưởng thành, nhưng là thực lực so với bình thường trưởng thành Bạch Long sẽ không kém quá nhiều. Dù sao chỉ cần tiếp qua 5 năm thần liền chính thức trưởng thành. Mà gã Lệ Ẩng hình thể tương đương với vừa mới 50 tuổi thanh niên Bạch Long, cùng Bạch Long Nương so sánh vẫn là kém một bậc tử. Chỉ là mấy giây, Bạch Long Nương liền xông ra tổ rồng, long dục nhấc lên quần phong cuốn lên tuyết bay, xuất hiện ở gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong. Nhìn xem cái này quen thuộc màu trắng cự thú, đã đình chỉ long tức phun ra gã Lệ Ẩng im lặng không nói. Cùng lúc đó, Bạch Long Nương khi nhìn rõ gã Lệ Ẩng bộ dáng về sau, cao tốc phi hành thân thể hơi trầm lại. Trong long đồng có rõ ràng kinh ngạc, cùng một tia khó có thể tưởng tượng trừng kinh. Mặc dù đối sở long không tính cả tâm, nhưng nhà mình đại nhi tử dáng dấp ra sao, Bạch Long Nương vẫn là rõ ràng. Bất quá, thân mặc dù biết gã Lệ ổng trưởng thành rất nhanh, nhưng thời gian qua đi nửa năm nhìn thấy gã Lệ ổng, gặp hắn hình thể vậy mà đã vượt qua 10 mét, vẫn có chút không dám tin. Gã Lệ ổng. Bạch Long Nương nghiêng đầu một chút, dùng thanh thúy long ngữ cẩn thận hỏi. Gã Lệ ổng gật đầu, nói, "Là ta." Thanh em dừng một chút, hắn dùng nghe không ra cảm xúc thanh âm nói, "Ta trở về." Bạch Long Nương nao nao, chờ ánh mắt sắc bén, hớn hở nói, "Trở về?" Đây là lãnh địa của ta, ngươi mặc dù là huyết mạch của ta hậu duệ, nhưng ta cũng không hoan nghênh ngươi đến. Gã Lệ ổng tốc độ phát triển vượt ra ngoài tưởng tượng của thần, nhưng là hiện tại xem ra, gã Lệ ổng hình thể vẫn còn so sánh không lên thần, tất cả Bạch Long Nương không sợ gã Lệ ổng. Ánh mắt của Bạch Long Nương tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, hiện tại đã khôi phục lạnh lùng, lúc nói chuyện trong miệng phun ra hàn khí âm u, đã tại mơ hồ cảnh cáo uy hiếp. Hiện tại, lập tức rời đi. Nghe được Bạch Long Nương không chút khách khí lời nói về sau, gã Lệ ổng long ngâm cười to, tiếng gầm chấn động bạc tuyết, sóng âm cuồn cuộn. Tại Bạch Long Nương càng phát ra ánh mắt cảnh giác bên trong, Gã lệ ổng đỉnh chỉ long âm, ánh mắt sắc bén, gàn tướng chữ, ta có thể rời đi. Bất quá trước đó, hy vọng ngô thân cũng có thể ưng thuận với ta một việc. Bạch long nương vô ý thức hỏi, cái gì? Gã lệ ổng long rực rung động, nói, đưa ngươi trong xảo huyệt tám thành tài bảo giao cho ta, ta liền trực tiếp rời đi. Dừng một chút, gã lệ ổng nôn ngựa sắc bén nói, bằng không, cũng đừng trách ta chủ động tranh đoạt. Trước đó hắn lúc đầu chỉ tính toán muốn sáu thành, nhưng nhìn bạch long nương hiện tại lạnh lùng bộ dáng, gã lệ ống giận không chố phát tiết, nguyên địa đổi chủ ý trương bốn mẹ con chi chiến. Ngươi nói cái gì? Bạch long nương đầu tiên là hơi sững sờ có chút hoài nghi mình nghe lầm lời nói, tại ý thức tới gã lệ ông trong lời nói ẩn chứa ý tứ về sau, ánh mắt thần lạnh lẽo, gần như thành niên long long uy đột nhiên bắn ra, cấp tốc gáp bách hướng gã lệ ông, mạch sương giống như long uy vốn là vô hình, nhưng là bởi vì bay đầy trời tuyết bị long uy ảnh hưởng duyên cớ, tạo thành một vòng hình cái vòng ngợp sóng, đồng thời hướng phía gã lệ ông lao đi, gã lệ ông không tránh không né, tùy ý long uy phất qua thân thể, ông tinh thần hắn rung động, dường như thấy được một đôi ẩn chứa phệ nhân ác ý long đồng, tràn đầy thuộc về chuỗi thức ăn đỉnh cấp sinh vật như thế ngắn ngủi nửa giây thời gian không đến, gã lệ ông liền theo bạch long nương trong long uy tránh thoát đi ra. về phần kia tuyết bay hình thành gợn sóng, đánh vào trên người hắn cùng thanh phong quất vào mặt không sai biệt lắm, một chút ảnh hưởng đều không có. ta nói, ta muốn ngươi tám thành tài bảo, không phải liền phải động thủ đoạn, để cho ta tự mình động thủ đoạn, liền sẽ liền một quả bảo thạch, một cái kim tệ cũng không cho ngươi lưu lại. gã lệ ông không sợ trùng trùng điệp điệp long uy, không chút gì yếu thế. hắn long dực rung động, hướng phía hai bên hoàn toàn kéo dài trên hai, đồng thời ngẩng đầu lên, buôn cái hố lượng cao chót vót sừng rồng trực chỉ thiên cung. Bạch Kim Long Đồng nhìn thẳng Bạch Long Nương, thuộc về gã lệ ống Long U giống nhau cuốn lên một vòng phong tuyết, hướng phía trên người Bạch Long Nương lướt qua. Cùng là chư long, lẫn nhau ở giữa Long U ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng phong tích Long U đối với loài rồng mà nói, đã là một loại tín hiệu, sẽ phải kìm nén không được, ra tay tín hiệu công kích. Bạch Long Nương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gã lệ ống, không biết do tự tin của hắn cùng dũng khí là từ đâu tới, thân hư lạnh một tiếng nói, hóa ra là ngấp nghé ta tài bảo. Lúc trước khu trục quyết định của ngươi, quả nhiên chính xác vô cùng. Thanh em dừng lại một chút, trong mắt của Bạch Long Nương hiện lên nguy hiểm chi sắc, nói: "Nửa năm này thời gian trưởng thành để ngươi có khiêu chiến ta lực lượng, nhưng Long Linh chiến lệnh không phải tốc độ phát triển có thể bù đắp. Gã Lệ ổng, ta vô chi trường tử, hôm nay ta liền dạy cho ngươi một cái phải dùng máu đến ghi khắc đạo lý." Hướng càng lớn tuổi Long thiếu khích, là một cái thật quá ngu xuẩn chuyện. Cùng coi như lý trí tỉnh táo gã Lệ ổng so sánh, tính cách của Bạch Long Nương chính là thuần túy ác long, Thần táo bạo dễ giận, vì tư lợi, lại lạnh lùng vô tình. Tại biết gã Lệ ổng đang đánh thần tài bảo chú ý về sau, đã rất khó nhiều nhẫn nại từng phút từng giây. Tại gã Lệ ổng nhìn chăm chú bên trong, Bạch Long nương ngẩng thon dài cái cổ, lớp vảy màu trắng chiếu lấp lánh. Nguyên tố năng lượng bắt đầu sao động, trung bình phong thanh qua trong dây lát biến càng thêm thế lương, giống như là dao đồng dạng tại cao tốc xoay tròn phi hành. Loại pháp thuật năng lực tạo gió thuật. Hô! Tại nguyên tố năng lượng kích thích hạ, một đoàn đường kính mấy trục trượng cuồn bão gió lốc trong nháy mắt sinh sôi, cao tốc xoay tròn quấy àn niềm thiên tuyết bay, đem nó lôi cuốn tại gió bão bên trong, khí thế kinh người quét sạch hướng gã lệ ống. Gió bão như đao, rất nhiều hình toi bông tuyết bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Gã lệ ống không nguyện ý tiếp nhận thành niên long loại pháp thuật năng lực, lúc này tiêu hao thời gian chi lực, mở ra gấp năm lần nhanh trạng thái gió bão cấp động tốc độ rất nhanh nếu như không ra gấp 5 lần nhanh hắn có không tránh khỏi phong hiểm bá tốc độ của gã lệ ổng siêu việt gió bão nguyên liệu cất cao giống như là một đạo thẳng tốc bạch tuyến trực tiếp chui vào bão tuyết bên trong cơ hồ là tại sắp bị cuốn vào trong gió trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ rời đi bạch long nương tầm mắt bạch long nương là người long đâu đi nơi nào cao ngạo chân long tính cách nhường bạch long nương cảm thấy một chiều tạo gió thuật liền có thể nắm gã lệ ổng có thể đánh nát cái này lịch tự ý đồ dù sao đây là sắp thành niên bạch long khả năng nắm giữ loại pháp thuật năng lực uy lực không tầm thường không thể công kích tới gã lệ ổng Hơn nữa còn bị mất gã Lệ ổng tầm mắt, nhường Bạch Long Nương mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Cùng một thời gian, thân thể cất cao tới khoảng cách Bạch Long Nương hơn 500 mét ngàn mét không trung, đem chính mình giấu ở một đoàn bên trong Vân Vũ Gã Lệ ổng, túi đầu quan sát đang tìm hắn Bạch Long Nương. Ngay sau đó, Gã Lệ ổng hít một hơi thật sâu, thể nội ma lực lao nhanh vận chuyển, hội tụ tại trong miệng. Bạch Long Nương là trước mắt hắn gặp qua mạnh nhất sinh vật, Gã Lệ ổng mặc dù cho rằng nàng không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không có lòng khinh thường, tại thời điểm chiến đấu tâm cảnh khôi phục trầm ổn cùng tính toán. Bởi vì mục đích là giáo huấn Bạch Long Nương, mà không phải giết chết nàng. Gã Lệ Ẩng không có sử dụng cướp đoạt thời gian chi tức, Xương lạnh long tức tại trong miệng hội tụ đồng thời, dây nhanh 200 mét gã Lệ Ẩng thu liễm long dục, thân thể giống như là một quả màu trắng thiên thạch giống như rơi về phía hạ. Đại khái 2 giây sau, làm Bạch Long Nương phát giác được đỉnh đầu truyền đến kình phong cảm giác gấp bách thời điểm, kinh ngạc một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt bên trong, gã Lệ Ẩng mở ra miệng rồng, màu băng lam quang mang tại miệng rồng bên trong ấp vụ lan lộn, thân thể của hắn xoay tròn rơi xuống, hai cánh như bướm, đã cách Bạch Long Nương không đến 100m khoảng cách. Cùng lúc đó, Sương lạnh long tức phụ ra, màu băng lam trụ trạng long tức mãnh liệt rơi vào trên người Bạch Long Nương. Bởi vì khoảng cách quá gần, thần mong muốn tránh né lúc sau đã không còn kịp rồi. Sương lạnh long tức gần chứa băng hàn thấu xương gió lạnh, trong đó còn kèm theo đến không hết thực thể băng thứ băng truy, cũng mang theo cực mạnh lực trùng kích, rơi ở trên người của Bạch Long Nương thời gian, giống như là thác nước như nước chảy đem thần hướng mặt đất trùng điệp vào tới. Long tức là chân long cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong, Bạch Long Nương khoảng cách gần ăn một cái, tương đối không dễ chịu. Nếu như không phải cùng là Bạch Long, đối hàn lãnh thuộc tính công kích có rất cao kháng tính cái này một ngụm long tức trực tiếp trúng đích liền có thể muốn bạch long nương nửa cái mạng. dù là như thế, thần cũng khá chật vật. trên mặt đất một trượng dày tuyết động bên trong, thân thể của bạch long nương hơn phân nửa bị đông cứng lên nhiều đám băng tinh. trên người lân giáp bởi vì xương lạnh trong long tức thực thể băng tinh và chạm mà nhiều hơn lít nha lít nhít với cắt. thần ngay nấy mắt, tại ý thức tới chính mình lại bị gạ ổng một kích từ không trung đánh rất về sau, trong lòng lập tức hiện lên một loại cực kỳ nổi giận cảm xúc. một đầu hai tuổi số long, đem thần cái này sắp thành niên long nương đánh rơi, cái này hiện thực tàn khốc nhường bạch long nương khó mà tiếp nhận. Mặc dù có thần khinh địch nguyên nhân, nhưng sự thật chính là nàng vừa đối mặt liền xảy ra hạ phong, bị nhà mình sầu long đánh bại đối với bất kỳ một con rồng mà nói đều là xỉ nhục chuyện. Loài rồng cao ngạo nhường trong lòng bạch long nương dường như có hỏa diễm đang lan lội, nội giận tới không thể kèm theo tình trạng gã lệ ổng Thanh thúy tiếng long ngâm nghe tràn đầy lửa giận, tại chuyên vào trong thai gã lệ ổng thời điểm, hắn lại bởi vậy sinh ra một tia trả thù khái cảm, trong lòng thoải mái vô cùng, phảng phất là có một khối cho tới nay đệ nén ở trong lòng nặng nghề tảng đá lớn, vào giờ phút này bị rời. Bạch long nương hiện tại càng cảm thấy xỉ nhục cung phẫn nộ, hắn ngược lại càng cao hứng. Sả lì à là thành niên long đều như thế yếu đuối, vẫn là chỉ có ngươi hết sức nhỏ yếu. Long Dực vung lên, gã lệ ổng trên không trung lơ lửng, tối đầu nhìn xuống Bạch Long Nương, còn không quên dùng nôn ngữ mỉa mai bổ đao, gọi thẳng tên Bạch Long Nương, liền một chút kính sưng đều không có. Những lời này nhường Bạch Long Nương càng thêm khó mà chịu đựng, gã lệ ổng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cũng làm cho thần giận không kiểm được. Thần gào thét một tiếng, trung binh nặng nề tuyết động toàn bộ nổ tung, giống như là một trận màu trắng mưa to. Ngay sau đó, Bạch Long Nương nhất phi trùng thiên, sắc bén long trảo hướng về phía trước rõ ra, hướng phía gã lệ ổ hung tận chụp tới. Chương 44, cường thủ nứt sọ dài 16 mét bạch long nương dạng này di động lên giống như là một khung hình giống máy bay chiến đấu mang theo gào thét kình phong cùng lực lượng của bạo. sức mạnh của bạch long nương tại phía trên gạ lề ủng tại thân loại này tuổi tác loại pháp thuật năng lực chỉ là phụ trợ chủ yếu vẫn là sử dụng cường kiện chân long thể phách tiến hành chiến đấu bạch long nương nhanh nuốt mới là thần vũ khí mạnh mẽ nhất mà tại tất cả bên trong chân long bạch long mặc dù ở vào cuối cùng nhưng tương tự có ưu điểm của mình bởi vì ở tại nhiệt độ thấp khí hậu băng nguyên Bạch Long Long chảo cùng cái khác loài rồng so sánh càng rộng hơn, dạng này Long chảo nhường Bạch Long có thể tại chơi nước trên mặt băng không nhận một tia ảnh hưởng, hơn nữa một khi chế trụ con mồi, liền có thể tùy tiện xé rách đối phương huyết đủ, xuyên thủng gân cốt. Ngoại trừ, Bạch Long trí tuệ cùng cái khác Long so sánh phải kém rất nhiều, ưa thích lấy như dã thú bản năng làm việc. Nhưng Họa phúc Tương Y Vi, loại này dã thú bản năng nhường Bạch Long đều là trời sinh tợ săn. Một khi đã nhận ra nhược điểm của đối phương, trong chiến đấu thu được ưu thế, Bạch Long có thể tạo thành ý hiệp sẽ tăng lên rất lớn. Giờ này phút này Bạch Long nương đang quyết định tốt tốt tốt giáo huấn một chút nhà mình trưởng tử về sau trong ánh mắt lửa giận cơ hồ đã hoàn toàn biến mất vàng nhạt trong long đồng là một mảnh hờ hứng chi sắc quan sát đến gã lệ ổng mỗi một cái động tác nhìn thấy loại trạng thái này bạch long Nương, nội tâm gã lệ ổng run lên biết thần hoàn toàn thu liễm cao ngạo, mua toàn lực ứng phó tiến hành trận này mẹ con ở giữa chiến đấu tại bạch long Nương nhào tới thời điểm gã lệ ổng tốc độ cực nhanh lên cao thân thể sau đó chuyển hướng lượt vòng giống như là một đầu màu trắng tuyến thẳng tắp hướng lên trên sau đó đâm xuyên bạo tuyết đung nhiên sệt qua một đường vòng cung tại mấy hơi thở bên trong theo trước người của bạch long lương chuyển rời đến sau lưng thần bạch long lương cấp tốc thay đổi phương hướng ánh mắt gắt gao tập trung vào gã lệ ổng cùng lúc đó, gã lệ ống một ngụm xương lạnh long tức phun ra, màu băng lam cổ sáng trực tiếp phóng tới bạch long nương long dự. nhưng lần này gã lệ ống lập lại chiêu cũ không có đạt hiệu quả, xương lạnh long tức sắp chạm đến lúc đến bạch long nương, bị thần nương tựa theo bản năng giống như chiến đấu phản ứng khó khăn lâm nẹ tránh. An một lần thua thiệt về sau, bạch long nương lớn tâm nhãn, tại nẹ tránh gã lệ ống long tức thời điểm, bạch long nương giống nhau mở ra miệng rồng, trói mắt màu băng lam quang mang đang không ngừng ngấp ngùi, bước lên lăn lộn, ở trung quanh nàng không gian bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. mấy giây sau, càng thu càng dài xương lạnh long tức từ trong miệng của bạch long nương phun ra lớn diện tích hình núi khoan phạm vi long tức hướng phía gạ lệ ổng phô thiên cái địa bào phủ tới tốc độ của long tức hướng nhanh là loài rồng có đủ nhất uy hiếp thủ đoạn công kích cho dù là lấy gạ lệ ổng gấp 5 lần nhanh đều nhanh bất quá long tức so với ta xương lạnh long tức mạnh hơn nhiều không hổ là sắp thành liên long nhìn xem tầm mắt bên trong một mảnh băng lam quang mang gạ lệ ổng âm thầm suy nghĩ hắn động tác dính liền linh mẫn mau lẹ vèo ngang chuyển di cùng một thời gian bạch long lươn chuyển động cái cổ thân thể giống nhau cấp tốc di động. Phạm Vi Lớn xương lạnh long tức theo động tác của thần truy hướng gã Lệ ổng, trên không trung lưu lại từng mảng lớn ngưng kết thấu xương băng tinh, không ngừng áp bách lấy gã Lệ ổng di động không gian. Quay đầu mắt nhìn cách mình càng ngày càng gần Bạch Long Nương cùng thần phun ra xương lạnh long tức, thân thể của gã Lệ ổng đột nhiên dừng lại, đồng thời xoay người lại, hướng phía dưới vừa rơi xuống, thân thể cơ hồ là lao xương lạnh long tức, không lùi mà tiến tới chủ động tới gần Bạch Long Nương. Tại Bạch Long Nương có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, gã Lệ ổng khẽ miệng hướng phía một bên dương lên, hướng phía thần nhếch miệng cười một tiếng. Một giây sau, tại Bạch Long Nương chuyển động cái cổ, xương lạnh long tức liền phải gần tại gang tấc gã Lệ ổng bao trùm thời điểm. Một cố vô hình vô chất chấn động trong nháy mắt bắn ra, lấy gã lệ ổng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thời gian ngừng lại. Trong chốc lát, lấy gã lệ ổng làm trung tâm, bán kính 20 mét khu vực lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Vừa vận bị đặt vào thời gian đình chỉ khu vực biên giới Bạch Long Nương đỉnh trệ tại không trung, như là lông lông nhẹ bay bông tuyết cùng gào thét gió giống nhau ngừng lại, trên không trung lưu lại màu băng lam quỹ tích hình núi khoan xương lạnh long tức giống nhau không nhúc nhích. Gã lệ ổng có thể thấy rõ ràng xương lạnh trong long tức gần chứa mỗi một khỏa bén nhọn băng tinh, có thể khoảng cách gần cảm nhận được nó ẩn chứa cực độ nhiệt độ thấp. Mà Bạch Long Nương hiện tại giống như một tòa sinh động như thật màu trắng pho tượng, trên mặt còn lưu lại vẻ nghi hoặc. Thời gian đình chỉ xuống tới cảnh tượng nhìn hết sức ly kỳ, như là thân ở ngậm cảnh mà không phải hiện thực, mặc dù đã là đệ nhị lần nhìn, nhưng gã Lệ ổng vẫn là ở trong lòng là loại năng lực này hiệu quả lớn mà sợ hại thân phục. Bởi vì thời gian ngừng lại đối thời gian chi lực tiêu hao rất lớn, gã Lệ ổng không dành thưởng thức lúc này cảnh tượng. Hắn nhìn xem bị thời gian đình chỉ Bạch Long Nương, nội tâm manh động to gan ý nghĩ, giữ đặn cười một tiếng. Ngay sau đó, Gác Lệ ổng thân thể xông lên, cấp tốc di động tới sau lưng của Bạch Long Nương. Một giây sau, thời gian khôi phục lưu động. Một lần nữa gào thét lên kình phong bên trong, Bạch Long Nương nháy náy mắt, ngạc nhiên không hiểu chuyển động đầu, trong lúc nhất thời đình chỉ long tức công kích. Đột nhiên, thần nghe được tại sau lưng mình long dự kích động âm thanh. Thanh âm kia gần trong gấp, cơ hội liên tiếp chính mình. Trong lòng Bạch Long Nương giận mình. Thần không rõ gã lệ ổng thế nào đột nhiên biến mất, rõ ràng mới vừa rồi còn tại tầm mắt của mình bên trong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở tự thân phía sau. Không chờ thần hoàn hồn phản kích, gã lệ ổng hai cái long trảo nắm thành quả đấm, giơ lên cao cao, đập ầm ầm tại Bạch Long Nương sợ náo bên trên. Cường thủ nước sợ. Đông lần này dán mặt trọng kích lực lượng mười phần, nện rách ra bạch long nương trên đầu một chút lân tiến, chấn động thần đại não, nhường bạch long nương không khỏi gào thét một tiếng, đầu mê man, đầu váng mắt hoa, tầm mắt đều biến mơ hồ, trong thay phong thanh càng là vô cùng thê lương, thân có chút khống chế không nổi thân thể, siêu siêu vẹo vẹo giống như là uống rượu giả đồng dạng, thân thể đung đưa lần nữa rơi xuống, rơi trên mặt đất thời gian, nặng nề thân thể đem nặng nề tuyết động ép thành một khối hình rồng hình dáng băng cứng, bất quá long tố chất thân thể cường hãn, bạch long nương vung đầu, đầu váng mắt hoa trạng thái đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn xem một màn này, gã Lệ ổng suy nghĩ nói, lực lượng vẫn là kém một chút, không phải có thể một quyền nện chỏng thận. Hắn không có cho Bạch Long Nương khôi phục trạng thái thời gian, thân thể khế động, giống như là một cái như đạn pháo trực tiếp lao xuống rơi xuống, cấp tốc tới gần Bạch Long Nương. Ngay sau đó, gã Lệ ổng mạnh mẽ đâm vào trên người Bạch Long Nương, so Bạch Long Nương nhỏ vài vòng thân thể, đem hắn toàn bộ tung bay, hai cái cỡ lớn long lăn lộn nhường tuyết động trùng quanh đầy trời vang khắp nơi, lưu lại thật dài khe rẽ. Thừa dịp Bạch Long Nương còn không có hoàn hồn trở lại, Gác Lệ Ẩng lại đem thần tung bay về sau, trực tiếp đưa nàng áp chế ở trên mặt tuyết, long trảo nắm thành quả đấm hướng về phía đầu của bạch long nương tả hưu khai cung đông một cái trái đấm móc đem đầu của bạch long nương đánh phía bên trái chết đi còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác thời điểm lại là một chút phải đấm móc đông đông đông gã lệ ổng còn mở ra lấy ra tốc thái thật đống cắt lớn nhỏ lòng quyền giống như là máy đóng cọc đồng dạng rơi vào đầu của bạch long nương bên trên quyền ảnh nho nhau trầm muộn nhục thể tiếng va chạm bên thai không rước nếu như không phải là bởi vì gã lệ ổng ra tốc thái chỉ nhắc tới cao thời gian tốc độ chảy nắm đấm rơi vào bạch long nương trên đầu thời điểm không cùng hiện thực tốc độ cùng nhau xứng đôi động năng có lẽ phải không được hai quyền liền có thể xử lý bạch long nương Chương 45, đánh ngất xỉu mang đi, cầu mệnh phiếu. Tại trận bao giống như long quyền ẩu đả bên trong, Bạch Long Nương lộ ra có chút đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Thân nhiều lần mong muốn phản kích, thi triển loại pháp thuật năng lực thoát khỏi lúc này quất cảnh, nhưng lại bị gạ lệ ổng lần lượt khắc ngang. Cho dù là không cần chú ngữ loại pháp thuật năng lực, bởi vì bị ẩu đả thời gian trạng thái không đủ tập trung, ý thức tăng giảm, khó mà thi triển. Mười mấy giây về sau, Bạch Long Nương thật sự là nhẫn nhịn không được như vậy bị gã tại trên sân loạn đánh vô cùng độc nhã, bởi vì xấu hổ giận dữ đang sen, vậy mà nhịn được như thủy triều cảm giác hôn mê, cắn răng nghiến lợi cấp tốc mở ra miệng rồng. Nhắm ngay gã Lệ ổng. Lúc này gã Lệ ổng đánh thẳng đã nghiền, bởi vì Bạch Long Nương gần thành niên Long thể thể phách rất mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy, cơ hội là một khối tốt nhất đông cát. Bất quá hắn chưa quên buông lòng cảnh giác. Khi nhìn đến Bạch Long Nương thoát khỏi mê muội, đối với mình mở ra miệng rộng thời gian, hắn hơi nheo mắt lại, thời gian chi lực vận sức chờ phát động. Kế tiếp động tác của Bạch Long Nương nhường ánh mắt gã Lệ ổng siết chặt, bởi vì trong miệng nàng cũng không có hiện hiện thuộc về xương lạnh long tức năng lượng, mà là linh thảo cuốn lên đầu lưỡi, theo góc lưỡi trung quyền lên một phần quỹ trụ. Loài rồng đầu lưỡi dậy đặc rất nhiều thần kinh, cấu tạo cùng thần lần có chút cùng loại, có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi ấn tượng, trình độ linh hoạt viễn siêu bàn tay người năm ngón tay. Có không ít long ngựa thích dùng đầu lưỡi vòng quanh chính mình nhất chân ái bảo vật, tùy thân mang theo. Tại cái kia trên quần chủ, gã lệ ổng thấy được rõ ràng nguyên tố linh quang, hiển nhiên là một cái ma pháp đạo cụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một trương pháp thuật quyền chủ, hơn nữa có thể bị bạch long nương xem như áp đáy hòm bà bối. Quyền chủ này bên trong bổ sung đoán chừng còn không là bình thường pháp thuật, là cao vị pháp thuật khả năng rất lớn. Gã lệ ổng không có khả năng nhường bạch long nương sử dụng trương này pháp thuật quyền chủ. Mặc dù động tác của Bạch Long Nương đã rất nhanh, nhưng hắn càng nhanh. Thời gian, đình chỉ. Trong chốc lát, lông lông bạo tuyết vì đó dừng lại. Bạch Long Nương không núp ních, có chút há miệng, vết súng còn bốc hơi nóng màu hồng đầu lưỡi vòng quanh pháp thuật quyển trượng, trong mắt ẩn chứa rõ ràng xấu hổ giận dữ chi sắc. Gã lễ ổng hư nhẹ một tiếng, không chút khách khí dò ra long trảo, vượt qua răng khắp nơi long nhà, âm thầm vào Bạch Long Nương trong mồm, đem pháp thuật quyền trượng đem ra, trong lúc đó đụng phải Bạch Long Nương đầu lưỡi, dính gà lễ ổng một tay nước bọt. Bất quá pháp thuật quyền trượng không biết là tài liệu gì chế tạo, phía trên lại là không có dính một chút nước bọt, mới tinh như tẩy. Sờ tới sờ lui giống như là như tơ lụa thuận hoạt, lấy ra quyển trục về sau, thời gian đình chỉ kết thúc, thời gian lưu động khôi phục, Bạch Long Nương còn không biết xảy ra chuyện gì, trên mặt thần hiện lên một tia đắc ý chi sắc, dùng cao tiếng long ngâm gầm thét lên, gạ lệ ổng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Trong lời nói tràn đầy sắp lật bàn thắng lợi thoải mái chi sắc, nhưng vừa dứt lời, thần lại ngây ngẩn cả người, bởi vì đầu lưỡi xúc cảm có chút không đúng, bên trong pháp thuật quyển trục không thấy. Bạch Long Nương vẻ đắc ý cứng ngắc trên mặt, vội vàng dùng đầu lưỡi tại trong miệng chuyển động tìm kiếm, làm thế nào đều không thể tìm tới pháp thuật quyển trục tung tích. Cùng lúc đó Gã lệ ông mỉm cười, mở ra long chảo, Tại trong lòng bàn tay lộ ra màu vàng nhạt pháp thuật quyền chủ, nói: ngươi đang tìm cái này sao? Bạch Long Nương động thủ muốn cướp, nhưng là bị gã lệ ông một trào đánh sai lật đầu, thực sự không có phản kháng lực lượng. Trợ tay thu hồi pháp thuật quyền chủ, gã lệ ông lắc đầu, khẽ thở dài một cái, đưa khí thương hại bổ sung một câu nói: liền quyền chủ lúc nào thời điểm bị ta cướp đi cũng không biết, xã lý ạ, ngươi quá yếu, sao có thể sinh ra ta như vậy ưu tú chiến lòng? Bạch Long Nương gắt gao nhìn trầm trầm gã lẹ ông, bởi vì hắn luôn nữa mà cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ sỉ nhục. Trong hốc mắt vậy mà mơ hồ có sương mù bốc lên, nói cho cùng. Bạch Long Nương tuổi tác tại loài rồng bên trong tương đương với còn vị thành niên tuổi trẻ thiếu nữ, tâm tính không tính trầm ổn thành thục. Kinh nghiệm chuyện như vậy nhường thần trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Chỉ sợ không có mấy đầu long có giống như Bạch Long Nương ta ngộ. Gã Lệ Ông nhìn xem vẻ mặt thần, nội tâm đầu tiên là hiện ra một loại trả thù thành công khái cảm, nhưng ở nhìn Bạch Long Nương một bộ muốn khóc lên bộ dáng, lại tăng thêm một chút ngượng ngùng cảm giác tội lỗi, khiến cho tựa như là hắn đang khi dễ Bạch Long Nương như thế, rõ ràng là thần chức vô tình khu trục chính mình, thái độ còn như vậy ác liệt. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Một câu còn chưa nói xong, Bạch Long Nương rốt cục không chịu nổi nội tâm cùng trên đầu song trọng đả kích, con mắt đảo một vòng, thế dịu tại chỗ trên mặt đất. Gã Lệ Ông hơi sững sờ, không nghĩ tới Bạch Long Nương đã đến cực hạn. Cũng là, mặc dù hắn lưu thủ, nhưng liên tiếp tại thần trên đầu đánh nhiều như vậy quyền, có thể tới hiện tại mới hoàn toàn hôn mê chỉ có thể nói là thân thể của Bạch Long Nương đủ mạnh. Đổi thanh bình thường ma pháp sinh vật đến, hiện tại đã bị đánh thành bôi lên đều đều bọt thịt. Hừ, để ngươi khu trú ta. Gã Lệ Ông Hư nhẹ một tiếng, do dự một chút, sau đó có chút cật lực ôm lấy trong hôn mê Bạch Long Nương, chấn cánh bay cao, chậm rãi bay vào băng sườn núi tổ dông bên trong. Theo gã gã lệ ổng cùng Bạch Long Nương một lời không hợp ra tay đánh nhau, tới Bạch Long Nương bị liên tục hai lần đánh rơi, lại đến bị gã lệ ổng cưỡi tại trên thân đè xuống đánh tới bời, cuối cùng trở về tổ rồng. Từng cảnh tượng ấy đều hiện ra ở biểu lộ cứng ngắc ba đầu nhỏ trong mắt của số Long. Toàn bộ quá trình bên trong, bọn chúng hoàn toàn không dám nhúng tay, sợ trong lúc kịch chiến huynh trưởng cùng Mẫu thân không cẩn thận đem chính mình chụp chết. Hiện tại bọn chúng nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mẫu, Mẫu thân bị gã lệ đánh ngất xỉu. Chặt lớn nuốt một ngụm nước bọt. Gã lệ vì cái gì trưởng thành nhanh như vậy? Liên Mẫu thân đều không phải là đối thủ của hắn toàn vẻ mặt vẻ hâm mộ, ta nhớ tới chuyện không tốt, hiểu cảm giác thân thể mơ hồ làm đau. bọn chúng ba cái lên nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước bị gạ lệ ống chi phối sợ hãi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Không biết rõ trong lúc nhất thời, bọn chúng không dám tiến vào băng rừng núi tổ rồng, lại không dám rời đi quá xa, thần sắc mờ mịt. Quay đầu tứ phương, nhìn xem tất cả vẫn là như thế quen thuộc băng tinh vách tường cùng mặt đất, trên mặt gạ lệ ống lộ ra một vệt hồi ức chi sắc. Vẫn là nơi này nhìn vừa mắt nhất, sau này sẽ là của ta. Chậm, hắn đem thân thể của bạch long nương để ở một bên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Gã lệ ông một lòng mong muốn trả thù lúc trước khu trục vứt bỏ hắn bạch long nương, nhưng khi hắn chân chính đánh bại bạch long nương về sau, cụ thể nên xử lý như thế nào thần lại có chút không biết. Làm thân mặt cầm thần bảo thạch, cũng nói cho nàng chính mình vừa ra đời thời điểm liền trộm một cái, lại đánh thần con non. Băng sườn núi tổ rồng bên ngoài, ba đầu nhỏ sùa long đồng thời dùng mình một cái, không rõ ràng cho lắm. Chỉ muốn mấy giây thời gian, trong trầm tư gã lệ ông bị đánh gãy. Cắt ngang hắn, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm bạch long nương bảo tàng, thủy tinh, mãn não, phỉ thúy, kim cương, nhan sắc khác nhau bảo thạch, mang theo nguyên tố linh quang ma pháp đạo cụ, tinh lương vũ khí giáp trụ. Những bảo bối này tại mặt kính giống như băng tinh trên vách tường phản lấy quang, bị tia xạ tiến vào con mắt của gã Lệ Ông. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, tại Bạch Long nương trên đầu độ một quyền, bảo đảm thần sẽ không quá nhanh sau khi tỉnh lại, quay đầu nhìn về đã thuộc về mình tài bảo. Bất quá, lúc này nhìn kỹ những này tài bảo gã Lệ Ông, trong mắt Lương Phấn dần dần biến mất, hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhiều như vậy bảo thạch, nhưng là trung quanh nguyên tố năng lượng sinh động trình độ dường như cũng không đầy đủ xứng đôi. Đây là có chuyện gì? Trong lòng ôm lấy nghi ngờ gã Lệ Ông tới gần Bảo Thạch chồng, dùng lông chảo lay một chút. Dậm dậm. Bên ngoài cùng Bảo Thạch hoạt động hạ lạc lẫn nhau ở giữa thanh thúy tiếng và chạm tại trong thai gã lệ ổng giống như tuyệt vời nhất hòa âm khúc. Chương 46, ngạp voi. Làm tầng ngoài cùng bảo thạch toàn bộ tản mát trên mặt đất, lộ ra tầng bên trong bộ dáng thời điểm, gã lệ ổng đầu tiên là ngẩn người, người, tại lấy lại tinh thần về sau, rốt cuộc hiểu rõ Bạch Long Nương tuổi còn trẻ liền có thể góp nhặt nhiều như vậy bảo thạch chân tướng. Cái này chân tướng nhường gã lệ ổng tương đối im lặng, trầm mắng Bạch Long Nương thật sự là một đầu hư vinh tới ngay cả mình đều lựa gã tắc long. Trấn chính bảo thạch chỉ có phía ngoài cùng một lớp mỏng manh, ở bên trong phần lớn một loại cỡ lớn thú loại răng nanh, chân bóng phảng quang, thân dài bén nhọn, nhìn qua cũng là nhìn rất đẹp. Nhưng vấn đề là, nhìn qua đẹp hơn nữa, nó như cũng chỉ là răng nanh, thật răng, cũng không phải cái gì làm bằng vàng răng giả. Gã Lệ ổng im lặng nhìn mấy lần, phân biệt ra được những này răng nanh là thuộc về một loại băng nguyên bên trên cỡ lớn dã thú. Lực mãnh tượng. Lực mãnh tượng tại băng nguyên thuộc về tương đối thượng tầng một loại sinh vật, tại Bạch Long Nương lãnh địa bên trong tồn tại có một đám mấy trăm đầu lực mãnh tượng nhóm, bọn chúng tại sau khi thành niên thân cao phổ biến tại 3m tới 4m ở giữa, thể trọng 20 tấn cất bước, là Bạch Long Nương món chính. Thần đã từng cảnh cáo mấy cái tiểu long không nên trêu chọc lực mãnh tượng, bởi vì tuổi nhỏ sồ long cũng không phải là loại này cỡ lớn dã thú đối thủ. Ngoại trừ Long, Sương Lang, cực Bác Bạo Hùng, hung bạo loại những này thượng vị kẻ săn ngồi bên ngoài, lực mãnh tượng tại cực bắc băng nguyên cơ hồ không có cái khác thiên địch. Nhưng gã Lệ ổng thế nào cũng không nghĩ đến, thân vậy mà lại vụng trộm thu thập lực mãnh tượng ngà voi làm bộ là bảo thạch, để cho mình tiểu bảo kho nhìn tương đối tráng đấy. Đối gã Lệ ổng mà nói, những này ngà voi toàn bộ giá trị cộng lại, cũng so ra kém một quả chân chính ma pháp bảo thạch. Ngoại trừ lực mãnh tượng ngà voi bên ngoài, bên trong còn bổ sung lấy một chút từ bạch long nương chế tạo ma lực băng tinh, hiện ra bất quy tắc bộ dáng, tản ra trận trận hàn khí, giả mạo chính mình là cao quý hi hữu ma pháp bảo thạch. Thì Gia Long cũng biết mạo xưng là Trang Hảo Hán. Gã Lệ ổng có loại nhận lấy lựa gạt cảm giác, tức giận quay đầu mắt nhìn trong hôn mê Bạch Long Nương. Lại nghĩ lại, hắn lúc trước trộm bảo thạch thời điểm, nếu như lại nhiều cầm mấy cái, nói không chừng liền sẽ phát hiện cái này trận tướng, đáng tiếc lúc trước quá nhỏ, đối nguyên tố năng lượng cảm giác không bằng hiện tại, không có phát giác được có cái gì dị thường, chỉ là ngây thơ coi là Bạch Long Nương có tụ tập nhiều như vậy tài phú thực lực. Bây giờ nhìn lấy thần chân chính tích xúc, gã Lệ ổng rất muốn hỏi một chút thần, thần ban đầu là thế nào ngủ lẫy cảm giác. Tính toán, không thể đối Bạch Long Nương yêu cầu quá nhiều, dù sao thần còn không có thật chứng thành gã lệ ổng thở dài một hơi, tiếp nhận hiện thực này, sau đó bắt đầu mười phần trăm chú từng khỏa đếm lấy ma pháp của mình bảo thạch. Cũng không lâu lắm, trong hôn mê bạch long nương thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng phát ra vô ý thức thấp giọng long ngầm, theo trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại. Đầu của thần còn có chút đau nhức, tầm mắt giống nhau có mấy phần mơ hồ, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã đầy đủ tiến hành hoạt động, chân long sinh mệnh lực tương đối tràn đầy, thể phách cường kiện, chỉ cần không phải bị duy nhất một lần giết chết, liền có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Mở mắt trong nấy mắt, bạch long nương liền thấy ngay tại kiểm kê chính mình bảo thạch gã lẹo, còn vẻ mặt có chút mâu thuẫn ghét bỏ cùng vẻ cao hứng ta bảo thạch gã lệ ổng ngươi muốn làm gì không được nhúc nhích ta bảo thạch bạch long nương lập tức mở to hai mắt nhìn đứng người lên mở rộng hai cánh hung tợn hướng về phía gã lệ ổng gào thét liền phải không nhớ lâu xông lại đuổi đi gã lệ ổng nhưng là thần bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn động tác siêu siêu vẹo vẹo ở trong mắt gã lệ ổng một chút uy hiếp đều không có gã lệ ổng long vi hất lên liền đem bạch long nương rút đánh tới băng tình trên vách tường không cam lòng thấp giọng ai nói lên bởi vì âm thanh của thần quá nhỏ gã lệ ổng không nghe rõ là có ý gì nhưng đoán chừng là hùng hùng hổ hổ lời nói. Đem tất cả chân chính ma pháp bảo thạch vòng tại long cánh tay bên trong, gã Lệ ông đầu tiên là đầu tựa vào bên trong hít một hơi thật sâu, sau đó dạng khoái tinh thần xoay người, đối Bạch Long nương bình tĩnh nói rằng: "Sát Ly A, ngươi dường như còn không có nhận rõ hiện thực. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, mà tại cực Bắc Bang Nguyên, tất cả lấy cường giả vi tôn, chỗ này xảo huyệt, những này tài bảo, theo ngươi bị ta đánh bại trong nháy mắt đó, liền đã đổi chủ." Dừng một chút, gã Lệ ông ngữ khí nguy hiểm, sắc mặt chăm chú mà nghiêm túc nói: "Bọn chúng hiện tại là ta bảo vật, ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ gì." Sát Ly A nhìn một chút chính mình hao tốn hơn 50 năm lại là lựa mang đi tiểu quốc công chúa, lại là cướp bóc nhân loại thương đội. Thiên Tân vạn khổ mới góp nhặt tới một chút vốn liếng bị nhà mình thật lớn nhi cướp đi, trong hốc mắt lần nữa dần dần dâng lên một chút ngông lung hơi nước. Nhưng Long tự tôn cùng cao ngạo lại không được thần sinh ra loại này yếu ớt tâm tình. Xác cô Acolonn xỉ nhục cảm giác, tâm tình mười phần dễ rủa. Một bên khác, gã lệ ổng dùng Long Vĩ quét qua, đem hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú lực mãnh mã tượng rằng cùng ma lực băng tinh quét đến trước người Bạch Long Nương. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì đem ngà voi cùng ma lực băng tinh đặt ở bảo thạch trong đống, là vì nhường bảo thạch nhìn càng nhiều hơn một chút sao? Gã lệ ông giống như cười mà không phải cười, ánh mắt của quái, ngay trước mặt bạch long nương phơi bảy thần cho xiết. Sa lì ạ vừa nhìn thấy những này ngã voi cùng ma lực băng tinh, tại ngẩn người về sau, mất mặt, trong lúc nhất thời đều quên bảo vật bị cướp phấn nộ cảm xúc. Thần ấp đúng giải thích nói, ta, ta chỉ là giống đưa thích bảo thạch như thế, đưa thích ngã voi. Mới, mới không phải vì làm bộ chính mình bảo khố rất tràn đầy ngươi không cần nói xấu ta. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, không có tiếp tục đi đâm bạch long nương đáng thương kia lòng hư vinh. Thì ra là thế, đã ngươi đưa thích, vậy những này ngã voi cùng ma lực băng tinh đều đưa cho ngươi. Xem như dùng để trả lại ngươi hơn một năm che chở tri ân. Gã Lệ ổng đem đồ vật đẩy hướng Bạch Long Nương, vẻ mặt rộng lượng hào khí bộ dáng. "Ngươi, ta, ta tâm tình của xã Lỵ ạ mười phần hỏng bét phiền muộn, mong muốn nhường gã Lệ ổng cho mình giữ lại một chút bảo thạch, nhưng là cao ngạo tâm lý lại làm cho nàng khó mà nói ra miệng. Bị gã Lệ ổng đánh bại cướp đi bảo thạch chuyện này, thần đã nhận mệnh. Những chuyện tương tự tại Ác Long ở giữa nhìn mãi quen mắt, cường giả chiếm lấy kẻ yếu tài phú là chuyện rất bình thường, hơn nữa nói chung sẽ không đem đối phương giết chết. Sát Lỵ ạ giống nhau đoạt lấy cái khác yếu hơn mình thanh niên Bạch Long chỉ có điều bị hai tuổi nhỏ sồ long cấp bóc thành công thần là phần độc nhất. Sả Lìa nhìn qua gãa lệ ống dài 12 mét cỡ lớn long thể, nội tâm có chút hoảng hốt. cái này đây là hai tuổi, thần không rõ gãa lệ ống vì cái gì có thể trưởng thành như thế cấp tốc. ác long chi mưu ở trên, ngài giống như chuông này yêu cái này sồ long sao? Sả Lìa tại nội tâm yếu đốt thở dài. gãa lệ ống nhìn xem sắc mặt phức tạp bạch long đường, hạ lệnh chủ khách, nói, đi, cầm lên ngươi đồ vật, mang lên hưu bọn chúng rời đi à. băng sơn núi tổ dồng cùng mảnh này lãnh địa cũng là của ta. bất quá ta sẽ không giống ngươi dạng này vô tình. Ta cho phép ngươi xuất nhập ta lãnh địa mới, ở chỗ này đi săn, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bỏ ra thủ lao tương ứng. Sát Lỵ A. Chương 47, thất hoàn cao vị pháp thuật, cầu người phiếu. Thần chứng mắt liếc gã Lệ Ẩng, nhưng nhìn tới gã Lệ Ẩng ngo nghe muốn động lòng quyền về sau, đầu lập tức mơ hồ làm đau, không khỏi rụt cổ một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí lánh ngạo hừ một tiếng nói, ta Sát Lỵ A mất đi đồ vật, sớm muộn có một ngày muốn tự tay lại có về. Gã Lệ Ẩng, ngươi không nên quá đắc ý. Ngay tại móc ra một cái bảo thạch, bởi vì lúc trước trộm câm Bạch Long nương một cái, dự định vào lúc này trả lại cho nàng một cái gã Lệ Ẩng nghe xong, trở tay đem vừa móc ra bảo thạch lại thu về. Ta chờ ngày đó đến, bất quá, tự gánh lấy hậu quả. Phạm La bị gã Lệ Ẩm siêu việt sinh vật, hắn không tin đối phương còn có phản siêu cơ hội của mình. Đây là thuộc về thời Quang Long tự tin. Theo thời gian lưu chuyển, Bạch Long Nương cùng hắn ở giữa trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chợt, tại gã Lệ Ẩm nhìn soi mói, Bạch Long Nương có chút không tình nguyện ôm lấy những cái kia ngà voi cùng ma lực băng tình, sau đó chậm rãi hướng phía tổ dòng biên giới di động đi qua. Làm thần đi đến Tích Hoại địa, ngắm nhìn đã không thuộc về mình lãnh địa phong cảnh thời gian, nhịn không được có chút u uẩn quay đầu nhìn gã Lệ Ẩm một cái. Mà gã lệ ổng đang thưởng thức thu hoạch của mình, không tiếp tục để ý tới ý của Bạch Long Nương. Bạch Long Nương hừ lạnh một tiếng, long rực chấn động, bay ra tổ rồng, khi nhìn đến ở bên ngoài Bao Tuyết bên trong chờ đợi ba đầu tiểu long thời gian, tâm tình của Bạch Long Nương càng kém cỏi. Bọn chúng nhường Bạch Long Nương nghĩ tới rồi gã lệ ổng là chính mình chuẩn tử. Lần thứ nhất sinh dục, lại sinh ra một đầu dạng này, long về sau ta không còn muốn con non. Bạch Long Nương ở trong lòng kiên quyết thầm nghĩ. Thần ban đầu sinh hạ trứng rồng chỉ là cảm giác chơi vui, nhưng khi sổ long nhóm chân chính phá xác xuất sinh, cần thần hao phí chính mình một bộ phận thời gian tinh lực đi chiếu cố thời điểm thần cũng có chút không kiên nhẫn, hối hận lúc trước vội vàng quyết định. Thành niên long mặc dù không thể hoàn toàn dựa theo tâm ý khống chế sinh dục, nhưng chỉ cần không nguyện ý, kêu mang thai tỷ lệ liền sẽ thấp tới một loại đáng sợ tình trạng. bất quá đa số chân long cũng sẽ ở trưởng thành hoặc là tráng niên giai đoạn sinh hạ rồng dõi, bởi vì theo long linh tăng trưởng, khi tiến vào lao niên về sau chân long thụ thai tỷ lệ sẽ dần đổi thức ngã xuống, mong muốn đời sau chỉ có thể nhìn vật khí. một bên khó chịu nhìn xem ba đầu số long, một bên ra hiệu bọn chúng đuổi theo chính mình. rất nhanh, một lớn ba nhỏ, bốn đầu thân ảnh của bạch long dần dần biến mất tại bão tuyết bên trong, rời đi gạ lạy ổng lãnh địa. Băng Sơn núi trong tổ rồng, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nhắm mắt lại. Tại trong đầu của hắn, có một cái nho nhỏ điểm sáng đang nhanh chóng di động. Cái kia điểm sáng phương vị, đại biểu cho lúc này Bạch Long Nương vị trí. Thân bị cướp đi lãnh địa nhưng là cũng không mê mang, dường như sớm có tính toán của mình, ngay tại mục tiêu minh sát hướng phía đông bắc phương di động. Sở dĩ có thể phát giác được Bạch Long Nương di động, là bởi vì gã Lệ ổng thuận tay tại trên người thần hạ một cái thời gian uấn ký, vị trí tại Bạch Long Nương chóp đuôi bên trên, rất khó bị phát hiện. Gã Lệ ổng mở to mắt, cảm thụ được dần dần từng bước đi đến Bạch Long Nương, cũng không lâu lắm liền thu hồi tâm thần. Hắn kiểm lại một chút thu hoạch của mình. Các loại thuộc tính, nhan sắc dược rễ ma pháp bảo thạch, hết thảy 76 khỏa, lượn lờ lấy nguyên tố linh quang, phát ra trận trận ma lực chấn động, nhường không khí chung quanh bên trong nguyên tố có thể lượng biến đến 10 phần sinh động. Tại những này bảo thạch bên cạnh, gã lễ tổng cảm giác hô hấp của mình hết sức thoải mái. Trong cơ thể hắn ma lực lưu chuyển tốc độ biến càng nhanh, đối không khí bên trong nguyên tố năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất giống nhau tăng cường rất nhiều. Loại cảm giác này tựa như là theo chợt hẹp trầm muộn mật thất bỗng nhiên đi tới rộng lớn tươi mát thảo nguyên, nhường tim rồng bỏ thần di. Ngoại trừ ma pháp bảo thạch bên ngoài, những cái kia là tấn lấy chế thức hoa văn tinh cương khôi giáp cùng lợi kiếm hoặc là chiến mâu, số lượng có thể vũ trang lên một cái bách nhân đội ngũ. Bang sơn núi tổ rồng bên trong bắt mắt nhất chính là những vật này. Hoa văn này có điểm giống là tụ lụm. Bạch Long Nương là tập kích qua nhân loại quân đội sao? Gã lệ ống nhìn xem khôi giáp vũ khí bên trên thống nhất chế thức hoa văn, trong lòng yên lặng từng nghĩ, mặc dù không phải ma pháp vật phẩm, nhưng bởi vì chế tác tinh lương, có chút lóe ra kim loại sáng bóng, cũng coi là độ tốt, chỉ tiếc gã lệ ông không có có thể sử dụng những này khôi giáp vũ khí thân thuộc. Vô luận là ô giờ hay là cực bắc băng linh, Giáng người đều so với nhân loại cao lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt lướt qua khôi giáp vũ khí, Gã Lệ ống nhìn về phía từng chương pháp thuật quân chủ. Những pháp thuật này quyện chụp cuốn thành ống trong trạng, nhan sắc không đồng nhất, bày biện ra một hình tam giác hình dáng bị trồng chất vào, hạ rộng bên trên hẹp. Gã Lệ ống sử dụng ảo thuật trinh sát linh quang, từ dưới đi lên nhìn, phát hiện những pháp thuật này quyện chụp tản ra linh quang là phía dưới yếu ớt, càng tới phía trên càng sáng ngời, là theo chất lượng trình tự chất đống. Về phần linh quang sáng ngời nhất, sáng tỏ tới có chút chói mắt, là Gã Lệ Ẩm hiện tại đang cầm một chương màu vàng nhạt pháp thuật quân chủ. Tại pháp thuật này trên quân chủ, khắc họa lấy một cái ký hiệu ký hiệu này bộ dáng là một cái vượt thả hình bộ dụng ở giữa có một cái dao nhau thập tự mang tình tại chủ thể bên trên còn có nguyên một đám gai nhọn giống như hướng ra phía ngoài nô lên cái ký hiệu này gã lệ ông nhận ra là tố năng học phái đánh dấu nó mang ý nghĩa trước này pháp thuật quyển trục bên trong phong tổn chính là một cái tố năng hệ pháp thuật tố năng hệ thuộc về mấy cái pháp thuật học phái bên trong lực sát thương nhất trừ quan cường hãn nhất bình thường sẽ kèm thêm rất có lực trùng kích thị giác hiệu quả lúc chiến đấu uy thế cùng tổn thương so cùng vòng cái khác pháp thuật muốn mạnh hơn không ít Kinh điển nhất tố năng hệ pháp thuật chính là hỏa cầu thuật, trong lòng còn có các loại tín ngưỡng người thi pháp thậm chí cả một đời đều đang nghiên cứu hỏa cầu thuật biến chủng. Đại hỏa cầu, bạo liệt hỏa cầu, dung nham hỏa cầu, xí viêm hỏa cầu, nhiều vô số kể, thậm chí liền truyền kỳ trong pháp thuật đều có hỏa cầu thuật biến chủng, bởi vậy liền có thể tưởng tượng những người làm phép đến cùng có nhiều yêu thích hỏa cầu thuật. Trở lại chuyện chính, tại tố năng ký hiệu phía dưới có đoạn tiếng thông dụng viết văn tự, thất hoàn pháp thuật bạo răng vòng xoáy. Danh tự này nghe dường như không giống như là tố năng hệ, càng giống là biến hóa hệ hoặc là hệ triệu hoán. Nhưng gã Lệ ông biết bất kỳ pháp thuật cũng không thể đơn thuần theo danh tự phỏng đoán nó hiệu quả. Gã Lệ ông đối với pháp thuật nhận biết hiểu rõ bắt nguồn từ theo song đầu hộ trợ nơi đó đạt được thư tịch, lấy được chi thức tối cao chỉ dính đến trung vị ngũ hoàn pháp thuật, mà thất hoàn pháp thuật đã thuộc về cao vị pháp thuật phàm y. Nắm giữ cao vị pháp thuật người thi pháp thưa thất mà cường đại, có bằng được thành niên long sức chiến đấu. May mắn không để cho Bạch Long Nương dùng đến, không phải ta liền phải tao ương. Gã Lệ ông nghĩ tới rồi cái kia nhường mấy chục trượng khu vực bên trong ngân điện cuồn vũ lôi bạo thuật. Hắn học Bạch Long Nương, chính trọng đem bạo răng vòng xoáy quyền trụ ngầm tại trong miệng. Sau đó đặt ở lòng dưới lơi phương, xem như chính mình một lá bài tẩy. Bất quá, Bạch Long Nương là từ đâu lấy được thất hoàn pháp thuật quyển trục? Không biết tên Long cha tạo. Như thế rất có khả năng. Gã Lệ Ông lắc đầu, không có nghi nhiều nữa. Về phần những pháp thuật khác quyển trục, Gã Lệ Ông giống nhau nhìn kỹ một chút. Hết thảy 40 bảy chương, các loại học phái pháp thuật đều có, nhưng là đẳng cấp liền tương đối thấp, ở vào vừa đến ngũ hoàn ở giữa. Ngũ hoàn pháp thuật quyển trục chỉ có một trường, tứ hoàn pháp thuật quyển trục ba tấm, còn lại đều là một đến ba vòng hạ vị pháp thuật. Hạ vị pháp thuật quyển trục đối gã Lệ Ẩng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá trung vị trở lên là thuộc về đồ tốt, hắn có thể cần dùng đến. Chương 48, ban qua tiết. Những pháp thuật này quyển trục. nếu như Bạch Long Nương rời ổ thời điểm đem tứ hoàng ngũ hoàng đều mang lên, ta đoán chừng liền không có dễ dàng như thế, tối thiểu thời gian chi lực sẽ tiêu hao càng nhiều. Trung vị pháp thuật, đối thanh niên Long đều có sát thương hiệu quả. Bạch Long Nương vẫn là khinh địch, không ngờ tới gã Lệ Ẩng thật có đánh bại thực lực của thần. Đem ma pháp bảo thạch toàn bộ chuyển rời đến băng tinh trên giường lớn, gã Lệ Ẩng điều chỉnh mấy lần tư thế, xe dịch thân thể nằm đi lên, bởi vì vậy rồng cứng rắn. Đối ngoại vật độ mẫn cảm khá thấp, có góc cạnh bảo thạch đối long mà nói ngược lại là tốt nhất trải giường chiếu sự vận. Duy nhất không được ở Mỹ, chính là bảo thạch số lượng vẫn là quá ít, không cách nào đem băng tinh giường lớn phủ kín, tạm được. Nam tại bảo thạch trên giường, gã Lệ ổng coi như hài lòng híp lại ánh mắt. Hắn lần này không có lựa chọn trực tiếp nuốt ăn ma pháp bảo thạch, số lượng đủ nhiều ma pháp bảo thạch tụ tập cùng một chỗ, sinh ra hấp dẫn nguyên tố năng lượng hiệu quả rất tốt, ánh mắt buông dài xa một chút, đưa chúng nó lưu tại bên cạnh mình mới là tốt nhất. Hiện tại gã Lệ ổng không có yếu đuối như vậy, không cần lại làm khất trách mà cả chuyện. Ra tốt thái, tốc đoạt thời gian chi tức, thời gian ngừng lại vẹn vẹn cái này ba loại năng lực của thời quang long liền đầy đủ nhường hắn đối mặt tuyệt đại đa số địch nhân tại cái này băng thiên tuyết địa cực bắc bắc nguyên gã lê ửng cảm thấy mình khoảng cách vô địch không xa hoàn toàn không cần trưởng thành thậm chí chỉ cần có thể đạt tới bình thường thời quang long số long năng lực còn kém không nhiều lắm đến lúc đó chính là rời đi cực bắc bắc nguyên tiến về càng rộng lớn hơn đại lục bắt đầu thăm dò tri thức cùng không biết thời điểm hắn co lại cái đuôi cuốn lên thân thể long chảo một thăm dò tiến vào nghỉ nơi giống như giấc ngủ trung canh khôi phục ngày xưa yên tĩnh ngoại trừ băng sườn núi tổ rồng đã đổi chủ bên ngoài liền không có khác biến hóa một tuần sau. Bao tuyết dần dần dừng lại. Cực Bắc Băng Nguyên thời tiết nên đón một lần biến hóa. Ngoại trừ dừng lại bao tuyết bên ngoài, cho tới nay bao phủ cực Bắc Băng Nguyên dạ mạc bầu trời trở thành nhạt rất nhiều, sắc trời ở vào một chủng loại giống như dạng sáng thời gian tảng sáng cảm giác. Dạ mạc còn tại, nhưng là không được bao lâu, cực đêm liền phải biến mất, nên đón duy trì liên tục nửa năm cực chúng này. Nhiệt độ sắp lên cao, tại ấm áp nhất thời điểm băng tuyết sẽ tan rã một đoạn thời gian, nhường phần lớn thời gian ở vào rét lạnh trạng thái cực Bắc Băng Nguyên hơi hơi khôi phục một chút sinh mệnh sức sống ký ức. Băng sườn núi tổ rồng trên cùng, ngàn mét cao dốc đứng băng sườn núi chỗ cao nhất, gã lệ ống một đôi long dược mở rộng, hướng phía hai bên mở ra. Ánh mắt thâm trầm quét mắt thuộc về mình lãnh địa. Trước kia thuộc về bạch long nương lãnh địa, hiện tại đã bị gã lệ ống chính thức tiếp quản. Hắn sau khi tỉnh lại không phải cũng không có làm gì. Gã lệ ống vây quanh băng sườn núi lãnh địa xung quanh phạm vi cao tốc phi hành, vòng vo mấy vòng, tại lãnh địa biên giới vị trí lưu lại chính mình loài rồng khí tức, tuyên cáo nơi đây chủ quyền. Sau đó, nguyên bản ở vào đầu kia vốn lượn gờ là xì hệ cỡ nhỏ căn cứ, hiện tại đã di chuyển tới băng sườn núi lãnh địa bên trong bây giờ cực bắc băng linh ngay tại khoảng cách tổ rồng cách đó không xa thành lập trụ sở mới kiến trúc Tại gã lệ ổng phân phó hạ ngoại trừ bình thường phong bên ngoài bọn chúng còn muốn thành lập một chút ẩn nấp chẳng gác vòng ra trại chăn nuôi sinh hoạt theo ngông nguội nguyên thủy dần dần biến càng thêm văn minh chỉ là dựa vào đi săn thu hoạch đồ ăn hiệu suất quả thực là có chút thấp xuống cho nên gã lệ ổng chỉ điểm cực bắc băng linh nhóm một chút nuôi dưỡng phương diện trí thức kỳ thật chính hắn biết đến cũng không nhiều đều là kiếp trước kiến thức lừa dời nhưng cực bắc băng linh là trí thông minh tương đối cao sinh vật có trí khôn chỉ cần có thể vì chúng nó vạch một con đường sáng bọn chúng có suy một ra ba bản lĩnh không cần gã Lệ Ẩm quá mức quan tâm. Bất quá tất cả vừa mới bắt đầu, phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Cực Bắc Băng Linh là nguyên tố sinh mệnh, không cần huyết nục đồ ăn liền có thể sinh tồn, bọn chúng tỷ lệ lớn đã phát triển ra tương ứng nuôi dưỡng kỹ thuật. Về phần Ozer những cái kiên cốc đại cá tử, gã Lệ Ẩm cũng không để cho bọn chúng gì cư tới băng sườn núi lãnh địa. Hắn biết rõ Thọ không có ba hang đạo lý, đem tất cả lực lượng đều đặt ở cùng một chỗ, cũng không phải là một cái biết rõ quyết định. huống hồ, Ozer buồn địa địa hình tương đối là tù. Còn có vừa xây xong không bao lâu một cái vách núi tổ rồng, trực tiếp từ bỏ sử dụng có chút lãng phí, hơn nữa phật tử S bộ lạc ở bên kia đã sinh sống gần ngàn năm. Gã Lệ ổng đối phật tử S bộ lạc yêu cầu cũng không nhiều. Bọn chúng trước mắt cần làm, chủ yếu là mỗi tuần là gã Lệ ổng cống hiến đến ít nhất một cái cỡ trung hình thể ma pháp sinh vật. Gã Lệ ổng tại bị khu trục ra tổ rồng thời gian đại khái hình thể là thuộc về cỡ trung lớn nhỏ ma pháp sinh vật. Yêu cầu này đối trước kia ổ rỡ bộ lạc mà nói tương đối khó khăn, nhưng là hiện tại bởi vì có mấy cái thực lực khá mạnh long mạch ô rỡ về sau, lại làm một cái cũng không quá mức phù hợp yêu cầu. U gạ xương vỡ vì chính mình lựa chọn ban đầu cảm thấy mười phần may mắn, nhìn xem phát triển không ngừng phật thủ ai bộ lạc, cho là mình chọn đúng muốn vĩnh sinh đi theo dài rộng chủ nhân. Gạ lệ ống đôi mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên thấu lẻ tẻ tuyết bay, siêu cách thị giác xuyên thủng không gian, hướng phía phương nam nhìn lại. Phương nam dãy núi hình dáng giống như một đầu nằm tại đại địa phía trên trường long, dãy núi, đồi núi, dường dầm rất nhiều địa hình hợp thành nó nặng nghề long tích, liên miên chập trùng, ngăn cách lấy cực bắc băng nguyên cùng phì nhiều phương nam chi địa. Vùng núi này bên kia sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng? Gần nhất, gạ lệ ống ở trong lòng thường xuyên sẽ nghĩ tới vấn đề này. Mặc kệ hắn ở đâu, chỉ cần thân ở không trung, hướng phía phương nam trông về phía xa, ở giữa không có che chắn vật tình hướng hạ, đều có thể nhìn thấy lặng im bốn lượn phương nam dãy núi. Cái này khiến gã Lệ ổng sinh lòng hiếu kỳ. Trắng loại như tuyết, ba phủ trong làn áo bạc cực bắc băng nguyên tuy đẹp, nhưng thực sự quá mức hoang vu, giống loài mật độ ít đến thương cảm. Cảnh sát độ cao lập lại, không có cái mới ý gã Lệ ổng ở chỗ này chờ đợi 2 năm, trong lòng sinh ra đối với ngoại giới hướng tới chi tâm. Lặng lặng trông về phía xa mấy phút về sau, gã Lệ ổng thu hồi ánh mắt, long dục vung lên, theo băng đỉnh núi bộ hạ xuống, đồng thời hướng phía cực bắc băng linh căn cứ di động đi qua. Tại hôm qua, Joy Gở Lạ xì hệ cả gan chủ động tìm tới gã Lễ ổng, hy vọng lãnh chúa gã Lễ ổng có thể đến Gở Lạ xì hệ bộ lạc một cái ngày lễ truyền thống. Lễ bản gọ, Gở Lạ xì hệ bộ lạc một cái long trọng ngày lễ. Đương nhiên, cái này thịnh đại ý tứ chỉ là cùng bọn chúng sinh hoạt hàng ngày so sánh, bởi vì cực Bắc băng linh các loại dục vọng nhu cầu đều rất thấp, lễ bản gọ kỳ thật vẫn là tương đối đơn sơ. Cái này ngày lễ danh tự là nọa tiếng thông dụng trực tiếp mô phỏng âm thanh. Nó đại biểu cho đối với sinh mạng đàn sinh chúc phúc cùng cầu nguyện, cùng đối tương lai của sống tốt đẹp hướng tới. Thông qua Joy Gở Lạ Xỉ hệ miêu tả, Gã Lễ ổng đang làm minh bạch lễ bản gò nội dung cụ thể về sau, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng là nội tâm lại dâng lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trong hiểu biết của gã Lễ ổng, lễ bản gò đơn giản mà nói, chính là cực Bắc Băng Linh 20 năm một lần quần thể tạo ra con người yến hội, một lần đại quy mô sinh sôi hành vi. Náo bộ lấy trên lễ bản gò khả năng phát sinh đủ loại tình cảnh, gã Lễ ổng ôm thăm dò khác biệt chủng tộc sinh vật phong tục tập quán học tập tâm lý, đáp ứng đòi gở là xỉ hệ chân thành người. Chương 49, bầu trời dị biến. Hiện tại chính là lễ bản gọ sắp lúc bắt đầu, cho nên gã Lễ rời đi băng sơn núi, đi tới bây giờ gở lạ xỉ hệ bộ lạc vị trí nơi này đã dọn dẹp ra một vòng đường kính hơn 200 mét hình cái vòng đất trống ở chung quanh đứng đầy chờ đợi ngày lễ bắt đầu cực bắc băng linh bọn chúng rơi tính khó phân khắp khuôn mặt là vui sướng vẻ chờ mong roi gờ là xỉ si hệ đứng tại hình cái vòng trung ương đất trống cánh tay vung đẩy đang nói một chút truyền thống ngày lễ lời khấn. khi thấy gã lệ ông mạnh mẽ thân rộng thời gian roi gờ là xỉ si hệ mắt lộ ra vẻ sùng kính cùng cái khắc cực bắc băng linh như thế kính ý cúi đầu xuống nói cảm tạ chủ nhân bằng lòng tham gia chúng ta ngày lễ người của ngài ảnh nhường gờ là xỉ si hệ bộ lạ thật là vinh hạnh gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt bình tĩnh nói. Dựa theo các ngươi tập tục bắt đầu chúc mừng a, không cần để ý ta đến. Ánh mắt chuyển động, gã Lệ ổng thấy được một cái dày đặc khí lạnh băng tinh vương tọa, dường như cùng mặt đất cố định cùng một chỗ, sừng sững ở bên cạnh cách đó không xa. Đây là Cực Bắc Băng Linh nhóm chuẩn bị cho hắn xem lễ tỏa, thông qua điều khiển băng tinh loại pháp thuật năng lực chế tạo hình thành, phù hợp loài rồng thân thể. Mặc dù không tính là tinh tế, nhưng là thô giáp cao chót vót dáng vẻ ngược lại mang theo một loại thiên nhiên dã tính cảm giác. Gắc Lệ ổng rơi vào băng tinh vương tọa bên trên, nhiều hứng thú nhìn qua Cực Bắc Băng Linh nhóm, muốn nhìn một chút bọn chúng sau đó phải như thế nào hành động. Theo hắn hiểu, cực Bắc Băng Linh cũng không có phân biệt giới tính, thuộc về trung tính sinh vật, bọn chúng tất cả đều là thể rắn băng tinh tạo thành thân thể, ngay cả tướng mạo đều cơ hồ là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, trên thân không có bộ phận sinh dục. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cực Bắc Băng Linh nhóm sắc mặt bắt đầu biến trang nghiêm lại trang nghiêm lên. Rồi gỡ lạ si hệ giơ cánh tay lên, thanh âm sáng tỏ rộng lớn nói, "Bản gọ." Quay chung quanh tại hình cái vòng đất trống trong chăm tên cực Bắc Băng Linh đồng thời phụ họa đáp lại, tiếng gầm trùng điệp không ngớt, "Bản gọ." "Bản gọ." "Bản gọ." "Bản gọ" cái này mang theo ý nghĩa đặc thù từ ngữ. Tại băng sơn núi lãnh địa trên không bắt đầu quân quẩn, dần dần chuyển hướng phương xa. Cùng lúc đó, gã Lệ ống một bên nhìn chăm chú lên cực bắc băng linh nóng động tác, một bên khác dùng lòng vĩ đùa lấy hai cái lông sủ bạo hùng con non, đưa chúng nó lầy đến lay đi. Cái này hai cái con non tại vượt qua lúc đầu kỳ nguy hiểm về sau, bị hắn theo ổ rơ bổn địa mang ra ngoài, từ bạch liệp quyển thú sữa cùng một chút ăn thịt nuôi sống, bọn chúng đã có thể ăn thịt, mặc dù còn ăn không được quá nhiều. Bao tuyết lưng sau, bây giờ thời tiết nhiệt độ sẽ không đối bạo hủng con non tạo thành tổn thương gì. Hiện tại bọn chúng đã mở mắt, cũng đem gã Lệ Ẩm cho rằng thân nhân của mình, biểu hiện muội phần thân mật. Chứ gã Lệ Ẩm ra Bà hùng con non đối với hắn thân thuộc đều là một bộ giữ dàn dáng vẻ. Bất quá gã lệ ổng chỉ là đưa chúng nó xem như sủng vật đối đãi, ngẫu nhiên nùa một chút, phần lớn thời gian nuôi thả. Bà hùng con non rất ưa thích loại này gã lệ ổng dùng để đùa bọn chúng trò chơi nhỏ, ý đồ ôm lấy gã lệ ổng cái đuôi, mặc dù luôn luôn bị một chút lật tung nơi khác, nhưng là làm không biết mệt, nhanh chóng đứng lên tiếp tục, một bộ tinh lực rồi rã bộ dáng, đối cực bắc băng linh nhóm không có chút nào hứng thú. Gã lệ ổng thì là mắt không chớp nhìn qua, trong lòng hiếu kỳ lệ bản gõ bước kế tiếp phát triển. Rất nhanh, tất cả cực bắc băng linh đều tiến vào hình khuyên đất trống bên trong. Cùng một thời gian Xung quanh nguyên tố năng lượng bắt đầu sinh động hẳn lên, tất cả trên người Cực Bắc Băng Linh đều hiện lên một tầng rõ ràng nguyên tố linh quang, tại bọn chúng dưới chân hình khuyên khu vực đồng thời xuất hiện như ẩn như hiện đại lượng huyền ảo phù văn. Tại trang nghiêm bên trong lại dẫn vui sướng hưng phấn bần gõ âm thanh bên trong, gã lệ ẩu nhìn thấy có tinh tế tia sáng theo trên thân thể của Cực Bắc Băng Linh hiện hiện. Tại khác biệt trên người Cực Bắc Băng Linh, tia sáng này hiện hiện vị trí khác biệt, số lượng cũng khác biệt, bất quá nhiều nhất không cao hơn bốn đạo, lại đa số trên thân chỉ có một tia sáng. Loại này tia sáng có đưa chúng nó thân thể hoàn toàn chưa hai nửa, có chỉ là phân ra cánh tay lớn nhỏ bộ vị. Chưa các tỉ lệ càng lớn tia sáng số lượng càng nhiều trên mặt cực bắc băng linh biểu lộ liền càng hưng phấn vui sướng chuyện này đối với bọn chúng mà nói tựa hồ là chuyện tốt nhìn đến đây thời điểm gã lệ ống nao nao trong lòng mơ hồ đoán được bọn chúng sinh sôi phương thức quả nhiên theo càng ngày càng cao ngẩng kịch liệt bản gò âm thanh tia chia cắt bọn chúng thân thể tia sáng dần dần sáng tỏ bạch sắc quang mang cơ hồ biến thành thực chất tạch tạch tạch Dày đặc tiếng vỡ vụn âm vang lên nguyên một đám thân thể của cực bắc băng linh bắt đầu dọc theo trắng sữa tia sáng nứt ra nhưng là trên mặt của bọn nó cũng không có một tia vẻ mặt thống khổ ngược lại mang theo khó mà ức chế vui sướng là loại kia tận mắt chứng kiến tân sinh mệnh sắp đạn sinh vui sướng. Hội tụ nguyên tố năng lượng hấp dẫn bạo hùng con non ánh mắt. Bọn chúng tạm dừng cùng gã lệ ổng cái đuôi đấu trí đấu dũng, chớp chớp tròn vo ánh mắt, Hiếu Kỳ nhìn chăm chú lên thân thể từ từ chia nứt cực Bắc Băng Linh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, hoàn chỉnh cực Bắc Băng Linh bị tách ra. Ngay sau đó, bị tách rời thân thể bắt đầu biến hóa, nguyên tố năng lượng hướng trong đó hội tụ, sinh trưởng ra nhiều đám băng tinh, cấp tốc cấu trúc thành hình người tứ chi, cũng không lâu lắm liền biến thành tân sinh cực Bắc Băng Linh, chỉ là thân thể muốn nhỏ hơn rất nhiều, chậm rãi mở ra băng tinh ánh mắt. Đang tái sinh bên cạnh cực Bắc Băng Linh, Phân liệt thân thể trên người cực bắc băng linh giống nhau mọc ra băng tinh cơ hội tại đồng thời khôi phục hoàn chỉnh. Bất quá loại này sinh ra tân sinh mệnh phương thức không phải là không có một tia một cái da lớn. Tại bọn chúng trên người nguyên tố linh quang rõ ràng yếu đi một chút, chia ra cực bắc băng linh thân thể càng lớn, nguyên tố linh quang yếu thì càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng là suy yếu trưởng. Gã lão có thể thông qua bọn chúng trên thân nguyên tố linh quang chấn động nhìn ra loại này suy yếu không phải mãi mãi. Không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục. Mượn nhớ nguyên tố lực lượng tiến hành bản thân phân liệt sinh sôi bác băng linh xem như trạng thái cố định nguyên tố sinh mệnh, dạng này sinh sôi phương thức đối bọn chúng mà nói nhất dùng ít sức. Cho dù là thất bại nghiên cứu tạo vật, giống nhau có kéo dài trùng tộc bản năng. Gã ổng không thấy được chính mình tưởng tượng bên trong cảnh tượng, bất quá cũng không thất vọng. Nói tóm lại, hắn xem như mở một phen tầm mắt, thấy được càng nhiều thuộc về sinh mệnh kỳ tích, thu hoạch một chút suy nghĩ, nhiều một chút vô dụng tri thức. Một bên khác, hoàn thành sinh sôi roi gợ là xì hệ khí tức có chút suy yếu, nhưng vẫn là trước tiên hướng gã lẹo biểu thị tình ý, mang theo nó kia hai cái tân sinh còn có chút ngây thơ trên cực Bắc Băng Linh trước, chân thành nói, "Chủ nhân vĩ đại, những học sinh mới này nhi trong tương lai đều sẽ thành ngài thân thuộc, là ngài mà chiến." Tân sinh cực Bắc Băng Linh một bộ ngơ ngác bộ dáng, cùng nó nói nói là sinh mệnh có trí tuệ, chẳng bằng nói là sinh động như thật băng tinh phó tượng. Nếu không phải trong mắt của bọn nó ngẫu nhiên hiện lên một tia linh quang, đều khó mà nhìn ra bọn chúng nhưng thật ra là vật sống. Cực Bắc Băng Linh không có đủ tri thức truyền thừa năng lực, con mới sinh cần hướng trưởng giả từ đầu học tập. Tại rất nhiều vị diện vô tận thế giới bên trong, sinh ra tới liền có thể thu hoạch chi thức truyền thừa thần kỳ sinh vật cũng không chỉ có chân long một loại, nhưng đều không ngoại lệ đều là mười phần sinh vật cường hãn, cực bắc băng linh cũng không thuộc về loại sinh vật này. gã lệ ổng quan sát đến ngơ ngác cực bắc băng linh con mới sinh, theo bọn nó trên thân cảm nhận được yêu ước long mạch khí tức. thân phận của long mạch sinh vật cũng là truyền thừa sủ dưới, tình gã lệ ổng muốn lần nữa chuyển hóa. cực bắc băng linh con mới sinh nhìn qua gã lệ ổng, bởi vì hắn trên người khiếp người khí tức, trong mắt lóe lên một tia thiên nhiên vẻ sợ hãi, đồng thời lại bởi vì trong huyết mạch lòng cảm biến, không tự chủ hướng gã lệ ổng quang tới ánh mắt kính sợ bọn chúng cái gì cũng đều không hiểu, cái này loại tâm lý hiện tại chỉ là ra ngoài bản năng. hai cái bạo hùng con non hiếu kỳ bỏ qua, ngẩng đầu đánh giá cực bắc băng linh con mới sinh. cực bắc băng linh con mới sinh đã nhận ra bạo hùng con non nhìn chăm chú, giống nhau hiếu kỳ cúi đầu nhìn xem bọn chúng. hai mắt nhìn nhau không có qua mấy giây, bạo hùng con non lập tức đổi lại giữ dần biểu lộ, trong miệng phát ra ô ô ô gầm nhẹ, dường như đang cảnh cáo cực bắc băng linh con mới sinh đừng lại nhìn chính mình. cực bắc băng linh con mới sinh bị hù dọa, sợ hãi rụt rè rời ánh mắt. những học sinh mới này nhi, trưởng thành đến giống các ngươi dạng này cực bắc băng linh cần bao lâu? gã lẹ ông hỏi doi trên mặt gỡ là sỉ hệ còn mang theo mọi mệnh suy yếu chi sắc nhưng vẻ vui thích càng thêm rõ ràng nói rằng chỉ cần một lời còn chưa dứt gã lê ống đột nhiên sắc mặt đổi biến đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn về phương nam động tác này kinh tới lễ bản gò trong sân cực bắc băng linh nón dẫn tới đại lượng ánh mắt nhưng không chờ bọn chúng hỏi thăm dị động nguyên nhân liền hoảng sợ đồng thời nhìn thấy tại cực bắc băng nguyên phương nam thiên cung chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng xích hồng chi sắc giống như lăn lộn tiêu đốt hỏa diễm tầng mây hai cái từ trước đến nay giữ gian bạo hùng con non không biết cảm giác được cái gì đem đầu trôn ở diện tích trong tuyết giống như là đả điểu đồng dạng run lẩy bẩy Trung năm 0, Mô Phỏng. Ánh mắt Gã Lệ Ẩng đề phòng, khắp khuôn mặt là bình tĩnh vẻ thật trọng. Cho dù là cách nhau rất xa, hắn như cũ có thể cảm giác được kia tràn ngập phá hư tính lực lượng, chói mắt hỏa hồng sắt nguyên tố linh quang trở thành Gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong rõ ràng nhất nhãn sắc. Có người ở bên kia thi triển cao vị pháp thuật. Kinh người nguyên tố năng lượng giống như là triều tịch hải khiếu giống như hội tụ lan loạn. Có cao vị người thi pháp đi tới cực Bắc Băng Nguyên, cũng vận dụng lớn uy lực cao vị pháp thuật. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Gã Lệ Ẩng không để ý đến cực Bắc Băng Linh cùng bạo hùng con non, long dục rung động. Tại gào thét mà lên trong cuồng phong bay về phía ngàn mét không trung, cẩn thận hơn chăm chú nhìn ra xa hướng nguyên tố bạo động khu vực. Pháp thuật quang huy hoàn toàn che khuất vốn là mỏng manh trăng sao quang mang. Ảm đạm bầu trời đêm bị bịt kín một tầng dáng đỏ giống như sắt thái. Tại hỏa hồng sắc pháp thuật linh quang bên trong, một cái tại gã lệ ổng nhìn chỉ là thùng nước lớn nhỏ, nhưng là dị thường sáng ngời sáng chói quả cầu ánh sáng màu đỏ từ từ bay lên. Sau đó không chút do dự mãnh liệt nổ tung. Gió nóng lăn lộn, sóng lửa bốc lên, đếp từng mảng lớn tầng mây bại xích nổ tung, tạo thành một cái lăn lăn hỏa diễm, cấu tạo thành mây hình ấm. Bang! Khi nhìn đến bạo tạo cảnh tượng sau khi phát sinh. Gã Lệ Ẩng mí mắt nhảy một cái, bên hai giường như nghe được một tiếng đinh tai nhức góc bạo tạc. Hắn cũng không có thật nghe được, nhưng là trung quanh nguyên tố năng lượng tại vừa rồi đồng thời rung động, nhất là hỏa nguyên tố, cùng bão cơ hồ sôi trào, thậm chí trong không khí tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, đối nguyên tố cảm giác bén nhạy cho gã Lệ Ẩng cảm giác như vậy. Quả cầu ánh sáng màu đỏ nhìn không lớn, có thể gã Lệ Ẩng khoảng cách thi pháp địa điểm rất xa. Trên thực tế, nó có lẽ là đường kính vài trăm mét siêu cự hình hỏa cầu. Gã Lệ Ẩng duy trì cảnh giác, hết sức chăm chú, không nháy một cái quan sát đến. Tại cái này không biết cao vị pháp thuật thi triển không lâu sau đó, một cỗ dư ba gió nóng cuồn cuộn mà đến, lướt qua băng sườn núi lãnh địa, lại hướng phía càng phía sau dọc theo đi. Mặc dù bởi vì truyền bá khoảng cách quá xa, cái này gió nóng cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương, liền băng tuyết đều không thể tan rã. Nhưng chính là bởi vì nó có thể truyền bá như thế xa, giống nhau nói do nó cường hãn uy lực. Hỏa diễm mây hình nấm lăn lộn bay lên trọn vẹn mười mấy phút, lực lượng cuồng bạo mới dần dần dừng lại, sau đó lại qua hơn nửa giờ mới trừ khử trên không trung. Đại khái là tố năng hệ cao vị hỏa diễm pháp thuật, thật cường hãn uy lực. Gã lẹ ông hít vào một ngụm xen lẫn gió nóng hơi lạnh, trong mắt lóe lên rõ ràng vẻ kia rẻ. Tố năng hệ cao vị pháp thuật y lực tương đương với chiến lược cấp bậc đại đạo, có thể tác động đến quanh mình ngàn mét thậm chí vạn mét khu vực. Khi quả cầu ánh sáng màu đỏ tuyệt đối thuộc về cao vị pháp thuật. Nếu như thân ở khu vực hải tâm, gã lệ ổng không cho rằng chính mình thân thể nhỏ bé có thể chịu nổi. Hán ma miễn năng lực tuy mạnh, nhưng dù sao quá nhỏ tuổi, có nhất định hạn độ. Hạ vị pháp thuật đánh vào người chính là gãy ngữa, trung vị pháp thuật có thể đánh nát lân thiến, thương tới huyết nục, cao vị pháp thuật có thể muốn tính mệnh. Gã lê ống sở dĩ hướng tới càng rộng lớn hơn thế giới, nhưng vẫn là không có ý định rời đi cực bắc băng nguyên, cũng là bởi vì kiên kỵ loại này sức mạnh của cấp bậc so với chủ yếu ở lại thể phách chiến đấu trưởng thành chân long cao vị pháp sư thủ đoạn phong phú vô cùng chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị có thể phát huy ra lực phá hoại mười phần kinh khủng mặc dù khẳng định không phải hướng về phía ta tới bất quá để phòng vạn nhất vẫn là tạm thời tránh đầu do a vạn nhất gặp phải cái này pháp thuật người thi triển ta khả năng liền nguy hiểm ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc đít tại khuyên bảo thân thuộc nhóm gần nhất không nên tùy tiện ra ngoài về sau khởi hành hướng phía gờ lạ xỉ hệ lãnh địa bay đi hầu như không dễ thấy ẩn nấp địa điểm vẫn là chỗ kia cỡ nhỏ trong gờ lạ xỉ hệ đấy xông tổ rộng. Đây chính là thiết trí nhiều cái tổ rồng chỗ tốt, gặp phải đột phát sự kiện còn có thể tránh một chút. Bất luận là băng sườn núi tổ rồng cùng ô rơ buôn địa đều quá mức rõ ràng, rất dễ dàng dẫn tới người hữu tâm nhìn trộm. Cao vị người thi pháp xem như cấp cao cấp độ lực lượng, cũng không e ngại thành niên long loại. Một bên bay, gác lệ ông một bên tự hỏi hắn hiện tại ứng đối như thế nào loại này cấp bậc định nhân. Gia Túc Thái, nếu như khoảng cách khá xa liền phát hiện đối phương tính nguy hiểm, nương tựa theo gấp 5 lần nhanh có cơ hội chạy trốn. Nếu là khoảng cách tương đối gần lời nói, liền muốn mệnh về phần cấp đoạt thời gian chi tức, bởi vì uy lực của nó chủ yếu căn cứ tại gã Lệ Ổng tuổi tác, mặc dù có biến chất đối phương hiệu quả đặc biệt, nhưng uy lực chân chính không tính rất mạnh. Đương nhiên, nếu như đối phương đã là tuổi xế chiều, lại bị cấp đoạt thời gian chi tức phun lên một ngụm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử là rất có thể chuyện. Thủ đoạn bên trong lợi hại nhất thời gian ngừng lại. Nếu như đối phương không đủ cảnh giác, hơn nữa sẽ để cho một con rồng nick lại gần mình 20 mét phạm vi lời nói, liền xem như truyền kỳ pháp sư, gã Lệ Ổng cũng giám động một chút. Nếu như ta hiện tại liền gặp phải loại này cấp bậc nhân sử dụng thời long lịch lưu hướng tương lai chính mình xin giúp đỡ, tương lai chính mình đại khai Có lẽ hẳn là sẽ bằng lòng a. Gã Lệ ông hiểu rõ chính mình, hắn mặc dù không tính lớn vương, nhưng nếu là có quá khứ chính mình gặp nguy cơ sinh tử, hướng mình bây giờ xin giúp đỡ, chính mình còn có thể giúp một tay lời nói, chắc chắn sẽ không keo kiệt trợ giúp, dù cho một cái giá lớn không ít. Gã Lệ ông không cách nào làm được nhìn tận mắt chính mình chết đi. Hướng Hồ hắn mơ hồ có loại cảm giác, khác biệt thời gian tuyến chính mình, bất luận là quá khứ vẫn là tương lai, đối với mình mà nói đều tương đối quan trọng, là không thể chia cắt một bộ phận. Nhưng vô luận như thế nào, không thể luôn luôn gửi hy vọng ở tương lai tự mình ra tay hỗ trợ. Thời Long Nịch lưu mượn dùng lực lượng không phải cơm trưa miết phí, đều là cần phải trả. Gã lệ ông hít thở sâu mấy lần, sẽ có điểm sao động tâm thần bình phục xuống tới. Hắn giật giật đầu lưỡi, linh xảo long lưỡi cuốn lên phía dưới pháp thuật quyển chủ, cảm thụ được tơ lụa đồng dạng xúc cảm. Thất hoàn tố năng hệ pháp thuật bạo răng vòng xoáy. Bây giờ tận mắt chứng kiến tới cao vị pháp thuật, gã lệ ông cảm thấy mình có lẽ đánh giá thấp chương này pháp thuật quyển chủ khí lực, dù cho so ra kém thanh danh vang dội nhất hệ hỏa tố năng pháp thuật, nhưng kém chắc chắn sẽ không quá xa. Dĩ nhất có điểm tiếc nuối là, hắn không biết rõ bạo răng vòng xoáy cụ thể hiệu quả. Pháp thuật trên quyển chủ mặt nhưng không có bổ sung sử dụng giải thích rõ. Hơn nữa chỉ có một trường, dùng một lát liền không có, không, có khảo nghiệm khả năng. Gắc Lệ ổng cảm thụ được trong miệng pháp thuật quân chủ, trong bạch kim long đồng lóe lên sắc bén nguy hiểm quang. Thật gặp phải khó giải quyết như vậy người, trước hết nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn tới gần, chỉ cần có thể thành công sử dụng thời gian đình chỉ, lại dùng cấp đoạt thời gian chi tức cùng chương này bạo răng vòng xoáy quân chủ. Gắc Lệ ổng yên lặng suy nghĩ, mô phỏng lấy khả năng chiến đấu phát sinh cảnh tượng. Chính diện khó mà chống lại, nhưng chỉ cần đối phương có một tia vết lở, bị hắn thời gian đình chỉ thành công, kia đều có phản sát khả năng chiến thắng, hơn nữa xác suất rất cao. Cũng không lâu lắm, Gã Lệ ổng thấy được quen thuộc cỡ nhỏ G lạ xì hệ. Hắn lập tức hạ xuống, hóa thành một đạo mang theo đường con mật tuyến, phù phù một tiếng vang lên vô số óng ánh sáng long lanh bạc nước, sau đó chui vào G lạ xì hệ phía dưới. Số lượng đã cực kỳ thưa thớt, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2 3 con G lạ xì hệ cá mập nhìn thấy cái này ác ma long trở về, bị sợ hãi đến nhau nhau tránh vọt, hoảng hốt chạy bừa. Gã Lệ ổng không thấy những này, mỹ vị một cái, trực tiếp về tới với hắn mà nói có chút chật hẹp đáy sông tổ rồng. Chậc, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ. Tiến vào trạng thái ngủ loài rồng. Toàn thân khí tức sẽ hạ thấp cơ hồ hoàn toàn nội liêm trình độ, nếu như không phải tận mắt thấy, theo trên đỉnh đầu chân long đi ngang qua đều khó mà phát hiện loài rồng tồn tại. Bởi vậy, Gác Lệ ổng dự định ngủ một giấc, tránh đầu gió. Chương 51, Đại Nhật Hòa Cầu, cầu nguyên phiếu. Hơn một giờ trước kia, Tùy Đại Công Tước phụ thân, cao vị pháp sư Mụn Tùy, mang theo cháu của mình cùng Tôn Nữ Buôn Ba đang từ từ băng nguyên phía trên. Tại ngoại đại lục, các quý tộc bình thường ưa thích dùng Mỹ Hảo ca quý, hay là mang theo cường đại ý nghĩa sự vật xem như dòng họ, phương nam rất nhiều công quốc lại thiên vị tự vận, dòng họ phần lớn là Tùy, Lý Lạc Lam loại hình. Tại cùng mộ xạ công quốc dài đến mấy tháng chiến hỏa khói lửa bên trong, vắt cơ công quốc hoàn toàn bại, thất bại nguyên nhân ngoại trừ đối phương binh cường mã tráng, cơ sở chiến lược nhất là kỵ binh lực lượng tương đối hùng hậu bên ngoài, còn tại ở vắt cơ công quốc cao vị pháp sư tại một lần mấu chốt chiến tranh cục bộ bên trong, bởi vì một đầu hồng long tham gia, bại bởi mộ xạ công quốc cao vị pháp sư, toàn bộ bỏ mình. Chân kia chiến tranh, muốn tấn cũng không tham gia, muốn tấn là một vị dị bẩm thiên phú người thi pháp, mười tuổi thời điểm thi triển đợi người bên trong cái thứ nhất tam hoàn pháp thuật, hỏa cầu thuật, hai tuổi thời điểm đi vào trung vị, một tay thành thạo bạo viêm hỏa cầu vì hắn sông gia hiển hách thanh danh. Bởi vì tương đối yêu thích Hỏa cầu thuật, còn tuân theo gặp chuyện không quyết đạo lý của Hỏa cầu thuật, hắn khiến địch nhân cùng đồng đội đều e ngại không thôi, có người bởi vậy là mùn tần lấy không ít ngoại hiệu. Hỏa cầu mọi trợ, bạo tạc cùng nhân, hung bạo ngọn lửa hồng. Năng lực một cái học thức nguyên bác người thi pháp lên này chủng loại hình ngoại hiệu, đủ để chứng minh Mụn tần là cỡ nào ưa thích chỉ dùng Hỏa cầu thuật giải quyết phiền toái. Hắn tại 50 tuổi thời điểm bước vào cao vị lĩnh vực, nhưng là bởi vì trước kia một lần thụ thương, nhường hắn dừng bước tại thất hoàn cao vị cảnh giới, từ đó đình chỉ trên đại lục lưu hành thăm dò, trở về quê quán, trở thành một gã bị người tôn quý pháp sư lão gia. Muốn tần không yêu quyền lợi địa vị, hắn một lòng đều đang nghiên cứu càng mạnh càng nhanh mãnh liệt hơn hỏa cầu thuật biến chủng, hắn cho rằng đây là một loại nghệ thuật. Mặc dù thân thể của hắn không được hắn thi triển vượt qua thất hoàn pháp thuật, nhưng hắn như cũng trầm mê ở lý luận nghiên cứu, làm không biết mệt. Bởi vì không người muốn treo chọc một cái sở trường hỏa cầu thuật nổi tiếng cao vị pháp sư, con của hắn, Jio Tuyệt lập tại quyền lợi đấu tranh bên trong thắng được, trở thành hắc cơ công quốc quốc vương. Mọi người tôn kính xưng hô Jio Tuyệt là Tuyệt đại công tước, hay là hắc cơ quốc vương. Tuyệt đại công tước bởi vì theo quân số trình, chết tại cải biến cục diện rằng có bại vong chi chiến mà tính cách của mũn tần tính tình trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần bình ổn, không còn là một lời không hợp liền phải cầm hỏa cầu thuật anh người bạo tinh khí, chỉ là thân thể giống nhau không lớn bằng lúc trước, chậm hơn mê tại hỏa cầu thuật nghiên cứu, dần dần biến mất tại thế nhân tầm mắt bên trong. Làm mộ xạ công quốc binh lâm thành hạ thời gian, hắn vừa mới mở ra phủ đuổi thật lâu pháp sư tháp, từ đó đi ra, sau đó nghe được nhi tử tin chết, quốc gia cách cục biến thiên. Phẫn nộ mũn tần vốn định đem tất cả mộ xạ công quốc binh sĩ hóa thành cho tàn, nhưng Xuân Đại công tức hiển nhiên là nghe nói qua muốn tần nghe đồn, trực tiếp nhường hai cái cao vị pháp sư đồng hành. Phá Thành còn không bỏ qua, muốn đem tuỳ gia tộc người tràm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Đổi lại trước kia, Mũn Thần sẽ liều lĩnh, phóng thích lửa giận của mình, cho dù là chính mình bỏ mình, cũng muốn nhường cựu nhân trả giá đắt. Nhưng bây giờ không được, bởi vì Nhi Tử lưu lại hai cái còn tuổi nhỏ hải tử, bọn nhỏ không giống như là Mũn Thần đã đi vào tuổi già, hắn, thần, nhóm người còn sống rất lâu dài. Nhìn xem sắc mặt e ngại mà khủng hoảng hai đứa bé, Mũn Tấn bình phục tâm tình, dự định mang theo bọn hắn thoát đi Nam Vương quốc, tại hai cái cao vị pháp sư truy kích hạ, xâm nhập cực bắc băng nguyên bởi vì sở trường hỏa cầu thuật tố năng học phái cao vị pháp sư tựa như là một cái hình người đạn hạt nhân, không ai sẽ thả lòng có một kẻ địch như vậy sống ở chỗ tối. bọn hắn theo đuổi không bỏ, mà tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu, có một cái muốn tồn tại lúc tuổi còn trẻ kết giao hảo hữu, một cái tâm địa thiện lương ngây thơ, yêu quý trợ giúp nhỏ yếu sinh vật, ưa thích bên vực kẻ yếu tồn tại. hắn vượt qua bình nguyên, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi rốt cục đi tới băng nguyên. thật là tại hai cái ma lực không kém gì hắn thời kỳ đỉnh phong cao vị pháp sư không ngừng truy kích hạ, muốn tấn vết thương cũng phải tốc độ càng ngày càng chậm, lại thêm mang theo hai cái cẩn chiếu cô hải tử. Hắn biết mình sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, hơn nữa đến lúc đó, ma lực bởi vì chạy trốn hao hết, hắn liền một chút sức phản kháng đều sẽ không có. Dứt khoát, muôn tần chủ động ngừng lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi địch nhân tiếp cận. Hai cái vẹn vẹn 6 tuổi lớn hài tử, Lý Lợi cùng A Mộ Tu sắc mặt lo lắng nhìn xem muôn tần. Ra Ra, ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Tóc vàng da trắng, có một đôi xanh lam bầu trời giống như trong vắt ánh mắt tiểu nữ hài yêu ớt mà hỏi. Thật giống A Mộ nhìn xem tiểu nữ hài Lý trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Chúng ta có người đi, đừng từ bỏ. Tiểu Nam Hải Á một thanh âm nó nớt, nhưng là trên mặt có vượt qua người đồng lửa chân bốn chi sắc. Hắn giống như Lý Lịch đều là tóc vàng, chỉ có điều ánh mắt là màu đâu. Hơn nữa da thịt là màu lốm mỉ, không phải Lý Lịch như thế sữa bò giống như nhan sắc. Nghe cháu trai lời nói, Mùn tân cười một tiếng, sờ lên cả hai cái đầu nhỏ, nói: "Đứa nhỏ đốc, các ngươi ra ra ta à, thật là rất lợi hại. Sau đó phải chạy trốn chính là bọn họ. Chỉ là ta đại khái không có cách nào cùng các ngươi càng đi về phía trước." Lao Pháp sư ở trong lòng yếu ớt thở dài. duy nhất nhường hắn cảm thấy an là hai đứa bé kế thừa thiên phú của hắn mới 6 tuổi liền có thể thi triển đơn giản một chút nhất hoàn pháp thuật, hơn nữa đều là tố năng hệ, uy lực không tầm thường. Lại thêm một thân tinh lương ma pháp đạo cụ, chỉ cần vận khí không tính quá kém, đừng gặp phải Bạch Long, Đông Lang dạng này định cấp băng nguyên tự săn, tỷ lệ lớn có thể một mình tìm tới hắn vị kia bạn bè. Lý lịt méo méo nắm tay nhỏ, vui vẻ nói, "Ra ra nhất động, đem những người xấu kia đều đánh chạy, sau đó chúng ta liền có thể về nhà." Hạ Mộ không giống muội muội như thế ngây thơ, theo Mũn tần có chút phiền muộn miễn cưỡng trên nét mặt, biết Mũn Tẩn chắc chắn sẽ không giống chính hắn nói như vậy nhẹ nhõm. Bang không mà nói, vì cái gì cho tới bây giờ mới quyết định muốn chính diện chiến đấu? Tiểu Nam Hải cắn chặt hàm răng, trầm mặc không nói, nội tâm giấy lên tên là báo thủ mãnh liệt hỏa diễm. Thời gian yên lặng trôi qua, cũng không lâu lắm, chân trời xuất hiện hai bóng người, đều là nam tử, khuôn mặt bên trên thoạt nhìn là trường 40 tuổi trung niên nam tính, trong mắt ẩn chứa trí tuệ quân mang, quanh thân nguyên tố linh quang vô cùng chói mắt. Mỗ tẩn, giao ra dung nham mật địa, chúng ta cho ngươi sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi không còn đặt chân phương nam các nước thổ địa, cũng tại quang minh thần chứng tiến hạ, ký kết vĩnh viễn không hướng mộ xạ công quốc thế lực báo thủ khế ước. Hoặc không học phái cao vị pháp sư, trong mắt lóe lên quỷ dị quân mang, sức mạnh tinh thần vô hình cách không lấp về phía lao pháp sư. Muốn Tần không lúc ních, xung quanh dâng lên pháp thuật lập trường, đem đối phương hạ lưu hoặc không pháp thuật ngăn cách. Thời gian thật sự là vô tình a, thuộc về ta thời đại đã qua. Muốn Tần tự rêu thầm nghĩ. Kia hai cái chưa từng thấy qua cao vị pháp sư ở trước mặt hắn, vậy mà bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hoàn toàn không có một tơ một hào vẻ kiêu rẻ. Nhớ năm đó, có cái nào đồng cấp pháp sư ở trước mặt mình, không phải vẻ mặt thật sâu vẻ kiêu rẻ. Hắn không nói một lời, nhường hai đứa bé liên tiếp chính mình, cũng ngón tay giữa nhọn chấp nhận chút bỏ, chỉnh trọng giao cho A dùng truyền thanh pháp thuật mật ngữ vài câu. Một giây sau, Lao pháp sư thần sắc biến đổi, biến trang nghiêm, nặng nề, trang nghiêm, lại dẫn một tia của nhiệt, miệng phun tối nghĩa chú ngữ. Nếu có trước kia quen thuộc bạn bè hoặc là địch nhân nhìn thấy Lao pháp sư vẻ mặt như thế, khẳng định sẽ trước tiên có cẳng liền chạy, mà không phải chờ tại nguyên chỗ. Nhưng hai cái cao vị pháp sư chỉ là biểu lộ cẩn thận thực hiện rất nhiều phản chế pháp thuật, điệp ra hiệu quả khác biệt rất nhiều hộ thuẫn. Tại pháp trượng của Mũn Tần phía trước hiện lên một cái đầu hà lan lớn nhỏ sáng tỏ tiểu hỏa cầu, xa xa nhắm ngay trên bầu trời hai người. Tam hoàn hỏa cầu thuật. Hai cái cao vị pháp sư hai mặt nhìn nhau, Bởi vì Mũn Tần Thi pháp động tác, cùng hỏa cầu thuật giống nhau y hệt. Nhưng bọn hắn biết, Mũn Tần Thi triển không thể nào là tam hoàn hỏa cầu thuật, thế là càng cẩn thận cho mình mặc lên rất nhiều phòng ngự pháp thuật. Ngay sau đó, lão pháp sư ánh mắt cùng nhiệt hứng phấn, sắc mặt lại đột nhiên tiểu tụy, trắng bệch như tờ giấy. Hắn thiêu đốt sinh mệnh cùng tinh thần, ma lực giống như là mở cống chi hồng giống như đổ xuống mà ra, lấy siêu phụ tải trạng thái, cuồn cuộn không dứt hướng tiểu hỏa cầu bên trên quán trâu mà đi. Chính hoàn pháp thuật đại nhật hỏa cầu. Chuẩn xác hơn tới nói, là chín hoàn pháp thuật Mũn Tần đại nhật hỏa cầu. Hắn dừng bước tại thất hoàn, nhưng hắn trong đầu cấu trúc không chỉ một cái bát hoàn chín hoàn pháp thuật mô hình, đều là hỏa cầu thuật cao vị biến chủng. Thi triển một cái giá lớn là sinh mệnh. "Lam Phiên các ngươi hướng ta kia bất thành khí nhi tử Vân An." Lão pháp sư gian nàn cười một tiếng, vốn là mặt mũi dàn mua giường như lại trong nháy mắt dàn mua mười mấy tuổi, một bộ đèn cạn dầu khí tức. Cùng một thời gian, tại hai cái không biết tên cao vị pháp sư hãi nhiên nhìn soi mói, hắn giữa ngón tay tiểu hỏa cầu trong nháy mắt bay lên hùng, tại trong chốc lát hiện lên ở bọn họ bên cạnh, cũng đột nhiên khuếch trương, biến thành chói lóa mắt một vòng mặt trời nhỏ, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Tưng tưng từng tầng, tầng, tầng hộ thuần vỡ tan. Nguyên một đám pháp thuật mất đi hiệu lực hỏa cầu thật lớn lăn lộn không ngớt, chiếu sáng một phương bầu trời, tựa như tên của nó như thế, như là đại nhật giữa trời. Phía dưới, Mún Tấn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới bình tĩnh, lặng lặng thưởng thức nghệ thuật giống như pháp thuật quang huy, đồng thời hắn nghiền ép cuối cùng một tia ma lực, ở trung quanh hình thành hộ thuẫn, là hai đứa bé chống cự lấy đại nhật hỏa cầu dư ba sóng nhiệt. Hai đứa bé đều đắm chìm trong sáng chói pháp thuật quang huy bên trong, sắc mặt hưng phấn, không có chú ý tới Mún Tấn dị dạng. Hắn cách dùng trượng chống đỡ lấy thân thể miễn gương đứng thẳng, hai mắt dần dần thất thần, tấm mắt bên trong phản chiếu lấy đầy trời hỏa diễm, đồng tiêu chậm rãi tan dần ra lấy phương thức như vậy kết thúc, coi như không tệ. Lao pháp sư khoẹt miệng mỉm cười, ánh mắt bình thản. Theo một hồi gió nóng phất qua, sinh mệnh ánh lửa đồng thời dập tắt. chương 52, điểm tâm nhỏ. hai ngày sau, đáy sông tổ dòng bên trong không có một tia động tĩnh, nước sông bình tĩnh chảy xuôi. ở phía dưới ngủ say màu trắng, cự long còn chưa thức tỉnh. cùng lúc đó, tại một bên khác băng rừng núi lãnh địa bên trong, số lượng trên tổng thể đạt đến hơn 300 cực bắc băng linh nhóm. dựa theo gã lệ ổng tại trước khi đi nhắc nhở sống yên ổn ở tại lãnh địa bên trong, một bộ phận huấn luyện bạch liệp quyền cùng cổ tích, một bộ phận khác đang dạy con mới sinh nhóm đủ loại tri thức, trình thể bên trên một mảnh hòa thuận. Bất quá, tạ gã lệ ổ cái thứ ba lãnh địa, ổ dở buồn địa bên trong. Thân cao thể tráng, thân cao 3m5, giống như là một cái tiểu cự nhân đủ gã xương vỡ có chút ngồi không yên. Bởi vì mấy ngày nay nó dẫn đầu mắt khắc bốn cái long mạch ổ giờ, ra ngoài là gã lệ ổ ổng đi săn cỡ trung trở lên ma pháp sinh vật, đều không có tìm kiếm được thích hợp con ngồi, cực bác băng nguyên rộng lớn rộng lớn, giống loài mật độ vốn là thưa thớt, ma pháp sinh vật càng thêm hiếm thấy. Nếu như vận khí quá kém, một tuần không gặp được một cái ma pháp sinh vật cũng là có khả năng chuyện. Nhiều lần tốn công vô ích nhường ổ gã nội tâm xương vỡ có chút lo lắng, nó trong khoảng thời gian này chỉ đi săn tới một cái Tuy nói ở trong mắt nó gã lệ ông là một cái nhân từ thương hại lanh chúa, nhưng nó khác sâu biết, gã lệ ông không có khả năng thu nạp một đám một chút chuyện nhỏ cũng làm không được vô dụng tân thuộc. Vì không bị trưởng thành nhanh chóng chân long lanh chúa vứt bỏ, u gã xương vỡ quyết định hướng phía so sánh phương nam xuất phát. duy nhất một lần là gã lệ ông đi săn đủ nhiều ma pháp sinh vật xem như đồ ăn cống phẩm. tại chiều nam phương hướng, ma pháp sinh vật số lượng nhiều hơn một chút. ô truy, ô nặc, rô nổ, bốn người các ngươi theo ta rời đi phật thủ ẩn bộ lạc. lần này nhất định phải bắt được đến có thể nhường chủ nhân hài lòng con mồi. u gã xương vỡ chào hỏi bộ lạc bên trong bốn cái long mạch ơ rơ. Khiên lượn lờ lấy huyết quang đen nhanh như đinh, nhanh chân rời đi ổ giờ bùn địa, hướng phương nam một đường di động mà đi. Năm con long mạch ổ giờ, thân cao ít ra tại 3 mét, nguyên một đám và vỡ, toàn thân lộ ra không dễ chọ khí tức. Bọn chúng tại mênh mông băng nguyên bên trên di động, theo thời gian trôi qua, dần dần rời xa ổ giờ bùn địa, hướng càng phương nam đi đến. Trên đường đi, long mạch ổ giờ nhóm gặp không ít ma pháp sinh vật, nhưng là tương đối đáng tiếc là, mấy lần gặp phải cỡ trung ma pháp sinh vật, bởi vì vừa lúc có cực cao cảm giác, tại xa xa phát hiện kẻ đến không tiện ổ giờ về sau, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Ổ giờ nhóm thể phách cường kiện, tính cách hung mãnh, nhưng là tại tốc độ cái này một khối cũng không phải là cường hạng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem con ngồi đào thoát. Có thể ở cực bắc băng nguyên loại địa phương này cầu sinh sinh vật đều tương đối nhạy bén cảnh giác. Ai tiếp tục như vậy nữa, u gạ muốn bị chủ nhân từ bỏ gã lệ ổng yêu cầu là ít ra một cái cơ trung ma pháp sinh vật, nhưng chỉ có thể hài lòng gã lệ ổng yêu cầu thấp nhất, không phải u gạ xương vỡ bằng lòng nhìn thấy, nếu không nó đã có thể giao nổi. Nộ. u gạ nội tâm xương vỡ có chút trầm trọng, bước lên lẻ kẹt tuyết bay, mang theo cái khác ổng dở tiếp tục búa bà, ánh mắt không ngừng chuyển động, sợ lọt mất thích hợp mục tiêu. Cùng nó khác biệt chính là mặt khác bốn cái long mạch ồ dở liền không có như vậy để ý chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo có mỏ cá vậy nước hiểm nghi ồ dở phần lớn trời sinh tính là biếng, có đầu gót không cần u gạ xương vỡ dạng này cần cù chăm chỉ hơn nữa giỏi về suy nghĩ mới là trong đó dị loại u gạ xương vỡ biết tộc nhân bản tính dùng qua rất nhiều thủ đoạn ý đồ thay đổi nó nhóm nhưng là sinh vật thiên tính chỗ nào dễ dàng như vậy cải biến nó chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nghĩ đến dùng thay đổi một cách vô chi vô giác thủ đoạn chậm rãi điều giáo tộc nhân theo bạc giống như lẻ tẻ tuyết điểm từ không trung về xuống mấy cái long mạch ồ dở đi tới một chỗ sông băng cao điểm tại cao điểm trên cùng nhìn xuống dưới tầm mắt quang đạn, cảnh sát rộng lớn, có hàn phong gào thét lên đập tại ổ dở trần chuổi bên ngoài trên da thịt. phía dưới là dây truyền sản xuất hình nhẹ nhàng bên cạnh sườn núi, càng xa xôi thì là bình nguyên hình dạng mặt đất. cực bắc băng nguyên bên trong có cao điểm, bùn địa, đồi núi, băng ốc. nhưng nhiều nhất vẫn là mênh mông vô bờ hoang vu màu trắng bình nguyên. giờ này phút này, long mạch ổ dở nhóm cũng không có tâm tình đi thưởng thức khoáng đạn sáng tỏ băng nguyên cảnh sắc, bởi vì ngay tại bọn chúng tầm mắt bên trong, tại phía trước cái kia đạo nhẹ nhàng bên cạnh sườn núi bên trên, hai cái nhìn trắng trắng mềm mềm, dường như ăn rất ngon đưa bé loài người chính nhất mặt kinh ngạc ngẩn đầu, cùng chúng nó trầm mặc nhìn nhau một nam một nữ hai nhân loại đứa nhỏ trên thân đều mặc khắp đầy người áo phù văn tinh sảo pháp bảo có cực bắc băng nguyên gió lạnh thổi qua bị pháp bảo bên trên tự động tán phát vô hình lập trường ngăn cách bên ngoài mặt khác tại cổ tay của bọn hắn cái cổ giữa ngón tay trở vị trí còn mang theo sáng lấp lánh trang sức đang phát ra ánh sáng nhạt hấp dẫn lấy trung quanh nguyên tố năng lượng làm người khác chú ý nhất là tiểu nam hải có một cây hỏa hồng pháp trượng hỏa hồng pháp trượng dài một m ba toàn thân che kín hỏa diễm giống như hoa văn còn tại tản ra một cỗ nhiệt khí, ở trên đỉnh khảm nạm lấy một cái xinh đẹp hình toi tinh thạch, bên trong có hỏa diễm giống như chất lỏng đang lưu động lan lội, xem xét cũng không phải là phàm vật. U gà xương vỡ tại hơi sững sờ về sau, trong lòng lập tức bị vui sướng tâm tình hương phấn lấp kín. Gã lệ ổng tất cả phân phó mệnh lệnh nó đều một mực nhớ kỹ, chân long lánh chúa mong muốn dùng ma pháp bảo thạch tô điểm tổ dòng chuyện này, nó một mực nhớ kỹ. Long mạch chuyển hóa sau đã thức tỉnh loại pháp thuật năng lực u gã sư vỡ, bây giờ có thể phân biệt ra được ma pháp vật phẩm, chính mục lộ hương phấn nhìn trầm trầm hai nhân loại đứa nhỏ. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. U gà xương vỡ dùng cự nhân lời nói thấp giọng gào thét, nói, bắt bọn hắn lại. Nó một ngựa đi đầu, xài bước chạy hướng về phía hai cái đứa nhỏ, khí thế hung hăng giống như là một cỗ xe tăng, sau lưng mặt khác mấy cái ổ dở quái hống lấy đuổi theo, chạy. Tiểu Nam Hải tại lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt trắng bệch, lôi kéo tiểu nữ Hải quay đầu liền chạy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, mấy người này bộ dáng của quái, phá lệ cường tráng ổ dở rất lợi hại, đánh không lại. Bọn hắn chạy tốc độ rất nhanh, bén nhạy giống như là thường tại cực bắc băng nguyên bên trong cầu sinh đất tuyết hầu tử, hiện nhiên là thực hiện một ít pháp thuật hiệu quả. Hống hống hống. Các ngươi chạy không thoát, mỹ vị điểm tâm nhỏ. Đừng chạy, ta muốn ăn rơi các ngươi. Một cái long mạch ổ giờ giữ lại nước bọn, hào hứng hô hào. Tại ổ giờ trong đầu, có dạng này một cái nhận biết, nhân loại, ăn rất ngon. U gạ xương vỡ một bàn tay đập vào kia đầu của ổ giờ bên trên, nổi giận nói, dạng này nhân loại điểm tâm là muốn hiến cho chủ nhân, ngu xuẩn. Đem người nước bọn thu lại. A mụ cùng lý lịt nghe không hiểu cự nhân lời nói, nhưng sắc mặt của ổ giờ ác ý rõ ràng như thế, cũng không cần ngôn ngữ liền có thể minh bạch ý đồ của bọn nó. Mấy phút sau, a mụ cùng lý lịt bị long mạch ổ giờ làm thành một đoạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Tại thân thể bọn họ xung quanh, có một tầng dạng cái bắt hỏa diễm hộ thuẫn, đem ổ giờ nhóm chặn đường bên ngoài. Một cái ổ giờ hiếu kỳ đưa tay chọc chọc, lập tức hô to gọi nhỏ khoanh tay chỉ thẳng tối hơi, làn da phiếm hồng còn bút hơi nóng. Bởi vì kế thừa Bạch Long huyết mạch lực lượng, Bạch Long đối hỏa thuộc tính tổn thương thấp kháng tính giống nhau xuất hiện ở long mạch trên người ổ giờ, hơn nữa hỏa hồng pháp trượng chất lượng rất cao, dùng rất ít ma lực thôi động phòng ngự pháp thuật, liền có thể kích phát ra không tệ hiệu quả. Thấy cảnh này gù gạ xương vỡ lại càng vui vẻ hơn, điều này nói rõ hai nhân loại hài đồng vậy mà đều là còn nhỏ người thi pháp. Trước kia song đầu ô giở thủ lĩnh liền rất ưa thích người thi pháp huyết nục, nó nghĩ đến, nếu như gã lệ ổng nhìn thấy chính mình dâng lên công phẩm, khẳng định sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Nghĩ tới đây, u gã xương vỡ đem đen nhánh búa đinh chậm rãi giơ lên. Nó cánh tay cơ bắp giống như là con chuột con giống như cổ động, đen nhánh búa đinh quấn quanh lấy huyết quang, nhìn ạ mổ tê cả da đầu. Hắc hắc, tiểu bất điểm, các ngươi hiện tại là u gã chiến lợi phẩm. U gã xương vỡ nghe răng cười một tiếng, hai tay nắm đen nhánh búa đinh đập ầm ầm hạ. Đông. Tại ạ mổ cùng lý lị sợ hãi trong ánh mắt, hỏa diễm hộ thuần nổ tung đại lượng hỏa tinh, giang rắc nữa ra. Cái thứ nhất về sau, Mưa to gió lớn giống như trọng truy rơi vào hỏa diễm hộ thuẫn bên trên, khe hở lít nha lít nhít giống như là giống mạng nhện dọc theo đi. Rất nhanh, ạ mồ ma lực thấy đấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 53, hỏa cầu thuật. Bao chùm lấy một tầng băng tinh tổ rồng bên trong, một đôi bạch kim long đồng chầm chậm mở ra. Gã lệ ổ thân thể khẽ nhúc nhích, vốn định triển khai long dục giãn ra hạ gần cốt, nhưng là có chút nhỏ hẹp tổ rồng nhường hắn long dục đụng phải biên giới vết tường, lưu lại rõ ràng vết cắt. Hẳn là an toàn. Hắn tính toán thời gian một chút, mình đã ngủ nhanh hai tuần. Hiện tại trong động giống tuyết, truyền đến từng đợt như thủy triều cảm giác náo bụng. Gã Lệ ông nắm lên tàn phá khôi giáp cùng rì xét kiếm sắt, nương theo lấy mảnh liệt dòng nước, cấp tốc rời đi đáy sông tổ rồng, tại đây trời văng khắp nơi óng ánh bọt nước bên trong, lại xuất hiện tại cực bắc băng nguyên dưới bầu trời. Sáng tỏ ấm áp dương quang từ không trung chảy xuống, là bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới rắc lên một lớp viền vàng. Gã Lệ ông ngẩng đầu nhìn trời, thấy được một vòng trầm mạc không nói mặt trời, đang lặng lặng tản ra ánh sáng cùng nhật, bồi dưỡng vân vân. Kim hoàng sắc dương quang rơi vào gã Lệ ông trên vảy rồng, trong lúc nhất thời đem hắn chiếu rọi có chút vàng óng ánh, dường như theo bạch long biến thành kim long. Tại lúc ngủ, cực đêm đi qua, cực chu tiến đến nếu như không có đặc thù khí trời ác liệt, Dương quang đem bao phủ cực bắc băng nguyên thời gian nửa năm. nửa năm này thời gian, rất nhiều nơi băng tuyết sẽ tăng nhanh dã, lộ ra phía dưới màu vàng nâu đất đông cứng, một chút sinh mệnh lực ngoan cường cây tại chịu đựng qua cực đại chi sau cũng sẽ nên đón sinh mệnh nở rộ. quan sát trong chốc lát cực chú cảnh sắc về sau, gã lệ ổng long dược chấn động, thân thể hóa thành một đầu thẳng tắp bạch tuyến, hướng phía băng sườn núi lãnh địa mau chóng đuổi theo. cũng không lâu lắm, hắn liền quay trở về băng sườn núi lãnh địa. tại em chính mình lúc đầu đào được hai kiện cổ lão đồ cất giữ ném vào băng sườn núi tổ dông về sau. Gã lệ ổng tại như cú gào thét trong gió lạnh bay khỏi tổ rồng, trực tiếp hướng phía lãnh địa bên trong góc tây bắc một chỗ khu vực bay đi. Mấy phút sau, một đám hình thể khổng lồ lực mãnh tượng xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Loại này cỡ lớn dã thú đang thoải mái nhàn nhã thành đàn đi dạo lấy. Hình dạng của bọn nó như là voi, nhưng là thân thể càng trạng càng mạnh, thành đàn di động thời điểm đất rung núi chuyển. Hơn nữa toàn thân có một tầng thật dày lông tóc, còn có một đôi dữ tợn như trường mâu màu tuyết trắng mãnh mã tượng răng, cũng chính là bạch long nương dùng để mạo xương mặt mũi ngà voi. Bất quá, cùng chúng nó hình thể không xứng đôi chính là, bọn này lực mãnh tượng tính cách tương đối nhát gan. Hoặc là nói là tại gặp phải long thời điểm tương đối nhát gan. Gã Lệ ổng vừa hiện thân, Long Uy khuyết tán ra, một đám trọng tài không thể so với hắn trên lệnh quá nhiều lực mãnh tượng lập tức tứ chi mềm nhũn, tại Long Uy siêu tự nhiên tinh thần chấn nhiếp bên trong run lẩy bẩy, liền chạy đều không chạy. Bạch lớn như vậy vóc dáng, Gã Lệ ổng lắc đầu, tầng trời thấp lao xuống, Long Trảo hữu lực giữ lại một cái trưởng thành lực mãnh tượng lại cấp tốc cất cao. Thất kinh lực mãnh tượng ngược lại tránh thoát Long Uy chấn nhiếp, ở giữa không trung loạn động không ngừng. Gắc Lệ ổng tối đầu phun ra một ngụm sương lạnh long tức, dễ như trở bàn tay đem cái này cỡ lớn dã thú đông lạnh thành băng côn. Không phải ma pháp sinh vật, cũng không phải hung bạo loại, bọn da hỏa này nguyên tố kháng tính thấp đáng thương, liền một giây đều chịu không được, trong nháy mắt tử vong. Mang theo đồ ăn bay trở về tổ rồng về sau, gã Lệ ổng mắt giao dư quang thấy được đống kia pháp thuật quyển trục. Hắn chợt nhớ tới, tại chính mình pháp thuật quyển trục bên trong có một cái rất kinh điển hỏa cầu thuật. Gã Lệ ổng tự biến thành long về sau, còn chưa từng nếm qua thực phẩm chín, lúc này vừa nghĩ tới thực phẩm chín mùi thì nói, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Dùng hỏa cầu thuật pháp thuật quyển trục thịt nướng ăn, có phải hay không có chút xa xỉ. Gắc Lệ ổng cầm lấy hỏa cầu thuật quyển trục, cùng hắn cho tới nay tưởng tượng có chút khác biệt chính là Hỏa cầu thuật cũng không phải là rất cấp thấp pháp thuật, không phải một vòng nhị hoàn, mà là tam hoàn pháp thuật. Lại đề thăng một vòng, liền có thể tấn thăng làm trung vị pháp thuật. Đơn thuần bàn luận uy lực, một chút tứ hoàn pháp thuật đều không nhất định có thể so sánh được hỏa cầu thuật. Ta còn chưa từng sử dụng qua pháp thuật quyển trục, cần là về sau sử dụng bạo răng vòng xoáy luyện tập một chút. Gã Lệ Ẩm nghĩ tới rồi một cái lý do thích hợp, long trảo khẽ động, lập tức đem cuốn lên pháp thuật quyển trục mở ra. Hô. Nồng đậm hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang theo pháp thuật quyển trục bên trong hiện hiện, pháp thuật quyển trục tự động bắt đầu cháy rừng rực. Ánh mắt gã Lệ Ẩm khế động, tinh thần lực rót vào trong đó. Tại thi pháp nguyên lý bên trong có nói qua pháp thuật quyển trụ sử dụng, một là trực tiếp xé mở, hướng phía địch nhân quan ra, giống như là bỏ mặc lựu đạn đồng dạng thô ráp nhất phương thức. Loại này mặc dù rất dễ dàng nội thương quân đội bạn, nhưng là không hiểu một chút pháp thuật chi thức người bình thường đều có thể sử dụng. Hai là tại xé mở về sau, dùng tinh thần lực dẫn đạo pháp thuật quyển trụ bên trong phong tồn ma lực, khóa chặt mục tiêu, hoàn thành thi pháp, chính mình tốt hao phí một chút tinh thần lực, ma lực thì hoàn toàn do pháp thuật quyển trụ cung cấp. Loại này sử dụng phương thức độ chính xác rất cao, không dễ dàng phạm sai lầm, bất quá chỉ có người thi pháp khả năng dạng này dùng, không cách nào phổ cập. Gã lệ ổng dẫn dắt đến hỏa cầu thuật ma lực, khóa chặt bên cạnh lực mãnh tượng thân thể. Hỏa diễm lập tức có vào, biến thành một cái chỉ có đầu hà lan lớn nhỏ nho nhỏ hỏa cầu, nhìn người vật vô hại, thậm chí còn có chút ít đáng yêu, nhưng gã lệ ổng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong độ cao áp xúc hỏa nguyên tố năng lượng. Tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng, tiểu hỏa cầu hưu một chút, mang theo tiếng xé gió rơi vào lực mãnh tượng thân thể tàn phế trên thân. Bang! không khí kịch liệt một hồi, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Lóa mắt mãnh liệt hỏa diễm chiếu đốt, bao trùm bán kính khoảng 7m không gian khu vực, đem trọn chỉ lực mãnh tượng bao quải tại hỏa diễm bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Gã lế ổ nháy máy mắt, âm thầm kinh ngạc tại cái này kinh điện pháp thuật hiệu quả. Tố năng hệ. Đáng tiếc ta không có tố năng hệ pháp thuật chi thức. Hắn nghĩ tới một tuần trước nhìn thấy pháp thuật quan huy, sinh lòng hướng tới. Khuyết tán hỏa diễm không có chất dẫn cháy vật trèo chống dần dần dập tắt, bất quá lực mánh tượng trên thân bị nhen lửa hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy, bộ lông của nó tràn đầy, thật là tốt chất dẫn cháy vật. Rất nhanh, một cô thuộc về thực phẩm chín nồng đậm mùi thịt phi động, nhờ gã lế ổ bụng kêu lên đùng ngủ. Lại chờ đợi trong chốc lát, tại mảnh tượng thịt mùi thơm nước mũi thời điểm, gã lế ổ thổi tắt hỏa diễm, tràn đầy phấn khởi bắt đầu ăn. Bởi vì không có mặc cho Hà Hương Liệu Hỏa hầu đem khống cũng không tốt, lần này đốt đi ra mánh tượng thịt không tính mỹ vị, nhưng là bởi vì quá lâu không ăn được thực phẩm chín, gã lệ ổ coi như hài lòng. Thực phẩm chín cùng huyết thực tại loài rồng vị giác cảm giác bên trong mỗi người mỗi vẻ, một loại hương khí nồng đậm, một loại ngon đến cực điểm, hắn đều có thể tiếp nhận. Cũng không lâu lắm, lại ăn rất một cái lực mánh tượng về sau, gã lệ ổ liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại đi bắt một cái lực mánh tượng, lần này dự định trực tiếp đông lạnh lấy ăn, thay đổi khẩu vị. Bất quá ngay tại gã lệ ổ trở về tổ rồng, còn chưa mở ăn thời điểm, một tiếng hưng phấn lớn tiếng kêu gọi, xen lẫn tại trong tiếng rõ truyền đến gã lệ ổ trong hai Chủ nhân, ừ gã có đồ tốt muốn hiến cho ngài, ngài nhất định sẽ ưa thích. Đồ tốt? Chẳng lẽ là ta trước đó đã thông báo mà pháp bảo thạch 4? Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ. Trương năm 14, nhân loại, băng sườn núi tổ rồng phía dưới, ở ngoài sáng ôn hòa kim sắc trong ánh nắng, ừ gã Sương Vơ vẻ mặt vẻ hưng phấn, một tay nắm lấy một sinh vật hình người. Gã Lệ Ẩm đã đáp xuống xuống tới, ánh mắt ngạc nhiên. Hắn rủi rủi con mắt, phòng ngừa chính mình nhìn lầm nhưng lại cẩn thận xem xét, tầm mắt bên trong kia hai cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bị ừ gã Sương Vơ nắm lấy hình người sinh vật, quả thật chính là hai cái không lớn đứa bé loài người xem ra liền 6-7 tuổi như thế, vẻ mặt non nớt vô hại bộ dáng, đứa bé loài người làm sao lại xuất hiện tại cực bắc băng nguyên? gã lệ ổng sinh lòng nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, ánh mắt chính là sáng lên, hô hấp có chút thô trọng một phần. bởi vì tại lúc đầu kinh ngạc về sau, hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt bị lưu chuyển lên nguyên tố linh quang rất nhiều ma pháp vật phẩm hấp dẫn, nhất là tại ủ gã xương vỡ bên hông cải lấy một cái hỏa hồng sắc pháp trượng, kia nguyên tố linh quang loạn loạn lóa mắt, nồng đậm hỏa nguyên tố lượn lờ tại pháp trượng mũi nhọn tinh thạch bên trên. trong tinh thạch, nhiều đám hỏa diễm giống như chất lỏng bốc lên, dị thường đẹp mắt thần bí. ngoại trừ Còn có tại hai đứa bẽ mặc trên người khắc đầy phù văn pháp bảo, tinh xảo dây chuyền, vòng tay, giày. Không có chỗ nào mà không phải là ma pháp vật phẩm, cuốn quanh lấy nhàn nhạt nguyên tố linh quang. Cùng một thời gian, hai nhân loại đứa nhỏ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kính sợ mà sợ hãi nhìn qua gã lệ ổng cỡ lớn long thể. Kia long dược che kín dương quang, hình thành bóng ma đen ổ giờ liên thông bọn hắn đều bao trùm ở bên trong. Long. Long danh hảo, cho dù là 6 tuổi hài đồng đều có nghe thấy. Tại Đoan Đại Lục, các đại nhân nữa thích dùng nhất ngũ sắc ác long ăn người cố sự, đến quên bảo bọn nhỏ ban đêm không cần bên ngoài lưu lại. Ngoại trừ ngũ sắc ác long bên ngoài, Còn có đủ loại thiện lòng tại xã hội loài người du lịch, cùng nhân loại bằng hữu lưu lại từng đoạn làm cho người hướng tới cố sự truyền thuyết, lòng làn oa đại lục nhân loại nhất hướng tới lại nhất e ngại sinh vật, không, có cái thứ hai. Gã Lệ Ông rối ra Long Trảo, chỉ hướng hỏa hồng pháp trượng. U gã xương vỡ lập tức đem hai cái đứa nhỏ bưng ra, để ở một bên băng lãnh trên mặt tuyết, sau đó hai tay giơ lên hỏa hồng pháp trượng, rất cung kính hiến tặng cho gã Lệ Ông. Bây giờ tại chân Long Lánh địa bên trong, hai cái này mấy tuổi lớn đứa nhỏ, vô luận như thế nào đều chạy không thoát, không cần đến một mực nắm lấy bọn hắn. Gã Lệ Ông nhìn thoáng qua hai nhân loại hài đồng, không nói tiếng nào. Hắn thu hồi ánh mắt, ngắm nghĩa hỏa hồng pháp trượng, lại dùng cự nhân lời nói hướng u gạ xương vỡ hỏi thăm. Ngươi là từ đâu bắt được hai người kia loại? U gạ xương vỡ lập tức đem sự tình trải qua nói cho gạ lệ ổng. Cuối cùng, nó liếm môi một cái, dường như nhớ ra cái gì đó, nói với gạ lệ ổng, chủ nhân, nhân loại thịt ăn thật ngon, nhất là tuổi trẻ hài đồng, ngài mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Nếu là bọn hắn chết rét, coi như ăn không ngon. Gạ lệ ổng, người ăn qua thịt người loại? Không có, không có. U gạ là nghe lão ổ dở nh nói, bất quá những cái kia lão ổ dở cũng là nghe giả hơn ổ dở nói. U gạ xương vỡ có chút lúng túng lắc đầu. Cực Bắc Băng Nguyên nơi nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy nhân loại, người bình thường không có khả năng đi vào cẩm cô giá lạnh cực Bắc Băng Nguyên. Gã Lệ ổng quay đầu, long chảo vuốt vuốt hỏa hồng phất trượng, nhìn về phía hai cái đứa nhỏ. Tiểu nữ Hải trắng trắng mềm mềm, một đầu rậm rạp tóc vàng cùng sữa bò giống như da thịt, lúc này đang gắt gao cắn môi một câu không dám nói, tối đầu không dám nhìn gã Lệ ở một cái, thân thể không ngừng run rẩy. Ân đích thật là nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Gã Lệ ổng nháy nháy mắt. Cùng lúc đó, tại tiểu nữ Hải bên cạnh tiểu nam Hải, nhìn thấy ánh mắt của gã Lệ ổng tập trung vào tiểu nữ Hải, bước chân khẽ động, đem tiểu nữ Hải bảo hộ ở sau lưng, quật cương ngẩng đầu lên cùng gã Lệ ông nhìn thẳng. Gã Lệ ông ngần người, nhiều hứng thú nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Bạch kim long đồng sắc bén mà nguy hiểm, khi hắn chú ý lực tập trung ở Tiểu Nam Hải trên thân thời gian, một tia long uy tự nhiên mà vậy phát tán ra. Loại kia bị đỉnh cấp kẻ săn mồi để mắt tới kinh khủng cảm giác giống như là một tòa núi lớn, ép Tiểu Nam Hải sắc mặt tái nhợt, tại giữa mùa đông ứa ra mồ hôi lạnh, một chút xíu túi đầu xuống. Gã Lệ ông hài lòng thu hồi cái này một tia long uy. Hắn không thích sẽ bị chính mình một mạch liền tội chết sinh vật nhìn thẳng. Dũng khí? Kẻ yếu dũng khí, không đáng một đụng. Hắn nếu là đem long uy toàn bộ phát tán ra, sẽ trực tiếp khiến cho tâm linh sụp đổ, điểm này dũng khí không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đến từ chỗ nào? Vì sao xuất hiện tại cực bắc bắc nguyên? Gã lệ ổng túi đầu nhìn xuống hai nhân loại đứa nhỏ, dùng loại tiếng thông dụng hỏi. Bởi vì hắn thu hồi long uy, tính cách tương đối kiên cường tiểu nam hải nhịn được đối ngũ sắc gác long cảm giác sợ hãi, ngưỡng vọng gã lệ ổng, thanh âm phát du nói, muốn ăn liền ăn ta đi, buông tha tỷ tỷ của ta, thần rất đần rất ngu ngốc, không thể ăn. Về phần hắn bên cạnh tiểu nữ hải không núc ních, giống như là bị sợ choáng váng như thế, còn ngươi có chút phát tán. Mặc dù là đứa bé trai này tỷ tỷ, nhưng tâm tính của thần cùng tiểu nam hải trinh lệnh rất lớn. Hoặc là nói, thần dạng này mới là một người nhân loại bình thường con non nhìn thấy cỡ lớn long phản ứng. Gã lệ ông thanh âm trầm xuống, bình tĩnh nói, trả lời vấn đề của ta. Long thanh âm có xuyên thấu lòng người lực lượng, nhưng tiểu nam hải vốn là sắc mặt tái nhợt lần nữa tái đi, phản phất là ngâm mình ở trong nước giấy, đụng một cái liền át. Ngay sau đó, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì, tiểu nam hải đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau đó trầm rãi đem tự mình biết chuyện nói cho gã lê ông. Gã lê ông nghe tiểu nam hải giảng thuật, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Phương nam nhân loại chư quốc, thì ra đang tiến hành chiến tranh. Hiện tại chiến hỏa giữa ba có một tia kéo dài đến cực bắc băng nguyên hai người các ngươi danh tự là cái gì tên của ta là ạ Mộ lìm tỷ tỷ của ta gọi Lị lịch lìm ạ mộ thành thật trả lời gã Lệ ổng không nói gì thêm tự hỏi xử lý như thế nào hai người kia loại hài đồng hai cái cao vị pháp sư lời sau giết ném xa mặc kệ lưu lại chính mình nguôi đưa bọn hắn đoạn đường bốn cái lựa chọn bày ở trước mặt của gã Lệ ổng cuối cùng hắn ngắm nhìn trong tay hỏa hồng pháp trượng ánh mắt dần dần biến nguy hiểm lên xem như cao vị pháp sư pháp trượng nó chất lượng rất cao Phía trên kia ma pháp tinh thạch không biết là cái gì chủng loại, chung quanh nguyên tố năng lượng vô cùng mạnh cỡ, nhất là hỏa nguyên tố năng lượng. Cái này pháp trưởng đã bị gạ lệ ổ coi là chiến lợi phẩm của mình, nhưng nó đồng dạng là hai cái đứa nhỏ ra ra di vật cuối cùng. Hơn nữa hai cái này đứa nhỏ thiên phú dị bẩm, mới 6 tuổi liền đã có thi triển pháp thuật lực lượng. Nhân loại cái chủng tộc này 10 phần thần kỳ, yếu đối người số lượng rất nhiều, nhưng tương tự có thiên tư đáng sợ tồn tại. Có người cả một đời đều là hạ vị, rãy rủa cầu sinh, nhưng có người tại khi 20 tuổi liền có thể trở thành truyền kỳ, có thành niên long loại cũng không dám trêu chọc lực lượng, tốc độ phát triển cực nhanh. Một bên khác, tựa hồ là cảm nhận được gã lệ ông càng ngày càng tràn đầy sắc ý, a mộ thanh em không lưu loát, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì chủ động nói, tôn kính chân long, nếu như ngài ưa thích gia gia pháp trưởng, vậy nó hiện tại chính là ngài. Ánh mắt gã lệ ông thâm trầm, có chút tối đầu, nói, ngươi dường như sai lầm một sự kiện, nó đã là của ta, bao quát các ngươi.